Trưng 240, ẩn nấp Đều muốn chết đi. Lưu đạm đạm thoát ra. Không sai, kẻ ngu này đều đã nhìn ra. Một xuân đổi một câu, lưu đạm đạm che miệng liên tục túi người nhận lầm. Còn có hay không những người khác? Chuyện này phải chăng còn sẽ lấy cách thức khác tiếp tục phát sinh? Nghe một xuân vừa nói như thế phương minh mắt bên trong đột nhiên toát ra ánh lửa, quả thực sát khí trọng trọng Còn có những người khác? Người đang nói đùa gì vậy? Loại chuyện này còn muốn có khác người? Tư bản chính là nhân loại vấn đề lớn A, nhân loại A có thể là trên địa cầu số ít sẽ bản thân diện sạch sinh vật một ý nghĩa sai lầm à người là rất dễ dàng bởi vì bên ngoài nhân tố sinh ra một ý nghĩa sai lầm bằng không làm sao lại nói người là rất dễ dàng chịu ảnh hưởng người khác đâu bằng vào ta kinh nghiệm tới phán đoán nghĩ muốn tại bảy người vào cửa về sau lấy đoàn thể thôi miên phương thức khiến cái này nữ hài dùng thủy tinh cắt vỡ tay chuyện này thật là khó khăn vô cùng bình thường đều là phim ảnh trong mới có vô não kịch bản một xuân nói đến một nửa phương minh cám hỏi người ý tứ là đây đều là tỷ mỹ chu hạch ta không có nói như vậy tỷ mỹ chu cũng tốt vào cửa về sau mới bắt đầu cũng tốt nhưng là hiện tại không ai thừa nhận đúng hay không người bị hại cũng tốt người hiểm nghi cũng hảo đều không thừa nhận đến lúc đó vụ án này muốn làm sao phán còn không biết ta chỉ là bác sĩ không phải luật sư cũng không phải quan tòa ta chỉ muốn biết có phải hay không còn có người vây ở chuyện này bên trong có phải hay không còn có người chính đi tại bản thân hủy diệt con đường bên trên cái này màu đỏ gian phòng kế hoạch là một cái đang tiến hành bên trong lớn hơn nữa kế hoạch một bộ phận vẫn là đơn thuần là một cái độc lập sự kiện phương minh uống một ngụm cà phê nuốt tại trong cổ họng đều là đáng nghĩ đến vấn đề này lại còn không xong nhịn không được siết chặt nắm đấm Y học thật cứu không được thế giới này. Phương Minh nhả rảnh một câu. Không không không, hữu dụng. Y học cứu không được lời nói. Mọi người cùng nhau cứu luôn có thể nhiều cứu một chút. Phương Minh nhìn một Xuân ngây ngốc biểu tình, lại nhìn xem Lưu Đạm Đạm, hai người này quả thực một cái sư phụ dạy dỗ. Tô Tiểu Thanh tại lâm trước khi tan tầm mới cho một Xuân tin tức trở về. Ta không nghe được cái kia nhóm, trước kia nhóm hào giống như đã không còn giá trị rồi, không biết lúc nào đại khái đổi mới rồi nhóm. Tất cả mọi người không muốn nói, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, thật giống như ta căn bản không biết cái này duyên dáng yêu tiểu đồng dạng. Hắn thanh âm ta bây giờ nghe quả thực cảm thấy là đến từ địa ngục chỗ sâu thanh âm, chính là cái kia ba cái đầu ác huyện, ngươi biết không? Muốn hay không hỏi một chút cảnh sát bên đó đây? Có hay không có thể điều tra một chút cái kia thu phí nhóm, sau đó chúng ta liền có thể biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lưu Đạm Đạm đề nghị Mộc Xuân cho rằng rất tốt, nhưng lại dễ dàng đánh cỏ động rắn, thế là Mộc Xuân cho Sở Tư Tư gọi điện thoại, điện thoại mục đích là làm Sở Tư Tư hỏi một chút Lưu Nhất Minh có thể hay không giúp đỡ được gì. Sở Tư Tư lại nói, vấn đề này sao phải tìm Nhất Minh đâu rồi, nàng biết một người có thể thần không biết quỷ không hay biết rõ ràng cái này cái gì thu phí nhóm toàn bộ sự tình một xuân ổ. một tiếng lại nói vậy xin nhờ sợ tư tư vừa định nói đối phương là muốn thu tiền a uy uy cái này tiền tính thế nào một xuân giống như giống như không nghe thấy trực tiếp liền cúp điện thoại phát tô tiểu thành cùng hắn nói chuyện kiếm sự dỉnđoát cho sở tư tư sở tư tư đành phải trả lời nhận được buổi tối cho ngươi tin tức cái này người thần thông quảng đại ngoại trừ khương phong còn có thể là ai đâu lưu nhất minh đến trưa ngay tại nghe mã lộ phản nàn chính mình gặp được một cái chân chính khó giải quyết bệnh tâm thần hơn nữa kia người bị tình nghi đi vẫn là cái độc hại thanh thiếu niên cùng thiếu nữ cùng làm việc nữ tính biến thái, quả thực so cái kia bạo cũng còn muốn gây tật, dùng cái loại này độc hại người thanh âm kiếm kiếm tiền vậy thì thôi, còn muốn lấy ra hại người, thật là quá không có đem mạng người coi ra gì. Lưu Nhất Minh đề nghị kiểm tra một chút có phải hay không ra hỏa này có hút độc vấn đề. Mã Lộ nghe xong lai like liu kình, thật có đạo lý à, Nhất Minh có tiền đồ à, hơn nữa cái kia biến thái cuồng bản án cũng là người tìm được manh mối trọng yếu à, xem ra muốn đi lên trên một cấp à, Lưu cục trưởng bên kia hẳn là rất vì ngươi kiêu ngạo A loại thời điểm này còn nói đùa, Mã Lộ tâm thật là so heo còn lớn hơn. Nghe được sở tư tư nói lên làm Khương Phong giúp nhóm tìm được đồng thời chui vào thu phí nhóm điều tra duyên dáng yêu kiểu sự kiện thỉnh cầu lúc, Lưu Nhất Minh một ngụm liền đáp ứng xuống, sau khi tan tầm lập tức hướng Khương Phong nhà tiến đến. Còn tốt Khương Phong gần nhất đều không có đổi khóa cửa, hắn trong nháy mắt liền đi tới hai lầu. Ta tới kiểm tra nhiệm vụ. Rõ ràng là yêu cầu Khương Phong làm việc Lưu Nhất Minh đánh đòn phủ đầu, thế mà chơi trước khởi kiểm tra nhiệm vụ này. Ta nói qua có thể muốn cuối tháng, có rất nhiều việc cần hoàn thành. Không được, ta vừa rồi trước khi đến cho ngươi nói chuyện kia quan trọng hơn, ngươi nghiên cứu một chút, đệ cùng sao có thể tìm được cái kia nhóm hết thể nội dung. Ngươi là muốn ta bây giờ nghĩ biện pháp dùng một cái sẽ không bị hoài nghi thân phận gia nhập cái này nhóm, ẩn nấp xuống tới tạo điều kiện cho ngươi sử dụng, vẫn là ta chỉ cần đem cái này nhóm trước đó hết thể động tĩnh tất cả đều tìm ra giao cho ngươi. Lưu Nhất Minh cười cười, đánh cái tự tin lại anh Tuấn búng tay, ta đều phải, đã muốn trước đó hết thể nội dung, lại muốn ngươi ẩn nấp đi vào, về phần tại sao muốn làm như thế, cụ thể ngươi cần làm những gì, cái này ta còn không có nghĩ kỹ đâu. Lưu Nhất Minh biết gương Phong năng lực, này loại chui vào nhóm bên trong sự tình với hắn mà nói quả thực quá đơn giản, so đã thông một trò chơi muốn đơn giản mấy ngàn lần đi, đã mở miệng tìm hắn hỗ trợ lại không thể cầm tới cái gì hữu nghị ưu đãi, còn không bằng liên quan tới cái này, nhóm hết thể tư liệu cùng nói chuyện phím ghi chép cùng nhau tất cả đều lấy đi. Dựa theo Khương Phong nói tới nói, chỉ cần nó tại trên internet tồn tại qua, liền không khả năng hoàn toàn ngược dòng tìm hiểu không đến. Lưu Nhất Minh thật sâu cảm thấy nghe được câu này thời điểm lưng lạnh lạnh cảm giác, nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy này mẹ nó thật là chuyện tốt một cái, chỉ cần tìm được cái này, du lực tại trên internet đến tột cùng đã làm thứ gì, còn sợ hắn liều chết không thừa nhận chính mình nưu sát sao? Lưu Nhất Minh vô vô Khương Phong bả vai, đang chuẩn bị rời đi, lại nghe được Khương Phong nói Ta có thể muốn rời đi nơi này hai vòng thời gian." Khương Phong nói rất bình tĩnh, Lưu Nhất Minh nghe xong lại không chịu được cười lên ha ha. "Khương Phong quái tiến sĩ, ngươi muốn rời khỏi gian phòng này đi ra bên ngoài. Ta có phải hay không nghe lầm cái gì rồi? Ta biết ngươi nhiều năm, nhưng cho tới bây giờ không có nhìn thấy ngươi rời đi gian phòng này a. Chuyện này ta chủ nhật 2 giờ chiều trước đó sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng, tiền vẫn cứ đánh vào lúc trước cho tài khoản của ngươi, một điểm không thể thiếu, không muốn tiền nào. Ta cũng không có tiền nào cho ngươi a." Khương Phong muốn ra ngoài chuyện này, Lưu Nhất Minh mặc dù kinh ngạc nhưng cũng không có để ở trong lòng. Cái này người mặc dù quái, nhưng Lưu Nhất Minh luôn cảm thấy không có việc gì có thể đem Khương Phong làm khó, hắn không cần chỉ số thông minh đem người khác hành hạ điên đều xem như thượng thiên có đức hiếu sinh. Chương 241: Không đau. Thứ 7 buổi sáng Lưu Đạm Đạm nắm lấy một cái bánh bao nhân rau cùng một cái bánh bao liền đến thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch báo cáo. Thứ 7 không cần ở bên trong khoa làm việc, về sau đều đến thể sắc và tinh thần khoa trực ban, vẫn luôn có thể đến sang năm tháng năm trở về trường học. Lưu Đạm Đạm vừa ăn bánh bao, một bên hướng một Xuân nói: "A, loại bệnh nhân a." một Xuân trả lời một câu: mặt bên trên vẫn là che kín quyển kia lương y biển sao trời mênh mông một bộ buồn bực ngán ngẩm dáng vẻ lão sư nghi do rằng màu đỏ gian phòng giết người sự kiện chuyện này sao lưu đạm đạm hỏi không có có một cái vấn đề còn có đợi xác nhận chờ xác nhận xong trên cơ bản liền không sai bị lắm chuyện này mấu chốt cũng không tại màu đỏ phòng bên trong bảy người muốn đồng thời thôi miên bảy người trên thế giới có thể làm được người ta còn không có gặp qua nhưng là nếu như hắn tại giai đoạn trước liền làm một ít chuẩn bị toàn bộ thôi miên quá trình khả năng dài đến mấy ngày mấy tuần thậm chí mấy tháng như vậy màu đỏ phòng bên trong phát sinh chuyện chỉ là thôi miên kết thúc mà thôi Ngươi biết hiệu gạt thí nghiệm sao? Cái này thí nghiệm nội dung rất đơn giản, nhưng là kết quả lại rất có suy nghĩ giá trị. Thí nghiệm bên trong, làm bác sĩ hiệu gạt làm bị thí sinh tiến vào thôi miên trạng thái, xác nhận bị thí sinh đã bị thôi miên về sau. Hiệu gạt nói cho bị thí sinh, người tay trái đem không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn, làm bị thí sinh tiếp nhận cái này ám chỉ về sau. Hiệu gạt đem bị thí sinh tay trái để vào trong nước đá. Dưới tình huống bình thường, bị thí sinh tay vào người trong nước đá vài giây sau sẽ khiến không thể chịu đựng được đâm nhói cảm giác. Nếu như lúc này yêu cầu bị thí sinh miệng trả lời hắn tay trái phải trang cảm thấy nhói nhói, hắn trả lời là không đau. Nhưng nếu như đem hắn tay phải đặt ở nút bấm bên trên, cũng báo cho nếu như cảm thấy tay trái nhói nhói, như vậy liền dùng tay phải ấn nút bấm. Kết quả phát hiện, mặc dù bị thí sinh tại trên miệng báo cáo không có nhói nhói cảm giác, nhưng hắn tay phải lại đem nút bấm đè xuống. Hiểu gạt bởi vậy là được, tại thúc dục ngủ trạng thái dưới, miệng trả lời không đau là tại thúc dục ngủ ám chỉ hạ sinh ra, nó ý biết kinh nghiệm là sai lệch, và mèo. Tay phải ấn nút bấm hành vi biểu đạt ra bị thí sinh cảm thụ của mình, là chân thật. Cái này thí nghiệm nói rõ tại thúc dục ngủ trạng thái dưới, ý thức đích xác một phân thành 2. Tầng thứ nhất mặt ý thức là thôi miên sư cho bị tôi miên người ám chỉ, loại kinh nghiệm này có thể là văn mẹo, không chân thực, tỉ như nước đá không đau, các cổ tay không thương tử tử, đồng thời, này mỗi lần bị ám chỉ phương diện ý thức vẫn cứ có thể cùng ngoại giới phát sinh giao lưu. Tầng thứ hai mặt ý thức chính là bị thôi miên người chính mình chân thực cảm nhận, chỉ bất quá tại thúc dục ngủ sư dẫn đạo tầng thứ nhất ý thức hạ ẩn nấp đứng lên. Hữu gạt còn cho cái này tầng thứ hai ý thức khởi một cái phi thường có ý tứ tên, gọi là che giấu người quan sát. Loại ý thức này tách ra vì hai kinh nghiệm kỳ thật rất nhiều người đều đã từng trải qua. Tỉ như mọi người lái xe rất dài một đoạn khoảng cách về sau, đột nhiên hồi tưởng không xuất từ mình là như thế nào an toàn theo đường cao tốc trở lại bình thường mặt đường bên trên chi gian trao đổi xe thay đổi nói còn có giao thông đèn tín hiệu là cái dạng gì hoàn toàn hồi ức không ra cái này ví dụ bên trong ý thức rõ ràng tách ra một bộ phận dùng để lái xe một bộ phận khác dùng để nghĩ những chuyện khác nay loại bình thường thể nghiệm giống như liền được xưng là đường cao tốc thôi miên các cổ tay không thương nếu như là bị cho ám chỉ như vậy đích xác có thể để cho này đó nữ hài yên lặng tại màu đỏ phòng bên trong chờ chết nhưng là làm sao có thể đồng thời làm bảy cái nữ hài đều tiếp nhận cái này ám chỉ đâu Đây là vấn đề một, ta đại khái tìm được đáp án. Còn có vấn đề hai, vì cái gì ngươi cùng Phương Minh đi chi nam phụ thuộc xem những cái đó nữ hài thời điểm, nữ hài lại nói, chính mình chỉ là tại chơi tạp ly pha lê trò chơi đâu. Lưu Đạm Đạm nuốt vào cuối cùng một ngụm bánh bao nhân rau, lại rót hai cái nước khoáng, vội vàng nói, vậy còn không đơn giản, hai chuyện này đều là duyên dáng yêu tiểu tại thúc dục ngủ bên trong ám chỉ bảy cái nữ hài đấy chứ. Đây mới là ta suy nghĩ cả ngày điểm đáng ngờ. Bởi vì chuyện này quá khó khăn. Mục Xuân nói xong, đem sách hợp đứng lên, ủy khuất ba ba nghiêng đầu, đầu túi ở trên bàn. Chỗ nào khó khăn? Bởi vì nhiều người sao? Lưu Đạm Đạm quyết định vẫn là đem bánh bao cũng cùng nhau ăn, vạn nhất 8 giờ liền có bệnh nhân đến, hắn coi như không kịp ăn. Đương nhiên đây là không thể nào. Thể sắc và tinh thần khoa sinh ý thảm đạm. Chúng ta tạm thời giả thiết màu đỏ phòng bên trong phát sinh thôi miên thậm chí tập thể thôi miên chuyện này là thật, vậy chúng ta trước mặt liền dựng thẳng một bức tường, không phải tất cả mọi người có thể bị thôi miên, thuật thôi miên cũng không phải là đối với tất cả mọi người đều có hiệu, hơn nữa hữu hiệu trình độ cũng khác biệt, duyên dáng yêu tiểu làm thế nào biết dùng dạng gì phương pháp đồng thời thôi miên 7 người này nhất định có hiệu quả. Lưu Đạm Đạm ngây ngốc nhìn một Xuân, đem bánh bao trang trở về trong túi giấy. Lưu Đạm Đạm không có muốn ăn, thật giống như Cao Trung Khóa đường bên trên, số học Lão sư đột nhiên lấy ra một đạo thi đua đề tài, đứng tại trên bục giảng nói, này đạo đề tài, ta đoán hết ban chỉ có hai người có thể gợi ra tới. Lưu Đạm Đạm rất nhanh thầm đề tài kết thúc, phát hiện chính mình lại là đáp không ra một cái kia, trong nháy mắt cảm thấy thế giới này không có gì đáng ra yêu. Phải nói, người bình thường tại dưới tình huống bình thường là không thể nào làm được. Một Xuân vừa nói như thế, Lưu Đạm Đạm thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hắn không phải làm được sao? Chết mất hai cái, còn có 5 cái cũng đều nói không có quan hệ gì với hắn. Mặc dù màu đỏ phòng bên trong không thể nào làm được đồng thời thôi miên bảy cái nữ hải, nhưng là ba chuyện này có thể càng trước tiên một ít phát sinh, càng chuẩn bị đầy đủ. Lưu đạm đạm bả vai một trận rung động, giật một cái cái mũi, như thế nào nghe như là, người chết trước lúc này liền đã chết rồi. Chính là loại cảm giác này, bảy người này không phải ở trong nhóm nhìn thấy lại tiệc rượu lâm thời nhớ tới đi gặp cái này duyên dáng yêu kiểu, bảy người này là duyên dáng yêu kiểu tỉ mỉ chọn lựa qua. Chọn lựa. Như thế nào chọn lựa. Mặc dù duyên dáng yêu kiểu khả năng không biết thôi miên dễ cảm tính có thể dùng tường quan công cụ đó đến, tỷ như tư thản phúc thôi miên cảm nhận tính lượng biểu hoặc là hạ vật quần thể thôi miên cảm nhận tính lượng biểu, nhưng là hắn khả năng dùng một loại nào đó phương pháp đã sàng chọn ra thích hợp bảy người, càng có một loại có thể là này loại sáng chọn là lẫn nhau. Bảy tên nữ tính không chỉ có chính mình tin tưởng một ít tín niệm, các nàng còn lẫn nhau lẫn nhau cường hóa này loại tín niệm, tạo thành một cái trường kỳ ám chỉ cùng cường hóa hiệu ứng, thậm chí từ đó sinh ra một loại nào đó tình nghĩa. Loại hiện tượng này tại quần thể bên trong phi thường phổ biến. Cho nên, ta tại chờ, chờ một cái có thể giải thích cả kiện chuyện chứng cứ. Khương Phong rất nhanh liền đem Mộ Xuân chờ đợi chứng cứ giao cho Lưu Nhất Minh trong tay, so với hắn hứa hẹn hoàn thành nhiệm vụ thời gian sớm ròng rã một ngày, một ngày này đối với rất nhiều người mà nói là sinh cùng tử một ngày. Lưu Nhất Minh tới trước chân ra, nối liền sở tư tư sau tại thứ 72 giờ chiều 30 điểm chạy tới Hoa Viên Tiểu bệnh viện lầu năm. Chương 242, thần Cố hương. Một Xuân đang nằm tại nghỉ trưa trên ghế ngủ, Lưu đạm Đạm nói hắn liền cùng tắt máy đồng dạng, Mộ Xuân lại đột nhiên nhảy dựng lên, ta tại chờ Lưu Nhất Minh, hắn không đến, cái gì đều vô dụng. Đúng vậy, cái này nhóm bên trong vẫn luôn là những vật kia. Chúng sinh đi làm đau khổ trong vòng một đêm biến mất. Thần hai tử muốn về nhà, phụ thân ôm ấp, Thường vi chi hải cuối cùng trở lại ôn nhu cố thủ, lạc đường công chúa, người dẫn đường, này đó nữ hải đều thanh toán nhóm phí, nhưng là duyên dáng yêu tiểu giống như căn bản là vô dụng những số tiền kia. Khương Phong cho rằng chuyện quá khẩn cấp, cho nên trước tiên đem nhóm bên trong văn tự bộ phận tất cả đều giao cho ta, về phần những số tiền kia đi nơi nào, Khương Phong nói hắn rất nhanh liền có thể truy tung đến. Khương Phong là một nhân tài, một xuân tán dương một tiếng, Lưu Nhất Minh gật đầu, Khương Phong là cái quỷ tài, hoặc là nói bản thân hắn chính là một đại ngụy máy tính lượng tử chúng ta có phải hay không có đầy đủ chứng cứ chứng minh cái này duyên dáng yêu tiểu lưu sát. Một Xuân không nói một lời nhìn chằm chằm màn hình, 10 phút bên trong đem dài đến 3 tháng nói chuyện tiệm ghi chép nhìn 3 lần. Không xong. Một Xuân hai tháng một tiếng. Có ý tứ gì? Lưu Nhất Minh chính cấp tại đi tìm Mã Lộ, đem phần này hữu lực chứng cứ giao cho hắn, cứ như vậy cái này duyên dáng yêu tiểu dự mưu đã lâu tội mưu sát liền cơ bản thành lập. Vừa muốn lấy đi ổ cứng quay người đi ra ngoài, lại nghe được một Xuân thanh âm tuyệt vọng, Lưu Nhất Minh, chúng ta xong đời. Xong đời? Giữa ban ngày nói cái quỷ gì lời nói đâu rồi, xong đời cái gì? Lưu Nhất Minh đứng tại cửa ra vào, sở Tư Tư lại lo lắng liền vội vàng hỏi: Lão sư nói xong đời nhất định có đại sự phát sinh, Lão sư, rốt cuộc làm sao vậy? Một Xuân tê liệt trên ghế ngồi, trái tim của mỗi người đều càng nhảy càng nhanh, Cổ họng lại khô cạn nói không ra lời nói tới. Là như thế này chơi phải không? Có thể như vậy chơi phải không? Một Xuân nhìn lên Trần nhà lẩm bẩm: Lão sư, hẳn là bốn màu đỏ phòng bên trong bảy người bên ngoài, còn có người tại tự. Một Xuân gật gật đầu: Chúng ta không để ý đến một việc, không, là ta không để ý đến một việc. Đây là một cái internet thời đại, internet à, kết nối chính là toàn bộ thế giới. Màu đỏ gian phòng chỉ là một cái ảnh thu nhỏ, hoặc là nói nó chỉ là một cái đề một ví dụ, thậm chí một cái lừa gạt người nguy trang. Càng nhiều người ngay tại chết đi, có lẽ đã tới đã không kịp. Các ngươi tại nói cái gì? Lưu Nhất Minh nhìn Lưu Đạm Đạm, ngươi nói, một lão sư tại nói cái gì? Lão sư có ý tứ là, càng nhiều người ngay tại trận này thôi miên bên trong đi hướng bản thân hủy diệt. Màu đỏ gian phòng chỉ là bởi vì mấy người này vừa lúc ở tòa thành thị này, hoặc là cấp nàng có thể tại thứ 5 buổi tối gom lại cùng nhau. Càng nhiều người, khả năng tại khác biệt địa phương, khác biệt thời gian, hẹn nhau tiến hành này loại tử vong nghi thức đi hướng tưởng vi chi hải cuối cùng thông qua cô độc cú kính đi hướng thần cố hương nói như vậy còn có người tại tự lưu nhất minh nghĩ muốn lại xác định một lần một xuân ánh mắt đã cho hắn đáp án làm sao bây giờ ta cái này nói cho mã lộ mau chóng phong cấm cái này nhóm để các nàng cũng không còn có thể lẫn nhau liên hệ hoặc là đem những này người tại khoản tất cả đều phong những này người có phải hay không đều chúng ta tin ta dạy. lưu nhất minh khí siết chặt nắm đấm người thật là tốt đều không cần làm cha mẹ đều ưởng phí đem bọn họ nuôi lớn sao có chuyện gì khó xử một hai phải động một chút là đi chứ ta Người có rất nhiều khó xử, một ý nghĩ sai lầm liền muốn chết rồi. Nhưng là tử vong đều là cần một cái kế hoạch, kế hoạch lớn hoặc là tiểu kế hoa, không phải tất cả mọi người có thể làm tốt cái này hủy diệt kế hoạch. Nhưng là nếu có người cố ý hoặc là vô ý dẫn đường những cái đó nguyên bản liền tuyệt vọng, cô độc, thừa nhận các loại đau khổ người. Nếu có người trong lúc vô tình dần dần hoàn thiện một cái có thể đi thậm chí lãng mạn kế hoạch, một số người liền sẽ đi theo kế hoạch chỉ dẫn, đi đến đầu này nguyên bản còn sẽ không đi đường. Một Xuân giải thích đến một nửa, Lưu Nhất Minh cấp lời nói đến, những này người chẳng lẽ đều không có đầu góc sao? Không thể nói như vậy, người đầu góc cũng không phải là máy tính bọn chúng là sẽ sai lầm, là sẽ sinh ra các loại không thể lý giải tình cảm phức tạp, cũng là sẽ đi vào ngõ cụt cuốn không ra được, một khi trở thành kế hoạch người chứng kiến cùng người tham dự, người sẽ còn cảm thấy chính mình có trách nhiệm muốn đem kế hoạch hoàn thành, loại trách nhiệm này tâm thậm chí sẽ làm cho nguyên bản không muốn chết người trở ngại quần thể áp lực, đem sinh mệnh tùy tiện bóc tách. Tại sao có thể như vậy? Lưu Nhất Minh là hoàn toàn không thể lý giải. Sở Tư Tư mắt bên trong hàm chứa nước mắt, Nhất Minh, không hiểu người là không thể nào hiểu, ngươi không cần ép buộc chính mình lý giải Lão sư nói những việc này, kỳ thật không hiểu những này cũng không có cái gì không tốt, là chuyện tốt ta. Sở Tư Tư vừa nói như thế, Lưu Nhất Minh thoáng bình tĩnh một chút, vậy bây giờ phải làm sao? Làm mạng lưới công ty đóng lại những này, nhóm cũng không dùng sao? Trơ mắt nhìn bọn họ chết mất. Ngươi lại không thể tìm được hết thể những này người, sau đó xuất động cảnh lực đi ngăn cản bọn họ hoàn thành kế hoạch, hơn nữa cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy làm cảnh sát xuất động nhiều như vậy cảnh lực à. rốt cuộc có bao nhiêu người, ta đoán chừng, vẹn vẹn liền này hai cái nhóm liền không còn có 200 người, cái khác nhóm tạm thời cũng không còn được, trước hết nghĩ nghĩ những thứ này, người phải làm sao? Nhất là những cái đó đã chụp lầm trung chi ngôn video những cái đó nữ hải, chưa muốn đi cứu cấp nàng có lẽ cứu một số người về sau, dây xích liền có thể phá vỡ. Như thế nào cứu? Ba người đồng thời hỏi. Một Xuân suy nghĩ chọn vẹn 10 phút đồng hồ. Dùng internet phương thức thử một chút xem sao, ta có 100 cái hào, đại gia tìm xem bên cạnh có hay không có thể giúp đỡ người, cùng bọn họ nói rõ chuyện này chấn tướng, sau đó làm Khương Phong hỗ trợ cam đoan tất cả mọi người hào đều có thể thêm đến nhóm bên trong những cái đó nữ hải, một người phụ trách ba nữ hải, đem màu đỏ phòng bên trong phát sinh chuyện cùng ta mới vừa rồi cùng các ngươi nói giải thích cho này đó nữ hải nghe, nếu như giải thích không rõ ràng, liền nghĩ biện pháp cùng. Những cái đó nữ hải nói chưa tiếng vẫn luôn trò chuyện lắng nghe nổi thống khổ của các nàng, mục đích là cùng các nàng xác định mới đề nghị đánh vỡ ngay tại chấp hành tự kế hoạch mới hiệp nghị là ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, ta kế tiếp còn có chuyện gì muốn đi làm, hiện tại còn không phải thời điểm. trong khoảng thời gian này, như qua có thể tìm tới này đó nữ hài cha mẹ hoặc là người nhà, bằng hữu nhắc nhở bọn họ cho này đó nữ hài đánh một chút điện thoại hoặc là phát phát tin tức, nói cái gì đều được, đưa ăn cơm, định ngày hẹn mặt, tâm sự bắt quái đều có thể. ta không biết có hữu dụng hay không, các vị phó thác cho trời đi, đây coi như là tự can thiệp sao? lưu đạm đạm trong đầu đột nhiên tung ra cái từ này đến. Có điểm giống chuyên gia đàm phán tại khuyên phần tử phạm tội cảm giác ra. Nay loại can thiệp muốn chính là nhanh, đừng nói nhiều, nhanh đi tìm người đi. Mã Lộ tiếp vào lưu nhất minh điện thoại về sau nổi giận đùng đùng đi tìm một lần duyên dáng yêu kiều, duyên dáng yêu kiều sắc mặt xò so hai ngày trước trắng hơn. Hắn cha mẹ cự tuyệt thấy hắn, chính như hắn lời nói, hắn có cha mẹ lại cùng không có đồng dạng. Mã Lộ không chỉ có muốn mắng duyên dáng yêu kiều, càng muốn liền hắn cha mẹ cũng cùng nhau cùng chửi. Chương 243, đường hầm tầm mắt. Đều nói dưỡng không dậy lối của cha. Giáo không nghiêm sư trì biến ác, thế nhưng là làm cha mẹ đem hài tử sinh ra tới chính là không thể tùy ý hắn tự sinh tự diện, người cũng không phải là mẹo không phải cậu. Xuất sinh mấy ngày liền có thể ăn, có thể đi đường, người khả năng cả một đời cũng không thể thành thủ. Hài tử không tốt, cha mẹ liền mặc kệ, hài tử phạm tội cha mẹ đều là có trách nhiệm à? Nghĩ tới đây, Mã Lộ đột nhiên cũng đối cái này duyên dáng yêu kiều có một chút xíu lòng thương hại, nhưng là kế tiếp hắn lại đối cái này người triệt để tuyệt vọng, lại có thể có người phát hiện à? Thứ năm trận kia chỉ là một cái hiện trường nghi thức biểu diễn mà thôi, kế tiếp mới là chính khí, hơn nữa ta năm kỳ thật sau cái gì đều không làm được. Cái gì cũng không làm, vì cái gì ngươi không chết đi? Đáng chết không phải ngươi sao? Mã Lộ liên tiếp giống lên hai tiếng, một bên Tôn đeo nhìn thấy, lôi kéo Mã Lộ quần áo, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, người trong cục đều tại quên những nữ hài tử kia đâu rồi, ngươi cũng tới hỗ trợ đi, nói với hắn những chuyện này không dùng Duyên Dáng yêu kiều không có nghe được những lời kia, hắn biểu tình cũng không phải là vui vẻ, hắn biết từ năm kéo ra tử vong mở màn về sau là một trận huyết sắc cùng trùng sinh hoa lệ thiên trương Hắn hẳn là dùng chính mình thanh âm, làm bạn những cái đó cô độc cùng đau khổ người. Nhưng là bây giờ, hắn làm không được. Hắn chỉ có thể ngồi tại băng lãnh trên ghế dài, tại tâm thực chất tiên lặng ngâm sướng thơ ca, ngâm sướng tưởng vi chi hải cuối cùng, ngâm sướng mới mặt trời mọc lúc, không ai sẽ nhớ rõ chính mình sợ chịu đựng đau khổ, cha mẹ gãy bỏ, đồng học lãnh đạm, thân nhân phản bội, tật bệnh mang đến xấu hổ cùng đau đớn, rơi xuống răng, trong gương không còn có tóc dài chính mình, còn có vô số cái đau đớn khó nhịn lại không người làm bạn ban đêm. Thế giới bên ngoài vĩnh viễn đèn đuốc sáng trưng, người bên ngoài nhóm từ đầu đến cuối đều tại cùng hoan, chỉ có người là cô độc. Đây là bởi vì chúng ta tới đến sai lầm thế giới, là thời điểm trở lại cố hương của chúng ta. thường vi chi hải cuối cùng. Tân sinh mặt trời. Tối thứ 6 lên tới chủ nhật buổi chiều, tổng cộng có hơn 70 người gia nhập lần này, nguy cơ can thiệp hành động lớn, một bộ phận đến từ sở hiệu Phong Mang Nghiên cứu sinh, một bộ phận đến từ Lưu Nhất Minh đồng sự cùng Miếu Hải bến tàu cục cảnh sát bên kia Mã Lộ cùng với đồng nghiệp của hắn, một bộ phận khác thì lại đến từ Phương Minh, Thẩm Tử Phong, Lưu Đạm Đạm, Lưu Điền Điền còn có sở tư tư đồng học cùng Bằng Hữu. Liên Lâm Tiểu Cương cũng gia nhập đi vào, đồng thời thành công ngăn trở một vị 19 tuổi nữ hải tự kế hoạch. Chủ nhật 9 giờ tối, Lưu Đạm Đạm đề nghị cùng đi ăn nổi lẩu thư giãn một tí, quả thực liền muốn buông hội, ta có một ít thời điểm kém chút cảm giác chính mình cũng không muốn sống. Thật giống như tư duy bị xoa thành sợi mì, thế giới trở nên rất hẹp, tử vong thật là giải quyết vấn đề thực tế tốt nhất cùng biện pháp đơn giản nhất đồng dạng. Cũng may ta ý chí kiên định, khó trách này đó nữ hài sẽ đi đến con đường này, nếu là tất cả mọi người loại suy nghĩ này, thật sự chính là lẫn nhau cổ vũ chết chung. Một Xuân Hướng lưu đạm đạm giải thích hắn vì sao lại xuất hiện này loại tư duy thay đổi hẹp cảm giác, bởi vì tự sát người bình thường sẽ đối với hoàn cảnh có đường hầm tầm mắt, một người nếu thân ở đường hầm, hắn nhìn thấy cũng chỉ là trước sau phi thường chật hẹp tầm mắt, ý đồ tự người một khi xuất hiện đường hầm tầm mắt, liền sẽ cho rằng tự là một cái giải quyết khó khăn tình cảnh đơn giản cách làm nhân vì cái gì sẽ muốn tự, hơn nữa còn nhiều người như vậy đều là nghĩ đến chính mình kết thúc sinh mệnh. Phương Minh từ đầu đến cuối đối với du lực chuyện này phi thường tức giận, hoàn toàn không giống ngày thường Phương Minh lạnh như vậy tĩnh phong dong. Một xuân thở dài, loại chuyện này thật là thực thần kỳ, nhân loại tại sao sẽ là như vậy một loại sẽ tùy tiện kết thúc sinh mệnh mình sinh mệnh đâu? Chủ yếu có hai bộ phận nguyên nhân đi, thứ nhất là nhân loại có chỉ số thông minh, có kế hoạch cùng hoàn thành hành động năng lực, một nguyên nhân khác là tử vong, thân thể trên thừa nhận ốm đau đau khổ, lòng cảm mến không đủ, gia đình cùng cha mẹ nơi nào không cách nào nhận được kịp thời cùng sung túc tiếp nhận, tình cảm xa cách, bản thân vướng víu cảm giác. Mánh liệt tự ti, còn có các loại bệnh tâm thần tình bối rối, thuốc dẫn phát tinh thần chứng lại, rất nhiều nhân tố, làm tử vong tăng thêm kế hoạch cùng hành động. chuyện này liền bắt đầu khởi động. đồng thời nếu như không có bên ngoài nhân viên tham gia lời nói, rất có thể người trong cuộc không cách nào thông qua bản thân quan sát bỏ dở tử vong chương trình. cũng may, thân thể của chúng ta có mãnh liệt bản thân bảo hộ bản năng, sẽ xuất hiện khó có thể chịu đựng đau đớn, nôn mửa, cùng với chán ghét cảm giác chờ bản thân phòng ngự phản ứng. rất nhiều tự người lại bởi vì thân thể bản thân phòng ngự đột nhiên thay đổi tự kế hoạch, gián đoạn hoặc là dừng lại. Thế nhưng là trên internet quần thể hành vi lại tạo thành một loại mới nguy hiếp, Bọn họ khả năng thông qua video bắt chước hình thành đau khổ tập luyện cùng tử vong học tập tác dụng. tỉ như tập luyện cắt cổ tay này sẽ làm thân thể chậm rãi thích ứng này loại đau đớn, Đau đớn chịu đựng độ trở nên cao hơn, càng có thể tại cuối cùng một lần tử vong trong thực tiễn hoàn thành toàn bộ kế hoạch. Vì cái gì nói duyên dáng yêu tiểu chuyện này đáng sợ như vậy nguyên nhân chính là ở đây. Hắn cố ý cũng hảo vô ý cũng tốt, đem những này nguyên bản liền đối với sinh mạng có phần nản, có tuyệt vọng nữ hài tụ tập lại với nhau, không ngừng lặp lại tử vong, cộng đồng chế định tử vong kế hoạch, không ngừng mà tập luyện lẫn nhau cổ vũ. Cái gì gọi là cố ý hoặc là vô ý? Cái này duyên dáng yêu kiểu chính là đồ cặn bã, trên tay hắn dính như vậy nhiều máu tươi, pháp luật là sẽ không bỏ qua cho hắn. Lưu nhất minh đối với một xuân những lời này là tán thành, duy nhất có một câu, cố ý hoặc vô ý, hắn không cách nào tán động. Không có người nào là vô tội, phạm pháp chính là phạm pháp, phạm pháp người nếu như đang giá đồng tình, người chết sẽ vĩnh viễn không thể nhắm mắt. Lưu mặc theo trắng trẻo sạch sẽ cân điện tử bên trên xuống tới trong ngáy mắt, nội tâm là buôn hội, lại thêm hai cân Này 2 cân thịt tại 160 cân trên thân người có lẽ không phải cái gì quá không được vấn đề, uống nhiều một ly nước, uống ít một ly nước mà thôi, nhưng là đối với Lưu Mặc tới nói, này nhiều ra đến 2 cân quả thực chính là đáng sợ ác ngộng. Lưu Mặc lau sạch sẽ trên người nước, đứng tại phòng tắm lạnh buốt gạch bên trên, nhìn trong gương chính mình. Như vậy dáng người là thi không đậu viện bắt trưởng trung học phụ thuộc. Từ nhỏ đến lớn, Lưu Mặc đối với chính mình thể trọng đều khống chế rất tốt, trên thực tế cũng không cần nặn tận lực khống chế thể trọng, 160 cm Lưu Mặc thể trọng cho tới bây giờ cũng không có vượt qua 80 tám cân, nhưng chính là từ nơi này học kỳ thăng nhập sơ tam bắt đầu, nàng thể trọng theo 90 cân dài đến 94 cân, mặc dù tối đa cũng chính là 94 cân thể trọng, ngẫu nhiên cũng sẽ ngã xuống 91 cân, nhưng là Lưu Mặc đã bị chuyện này hành hạ điên rồi, vì cái gì liền không thể đến 90 cân trở xuống đâu. nàng nhìn trong gương chính mình, quá béo, quả thực không thể chịu đựng, chính là một cái heo mẹ. mụ mụ tưởng đào tại cửa phòng tắm ôn nhu hô một tiếng, tiểu mực, xong chưa, ngày mai muốn thi toán học đúng hay không? a, lập tức tới. Lưu Mặc chồng lên rộng lượng máy ngủ, tóc đều không có thổi liền đi đi ra ngoài. Tường Đào khí chất rất tốt, dù sao cũng là cao tài sinh chỉ là trường kỳ xử lý hóa học phẩm thí nghiệm, nàng tóc rất sớm đã trắng, dựa theo Lưu Mặc Ba Ba lưu đại nói tới nói, mụ mụ là vì nghiên cứu khoa học hao phí dung nhan. Chương 244, lập đi lập lại soát đề tài. Nhưng là Tường Đào không quan tâm, nàng cảm thấy cố gắng một đời là đáng giá kiêu ngạo, rất nhiều người đều sợ hãi cố gắng kết quả vẫn là chẳng làm nên trò chống gì, lại sợ cố gắng đến lúc sau khỏe mạnh hủy, cái gì thành tích cũng không có sẽ trở thành tất cả mọi người chế cười. Tường Đào không quan tâm, nàng cảm thấy vì yêu quý sự nghiệp cố gắng rốt cuộc là sẽ không bị bất luận kẻ nào chế giễu, dù là cuối cùng ngươi cái gì thành quả đều không có làm được. Dù là ngươi cuối cùng chết tại trên bàn thí nghiệm, đó cũng là tràn ngập nhiệt tình, tích cực hướng lên một đời. Cậu thả cả một đời, dù là sống đến 90 tuổi lại như thế nào a? Đây là tưởng đào sinh mệnh triết học, theo Lưu Mặc hiện tại lớn tuổi như vậy tưởng đào liền đã có như vậy chết học quan đồng thời thừa hành hơn phân nửa đời. Tại giáo dục Lưu Mặc quá trình bên trong, tưởng đào lại là thực công bằng đồng thời khai sáng, nàng cho rằng nữ nhi nếu có tâm tại học tập bên trên tranh thủ một phen thành tích vậy liền hào hào học tập, nếu như nàng yêu thích vũ đạo hoặc là hội họa, nàng đương nhiên cũng có thể lựa chọn trở thành một cái nghệ thuật sinh. Lần đầu tiên trên nửa học kỳ Lưu Mặc bị chọn nhập Phong Xuyên Trung học Vũ đạo đội về sau, Tưởng Đào cũng vẫn luôn phi thường duy trì nàng. Biết Nữ Nhi nghĩ muốn khảo Viễn Bắc trưởng Trung học phụ thuộc, tương lai khảo Viễn Bắc đại học Vũ đạo chuyên nghiệp, Tưởng Đào cũng thực vì Nữ Nhi cảm thấy tiêu ngạo. Theo gia đình giáo dục góc độ tới nói, Tưởng Đào luôn luôn cho rằng chính mình là một cái phi thường thuận theo tự nhiên, tôn trọng hài tử thiên tính phát triển mẫu thân, hoàn toàn không máu gà. xưa nay không cưỡng cầu. Theo lý tới nói Lưu Mặc hẳn là học tập hoàn cảnh tương đối rộng rãi hài tử, không giống nàng rất nhiều đồng học như vậy, hai ngày nghi cơ hồ không có nghỉ ngơi, suốt ngày làm không hết bài thì cũng là vì vào không được tứ đại bắt hiệu. Ngươi liền không có cách nào khảo đại học tốt. Lưu Mặc không có áp lực như vậy, nàng có rất nhiều thời gian có thể làm chính mình thích chuyện, tham gia câu lạc bộ hoạt động hoặc là một ít thương nghiệp biểu diễn. Tường đào đồng dạng đều sẽ không phản đối. Lưu Mặc nhìn trước mắt toán học thi cấp 3 yếu điểm, trong đầu ông ông trực hưởng, một ít ngày bình thường rất rõ ràng khái niệm cũng trở nên bắt đầu mơ hồ, chính mình ánh mắt rõ ràng nhìn hiểu trên sách mỗi một chữ, nhưng chính là không có cách nào đọc được trong đầu, luôn cảm thấy cách thủy tinh xem bắt đồ vật, cái gì cũng bắt không được. Ôn tập yếu điểm. Chụp đối xứng tính chất. Liên quan tới nào đó cái đường thẳng đối xứng hai cái đồ hình là hình bằng nhau. Nếu như hai cái đồ hình liên quan tới nào đó cái đường thẳng đối xứng, như vậy trục đối xứng là đối ứng điểm liên tuyến đường trung trực. Hai cái đồ hình liên quan tới nào đó cái đường thẳng đối xứng, nếu như bọn chúng đối ứng đoạn thẳng hoặc kéo dài tuyến tương giao, như vậy giao điểm tại trục đối xứng bên trên. Nếu như hai cái đồ hình đối ứng điểm liên tuyến bị cùng một cái thẳng tắp thẳng đứng chia đều, như vậy này hai cái đồ hình liên quan tới đầu này thẳng tắp đối xứng. Ôn tập tư liệu xem không đi vào vậy thì thôi. Một khi ôn tập liền lực chú ý tăng dã, thực sự khó chịu liền nghĩ trong ngăn kéo khoai tây trên còn có châu càng là lực chú ý không cách nào tập trung càng là nghĩ đến khoai tây trên hương vị. Kim hoàng sắc khoai tây trên phía trên đường phí một ít muối, ăn xong khoai tây chiên liền muốn lại ăn một ít chocolate, chỉ cần trong miệng tại ăn đồ vật đã cảm thấy thế giới an tĩnh lại, hàm số sẽ làm, thể văn luôn cũng có thể đọc ra vài đoạn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lưu Mặc lại đem bàn tay hướng ngăn kéo. Không được, không thể ăn. Lưu Mặc dùng bút bi gõ trở xuống chính mình tay trái. Chính là vì không muốn ăn muối khóa vào trong ngăn kéo, như bây giờ tính là gì? Nếu như đem dáng người ăn thành mật mạng, hết thể đều xong. Càng rãnh rụa càng là lực chú ý không tập trung, cuối cùng, Lưu Mặc vì không ăn khoai tây chiên, chỉ có thể cầm điện thoại di động lên nhìn xem có ai ở trong nhóm nói chuyện tiếng. Ai cũng biết nước nhóm là không thể một cái sơ tam học sinh thi đầu tứ đại bất hiệu, có thể ra tới nước nhóm hoặc là đều là trời sinh thành tích rất tốt người, hoặc là chính là chính mình sớm cố gắng xong, ở đây kéo chậm đại gia tiến độ, những cái đó thật đã bỏ đi không có ý định bắn vọt trưởng tốt đồng học trên cơ bản không phải chơi game chính là tại trò chơi gì nhóm bên trong ca khô. Lưu Mặc nhìn chính mình lớp nhóm, còn nhìn Nghiên Cấp năm lớn, nàng rất ít nói chuyện, bởi vì mặc dù chính nàng chưa từng có như vậy thừa nhận qua, thế nhưng là Lưu Mặc trong lòng rất rõ ràng đại gia đem nàng xưng là giáo hoa. Giáo hoa, bao nhiêu nữ hy vọng chính mình là giáo hoa, à, mặc dù Lưu Mặc cũng không có nghĩ như vậy qua nhưng là nàng có đôi khi cũng sẽ sợ hãi, thật giống như ngươi khả năng không thích một vật, nhưng là người khác một khi đem cho ngươi đổ vật lại cầm đi, ngươi liền sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lưu Mặc biết lớp học những cái đó khảo đệ nhất đệ nhị đồng học nhật tử cũng không dễ dàng, một khi ngươi thi thứ nhất liền rốt cuộc không nghĩ khảo thứ hai, cho nên trước ba học sinh càng ngày càng cố gắng, cùng đằng sau đồng học khoảng cách cũng liền càng lúc càng lớn. Nàng cũng giống như vậy, người thích nàng nhiều, nói nàng giáo hoa nhiều người, Lão sư đều cảm thấy Lưu Mặc liền hẳn là đoan trang, thành tích ưu tú, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể cho lớp làm vẻ vang cái loại này nữ sinh. Tỷ như đầu tuần trường trung học Liên diễn, vì Liên diễn âm trận vũ đạo, nàng chọn vẹn tập luyện 2 tháng, hết thảy 11 cái nữ sinh, nhưng là nhiệm vụ của nàng nhất gian khổ, bởi vì nàng là tốt nhất, là giáo hoa, là vũ đạo đội đội trưởng. Không ai sẽ cảm thấy Lưu Mặc sẽ sai lầm, nàng cũng cho tới bây giờ đều không phạm sai lầm. Thành tích đều là danh liệt trước năm, mặc dù không đến được đệ nhất đệ nhị, nhưng là vương vàng 3, 4, năm danh là không có vấn đề, hơn nữa vẫn luôn rất dễ dàng. Đại gia nói lên Lưu Mặc đều là, đó là cái thiên tài nữ hải, người khác liệu mạng đi học lúc nàng khiêu vũ liền đem thứ ba cho cầm. Người cũng không nhìn thấy nàng vất vả đi học lúc Nhưng là Lưu Mặc biết, chính mình cũng không phải là mọi thứ ưu tú thiên chi tiểu nữ, có lẽ tiểu học thời điểm nàng đọc sách đích xác rất dễ dàng, xưa nay không cần về nhà làm bài tập, cũng bởi vậy so người khác nhiều ra càng nhiều thời gian tập vũ đạo, một cách tự nhiên tiểu học thăng sơ trung thời điểm, thăng vào Phong Xuyên Trung học, hơn nữa còn là vào tốt nhất cái tiêu ban. Phong Xuyên Trung học vũ đạo đội Lưu Phong xoáy Lao sư càng là nể trọng Lưu Mặc, vẫn luôn khen nàng là mang qua học sinh bên trong ưu tú nhất. Ưu tú? Có lẽ người khác ưu tú là trời sinh, nhưng là Lưu Mặc biết chính mình cũng phải, hơn nữa càng ngày càng không phải. Lần đầu tiên về sau Nàng liền phát hiện học tập nhiệm vụ không có nguyên lai like dễ dàng như thế, nàng cần vụng trộm lường tiếng Anh từ đơn, một số thời khắc giống như bị tỷ phủn như vậy từ đơn nàng tự nhiên cũng muốn trên lưng nhiều lần, thậm chí cầm thi viết viết mấy lần mới không còn sẽ đua sai. Chơi ạ, đây chính là tiểu học từ đơn a. Lưu Mặc Hoài nghi chính mình có lẽ là chỉ số thông minh không đủ dùng. Sơ nhị bắt đầu, toán học cũng trở nên không có dễ dàng như vậy ứng phó, nhất là bao nhiêu vấn đề làm Lưu Mặc Cơ hồ mỗi ngày sau bữa cơm chiều đều cần cho chính mình thêm một ít luyện tập đề tài, cam đoan chính mình tại bài thi tốc độ cùng độ chuẩn xác bên trên đều không xuất hiện vấn đề gì lớn. Sai một đề tài là có thể tiếp nhận, sai hai đề tài lại không được. Đây là Lưu Mặc cho tới nay làm bài thói quen. Mỗi lúc trời tối ôn tập kết thúc lúc, tổng kết một ngày bài tập, sai một đề tài liền thông qua, sai hai đề tài liền muốn một lần nữa làm 10 đạo đề tài. Mỗi lần đại gia nói nàng thông minh lợi hại thời điểm, nàng ngay tại trong lòng cười khổ, không, ta chỉ là cái soát đề tài đảng. Chương 245, không thể lại ăn. Nếu có biện pháp đem có thể tìm tới đề mục toàn soát liền có thể cam đoan thành tích sẽ không đến rơi xuống, ta có thể đem hết thầy đề tài điều soát. Kiều Vũ cũng giống như vậy, Lưu Mặc xưa nay không cho phép tại tiết tấu hoặc là động tác bên trên có một chút xíu sai lầm. Sai một cái rất nhỏ địa phương, một chút xíu không có đi đến vị trí tốt nhất là có thể tiếp nhận, sai hai lần chính là 10 phần sai. Lưu Mặc cũng không biết tập quán này đến tột cùng là thế nào dưỡng thành. Bởi vì người khác nhìn thấy đều là nhẹ nhõm tự tại lại xinh đẹp thân thiết Lưu Mặc, cho nên các loại trường học hoạt động, khu trong thành phố thi đấu đều sẽ tìm Lưu Mặc tham gia, Lưu Mặc cũng không tiện tự tuyệt. Có mấy lần, Lưu Mặc không có trực tiếp đáp ứng lão sư, về sau tưởng đạo còn giúp lão sư tìm đến Lưu Mặc, nói cái gì, muốn đến thì đến à? Dù sao ngươi cũng không cần tốn quá nhiều thời gian tại học tập bên trên, những kiến thức kia điểm đối với ngươi mà nói không có cái gì độ khó đi. Ngươi dù sao cùng ngươi mụ mụ ta không giống nhau, Lưu Mặc là trời sinh điều kiện tốt, mà ta là hết thể dựa vào cố gắng, không cần giống ta dạng này vĩnh viễn khởi so người khác sớm, vĩnh viễn ngủ so người khác muộn. Lưu Mặc à, có thể thỏa thích hưởng thụ hoa quý tuổi tác đâu? Gõ trở xuống tay trái trên ngón tay xương cốt về sau, tay trái ẩn ẩn làm đau. Lưu Mặc đã tìm được gõ tay phương pháp tốt nhất, chỉ cần dùng ý nuốt cái nữa hoặc này thoáng trọng một ít bút bi đối trên mu bàn tay nô lên mấu chốt đập xuống, lập tức vừa chua lại đau, đại não lập tức có thể tỉnh táo lại phương pháp kia mặc dù so ra kém cổ nhân cột tóc lên xả nhà lấy ruồi đâm đùi, nhưng là tay tê dần cũng liền không nghĩ mở ra ngăn kéo chỉ là phương pháp này dùng hơn một tháng về sau hiện tại tựa hồ có chút không dùng được lưu mặc nhìn điện thoại trong đầu lại hong long long tiêu lên cái hót thậm chí có chút trăng tráng hắn nghĩ tới tại để bên trên gặp được nô nhạc gia hỏa này giống như cũng đã từng trải qua những chuyện tương tự lần trước liền muốn hỏi một chút hắn nhưng là hắn dù sao không tính là lưu mặc tìm hắn lén nói chuyện tiếm không biết sẽ bị bao nhiêu người hiểu lầm hơn nữa muốn đối một cái khắc ban nam sinh nói chính mình trong đầu cũng có ông ông thanh có phải hay không có chút quá không thích hợp vạn nhất người ta chỉ là nói đùa tùy tiện ở trong nhóm lung tung nói một chút, tranh thủ ánh mắt loại hình, chính mình lại thật sự, chẳng phải là náo loạn chuyện cười lớn. trông thấy Ngô Nhạc ở trong nhóm nói lời nói, lại không ai để ý tới, Lưu Mặc nhớ lại một đầu đi, cái này Ngô Nhạc đều là thẻ ngắt, nhưng là lo nghĩ vẫn là quên đi. như vậy không tốt, vẫn là giống như thường ngày nhìn xem liền tốt. bất chi bất giác nhìn 20 phút điện thoại, mụ mụ tưởng đào gõ cửa phòng. Mặc mặc, đêm qua xem không sai biệt lắm liền sớm nghỉ ngơi một chút ta, ta còn phải làm việc một hồi, trước nói ngủ ngon nha. Lưu Mặc mau đem điện thoại đi, được rồi, ngủ ngon thân ái mụ mụ. Hiểu chuyện cung mụ mụ nói xong ngủ ngon, Lưu Mặc nghĩ đến lại không nắm chặt nếu là đèn bản sáng đến nửa đêm 2 điểm, mụ mụ nhất định sẽ lo lắng à? Thế là nàng tay vô ý thức đưa về phía ngăn kéo, nửa giờ ăn xong một túi khoai tây chiên về sau, toán học địa điểm thi cũng đều ôn tập xong. Quá tốt rồi, chỉ cần trong miệng có đồ ăn, tâm tình liền thực ổn định. Đánh răng thời điểm, Lưu Mặc soi vào gương, lại bắt đầu hối hận vừa rồi ăn nhiều như vậy khoai tây chiên. Giống như lại mập, lấy ra thể trọng cái cân xương một chút, còn giảm bớt không kg, hô hô, có tốt. Lưu Mặc lúc này mới yên lòng lại, chờ đánh răng xong, nàng tâm tình vừa khẩn trương đứng lên, nghĩ đến ngày mai muốn lên học, nàng lại cảm thấy trong bụng thật đói, hận không thể có thể đi phòng bếp cầm hai mảnh bánh mì ăn. Không được, tuyệt đối không thể lại ăn. Nam ở trên giường lăn lộn khó ngủ, có 10 cái từ đơn dùng 20 phút, hoàn toàn cũng không biết ở lưng cái gì, hôm nay là phải hoàn thành 20 cái mới từ đơn cùng ôn tập 50 cái lao đẳng từ, nếu như làm không được, ngày mai liền phiền toái hơn, cái số này liền biến thành 40 cùng 100. Nghĩ tới đây, Lưu Mặc một lần nữa ngồi sẽ bên bàn đọc sách, lấy ra giấy cùng bút bắt đầu sao chép. Lần đầu tiên mùng 2 thời điểm Cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới chính mình cần sao chép từ đơn đến giúp đỡ ký ức, thật chẳng lẽ chính là đại não xảy ra vấn đề gì? Lưu Mặc cầm điện thoại di động lên, nghĩ đến muốn hay không thật hỏi một chút cái kia Ngô Nhạc, trước đó tin đồn đầy trời nói hắn dài quá bộ não, chính mình có thể hay không cũng như vậy. Lại nghĩ đến cho Ngô Nhạc phát tin tức, lại nghĩ đến nhanh nắm chặt thời gian học thuộc từ đơn, kết quả không nhịn được lại ăn hai mảnh bánh mì, không ăn coi như xong, ăn một lần bánh mì lại cảm thấy khát nước, mở ra tủ lạnh cầm một bình sữa chua, nghĩ đến uống non nửa bình, kết quả đem một bình đều uống xong. Ngủ đến buổi sáng 5 giờ, Lưu Mặc liền tỉnh, cùng tháng gần nhất đến nay lòng dạng đau đầu, đói bụng, nàng chạy đến phòng bếp đem người một nhà bữa sáng toàn làm xong, chính mình xào hai cái trứng gà tăng thêm mỡ bò cùng tí muối, ăn no về sau, mới phát giác được đầu cũng không đau, toàn thân tràn ngập lực lượng. Thứ hai buổi sáng, Lưu Nhất Minh đi làm phía trước nghĩ muốn thuận đường đi Khương Phong gia sản mặt cảm ơn hắn giúp đại ân, tinh chuẩn thêm đến bạn tốt, đồng thời trực tiếp thông qua chứng nhận, liền che đậy thêm bạn tốt đều có thể trực tiếp giải quyết, đây quả thực là giúp đại gia lớn nhất khả năng tranh thủ đến thời gian. Cửa phòng mật mã không đổi, nhưng là vào cửa về sau, gian phòng cách cục lại thay đổi. Lưu Nhất Minh thầm than, này sẽ không lại tại nhà bên trong giam giữ cái gì kẻ trộm hoặc là cường đạo loại hình người đi vẫn là đem ta trực tiếp xem như kẻ trộm rồi nghĩ tới đây Lưu Nhất Minh đứng tại chỗ động cũng không dám động đánh, sợ mình ngộ nhập Khương Phong thiết trí trong cảm ấy ổn định lại tâm thần Lưu Nhất Minh trông thấy bên tay trái có một cái cố định ở trên tường ổ cứng di động lấy xuống ổ cứng di động về sau Lưu Nhất Minh điện thoại di động bên trong nhảy ra một đầu giọng nói tin tức ông trời ơi cái này tường chẳng lẽ không phải cốt thép xi si măng tường chẳng lẽ là một khối giải giống như tường mà thôi bằng điều khiển Lưu Nhất Minh đối với Khương Phong những này quái thiết kế đã được cho không cảm thấy kinh ngạc hắn cực kỳ kỳ quái nhưng thật ra là nhận biết mấy năm qua thương phong thế nhưng lần thứ nhất rời đi cái phòng này nhất minh duyên dáng yêu kiều hết thảy không phải tiền mặt ghi chép ta đều đã điều tra rõ ràng hy vọng đối với ngươi hữu dụng đáp ứng ngươi bạn gái diễn đàn đợi ta trở về về sau các ngươi liền có thể tới cửa kiểm hàng chúc tốt sách còn chúc tốt khó được nói điểm cùng người bình thường đồng dạng lời nói nghe như thế nào nghe như thế nào khó chịu ổ cứng công ty một phần đến sổ ghi chép về sau lưu nhất minh lại đi một lần hoa viên tiểu cộng đồng bệnh viện thứ hai buổi sáng 8 giờ phòng khám bệnh đại sảnh chính là giống như viện dưỡng lao động dạng Lưu Điền Điền trông thấy Lưu Nhất Minh đến rồi, nghĩ thẩm nhất định là duyên dáng yêu kiều bản án có cái gì mới động thái, đi theo Lưu Nhất Minh đằng sau cùng đi một xuân nơi nào. A, ta cho là ta hoàn thành làm việc đâu. Một xuân ngay tại máy chạy bộ vung lên mồ hôi như mưa, đầu tháng 12, đại gia đã đổi lại áo len cùng giày áo khoác, mà cái này một xuân lại còn là mùa hè trang điểm, ngắn tay thêm quần đùi, mạo hiểm đại hãn. Trông thấy Lưu Nhất Minh sáng sớm liền đến, cực kỳ không tình nguyện theo máy chạy bộ bên trên xuống tới, nhưng lại ngồi trên mặt đất bắt đầu luyện ba lê kiến thức cơ bản. Chương 246, nhận nuôi người. Lão sư như vậy yêu thích rèn luyện sao? Hở? Ngươi không hiểu, gian luyện có lợi cho xúc tiến nhiều ba án hình thành, người sẽ trở nên vui vẻ à, trong nhiều tâm lý mặt không cao hứng đều có thể thông qua thích hợp bảo trì vận động trạng thái đến cải thiện đâu. Nhiều ba án. Ta còn tưởng rằng ngươi xem một chút dưa hấu nhỏ động thái liền đã có thể sinh ra nhiều ba án nha. Lưu Nhất Minh trêu chọc nói. Ngươi nói không sai à, xem võng hồng đổi mới đương nhiên có thể phóng thích nhiều ba án, bởi vì loại vật này là khống chế người vui vẻ cảm xúc xem, xem võng hồng đổi mới nghe thanh âm chủ động tiết mục, xem khôi hài video hoặc là ăn phát ăn như gió cuốn đều là trong thời gian ngắn nhanh chóng xuất phát thưởng thưởng cơ chế sẽ làm cho người rất nhanh thu hoạch được vui vẻ thỏa mãn cảm giác, bằng không lại có người nói hóa bi vẫn làm thức ăn muốn, hoặc là dùng nhìn xem hài kịch mảnh loại hình. Phương pháp ăn đuổi một cái không vui người khiến cho trở nên vui sướng đứng lên đâu. Một Xuân trầm cảm giải thích, Lưu Nhất Minh lại không hứng thú gì. Nhà chúng ta từ từ đâu? Lưu Nhất Minh nhìn thấy phòng mạch bên trong chỉ có một Xuân một người, trong lòng không khỏi lo lắng. Hở, hôm nay đến muộn đâu rồi? Trước kia đều rất sớm đã đến, hôm nay như thế nào chậm 5 phút đồng hồ? Ai nói ta chấm a, ta là bị phó viện trưởng gọi lại, hỏi thẩm phạm sự tình. Lưu Nhất Minh một chút ôm lấy Sở Tư Tư, liền cùng con vịt nhỏ trông thấy mụ mụ đồng dạng, làm cho Sở Tư Tư hảo hảo xấu hổ. Này này, đây là tại bệnh viện a, ngươi điên rồi đi. Sở Tư Tư cũng không có đẩy ra, đối với Lưu Nhất Minh gần nhất đột nhiên ôm một cái hành vi, Sở Tư Tư tưởng rằng bởi vì lần kia ở trên núi nàng gặp được biến thái quần về sau, Lưu Nhất Minh khẩn trương quá độ lưu lại ngắn ngủi di chứng, qua một thời gian ngắn cũng liền bình thường. A, nói lên thẩm phạm, hắn hiện tại thế nào? Sở Tư Tư hỏi, Lưu Nhất Minh buông ra Sở Tư Tư giúp cho chính mình ly cà phê, nói, bảo lãnh hậu thẩm a, trương mai a không có nói cho ngươi biết sao? thẩm phan đối với chính mình làm sự tình hoàn toàn không có thừa nhận qua, cũng không có phủ nhận qua, chính là một bộ chính là các ngươi nhìn thấy như vậy, loại thái độ này, có phải hay không cùng tần chân đồng dạng? một xuân hỏi, làm sao ngươi biết? lưu nhất minh trợn to mắt, này một xuân có phải hay không ở cục cảnh sát trang camera loại hình đồ vật, hay là hắn theo trương hợi nơi nào nghe được cái gì? bởi vì tần chân biết giải thích cũng không làm nên chuyện gì, nên như thế nào liền như thế nào đi, đây cũng là thái độ của nàng, tầm dưới chốt ý nghĩa có thể là. Trên thế giới này không khả năng sẽ có người lý giải nàng. Một Xuân thở dài, trông thấy Lưu Nhất Minh rót chén cà phê, thực sự chịu đựng không nổi này hương phiêu bốn phía khí tức, từ dưới đất đứng lên cũng cho chính mình rót một ly cà phê, còn thả một khối khối băng. A, một khối khối băng vừa vặn, không nóng. Cảm thán một tiếng về sau, một Xuân liền nhìn chằm chằm đăng ký hệ thống nhìn lại. Không khỏi cau mày một cái, quá thảm rồi, thứ hai buổi sáng nội khoa đều là bệnh nhân, nha khoa càng không cần phải nói, liền kế hoạch hóa gia đình đều thật nhiều người, như thế nào thể xác và tinh thần khoa một bệnh nhân đều không có. Tháng này ngay từ đầu cứ như vậy, kiếm chút cơ sở tiền thưởng đều không kiếm được. Một xuân ngay tại thì thầm trong lòng, chỉ nghe Lưu Nhất Minh nói, nói đến, cái này Tần Chân cũng thật đáng thương. Nàng thế nhưng mười cái cô nhi, hơn nữa trải qua ba lần nhận nuôi. Cô Nhi, Sở Tư tư nghe xong, đồng tình tâm lại bắt đầu trả lan. Đúng vậy, Tần Chân là tại anh đọc giáo dục chuyên nghiệp, sau đó về tới đây, nói đến thật đúng là thực long đong. Nàng 3 tháng lớn thời điểm bị ném ở cô Nhi đảo, cũng không biết là mẫu thân ném vẫn là phụ thân. Tóm lại, nàng khi đó thân thể không có bất kỳ cái gì không cho mệt, bác sĩ cũng nhìn không ra có cái gì đại não phát dục loại vấn đề không phải bại náo nhi này loại. Lưu Nhất Minh lúc ấy nghe được những ngày thời điểm, biểu tình cũng cùng Sở Tư Tư hiện tại đồng dạng, hắn vô vô sợ Tư Tư cánh tay, tiếp tục nói: "Thân thể không có vấn đề, đại não cũng không có, vì sao lại bị vứt bỏ? Chuyện này đừng nói chúng ta không rõ, Tần Chân cho tới bây giờ cũng không có rõ ràng." 18 tháng lớn thời điểm một đôi hơn 50 tuổi phu thê nhận nuôi Tần Chân, đồng thời tại một năm sau liền mang nàng cùng đi Anh Quốc, tại Anh Quốc đầu mấy năm, hai vợ chồng này đối với Tần Chân vô cùng yêu thương, Tần Chân muốn có thể vui sướng trưởng thành. Nàng như cái bình thường hài tử đồng dạng trưởng thành 4 năm, Tần Trân tuổi nửa thời điểm phát hiện nhà bên trong bầu không khí trở nên đặc biệt của quái. trước kia ba ba mụ mụ cuối tuần sẽ mang nàng đi ra ngoài chơi bình thường nhà trẻ tan học sau cũng sẽ mang nàng ăn tặng các loại hình đồ vật về sau càng ngày càng ít cơ hồ đều chỉ là đem nàng nuốt tại lẩu các bên trên ba ba mụ mụ gái lộn cũng càng ngày càng thường xuyên có lúc còn có thể nghe được đánh nhau cùng đập hư đồ vật thanh âm như vậy thức nửa năm sau cộng đồng phục vụ đứng người tới nhà bọn hắn đem tần trăn đón đi cộng đồng phục vụ đứng người nói cho tần trăn bọn họ muốn dẫn nàng đi một cái có rất nhiều hài tử địa phương nơi nào là nàng mới nhà trong trăn tháng lớn thời điểm bị ném bỏ 18 tháng lúc liền bị nhận nuôi, nàng đối với cô Nhi Viện không có gì đặc biệt tấn tượng, dù cho đổi anh cô Nhi Viện, đối với Tần chân tới nói cũng rất nhanh liền thích hứng, chỉ là nàng thường xuyên sẽ nghĩ tới thực chất xảy ra chuyện gì nàng mới có thể trở lại đều là trẻ con địa phương, mà không thể trở lại ba ba mụ mụ bên cạnh. Lớn hơn chút nữa về sau, nàng mới biết được chính mình cũng không phải là ba ba mụ mụ thân sinh hài tử, nàng là một đứa cô Nhi, một cái bị cha mẹ vứt bỏ hài tử. Sở tư tư có chút nước nở cũng sẽ thực hài tử đáng thương. Càng đáng thương ở phía sau đâu rồi? Về sau nhận nuôi phân biệt tại 8 tuổi cùng 12 tuổi, 8 tuổi thời điểm nàng đi một đôi trẻ tuổi phu thê nhà bên trong, thế nhưng là qua nửa năm lại bị cộng đồng phục vụ đứng người nhận được một cái khác cộng đồng phục vụ trung tâm, lần này nàng không hỏi người khác ba ba mụ mụ đi đâu, nàng đã biết là chuyện gì xảy ra, chính mình lại một lần nữa muốn về đến đều là trẻ con địa phương, mà lần này nguyên nhân là nàng ba ba Âu Văn Trường kỳ uống rượu. Uống say về sau liền đánh mụ mụ hoặc là nàng, không uống rượu thời điểm lại là một cái dương quang xuất khí ba ba. Hắn là cái có chút danh tiếng vũ đạo diễn viên, đáng tiếc bởi vì uống rượu trầm chế biểu diễn. Hắn cuối cùng bị Vũ Đạo Đoàn xóa tên, lại sau đó nàng lại bị nhẫn nuôi, lại bị đưa trở về. Tần Trăn cá tính phi thường cô độc, lại sợ làm sai chuyện, đều là rất nghiêm túc lại luôn không thể làm tốt bất cứ chuyện gì dáng vẻ, nàng xem ra thực tự ti. Lưu Nhất Minh nói xong cũng là thở dài, sau đó lại đề cao âm lượng trở nên tiêu xái đứng lên. Bất quá phạm tội chính là phạm tội, mặc kệ đáng sợ hành vi phía sau có cái gì gọi là người lạ trả rơi lệ quá khứ trải qua cũng không thể trở thành tại hành động trái luật trước mặt giải vây tội ác cái cớ. Thần là như thế này, du lực sự tình càng là như vậy. đó lấy. Lưu Nhất Minh đem ổ cứng giao cho một xuân phục chế một phần, rời đi đi bắt cảnh sát. Tuy nói Lưu Nhất Minh lấy ra chính là một cái ổ cứng di động, nhưng là trong đó văn kiện chỉ có nho nhỏ mấy chục cơ bờ, là du lực mấy năm này hết thảy tài chính ghi chép cùng hướng chạy. Chương 247, tiền hướng đi. Ngay từ đầu mỗi tháng chỉ có thể theo bình đại kiếm được kỷ nguyên đến mấy chục đồng không giống nhau, đến 2 năm trước, hắn theo ghi âm bình đại thu hoạch được thu và ổn định tại 2000 nguyên tài hữu, cái số này thật là không tính ý. trong đó đại bộ phận cũng đã là đến dùng riêng hộ chú ý cùng ban thưởng. Đến năm nay, du lực thu vào liền càng nhiều không chỉ có bình đại thu vào còn có đến tự hồng bao cùng với mấy ngàn bút chuyển khoản thu vào. Ngoài ra còn có du lực phối âm thu vào, xem ra hắn còn cho một ít video làm phối âm làm việc, khoản này thu vào cũng là phi thường phong phú. Từ năm trước bắt đầu, du lực nghiên kỳ thu vào đã đạt tới 20 vạn nguyên. Nhưng mà, hắn cơ hồ không thế nào dùng tiền, ngoại trừ thường ngày thủy điện cùng tiền thuê nhà tiêu phí bên ngoài, du lực tiền cơ hồ đều cho một ít công ích tổ chức cùng hội ngân sách. Một phần trong đó còn không phải trong nước hội ngân sách. Hết thể có hơn 20 nhà tổ chức tiếp thụ qua du lực quy tặng. Không đúng. Một Xuân còn phát hiện, du lực tại 3 tháng trước có hai bút rất lớn thu vào, theo thứ tự là 23 và nguyên, là một bộ bất động sản. Bộ này bất động sản là chuyện gì xảy ra? Một Xuân tạm thời không cách nào theo Khương Phong tìm được những tài liệu này bên trong tìm được đầu nguồn, nhưng là hiển nhiên, du lực tại nửa năm trước bán ra một bộ chính mình danh nghĩa bất động sản, sau đó khoản này thu vào bây giờ còn chưa có động, vẫn cứ tại du lực danh nghĩa, hắn muốn làm gì đâu? Một Xuân tiếp tục chụp điều hướng xuống đọc, lệnh Một Xuân kinh ngạc chính là, Khương Phong cái này máy tính quái tài tựa hồ cũng đặc biệt lưu ý đến khoản này bất động sản thu vào, hắn điều tra đến cái gì đâu? Theo tiền khoản đi hướng đến du lịch hoạt động quy tích, khương phong đầu góp của người này rốt cuộc là thế nào lớn lên nha. Một xuân sợ hai tháng phục sau khi tiếp tục suy nghĩ từng hàng điều mục, tổng trong câu chữ, hắn tựa hồ thấy được một cái hoạt động du lịch. Năm ngoái giữa năm du lịch ra một cái mới tài khoản, đồng thời tại Nhiễu Hải bến tàu cộng đồng trung tâm xin một cái công lích tổ chức, xét duyệt quá trình vô cùng dài, nửa năm đều không thể xét duyệt ra kết quả. Tháng đến đầu năm, xét duyệt mới có sơ bộ xác định, cái này công lích tổ chức tên là, tổ chức này lý niệm là trợ giúp mỗi một cái yếu ớt linh hồn đi ra trần cảm, dưỡng cảm sinh hoạt. Đây là một cái trợ giúp mọi người rời xa tự cùng trầm cảm công ích tổ chức. Không chỉ có như thế, 6 tháng trước, du Lực còn xin một cái hội ngân sách hạng mục, cái này quỹ ngân sách là trợ giúp trầm cảm đám người khôi phục. Tại sao có thể như vậy? Văn kiện cái cuối cùng điều mục là: Công ích quỹ ngân sách sơ thẩm thông qua. Đầu này xét duyệt thông qua thời gian là 121 ngày thứ 6 2 giờ chiều. Xét duyệt sau khi thông qua, du Lực cần lập tức hoàn thành trở xuống quá trình không phải công quên hội ngân sách nguyên thủy quỹ ngân sách không thua kém 2 vạn nguyên nhân dân tệ, đồng thời nhất định phải vì tới sổ tiền tệ tài chính, đưa ra văn bản thư mời, chương trình Nguyệt Tư chứng minh cùng nơi ở chứng minh, quản sự danh sách, thẻ căn cước chứng minh cùng với mô phỏng mặt cho quản lý trưởng, phó quản lý sự trưởng, bí thư trưởng sơ yếu lý lịch cũng không quan hệ quản đơn vị đồng ý thiết lập văn kiện. Thực hiện nhiên, du lực bán đi bất động sản là vì chuẩn bị không phải nghĩa địa công cộng quỹ ngân sách nguyên thủy quỹ ngân sách. Một xuân dùng sức dối cái lương mệt mỏi, lòng người thật rất phức tạp, liền xem như ngươi cũng thấy rõ, cũng vẫn cứ không cách nào giải thích nó tính chất phức tạp. Lưu Nhất Minh nhìn thấy những văn kiện này thời điểm cũng là thốn thức không thôi, tại sao có thể như vậy? Một cái sát nhân ma thế nhưng thành lập cứu người quỹ ngân sách. Mã Lộ lại nói, kỳ kỳ quái quái phạm nhân nhiều nữa đâu rồi, những việc này giao cho tòa án chính là, ta chỉ phụ trách làm nên làm sự tình, cân nhắc những vấn này sẽ làm cho ngươi làm việc thời điểm tay chân không lưu loát, các tia kỳ chức liền tốt, cảnh sát liền muốn mục tiêu rõ ràng, kiên định không thay đổi, do dự liền sẽ bại trận a. Thứ hai buổi sáng Phong Xuân Trung học ban ba bà phòng bên trong học, số học lao sư trường Phong Xuân ngay tại cho đại gia phân phát kiểm tra bài thi, đột nhiên xuất hiện tùy đường kiểm tra. Sở tạc tiểu ngoại Tôn Quả thực muốn nói, ha ha, Lưu Mặc, một hồi bài thi thoáng hướng xuống phóng một chút ta, ta liền xem mấy đạo lựa chọn, bằng không không kịp đáp đằng sau đại để mục. Sở tặc tiểu ngoại tôn tên thật gọi sử phi, xem như học bù trong lớp học sinh khá giỏi, thế nhưng là toán học lại vẫn luôn thành tích không lý tưởng. Cái khác ngành học cơ hồ đều có thể đứng vào đề cao ban trình độ, chính là bị toán học kéo lưu lại. Sử phi dài nhất cảm khái một câu chính là người gấp chuyện gì đều sẽ làm, chính là không làm được toán học. Thứ này thật muốn thiên phú. Lưu mặc điểm một chút đầu, lỗ hai bên trong lại giống có rất nhiều côn trùng tạt thét lên. Là thét lên, không còn là chấn động cánh tiếng ông ông, mà là tiếng thét chói tai. Nhưng là nàng biết này không có gì, kiểm tra nàng nhất định có thể hoàn mỹ thông qua gần nhất hơn một tháng qua mỗi lần phát bài thi thời điểm Lưu Mặc đều cảm thấy thực vấn phấn, tổng giác chính mình cơ hồ không có cách nào trên ghế ngồi vững vàng, có đôi khi bài thi lúc ngón tay đều có chút run rẩy, cũng không biết là hưng phấn hay là khẩn trương. Thế nhưng là lần này Lưu Mặc luôn uống, chương này bài thi như thế nào khó như vậy, Lưu Mặc lặng lẽ nhìn mấy lần lớp học thành tích tốt hơn hai vị kia nam đồng học, bọn họ thế nhưng bài thi nhanh chóng, mà chính mình lại tại lựa chọn bộ phận đã đầu đau mướn nước. Nếu có thể có khoai tây chiên liền sẽ tốt một chút đi, thế nhưng là đi học thời điểm sao có thể ăn vào đồ đâu? Trước đó chỉ là nhà bên trong ôn tập thời điểm đều là muốn ăn rất nhiều đồ ăn vặt, hiện tại như thế nào đi học thời điểm đều muốn ăn đâu. Lưu Mặc Quả thực cảm thấy chính mình hết thuốc chữa. Sử Phi lợi nửa ngày cũng không thấy được Lưu Mặc đem bài thi thoáng vung ra một ít, nghĩ thầm, lần này hỏng, giáo hoa cũng làm không được sao. Thừa dịp lão sư không chú ý lặng lẽ đá hai lần Lưu Mặc cái ghế, Lưu Mặc lúc này mới kịp phản ứng, chính mình thế nhưng xem một đạo bao nhiêu để tài nhìn hồi lâu, còn không có nghĩ kỹ phụ trợ tuyến thêm ở nơi nào. Giữa chưa nghỉ ngơi lúc, Lưu Mặc ở trường học siêu thị gặp nô Nhạc. nô Nhạc, có chuyện muốn tìm giáo ngươi. Lưu Mặc cầm một bình khoai tây trên đi đến Ngô Nhạc bên người, một bên Nam Phong trong mắt đều phải rơi ra đến, đến rồi, trong lòng suy nghĩ, Ngô Nhạc gia hỏa này rốt cuộc giao cái gì tốt vật khí, thế mà đại giáo Hoa Lưu Mặc sẽ chủ động nói chuyện cùng hắn, hai người bọn hắn cũng không phải học chung lớp a. Thật chẳng lẽ là lần trước trận kia bàn du lịch đại hội làm Ngô Nhạc này tiểu tử nhất chiến thành danh rồi? Thế mà gây nên giáo Hoa chú ý. Đừng nói Nam Phong kinh ngạc không thôi, liền Ngô Nhạc đều dọa đến tay phải lắc một cái, lon coca rơi trên mặt đất. Nô Nhạc, Lưu Mặc gọi ngươi đấy." Không cam tâm bị xem nhẹ Nam Phong làm gì cũng muốn tham dự một chút chuyện này, nói đến hắn cũng cùng Lưu Mặc gián tiếp trao đổi một chút. A, cái gì, chuyện gì? Nô nhạc xấu hổ nói không ra lời, chính mình thích nhất nữ hài Tử, không đúng, toàn trường nam sinh yêu thích nữ hài Tử, làm sao lại nói chuyện cùng hắn? Nô nhạc đầu vó hỗn loạn thành một đoạn, nghĩ thầm cho dù ở đi end bên trên gặp được, Lưu Mặc cũng căn bản không có phản ứng hắn a, chỉ là chụp chút video cùng ảnh chụp mà thôi, đó cũng là cảm thấy chơi vui đi. Nô nhạc, Lưu Mặc lại hô một tiếng, lần này Nô nhạc tin tưởng thanh âm này không phải chính mình lỗ tai bên trong huyền âm, cũng không phải chính mình mắt bên trong nào giác. Chương 248, kéo giải soát đề tài. Lưu Mặc, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Lưu Mặc thực văn tĩnh, nói chuyện lúc cũng không có nửa điểm tiêu ngạo. Nam Phong càng là không có cam lòng, trong lòng suy nghĩ, đêm nay nhóm bên trong nhất định phải náo loạn trời. Lưu Mặc như vậy cao lãnh giáo hoa thế, nhưng cùng Lô Nhạc nói chuyện, vẫn là ở trường học siêu thị nhiều người như vậy trường hợp hạ. Đây quả thực là công khai tuyên bố hai người quan hệ mập mờ có được hay không? Lô Nhạc giống như tiểu hài tử đồng dạng đi theo Lưu Mặc đằng sau hai người đi tới thao trường góc tây bắc hố cắt chỗ ấy đi xa như vậy lưu mặc một hồi còn muốn trở về phòng học làm tiếng anh bài thi đâu nô nhạc nói xong phá hủy một viên châu cô lết phóng trong miệng cho ta cũng ăn một cái lưu mặc đột nhiên vừa nói như thế chính nàng hoàn toàn sợ ngây người a nô nhạc càng là dọa vườn tay thoáng cái đem nguyên một túi châu cô lết đẩy lên lưu mặc trước mặt đều đều cho ngươi ta chỉ cần một viên cảm ơn đã mở miệng cũng liền không nên khách khí đi lưu mặc tiếp nhận cái túi lấy ra một khối châu cô bỏ vào trong miệng thế giới tốt đẹp nhiều rốt cuộc tìm ta có chuyện gì a nô nhạc lại gấp hỏi Ngươi không phải trước đó nói có não bộ khối u sao? Về sau thế nào? Ta, não bộ khối u. Nô nhạc một mặt ngốc manh, à, ngươi nói là lỗ thai ta bên trong có âm thanh kia sự kiện đi. Hiện tại trên cơ bản nghe không được, đã tốt hơn nhiều. Như thế nào hảo? Lưu Mặc sốt ruột hỏi. Ta cũng không biết, đột nhiên liền tốt. Ta vốn dĩ coi là sẽ không hảo, về sau chính mình liền tốt. Nô nhạc thật lòng nói đến, đương nhiên, tại ít, bởi vì bị rất nhiều nữ sinh vây quanh sau đó quên lỗ thay bên trong có âm thanh chuyện này, hắn là vô luận như thế nào sẽ không nói. Có hay không đi xem cái gì bác sĩ loại hình? Lưu Mặc lại hỏi. Ngươi cũng không sợ nhìn bác sĩ sẽ dọa người hơn sao? Nô nhạc dùng cặp mắt kính để nhìn Lưu Mặc. Nếu có vấn đề gì vẫn là muốn đi xem. Ta chỉ là hỏi một chút, ta lại không nói ta có vấn đề gì. Lưu Mặc tận lực đem lại nói dọa nước không lọn, nhưng là cũng không có biện pháp, bởi vì đã cùng Nô nhạc nói lời nói. Về sau hắn muốn làm sao tại Nam Sinh khác trước mặt nói, Lưu Mặc cũng không xem vào. Thuật A, cảm ơn ngươi Nô nhạc, ta không thành vấn đề. Nói xong Lưu Mặc theo Nô nhạc bên người đi qua đạo hồi học lâu. Sớm chiều hôm đó tan học trước. Số học lao sư cầm bài thi chạy vào phòng học, mỗi người đều rất khẩn trương, ai cũng không hy vọng tại tan học thời điểm cầm tới kiểm tra bài thi, đây không phải về nhà về sau cũng không có hảo tâm tình a. Thế nhưng là lão sư là sẽ không quản ngươi tâm tình tốt hoặc là không tốt, lão sư muốn chính là kiểm tra kết quả. Lưu Mặc cầm tới bài thi về sau, cảm thấy tất cả mọi người đang nhìn nàng, mỗi một cái nữ sinh đều tại nghị luận nàng. Lưu Mặc thế mà không có khảo đến 90 điểm. Giáo hoa thế mà sai nhiều như vậy. Lưu Mặc đi tại trên đường về nhà thời điểm, cảm thấy không chỉ là nữ sinh, liền nam sinh cũng dùng thất vọng ánh mắt nhìn nàng. Như vậy không được ta hẳn là có thể làm tốt, chỉ là mấy ngày nay lực chú ý không tập trung, để mục làm ít, trở về soát cái 100 đạo đề tài, soát xong lại ngủ tiếp, sẽ không có vấn đề. Sau bữa cơm chiều, Lưu Mặc Liên bắt đầu soát đề tài, ngay từ đầu hơn 10 đạo đề tài nàng làm rất nhanh, lực chú ý phi thường tập trung, thế nhưng là gặp được một đạo chưa quen thuộc đề tài hình về sau, Lưu Mặc Liên bắt đầu bối rối, bụng viên viên kêu lên, trong đầu lại tràn đầy khoai tây chiên, chocolate, hắn bảo bà uống sữa. Nhân sinh có lúc không có cách nào cam đoan vẹn toàn đôi bên, luôn luôn làm lựa chọn hiện tại càng quan trọng hơn là học tập, cái này năm học bắt đầu liền xem như vũ đạo học sinh năng khiếu khảo viễn bắt trường trung học phụ thuộc cũng không có ngoài định mức thêm điểm chính sách, nếu như không đem học tập đặt ở vị thứ nhất, kết quả chính là những năm này cố gắng tất cả đều ở vỉ. rõ ràng điểm này về sau, Lưu Mặc dự định bất luận như thế nào đều phải đem tối hôm nay để mục toàn bộ soát xong, nếu như sai hai đề tài liền lại soát 30 đề tài. cứ như vậy, sách vở cùng bài thi xếp đống như núi dưới bàn sách mặt là khoai tây trên cùng châu công viên. hiện tại Lưu Mặc đem những này khoai tây trên cùng châu tất cả đều phóng tới trên giường xoắn một tiếng kéo ra trong đó một túi muối biển khẩu vị chuyện vui khoai tây chiên từng mảnh từng mảnh nhét vào trong miệng thật tuyệt nếu là kiểm tra thời điểm cũng có thể ăn khoai tây chiên liền không có để mục gì có thể làm khó ta giống như bình thường ăn xong khoai tây chiên sau Lưu Mặc liền muốn đại lượng uống sữa tươi sữa bò hương vị tăng thêm trong miệng đạm đạm vị mặn quả thực là nhân gian tuyệt phối mùi vị thật thơm à đọc sách hình dáng dễ à xoát đến 10 đề tại thời điểm Lưu Mặc đã ăn xong nguyên một túi muối biển khoai tây chiên cùng một túi Italia hương nồng đỏ quái vị khoai tây chiên hai bao khoai tây chiên cái túi rơi trên mặt đất Lưu Mặc tóc rối bù hoàn toàn đắm chìm trong học tập bên trong. Thường đào theo thường lệ ở buổi tối 10 giờ thời điểm gõ vang lưu mặc cửa phòng, ôn tập xong liền sớm nghỉ ngơi một chút, ngủ ngon công chúa của ta. Ngủ ngon, thân ái mụ mụ. Cùng mụ mụ nói xong ngủ ngon về sau, lưu mặc tiếp tục đắm chìm trong học tập bên trong, soát đề tài, soát đề tài, đem có thể tìm tới đề toán đều soát xong, ta cũng không tin ta khảo không đến tứ đại thành tích. Tiếng Anh cũng giống như nhau, nếu như sơ tam từ đơn lượng không đủ liền đem cao trung cùng đại học tất cả đều có, đọc đề tài nếu như làm không nhanh liền làm nhiều một ít, nói cho cùng chỉ cần luyện tập đủ nhiều, là không thể nào ra không được thành tích tốt. Vừa ăn vừa học tập lưu mặc cùng bật học đồng dạng tinh lực dồi giàu. Một cái chớp mắt đã đến buổi tối 11 giờ rưỡi, cuối cùng một ngụm sữa bò cũng uống xong, cuối cùng một khối chocolate cũng đã ăn xong. Lưu Mặc vẫn cảm thấy đói, nàng thể lực vẫn cứ tràn đầy, không có một chút điểm bối rối, vốn dĩ muốn đi nhóm bên trong nhìn xem có hay không người còn tại thức đêm đọc sách sau đó lẫn nhau cổ vũ một chút, nghĩ đến phòng bếp còn có một túi mù tạc đậu phộng, Lưu Mặc đưa di động ném một cái, xông về phòng bếp. Giống như chuột đồng dạng tại phòng bếp tìm mù tạc đậu phộng, Lưu Mặc thật sự là càng là tìm không thấy càng là phảng phất đã ăn vào kia đậu phộng hương vị cay. Lúc này, phụ thân Lưu Đại mở ra phòng bếp đèn, đứng tại cửa ra và hỏi, "Mặc Mặc, ngươi đang tìm cái gì đồ vật? Đói bụng sao? A, đúng vậy, ta tìm đậu phụng, đậu phụng đi đâu? Mới vừa nói xong, Lưu Mặc ngay tại phiến mạch hội cùng bánh gạ tổ hộp đôi bên trong tìm được màu xanh lá túi giấy đóng gói mủ tạc đậu phụng, không kịp cùng Ba, ba Lưu Đại nói nhiều một câu, liền vội vàng trở lại trước bàn sách. Mở ra đậu phụng ném vào trong miệng, quá tốt rồi, lại có thể tiến vào vô hạn suất để tài hình thức. Một túi đậu phụng suất 20 đạo để toán, quá đáng giá. Bên kia, Lô Nhạc làm bài tập làm được 10 giờ hơn thời điểm, lên giường suất khởi điện thoại, mở ra nhóm đã nhìn thấy Nam Phong ở trong nhóm có lạnh hay không nhiệt không nóng nói này, buổi trưa hôm nay Lưu Mặc tìm Lô Nhạc, các ngươi không ai biết sao? Sở Tạc Tiểu Ngoại tôn trả lời một câu, "Cùng ngươi có quan hệ gì?" Sử Phi vẫn luôn rất có lực hiệu triệu, không chỉ bởi vì là chủ nhóm, càng là bởi vì hắn sinh ra đã có trở thành trung tâm nhân vật khí chất, huống chi, ngoại trừ toán học bên ngoài, Sử Phi thành tích đại gia cũng là do như ban ngày. Chương 249, nửa đêm đau bụng. Thế là đại gia lục tục xếp hàng soát mười mấy điều cùng ngươi có quan hệ gì? Nô Nhạc chính không biết muốn làm sao giải thích giữa chưa sự tình, rõ ràng chính mình là bị lưu mà gọi đi, như thế nào cảm giác là hắn làm chuyện gì xấu đồng dạng, trong lòng có thể nói là tâm viên ý mã rất bối rối. Lúc này có người phát một đầu lưu mặc cùng nô nhạc nô đi hô cắt bên kia, ta nhìn thấy. À, bị nhìn thấy à, nô nhạc mặt thoáng cái đỏ lên, rõ ràng tại chính mình gian phòng bên trong, lại cảm thấy bị đồng học con mắt nhìn chằm chằm. Hắn nghĩ tới một câu loại thời điểm này tốt nhất giảng ngu. Quả nhiên rất hữu dụng, giảng ngu sau 10 phút, nhóm bên trong chủ đề lại biến thành hiện tại không có bóng rổ thi đấu có thể nhìn, thật rất nhàm chán à, gần nhất truy phiên cũng không có gì hứng thú, có hay không chơi vui xem đâu. Nhóm bên trong mặc dù không có người lại truy vấn nô nhạc cùng lưu mặc chuyện, nhưng là nô nhạc lại có chút bận tâm lưu mặc giữa chưa nói lời. Kết quả vẫn luôn do dự có phải hay không cấp cho lưu tóc đen cái tin này một do dự, do dự đến 11 một giờ đêm, mấy lần nghĩ muốn thêm lưu mặc bạn tốt, gật đầu giống như lại từ bỏ. Nô nhạc có một loại còn như vậy do dự xuống lỗ thai bên trong kinh khủng thanh nghiêm lại muốn ngóc đầu trở lại cảm giác. Không được, vẫn là muốn ăn ngay nói thật, dù sao đây cũng không phải là việc ghê vấn gì, càng không phải là chuyện gì xấu. Mặc dù chính mình là ưa thích lưu mặc, nhưng là thêm cái hảo hữu chỉ là nói một chút chính mình đi xem bệnh trải qua, này loại căn bản cũng không tính là liếm cái gì. Nô nhạc hít một hơi thật sâu, tăng thêm lưu mặc làm hảo hữu, nghiệm chứng trong tin tôi viết, nô nhạc tâm sự lô hai bên trong chuyện không nghĩ tới không đến hai phút đồng hồ lưu mặc liền thông qua lô nhạc hảo hữu nghiêm túc trời ạ đây là thật sao luôn luôn không tăng thêm bất kỳ nam sinh nào làm hảo hữu lưu mặc thế nhưng thông qua chính mình hảo hữu chứng nhận Nô nhạc cao hứng từ trên giường nhảy dựng lên nội tâm vô cùng xúc động có phải hay không muốn rỉn xót đi nhóm bên trong khoe khoang một chút không không không như vậy đối với lưu mặc không tốt hắn không thể làm như thế Tăng cứ sơ tâm chính là muốn đem giữa chưa chưa nói rõ ràng nói nói một chút rõ ràng mà thôi không có càng nhiều niệm tưởng một lòng đọc sách tâm vô bằng vũ coi như đối mặt nữ thần cũng giống như vậy này. Một như vậy không ngủ sao? Lưu Mặc tin tức xuất hiện tại hai người trò chuyện thiên giới mặt bên trong. Ừm, còn không có đâu rồi, mới vừa ôn tập xong. Lô Nhạc thành thật trả lời một giờ trước đó chính mình trạng thái, bất quá, cái này cũng không tính nói lao đi, nhìn Mạn Ga, xoát sẽ gờ giúp chắt loại chuyện này cũng không cần muốn nói rõ được rõ ràng sở. Đúng rồi, Lưu Mặc, giữa trưa chuyện. Nô Nhạc nói đến một nửa lại không biết nói thế nào. Giữa chưa chuyện ta chính là hỏi một chút, không có gì, không cần để ở trong lòng. Nhìn Lưu Mặc tin tức, Nô Nhạc cổ từng đợt nóng lên. Tháng 12 thời tiết hắn thế mà cảm thấy trong ý nghĩ nóng hừng hực, mà hai tay cùng hai chân nhưng lại là lạnh như băng. Không phải, là ta chưa nói rõ ràng, ta kỳ thật đi bệnh viện nhìn qua một cái bác sĩ, trình độ nhất định, nên tính là hắn trợ giúp ta, ta không biết ngươi tình huống có phải hay không giống như ta, buổi trưa ta cũng không nói. Cái gì bác sĩ? Tại Hoa Viên Tiểu bệnh viện lầu năm, thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch, bác sĩ tên gọi Mộc Xuân. Thể sắc và tinh thần khoa? Là cái gì? Lưu Mặc vấn đề thực sự gọi ngô nhạc đau đầu, vấn đề này thật khó trả lời nha, hắn cũng không biết thể sắc và tinh thần khoa là cái gì nhưng là sao có thể tại chính mình nữ thần trước mặt nói không biết đâu nếu là chính mình mở miệng cùng Lưu Mặc nói bệnh viện cùng bác sĩ sự tình tự nhiên là phải thật tốt cho Lưu Mặc giải thích nghi hoặc mới được thể xác và tinh thần khoa hẳn là cho những cái đó có triệu chứng lại kiểm tra không xuất thân thể có vấn đề gì người xem bệnh địa phương Nô Nhạc cảm thấy chính mình giải thích chí ít có thể chấm điểm Lưu Mặc lĩnh hội năng lực cũng rất mạnh ta đã biết ta tìm thời gian đi xem một chút cảm ơn Nô Nhạc còn muốn hỏi hỏi Lưu Mặc cụ thể có thứ gì triệu chứng luôn cảm thấy một cái mọi thứ đều hảo giáo hoa làm sao có thể có nghi nan tạp chứng gì đâu rồi Hơn nữa nghe nói Lưu Mặc cha mẹ đối nàng tuyệt không nghiêm ngặt, hoàn toàn là tố chất chuyên gia giáo dục giải điển hình, cùng hắn mụ mụ so sánh, quả thực một cái là công chúa bạch tuyết bên trong phía trước hoàng hậu, một cái là cô bé lọ lem bên trong mẹ kế. Cảm ơn ngươi, nô nhạc. Đầu vọng sau khi ăn xong, Lưu Mặc kiểm tra một lần cùng ngày soát đề toán, sai hai đề tài. Tốt à, đã sai hai đề tài liền lại bổ làm 20 đề tài, Lưu Mặc nhìn đồng hồ, 12 giờ 30 điểm. Nếu như thuận lợi, hẳn là có thể tại một giờ rưỡi trước đó hoàn thành, Lưu Mặc bắt đầu hướng về mới đề tài kho chạy, chạy, nàng muốn toàn lực ứng phó. Thẳng đến cam đoan chính mình sẽ không lại một lần tại cùng loại đề tài hình bên trên xuất hiện bất kỳ sai lầm. Toàn lực ứng phó, hết sức chăm chú, một viên thêm một đông hoa sinh, nhấm nuốt, nuốt, một đạo lại một đạo đề toán, thẩm đề tài, giải đáp. Một chút 25 phút, còn có cuối cùng 3 đề tài, đầu vọng đã ăn xong rồi, hết thể đồ ăn vật đều đã ăn xong, chỉ còn lại có nước khoáng cùng ngày mai điểm tâm bánh mì. Lưu Mặc con mắt đều không nháy mắt một cái, lấy ra một mảnh toàn mạch nho bánh mì nướng, gấp một chút ăn như hổ đói nhấm nuốt, nhấm nuốt mang đến vô cùng trí nhớ, nàng cảm thấy nàng có thể lại soát 100 đạo đề tài. Màn cho đến mặt trời tại ngoài cửa sổ trong công viên nhỏ dâng lên. 1315 điểm, Lưu Mặc bắt đầu cảm thấy trong bụng đè ép một khối đá đồng dạng đau đớn không thôi. 5 phút sau, nàng cơ hồ không cách nào theo chỗ ngồi trên đứng lên, phía sau không ngừng ra mồ hôi lạnh. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì bụng như vậy đau nhức? Lưu Mặc tưởng rằng muốn kéo bụng, nghĩ đến chờ thoáng chậm tới một ít liền đi nhà vệ sinh. Như vậy cũng không tệ, ăn nhiều như vậy nếu như có thể toàn bộ hàn rơi, vậy cũng không cần lo lắng thể trọng sự tình. Nghĩ tới đây, Lưu Mặc tâm tình tựa hồ lại khá hơn một chút, nhưng là trong bụng đau đớn hoàn toàn không có biến mất ý tứ lưu mặc lúc này mới ý thức được, này loại kịch liệt lôi kéo đau đớn cảm giác nàng cho tới bây giờ cũng không từng thể nghiệm qua, từ nhỏ đến lớn cũng không có như vậy thông qua. Hơn nữa nàng căn bản không có nghĩ muốn đi nhà vệ sinh cảm giác, nàng thẳng đến tiêu chảy là dạng gì, ăn vào ăn hư bụng là dạng gì, nhưng là như vậy đau đớn cho tới bây giờ đều chưa từng có. kéo dài đau đớn, tay chân lạnh buốt, hoàn toàn không có cách nào đứng lên, thậm chí liền leo đến nằm trên giường đều vô cùng khó khăn. mặc dù ngẫu nhiên có thoáng ôn hòa thời điểm, nhưng là không ra mấy giây, đau đớn kịch liệt lại tại trong bụng của nganh loa tạc căn bản không cho nàng nghỉ ngơi cơ hội. Lưu Mặc ý thức được tiếp tục như vậy chính mình khả năng liền hô cứu cơ hội cũng không có, mụ mụ ở phía đối diện phòng bên trong, thế nhưng là nàng căn bản không có khí lực phát ra tiếng kêu to. Cuối cùng, Lưu Mặc dùng di động bấm mụ mụ tưởng đảo điện thoại. Tưởng Đào nghe xong nữ nhi thanh em không thích hợp, lập tức vọt tới nữ nhi ra phòng, chỉ nhìn thấy nữ nhi có quắp tại trên giường, ố bụng, đau khổ và phần. Mặc Mặc, ngươi thế nào? Tưởng Đào tỉnh táo hỏi. Chương 250, đau đớn khó nhịn. mũ đau nhức, da đau quá. Nghe tiếng chạy đến Lưu Đại Trung thấy nữ nhi đau khổ bộ dáng, vội vàng trở về phòng mặc xong quần áo, một bên thay quần áo một bên hô. Mang nàng đi bệnh viện đi, như vậy không được, nàng lời nói cũng nói không rõ ràng. Tốt, ngươi bằng không hỏi một chút Phương Minh đi, hỏi một chút hắn hôm nay có hay không trực ban. Lưu đại đã thông Phương Minh điện thoại, 15 phút sau, Lưu Mặc xuất hiện tại hoa viên tiểu bệnh viện phòng cấp cứu bên trong. Đau bụng thành như vậy? Phương Minh cho mày. An hư bụng sao? Có hay không kéo qua? Phương Minh vấn đề này, Lưu đại cùng tưởng đảo cũng không rõ ràng, trong lúc đó Lưu Mặc thống khổ lắc đầu, nàng đã ngay cả lời đều nói không rõ ràng, chỉ có thể đứt quãng, chờ thoáng chẳng phải đau thời điểm, nói lên một hai cái chữ. Có hay không bỏ qua cái rắm? Lưu Mặc vẫn là khoát khoát tay. Tiểu Phương a, xảy ra chuyện gì a, đứa nhỏ này như thế nào đột nhiên như vậy thương. "Biểu tỷ, ngươi không nên gấp gáp, ta nhìn một chút." Phương Minh an ủi một chút tường nào, sau đó làm lưu đại đem lưu mặc đỡ đến trên giường bệnh. "Không được, ta không động được." Lưu mặc không ngời, đầu túi tại đầu gối trên, hoàn toàn không ngóc đầu lên được, miễn cưỡng giơ tay lên lắc lắc, "Ta không được ta đứng không dậy nổi." Sơ bộ hoài nghi là ruột quặn đau, phía tử nhất định phải vỗ một cái nhìn xem. Phương Minh đứng lên, gọi tới y tá giúp đỡ đem lưu mặc đỡ đến phòng xá khoa. "Phân bụng, liền làm phần bụng liền tốt." Y tá tiểu Vân gật gật đầu. Lưu Đại cùng tưởng đảo cơ hồ khiêng Lưu Mặc xuyên qua hành lang. "Mụ, ta đau nhức, ta đau nhức." Lưu Mặc mơ mơ hồ hồ chỉ có thể nói rõ ràng mấy câu nói đó đến, tưởng nào cũng chỉ có thể trả lời nàng, "Không sao, bác sĩ tại giúp ngươi xem, rất nhanh liền được rồi, ngươi phương minh, cứu cứu ở đây." "A, nha." Lưu Mặc nói năng lộn xộn ngắt trả Thật vất vả đứng thẳng người, vẹn vẹn đứng không đủ bà giây, Lưu Mặc lại cúi người, căn bản là không có cách đứng thẳng. "Mụ, ta muốn chết, mụ." "Không nên nói lung tung, không có việc gì, chúng ta đi cho cứu cứu nhìn xem." Tưởng Đào là cái tỉnh táo nữ nhân, Lưu Đại không giống nhau. Lưu Đại đã sốt ruột nói không ra lời nói đến, chỉ có thể tưởng đào nói làm cái gì hắn thì làm cái đó. Còn lại thời điểm chính là ôm Lưu Mặc, một chút bận bịu cũng giúp không được. Tại sao có thể như vậy? Phương Minh Anh tuấn mặt trên giống như phủ một tầng sương mù đồng dạng, tình cảnh bí thảm. Làm sao vậy? Ngươi không nên làm ta sợ. Ta không phải do ngươi, Đào Tỷ, ngươi xem một chút nơi này. Phương Minh đem bay chụp ra tới quang phiến đối cấp chứng thất bên trong đèn chân không, căn bản không cần đặc biệt chiếu sáng cực kỳ. Lưu Mặc vì sao lại như vậy đó nhất? Chỉ cần lên phiến tử liền một mắt hiểu rõ. Tưởng Đào ánh mắt quang phiến bên trên một đoàn màu đen cái bóng nam chắc cái này, đây là cái gì? Tưởng đau hỏi. chẳng lẽ là khối u? một bên lưu đại càng là sợ hãi suy nghĩ miên man. mỗi người nói lưu mặc đều nghe rất rõ ràng, nhưng là đối với nàng mà nói tất cả đều không quan trọng, như thế nào đều được. tiêm, uống thuốc, treo nước thậm chí trực tiếp phẫu thuật, như thế nào đều được. chỉ cần có thể đã hết đau, như thế nào đều được. vật này là cái gì? Tưởng đau lại hỏi. trước mắt còn không biết, từ nơi này thể tích đến xem phương minh do dự, này một do dự tưởng đảo cơ hồ dọa đến nổi điên. luôn luôn tỉnh táo tưởng đào trông thấy chính mình biểu đệ này loại ngưng trọng biểu tình càng là so nhìn thấy bình thường bác sĩ cao mày càng thêm sợ hãi sẽ không là không thể nếu như bây giờ phẫu thuật đứa nhỏ này còn có thể gặp phải cuối năm vũ đạo kiểm tra sao khảo viên bắt trường trung học phụ thuộc thế nhưng là nữ nhi lý tưởng a tường đào lắc đầu cảm thấy chính mình loại ý nghĩ này chính là quá tệ lý tưởng cái gì có cái gì quan trọng cho dù là không đọc sách lại như thế nào thân thể mới là trọng yếu nhất nữ nhi thân thể mới là trên đời này chuyện quan trọng nhất rốt cuộc xảy ra chuyện gì phương minh vậy ngươi ngược lại là nói nha tường đào nói chuyện thời khắc phương minh đã mở xong kiểm tra đơn đang trả lời Tường Đào vấn đề trước kia, trước hết để cho y tá cùng Lưu Đại Mang Lưu Mặc đi kiểm nghiệm khoa kiểm tra. Phương Minh, Tường Đào ngữ khí trở nên nghiêm nghị lại, Lưu Đại trước khi ra cửa nhìn Tường Đào, một mặt sợ hai thực lo lắng. "Đừng nóng độ, Đào tỷ, có thể là ngăn chặn." "Cái gì ngăn chặn?" Tường Đào vội vàng hỏi. "Cái này muốn hỏi ngươi a, nàng buổi tối ăn cái gì không tiêu hóa đồ vật sao? Trước đó có hay không qua chàng đạo chật hẹp hoặc là mãn tính bệnh tắc ruột loại hình vấn đề?" Tường Đào hết thảy lắc đầu, "Không có, chưa từng có cái gì bệnh tắc ruột vấn đề, bệnh tắc ruột nhiều vấn đề nghiêm trọng a, nếu như phát sinh qua ta chắc chắn sẽ không quên." mạn tính bệnh tắc ruột triệu chứng có thể sẽ không đặc biệt rõ ràng nhưng là đột nhiên nghiêm trọng ngăn chặn nói liền tương đối dọa người một ít. Phương Minh thử giải thích nói, cơm tối ăn cũng không nhiều, liền hòa bình cũng không kém nhiều lắm. Tường Đào nhớ lại trên bàn cơm bữa tối, chính là thực bình thường đồ ăn thường ngày, bình thường cũng tổng là như vậy ăn, hẳn là không cái gì đáng phải nói địa phương. Sau bữa cơm chiều đâu? Phương Minh lại hỏi, sau bữa cơm chiều khả năng nàng ăn một chút đồ ăn và đi. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, muốn hỏi Lưu Mặc chính mình. Nếu như bạn mình dư ra thử không có vấn đề, trước treo nước xem một chút đi. Sau đó nếu như một hồi có thể xếp liền liền có tốt, nếu như không thể, trời vừa sáng liền đi chi nam làm giải phẫu. Phẫu thuật. Tưởng Đào có chút đứng không vững, hai điểm bệnh viện, ánh đèn bạch khiến người, hành lang bên trên lại an tĩnh lệnh người n� thở. Ra thử kết quả là âm tính, Tiểu Vân đem báo cáo nhanh cho Phương Minh thời điểm thuận tiện nói thẳng ra kết quả khảo nghiệm. Vậy nhanh treo nước đi, chờ chút nếu như đau đớn có thể hóa giải, thử lại lần nữa xem hàng liền. Phương Minh cho Tưởng Đào viết một trương tờ giấy giao đến Tưởng Đào trên tay, bệnh viện không có bình lớn được mở bỏ vào lộ, cái này lớn nhỏ Ngươi cầm cái này đi hàng nguyên đường 4 điểm tiệm thuốc mua một chút, đi qua đại khái 10 phút đồng hồ dáng vẻ, mua xong trở lại thăm một chút tình huống, nếu như bệnh insulin có thể có tác dụng, vậy vấn đề không lớn, nếu như thực sự không được, cũng không cần quá khẩn trương. Phương Minh vô vô biểu tỉ cánh tay, tưởng đào gật gật đầu. Không có việc gì liền tốt, tốt nhất không có việc gì. Phương Minh vốn dĩ nghĩ giải thích, gọi thế nào không có việc gì đâu rồi, cái này đã là không nhỏ sự tình, Lưu Mặc nhiệt độ cơ thể hiện tại là độ, máu thông thường biểu hiện bạch cầu số lượng nghiêm trọng siêu cao, nếu là không thể đem nhiệt độ cơ thể hạ, Lưu Mặc không biết còn muốn ăn bao lâu khổ. Rút ngăn chặn loại đau này, không phải người bình thường chịu được đau đớn. Lưu lại ngồi tại nữ nhi bên cạnh lôi kéo nữ nhi tay, chỉ cảm thấy cái tay kia một chút xíu khí lực đều không có, nữ nhi mặt bên trên cũng là một chút xíu hết sắc đều không có, tóc bởi vì da mồ hôi quá nhiều, tất cả đều đính vào mặt bên trên, mà Lưu mặc như vậy chú ý hình tượng nữ hải căn bản không có khí lực đi đem đính vào trên trán tóc đẩy đến một bên. Mười độ thời tiết, tất cả mọi người xuyên áo len cùng áo khoác, Lưu mặc lại một khắc càng không ngừng da mồ hôi, áo ngủ màu hồng cổ áo đã tất cả đều ướt đẫm. Trước khi ra cửa bởi vì đau đớn đã phi thường cường liệt căn bản cũng không có biện pháp giúp Lưu Mặc đổi một bộ quần áo, hiện tại bên trong là mỏng nhung áo ngủ còn ngủ bên ngoài vòng quanh một cái mùa đông dày áo khoác, thoạt nhìn cả người vừa gầy lại nhỏ. Chương 251, một đoàn màu đen. Tiểu Vân cho Lưu Mặc đánh lên bẹn mình xỉ lìn sau chiếu cố Lưu Đại nếu có cái gì không thoải mái nhớ do gọi bác sĩ, Lưu Đại gật gật đầu, toàn bộ đầu vẫn là choáng choáng, hoàn toàn cũng không rõ ràng nữ nhi rốt cuộc làm sao lại đột nhiên ruột gan Hơn nữa còn là như vậy lớn một đoàn màu đen đồ vật hắn sờ sờ chính mình bụng như vậy đại nhất đoàn đồ vật căn bản so năm đấm còn muốn đại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? nữ nhi sẽ không giống trước đó trong tin tức nói những cái đó nghĩ quần nữ hài đồng dạng, không biết có cái gì nghĩ không ra sự tình nuốt thứ gì đến trong bụng đi. lưu đại càng nghĩ càng sợ hãi, lôi kéo nữ nhi tay cũng càng kéo càng chặt, đánh lên một chút về sau, lưu mặc thoáng cảm giác bụng đau đớn hóa giải một ít, rốt cuộc có sức lực cùng lưu đại nói chuyện. cha, mẹ mụ đâu? lưu mặc hưu khí vô lực hỏi. lưu đại phát hiện nữ nhi bờ môi đỏ bừng đỏ bừng, giống như lên đài biểu diễn lúc bôi son môi đồng dạng. mụ mụ đi đâu? Lưu Mặc thấy Ba Ba không trả lời lại hỏi một lần. Lưu Đại lấy lại tinh thần, hồi đáp, mụ mụ mua tới cho ngươi mở bỏ vào lộ, nói là một hồi muốn giúp ngươi thông liền. Thông. A, ta giống như một chút xíu cảm giác đều không có, chỉ là đau nhức, đột nhiên liền đau. Lưu Đại nhớ tới 11 giờ đêm thời điểm tại phòng bếp nhìn thấy Lưu Mặc đang tìm đậu phộng, liền hỏi, ngươi có phải hay không đem nguyên một túi đậu phộng đều ăn? Tựa như là. Lưu Điểm đen gật đầu, hồng hồng bờ môi giống như hỏa đồng dạng tiêu đốt lên. Môi của ngươi như thế nào hồng như vậy? Lưu Đại nhịn không được hỏi, có phải hay không buổi tối đổ nhắm rượu đỏ lên? Lưu Mặc dở khóc dở cười này ba ba thật có ý tứ, ta hơn nửa đem đổ cái gì son môi nhà ba, ta buồn ngủ quá, còn có chút muốn nói. Lưu Mặc vừa nói như thế, Lưu Đại vội vàng đắp một chút nữ nhi cái chán, vẫn là thực bằng à, có phải hay không ruột ngăn chặn sau đó trong bụng đổ vật lên trên tuôn ra à, cho nên sẽ muốn nói, nhịn được sao? Ừm, ta còn muốn uống nước, khát quá. Uống nước, ta cho ngươi đi ngược lại. Máy đun nước ngay tại hai người đối diện không đủ mấy bước khoảng cách, Lưu Đại đi ra phía trước, lấy một cái một lần cái ly tiếp nửa ly nước ấm, quay người đi trở về lúc trong lúc đó lưu mặc cả người lại giống vừa tới bệnh viện đồng dạng hoàn toàn mất hết khí lực lưu mặc đầu dựa dựa tại đầu gối trên hoàn toàn nhìn không ra xảy ra chuyện gì mặc mặc lưu đại sông lên phía trước đỡ dậy lưu mặc mặc mặc mặc mặc ba ta không sao ta chính là chóng muốn nói mới vừa nói xong lưu mặc chỉ cảm thấy nhịp tim siêu cấp siêu cấp nhanh trước mắt máy đu nước vách tường cùng chuyển dịch phòng chỗ ngồi tất cả đều tại xoay tròn thật giống như nàng khiêu vũ xoay tròn lúc nhìn thấy cảnh tượng đồng dạng ba không đúng ta cảm thấy hào chóng không thể không thể hô hấp còn chưa nói xong lưu mặc cả người tê liệt ngã xuống trên đế Lưu Đại lập tức hô to, y, -y, y tá, y tá, bác sĩ. Một bên gọi vừa nghĩ, đột nhiên, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lưu Đại nghĩ đến nữ nhi ngay tại đưa vào chính là Benin Zin. Benin dị ứng, không lo được chảy máu vẫn là làm bị thương Lưu Mặc. Lưu Đại thoáng cái nổ xong Lưu Mặc trên mu bàn tay kim tiêm. Phương Minh chạy đến lúc Lưu Mặc đã thoáng tỉnh táo lại. Vừa rồi chính là quá kinh khủng. Lưu Mặc che lại cổ họng nói, nơi này, cổ nơi này cảm giác đột nhiên bị ngăn chặn, hoàn toàn không có khí lực hô hấp, tất cả mọi thứ đều tại xoay tròn. Sau đó trời liền đã tối, ta liền cơ hội nhìn không thấy đồ vật. Lại muộn một hồi lời nói, khả năng liền muốn cấp cứu. Phương Minh sắc mặt phi thường nặng nghề, y tá Tiểu Vân ở một bên nôm nớp lo sợ không dám nói lời nào. Bất quá bây giờ không sao chứ. Phương Minh đáp đáp lưu mặc cái chán, hiện tại hô hấp thông thuận sao. Tốt hơn nhiều, hẳn là không có chuyện gì, vừa rồi thật đáng sợ, muốn nói, sau đó liền chóng. Lưu mặc lập đi lặp lại đem trận này ngắn ngủi mà kinh khủng trải qua, nàng cảm thấy đời này chính mình đều quên không được này trong vài giây phát sinh chuyện. Làm sao lại dị ứng, không phải đã làm ra thử sao. Tường Đào mua xong thuốc trở về, nghe nói nữ nhi kèm chút bẹn minh dữ liền dị ứng phải cấp cứu, trong lòng sốt ruột không lo được buổi tối bệnh viện lặng yên không tiếng động, hướng về phía Phương Minh hô to. Đào tỷ, bẹn minh dữ liền dị ứng loại chuyện này, ngươi đừng đối ta đại hống đại khiếu. Ta như thế nào không đối với ngươi đại hống đại khiếu nha? Ta đem mặc mặc đưa đến ngươi cái này cộng đồng bệnh viện đến, còn không phải bởi vì ngươi ở đây. Ngươi nói bẹn minh dữ liền dị ứng đáng sợ cỡ nào sự tình? Nếu là vừa rồi ba nàng ba ba trễ một bước nghĩ đến chuyện này, không có kịp thời đem kim tiêm nổ, mặc mặc hiện tại còn không biết sẽ như thế nào đâu. Bẹn minh dữ thử vốn là tồn tại giả dương tính cùng giả âm tính. Cái này cũng là không có biện pháp, Đào tỷ ngươi không nên gấp gáp, cái này ngày nếu có phải hay không là ta, ngươi có phải hay không muốn cùng bác sĩ cái vã. "Sẽ không, ta không phải cố tình gây sự người, bệnh vấn đề ta biết, cho nên ta mới khẩn trường, cổ họng bệnh phù cùng dị ứng tính cơn sốc đều là chí mạng." Tường Đào thật không phải là cố tình gây sự người, nhưng là nữ nhi vừa rồi kém chút cơn sốc chuyện này, nàng nhưng thật sự là doạ sợ. "Ngươi xem một chút trong cái bình này, còn lại bao nhiêu?" "1 phần 3." Tường Đào nhìn một chút sau đó thành thật trả lời. Từng cấp liều lượng tiêm vào, về thời gian cũng đã đến 30 phút, trên cơ bản đã đưa vào lưu mạch thể nội. Vừa rồi phát sinh dị ứng phản ứng, cũng không phổ biến, bệnh viện bên này cũng không có cái gì trị liệu không thích đáng, người cũng không cần quá sốt ruột, tỷ phu làm được rất tốt, nỗi liền vấn đề không lớn, kỳ thật rất nhiều chỉ hoán dị ứng phản ứng bệnh viện cũng là khó lòng phòng bị, Đào tỷ, ta như vậy cùng ngươi giải thích ngươi có thể nghe rõ sao? Mụ, ta không sao, bụng cũng không có rất đau đớn. Nhìn thấy nữ nhi đỡ cái bản đã có thể đứng vững, tưởng Đào cuối cùng là đã thả lòng một chút. Mặc mặc, ngươi có hay không bỏ qua cái giấm? Phương Minh hỏi. Không có, còn không có. Vậy ngươi có hay không một chút xíu nghĩ muốn đi nhà vệ sinh? Thoáng có một chút, rất nhỏ một chút xíu. Phương Minh gật gật đầu, xoay người đối với tưởng đào nói, bệnh viện nghỉ ngơi không tốt, bằng không ngươi trước mang nàng trở về. Hiện tại nếu như không phải rất đau lời nói, thử nhìn một chút có thể hay không hàng liền. Nếu như có thể xếp liền tốt nhất, nếu như không thể lời nói, ngươi cho nàng dùng một chút cái này liều lượng cao mở bỏ vào lộ, nhất định phải dựa theo sách hướng dẫn yêu cầu sử dụng, xem có thể hay không hàng liền. Đây là khi còn bé dùng loại đồ vật này sao? Lưu Mặc bụng không đau, nhìn thấy trước mắt một cái tuồng phí loại cực lớn hình dạng nước đồ vật, lòng sinh hiếu kỳ, chẳng lẽ này tất cả đều muốn dùng xong? Lưu Mặc khoa trước hỏi, đương nhiên là muốn giúp ngươi hàng liền a. Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phương Minh lời còn chưa nói hết, phòng cấp cứu bên trong xuất hiện một chút quái dị tiếng vang. Phương Minh nhìn Tưởng Đạo, Tưởng Đạo nhìn Lưu Đại, Lưu Đại lắc đầu, cuối cùng ba người nhìn về phía Lưu Mặc. A, ngượng ngủng. Lưu Mặc che lại choáng choáng cái trán, là ta, là ta phóng. Chương 252, chàng đạo tắc nghẽn. Phương Minh nhìn Tưởng Đạo, Tưởng Đạo nhìn Lưu Đại, Lưu Đại lắc đầu, cuối cùng ba người nhìn về phía Lưu Mặc. A, ngượng ngủng. Lưu Mặc che lại choáng choáng cái chán, là ta, là ta phóng. Phương Minh cười lên ha ha, tốt, đánh giám là chuyện tốt ta nhưng là ngươi vẫn là muốn nói cho Phương Minh cứu cứu, rốt cuộc vì sao lại bộ dạng này? Ngươi cũng là người lớn, ta cho ngươi xem một chút chính ngươi trong bụng có cái gì kinh khủng đồ vật đi. Phương Minh đem phiến tử dơ lên Lưu Mặc trước mắt, xem nơi này, này toàn bộ phận màu đen. Lưu Mặc há to mồm bất khả tư nghị nhìn chính mình bụng, như vậy đại nhất đoàn màu đen đồ vật là cái gì à? đương nhiên rồi, nó không nhất định là màu đen, chỉ có ngươi có thể nói cho chúng ta biết là cái gì nha, Ngươi buổi tối ăn cái gì sao? Phương Minh ngồi xuống, vừa rồi Lưu Mặc cái này cái dám để chính là tốt. Hiện tại Phương Minh cuối cùng có thể buông lòng một hơi, đang ăn nguyên một túi mủ tạc đậu phộng lưu lại đoạn trước nói, nửa đêm ăn nguyên một túi đậu phộng, mặc mặc đây là miệng có nhiều tham a, đậu phộng thực dầu đích sắc không dễ dàng tiêu hóa, còn ăn cái gì sao? Lưu Mặc chỉ có thể đem chính mình buổi tối ăn một bao muối biển vị khoai tây chiên, một bao đỏ quái vị khoai tây chiên, một bình sữa bò, một túi châu cô còn có một mảnh toàn mạch nho bánh mì nướng thành thành thật thật nói cho Phương Minh, như vậy ăn nhiều đồ như vậy a, buổi tối không thể ăn nhiều như vậy a, hơn nữa đều không phải rất tốt giáo hoa thực phẩm, châu cốt khoai tây chiên, còn có sữa bò, ta đoán sữa bò có phải hay không tủ lạnh bên trong trực tiếp lấy ra? Lưu Điểm đen gật đầu đông nhiên nàng lại nghĩ tới đến một việc, cũng thành thành thật thật hướng phương minh bằng dao, còn có một bình nhỏ sữa chua. Tường Đào hoàn toàn không nghĩ tới thân hình gầy cao nữ nhi thế mà như vậy có thể ăn. Bất quá ăn một chút đồ vật kỳ thật không có gì, chính nàng lúc tuổi còn trẻ cũng xưa nay không cân nhắc không chế muốn ăn vấn đề. Nữ hài tử thích ăn đồ ăn vật cũng rất bình thường, mặc mặc lại không ngập, hơn nữa lấy nàng dáng người căn bản cũng liền sẽ không béo dáng vẻ. Nhưng là vì sao lại mấy tiếng bên trong ăn nhiều đồ như vậy đâu? Tường Đào vốn là muốn hỏi lại lưu mặc một vài vấn đề, nhưng là nơi này dù sao cũng là bệnh viện vạn nhất nữ nhi có cái gì tuổi dậy thì tâm sự cũng không tiện bị phương minh biết cho nên dự định mang theo lưu mặc về nhà thông là xong lúc gần đi lưu mặc quay người hỏi phương minh ta nghe chúng ta trường học một cái đồng học nói hoa viên tiểu bệnh viện lầu năm có một cái thể xác và tinh thần khoa bên trong có vị tiêu cái gì xuân bác sĩ thể xác và tinh thần khoa ngươi đồng học phương minh bị lưu mặc như vậy vừa hỏi tạm thời chưa kịp phản ứng ừm ta lớp bên cạnh đồng học gọi nô nhạc hắn tới đây tìm thể xác và tinh thần khoa vị bác sĩ kia nhìn qua bệnh vị bác sĩ kia Trong các ngươi học sinh bây giờ nói chuyện đều là dùng loại giọng nói này sao hảo nhị thứ nguyên a? Phương Minh vừa nói như thế Lưu Mặc ha, ha nở nụ cười, thoáng nhìn bụng thật đã không phải là rất đau, ta liền hỏi một chút thể xác và tinh thần khoa là nhìn cái gì, nói là trị liệu các loại có triệu chứng nhưng là không có cách nào kiểm tra ra tới bệnh nhân. Trả lời như vậy ngươi đi, thể xác và tinh thần khoa là tại lâu năm, nhưng là không có ca đêm a. Sau đó thì sao? Vị bác sĩ kia không gọi cái gì Xuân bác sĩ, hắn cứ gọi một Xuân, tuổi tác cùng ta không kém quá nhiều, nhưng là ngươi hôm nay loại bệnh này là có triệu chứng có thể kiểm tra ra tới, có thể rõ ràng chẩn bệnh, đến chỗ của ta là được rồi. Đi một bác sĩ nơi đó liền không thích hợp. Không, ta đều cảm thấy hắn đem chúng ta trường học một cái nam sinh trị hết bệnh. Lưu Mặc, nói cái gì đó, mau trở về đi thôi, trường học các ngươi nam sinh rất đáng sợ. Lưu đại thúc dục, nói lên phong xuyên trung học nam sinh, nhất là sơ tam nam sinh, rất nhiều người vẫn tư trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nghĩ đến một ngày buổi tối năm cái nam hải tử hẹn nhau làm ra cái loại này chuyện kinh khủng, rất nhiều nữ sinh ra trường đều thực sợ hai chính mình nữ nhi cùng trong lớp nam sinh đi được quá gần. Kỳ thật giữa hai bên không có cái gì đặc biệt lớn trực tiếp liên hệ, nhưng là không biết vì cái gì Từ khi Phong Xuyên phát sinh chuyện kia về sau, nữ sinh gia trưởng đặc biệt khẩn trương. Tương phản, nam đồng học các gia trưởng ngược lại đối với Hải Tử yêu cầu không có trước tiên như vậy nghiêm ngặt. Nghe nói rất nhiều gia trưởng trực tiếp liền không cho Hải Tử tham gia trường luyện thi cùng đề cao ban. Phật hệ thi cấp 3 lý niệm ngay tại Phong Xuyên Trung học gia trưởng nhóm bên trong lan tràn. Đối với điểm này tưởng đảo cùng Lưu Đại vẫn là thực tán thành. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Gặp sao yên vậy? Chính mình muốn cái gì cố gắng tranh thủ chính là. Hải Tử có thể làm được cái dạng gì? Con cháu tự có con cháu phúc. Phương Minh Vương Pháp mặc dù có chút thô lỗ, nhưng là thực có tác dụng. Mùa đông, tòa thành thị này lúc 4 giờ mặt trời còn không có dâng lên, Lưu Mặc đã kéo chọn vẹn 3 lần, tại nàng tưởng tượng bên trong, mỗi kéo một lần, cái này màu đen đoàn liền trở nên nhỏ một chút, lại kéo một lần lại nhỏ một chút, chờ kéo đến lần thứ ba về sau, Lưu Mặc tin tưởng cái kia đoàn nhất định đã sớm tan xương nát thịt tan thành mây khói. "Mụ mụ, ta đói." Kéo xong lần thứ ba Lưu Mặc chẳng những không có nửa điểm mỏi rối, ngược lại tinh thần mười phần cùng Tưởng Đạo nói chính mình nghĩ muốn ăn điểm tâm. Nhiệt độ cơ thể hoàn toàn hạ xuống đi sao? Hiện tại ăn điểm tâm có phải là quá sớm hay không? Ngươi không phải ăn thật nhiều đồ ăn vặt tiêu hóa không tốt sao? Tưởng Đạo vây được không được Hiện tại nằm ngủ tối đa cũng liền có thể ngủ 3 giờ liền muốn đi ra ngoài đi làm, Lưu Đại cũng là dị thường ngoại mệt mệnh tại bệnh viện thời điểm chiếu cố lo lắng nữ nhi, cũng bất giác điên khốn, bây giờ lại là hai con mắt trận đều không mở ra được, hoàn toàn liền muốn ngủ. Mụ mụ, mù, ta đi cho các ngươi làm điểm tâm, ta đói. Lưu Mặc cảm thấy chính mình tinh thần rất tốt, hoàn toàn có thể lại xoát 100 đạo để toán. Tường đạo chỉ có thể đáp ứng nữ nhi, nhưng chỉ là làm chính nàng chuẩn bị chính mình bữa sáng, không muốn ăn quá giàu quá nhiều, dạ dày còn không có hoàn toàn khôi phục. Lưu Mặc cho chính mình làm chứng trắng cùng sắp bữa sáng lập sườn, ăn xong về sau cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, lại vọt lên một bát phến mạch. Tưởng Đào cùng Lưu Đại Thương lượng, Lưu Mặc có phải hay không gần nhất có cái gì không đúng sức lực, Lưu Đại cũng cảm thấy Nữ Nhi tựa hồ so lúc trước sáng sủa hơn một ít, hắn nói không, ra, nói là mụ mụ hiểu rõ hơn Nữ Nhi, liền làm Tưởng Đào ngẫm lại, Tưởng Đào có nói, ngoại trừ đều là làm ta mua cho nàng một ít đồ ăn vặt bên ngoài, cái khác giống như cũng không có gì không đúng. Đột nhiên Tưởng Đào nghĩ đến Nữ Nhi vừa rồi tại bệnh viện nhắc tới một cái nam đồng học tên gọi cái gì ngô nhạc, này tựa hồ là Lưu Mặc lần thứ nhất đột nhiên đàm luận khởi một cái nam sinh, không phải là Vũ đạo đoàn, cũng không phải lớp học cùng học tập có quan hệ. Tường Đào lấy tuổi trò đẩy vừa muốn ngủ lưu đại, "Lão công, ngươi cảm thấy cái kia nô nhạc cùng Lưu Mặc có quan hệ gì? Dù sao là cái nam đồng học, tốt nhất đừng đi quá gần đi, cũng không phải sợ yêu sớm, liền sợ những nam sinh kia dễ dàng xúc động, làm ra cái gì đáng sợ sự tình tới." Lưu Đại nói xong, trở mình trực tiếp liền treo lên hô tới. Tường Đào lại gõ gõ Lưu Đại, "Uy, nói chuyện với ngươi đâu rồi, các ngươi nam nhân tại trung học thời điểm rất dễ dàng xúc động sao?" Lưu thay thế tiếng lẩm bẩm trả lời Tường Đào. Chương 253: Duyên dáng yêu kiều Phương Minh vì duyên dáng yêu kiều chuyện lại một lần nữa đi vào lầu năm thể xác và tinh thần khoa phòng mạch, mà khác hắn còn dự định vì chính mình cháu gái giải hạ Ngô Nhạc Nam Hải tử này tình huống. Đi đến lầu năm lúc, một xuân phòng mạch bên trong lại còn có một bệnh nhân. Phương Minh tại cửa ra vào đợi một hồi, bệnh nhân rời đi sau Phương Minh mới đập đập phòng cửa, một xuân đáp ứng về sau, mới đi vào. Khách khí như vậy làm gì, phương bác sĩ đến rồi liền trực tiếp đi vào được rồi, ngươi thế nhưng là ta tốt nhất người tiến cử a. Một xuân thoạt nhìn cảm xúc rất tốt, hai cánh tay ở trên bàn tạ tạ hữu hữu không biết trượt đến đi vòng quanh làm như gì. Phương Minh nâng cằm lên nhìn một hồi vừa rồi mở miệng hỏi thăm nô nhạc sự tình. Một Xuân lo nghĩ hồi đáp, cái kia nô nhạc à, phi thường có ý tứ Nam Hải từ lâu rồi, ngươi biết không? Ta hoài nghi hắn là một thiên tài, bởi vì à, trong lỗ thai của hắn có một chi giàn nhạc vẫn luôn tại diễn tấu à, lợi hại nhất thời điểm 24 giờ đều tại diễn đấu. Đây coi là vấn đề gì? Thần kinh tính giác liệu sao? Phương Minh hỏi. Ta ngay từ đầu cũng tưởng rằng, kết quả cũng không phải là nô nhạc là Trương Văn Văn bên kia quay tới bệnh nhân, Trương Văn Văn ngươi biết không? Phương Minh cười lạnh một tiếng. Chi Nam phụ thuộc thật vất vả theo hạ vật tìm đến khoa giải phâu thần kinh bác sĩ, nhưng là hắn giống như si mê học thuật, đối với nhiều nhìn mấy cái bệnh nhân không có gì hứng thú, Chi Nam phụ thuộc chính không biết phải làm sao đâu rồi, dù sao cũng là cái nhân tài không tệ, đáng tiếc tính tình rất cổ quái. Người quá tuấn tú nguyên nhân đi, lại không thiếu tiền, tự nhiên là tương đối tùy hứng, nghe nói là bởi vì chơi vui tại học y. Liên quan tới cái kia nô nhạc. Biết Phương Minh ý đồ đến về sau, Mộc Xuân đem nô nhạc sự tỉnh thoáng nói một lần, Phương Minh nghe được đi ẻn lên kinh đào thẻ bài trò chơi người mới Vương kia một đoạn không khỏi cười ra tiếng. Người được làm đấy a, Mục Xuân. Nào có ta a không có một xuân lập tức phản bác này vì Ngô Nhạc đồng học tới đây thời điểm trương văn văn đều đã cho hắn tại chi nam kiểm tra qua nô Nhạc mụ mụ còn dẫn hắn đi tầng dưới ngũ quan khoa kiểm tra nơi nào có ta à ta suy nghĩ nhiều mở mấy cái kiểm tra hạng mụ căn bản không có phần của ta có được hay không quá thảm rồi Phương bác sĩ cũng không cần cớ trách ta ta quyết định làm ta chất nữ đến ngươi nơi này nhìn xem nàng giống như có một chút tình huống Phương Minh vừa muốn nói đi xuống Lưu điền Liên nổi giận đùng đùng vào nhìn thấy Phương Minh vậy mà tại thể xác và tinh thần khoa ngồi cùng một Xuân ngay tại nói chuyện phiếm dáng vẻ. Giống như thấy vui tựa như thối lui đến ngoài cửa một lần nữa nhìn một chút cửa ra vào bảng hiệu. Phương bác sĩ không phải đem qua tại khám gấp trực ca đêm sao? Như thế nào giữa chưa còn ở nơi này không có trở về a? Lưu Điền Điền vừa nói, một bên mở ra tủ lạnh, Lục Tung tìm đồ ăn. Lưu y tá ngươi không ăn cơm chưa sao? Ta này tủ lạnh bên trong đồ ăn mấy ngày nay đều bị ngươi ăn không có, ta còn chưa kịp làm sợ tư tư bổ đầu Ta đói, ta cũng không biết ta muốn ăn cái gì. Lưu Điền Điền là thật muốn ăn đồ vật, nàng cảm thấy chính mình đại khái một lần nữa bắt đầu lại sinh trưởng phát dục. Lần thứ hai sinh trưởng phát dục đến Một xuân cho Lưu Điền Điền một bình nước khoáng, uống điểm nước uống đi. Bằng không tìm người thân đệ đệ Lưu đạm đạm cho ngươi xem một chút, không muốn mang thai. Nghe một xuân vừa nói như thế, Lưu Điền Điền càng thêm không cao hứng. Ta liền nói gần nhất bệnh viện bên trong mỗi người đều là lạ, nói tới nói lui, chuyện kia cũng không phải là ta làm. Thẩm phàm hắn trộm nhiều đồ như vậy, Đại gia nói qua một hai ngày cũng sẽ không nói. Đại khái là bởi vì hắn thẩm phàm người không tại bệnh viện. Đại gia mắt không thấy miệng cũng liền yên tĩnh. Thế nhưng là ta dựa vào cái gì liền bị không hiểu kéo xuống nước nhà. Vừa nói, Lưu Điền Điền một bên xé mở châu uy hóa bánh bích quy túi hàng ăn như hổ đói nuốt vào. Đã ăn xong. Một xuân hỏi, đúng à? Đã ăn xong, nếu nói đi, vẫn là các ngươi ngoại khoa tốt, sẽ không tới trước không nhìn ở sau lưng nói mỏ. Phương Minh không hiểu ra sao, căn bản không biết cái này ngày bình thường hùng hùng hổ hổ, nhà bên trong lại cùng phó viện trưởng giả thiên quan hệ đặc biệt tốt, Lưu y tá hôm nay đây là phạm cái gì mà bệnh? đều là hẳn là có bệnh à? Ngoại khoa bận điệu, không có thời gian xen vào chuyện bao động, ta là bởi vì buổi chiều có bệnh nhân muốn tới, cho nên hiện tại đi không được. Lưu y tá đi lên là vì cái gì nha? Vì phàn nàn A ta cũng không sợ nói, Phương chủ nhiệm cùng giả viện trưởng quan hệ ta cũng là hiểu do. Điều tra thẩm phạm sự tình là giả viện trưởng làm ta điều tra, cho nên ta dùng một bác sĩ nói phương pháp tại phòng khám bệnh đại sảnh ba cái ẩn nấp vị trí sắp đặt ba cái camera, sau đó liền tự nhiên mà vậy quay tới thẩm phạm ăn cắp quá trình. Lưu Điền Điền uống một hơi nước, lại lật một lần tủ lạnh, lấy ra một bao soda bánh bích quy. Này bánh bích quy nàng trước đó là không muốn ăn, bây giờ lại cũng cầm hướng trong miệng bỏ vào không ngừng. Đáng tiếc ta vừa muốn cùng giả viện trưởng lúc nói, thẩm phạm bên này liền sự việc đã bại lộ. Nội khoa nói hắn cầm bệnh nhân chữa bệnh bảo hiểm thẻ, tiếp tục thay quần áo thùng lại bị mở ra, lần này được rồi, chuyện gì đều bại lộ. Không tới phiên ta bên này nói cho giả viện trưởng thứ gì, tất cả mọi người đã xem rõ ràng. Lưu Điền Điền nói xong lại là ăn một bữa. Phương Minh có chút nhìn không được, liền cùng Mộc Xuân nói hạ buổi trưa Khâu Bình phải tới thăm đau bụng, hắn đi xuống trước đợi nàng. Vạn Nhất trước tiền đến, đến rồi. Cái này Khâu Bình không phải liền là. Mộc Xuân vừa muốn hỏi, Phương Minh hướng hắn nhẹ gật đầu, hai người liền ngầm hiểu lẫn nhau. Một bác sĩ, ngươi nói ta có phải hay không thực ăn uống? Hiện tại tất cả mọi người giống như ở sau lưng nói xấu ta, lo lắng ta cũng sẽ tùy thời giám thị bọn họ, sau đó báo cho Dạ viện trưởng này sao? Bọn họ có phải hay không đều cho rằng ta là bệnh viện này đặc biệt đâm thọc người a? Liên lý Tiểu Mai cũng quái lạ, ăn cơm buổi trưa tìm nàng cùng nhau ăn, liền nói cái gì nhà bên trong mang cơm, không đi ra ăn loại hình. Nữ nhân các ngươi tâm tư chúng ta nam nhân nhưng bị đi không thấu, bất quá, ngươi có thể hỏi một chút Lưu Đạm Đạo, hắn đều là hiểu khá rõ tâm tư của con gái. Một Xuân nhưng thật ra là muốn nói Lưu Đạm đạm tâm tư tương đối tinh tế, là hoàn toàn ca ngợi, cũng không biết vì cái gì nói ra miệng liền biến thành Lưu Đạm đạm hiểu khá rõ tâm tư của con gái. Lưu Điền Điền một mặt phàn nàn, sở tư tương ngược lại là thực vui vẻ. Mặc dù qua cơm chưa thời gian nhưng là hứng thú bừng bừng đi vào nói cho một Xuân, Lý Tiêu Tiêu hôm nay trạng thái tốt hơn nhiều, nói là phỏng vấn một nhà mới công ty, thứ năm liền muốn đi làm nhập trước. Rất tốt à, một lần nữa đi vào xã hội, mà lại là chủ động đi vào xã hội, phi thường tốt. một Xuân biểu dương một phen, theo trong ngăn kéo lấy ra lương ý biển sao trời bên ngông trùm lên mặt bên trên. "Lão sư bên đó đây, buổi sáng hôm nay Bạch Lộ cũng đã tới đi." Sở Tư Tư biểu môi hỏi, đối với cái này Bạch Lộ, Sở Tư Tư vẫn cảm thấy một Xuân có chút vượt qua trị liệu danh giới. Đầu tiên, bác sĩ vì cái gì muốn tìm chính mình bệnh nhân giáo dương cầm đầu? Tiếp theo Cái này Bạch Lộ buổi sáng hôm nay đến bệnh viện mặc càng ít, cái này Bạch Lộ không phải tại quán ba gặp biến thái của nha, như thế nào còn dám xuyên như thế bại lộ đâu. Chương 254, áp lực công việc. Hơn nữa nàng đi vào thể sắc và tinh thần khoa thật giống như đến chính mình văn phòng đồng dạng, cùng một Xuân cười cười nói nói tùy ý vô cùng, giống như một bác sĩ còn đối nàng đặc biệt cung kính, thậm chí có chút định nọn chi ngại. "Lão sư, cái này Bạch Lộ rốt cuộc còn có cái gì vấn đề cần trị liệu a? Phía sau lưng đau đớn a." Mục Xuân nói. Kỳ thật không chỉ là phía sau lưng đau, Bạch Lộ thứ ba tìm đến một Xuân là bởi vì nàng lão công hà Bình vừa trở về một ngày lại đi nơi khác biểu diễn. Theo một xuân nơi này cách mở về sau, Bạch Lộ theo thường lệ lái xe về công ty, bác sĩ này mặc dù chẳng ghét, tâm sự của mình ngoại trừ hắn cũng không ai có thể nói, nếu là bác sĩ này không phải tổng nhìn chằm chằm hỏi viết từ khúc sự tình thế nào, ta lại luyện một bài mới khúc Dương Cầm, muốn hay không cho lao sư nghe, thậm chí còn nói qua mấy ngày sẽ tại phòng mạch bên trong một trận Dương Cầm, như vậy lao sư mỗi tuần đến liền có thể cho hắn bên trên Dương Cầm khóa. Để cho chính mình bệnh nhân cho hắn lên lớp, đây là cỏ miễn phí sức lao động à, nhưng nếu thật là cự truyện, nam nhân này cũng thật đáng thương. Bạch Lộ nghĩ đến Dù sao cũng là cảm thấy nàng chuyên nghiệp tố dưỡng không sai, mới hy vọng cùng với nàng học dương cấp a. Nếu là không có những ngày bệnh vặt, còn thật sự chính là một cái không tồi tình nhân nhân tuyển. Đáng tiếc, tình nhân loại vật này Bạch Lộ là không ớn, uống rượu về sau mặc dù thỉnh thoảng sẽ phát sinh chuyện như vậy, thế nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ, Bạch Lộ cảm thấy toàn bộ thế giới đều là u ám, nói đến ngày thứ hai đều là phía sau lưng đau đớn có nhiệt. Nàng cũng không phải là không có nghĩ qua tìm một cái cố định bạn trai, như vậy, cũng coi là trả thù Hà Bình, nhưng chỉ là hiện lên ý nghĩ thế này, Bạch Lộ liền toàn thân không thoải mái, cảm giác rốt cuộc không có cách nào tiếp nhận chính mình. Cứ như vậy mang theo ái muội, mỗi tuần tâm sự có lẽ chính là tốt nhất ở trung phương thức đi. muốn chơi những này, bạch lộ bắt đầu lo lắng tự bản thân làm việc đến. trường trung học liên diễn bên ngoài sân hoạt động mới vừa kết thúc, lập tức lại có hai hạng nhiệm vụ trọng yếu giao cho bạch lộ trên tay. từ khi từ bỏ trở thành diễn tấu gia đến nay, bạch lộ tại trong làm việc vẫn cứ đối với chính mình yêu cầu nghiêm ngặt, cũng không hy vọng lãnh đạo bàn giao làm việc trên tay nàng làm tạm. ít nhất phải biểu hiện so các lao sư khác nhóm tốt một chút đi. dù sao nàng là trong trường học học đàn thời gian dài nhất, chuyên nghiệp tố dưỡng tối cao. Bạch Lộ cũng biết hiệu trưởng để trọng nàng, cho nàng càng nhiều cùng càng quan trọng hơn làm việc, làm một chuyện liền muốn làm tốt, vẫn luôn là Bạch Lộ sinh hoạt chuẩn tác. Có đôi khi coi như phiền thoái một chút, nàng cũng sẽ nghĩ đến, cự tuyệt đồng sự thỉnh cầu tổng không tốt lắm, nhân ra cũng là ra ngoài tín nhiệm cùng thưởng thức. Một xuân sự tình cũng giống như vậy, trước mặt mọi người thỉnh cầu Bạch Lộ trở thành hắn dương cầm lao sư, loại thời điểm này, làm sao có thể cự tuyệt. Mắt thấy cả năm một tháng cuối cùng lạng yên đến, vội vàng cùng cảm giác cấp bách cũng theo sát mà tới. Bạch Lộ mới vừa bước vào trường học, liền bị gọi vào phòng họp học, nội dung của buổi họp không ở ngoài nhạc lý kiểm tra, cuối năm báo cáo biểu diễn cùng với vui xuyên quốc tế tranh tài dương cầm. Thanh niên tổ thi đấu cuối cùng số tuổi là 32 tuổi. Bạch Lộ tại báo danh sổ tay bên trên thấy được, đúng lúc hiệu trưởng cũng nhắc tới thanh niên tổ thi đấu tội tác. "Bạch Lộ, thử một chút đi, cũng coi là cho chúng ta trường học làm giảm dỡ." Hiệu trưởng ý tứ Bạch Lộ tự nhiên là rõ ràng, thành tích không yêu cầu, yêu cầu cũng muốn cầu không được, nhưng là nếu như có thể thông qua hai lần dự tuyển tiến vào trận chung kết, cũng là rất lớn vinh dự. Nhưng là thi đấu loại chuyện này Bạch Lộ đã thật lâu không có nghĩ qua, hiện tại mặc dù hàng năm vẫn là sẽ đi thi đấu hiện trường, cũng đều là bởi vì chính mình chỉ đạo học sinh trên đại biểu diễn, chính mình bất quá là người xem mà thôi. Bạch Lộ lao sư năm nay báo danh đi, cuối cùng một năm. Hiệu trưởng thâm tía nhìn Bạch Lộ, các lao sư khác cũng đi theo cổ vũ đứng lên, Bạch Lộ lao sư vào trận chung kết hẳn là không vấn đề gì, năm nay chúng ta bên này cũng có Hải Tử tham gia thiếu niên tổ cùng nhi đồng tổ, đến lúc đó cùng đi, cầm mấy cái thưởng trở về. Cầm mấy cái thưởng trở về, còn mấy cái chính là càng là học ít càng là cảm thấy dễ dàng càng là giống như bạch lộ như vậy âm nhạc viện trường học dương cầm tốt nghiệp chuyên nghiệp người càng là cảm thấy dương cầm cái này nhạc khí so biện còn muốn sâu nhất là trường kỳ rời xa sân khấu diễn đấu nghĩ muốn lại nhặt lên nói nghe thì dễ bạch lộ ý đồ hướng hiệu trưởng giải thích hai lần dự toán thi đấu khúc mục yêu cầu rất khó tại ngắn hạn bên trong chuẩn bị đầy đủ một bên tôn lão sư ho khan một tiếng lần thứ nhất thi dự tuyển yêu cầu khúc mục thời gian tại 20 phút trong vòng theo GS bạch 12 bình quân luật khúc tập trung lựa chọn sử dụng một khúc lại nhất định phải lựa chọn sử dụng phú cách vì 3 tiếng trở lên khúc mục cái này lựa chọn không làm khó được bạch lộ lão sư Ngài mang học sinh trung học đối với phú cách lý giải cũng đã phi thường lời nói, cũng nghe không hiểu tôn lão sư lời này là có ý gì, đại khái xem như tán dương đi, bạch lộ. Nghĩ nghĩ chính mình cũng nói không nên lời cái gì tốt lời nói đến, nghĩ muốn lý giải phú cách, nói nghe thì dễ. Hiện tại hài tử phổ biến đều càng thông minh, nhưng là âm nhạc hải dương chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, hàng năm nhiều như vậy thi đấu, người mới tầng tầng lớp lớp, tuổi nhỏ truy đổi tân tinh thưởng, có mấy năm thi đấu kinh nghiệm thiếu niên tổ càng là cạnh tranh kịch liệt. Vì cái gì chỉ cần đến có thể thượng đại thi đấu niên kỷ đại gia liền đều đuổi theo người mới thưởng đâu rồi, bởi vì đối với học âm nhạc Hải Tử tới nói, tại cảm nhận được âm nhạc thế giới Mỹ hảo trước đó, trước muốn đối mặt thế giới này tăng tốc, đại gia muốn không phải sẽ đánh đàn dương cầm người, ánh mắt của mọi người vĩnh viễn đang đuổi trục tiện lương nhất minh tinh. 10 tuổi, 12 tuổi, 6 tuổi, 4 tuổi, mỗi cái tuổi tác đều có từng người không dễ dàng, mà càng là đi lên, càng là gian nan, càng là tuổi nhỏ càng là có thiên tài lấp loé. Tôn lão sư nhìn một chút bạch lộ, còn nói, có thể cùng học sinh cùng nhau luyện tập, vừa vạn Vương Huyễn bọn họ cũng muốn tham gia trận đấu, bất quá là thiếu niên tổ được rồi ta đã biết bạch lộ đáp ứng có lẽ theo lãng mạn phái nhạc sĩ tác phẩm bên trong tuyển ra một khúc làm lần thứ nhất dự tuyển thi đấu khúc mục trường học còn có các giáo sư khác cùng nhau tham gia sao hiệu trường lắc đầu các giáo sư khác vẫn là muốn chỉ đạo học sinh còn có một ít hoạt động thương nghiệp muốn theo vào hẳn là không có thời gian bạch lộ nhẹ gật đầu cho nên chính là nàng một người không thể mất mặt nếu quả thật muốn tham gia trận đấu nói thế nào cũng chí ít cũng tiến vào trận chung kết đi nếu là bạch lộ tại lần thứ nhất thi dự tuyển liền đào thải này về sau còn thế nào thấy người chuyên nghiệp một chút gia trưởng hoặc là học sinh khả năng còn rõ ràng vui xuyên quốc tế tranh tài dương cầm độ khó cái khác người ngoài nghề căn bản cũng không khả năng giải hàng năm các loại âm nhạc tương tự thi đấu có cái gì khác biệt có chút mang theo quốc tế âm nhạc viện trường học bảng hiệu thi đấu đều là khả năng hấp dẫn rất nhiều người báo danh phí báo danh cũng là một năm so một năm cao đương nhiên có thể đi vào trận chung kết cũng là quá quan trọng tướng không nói ngàn giảm mới tìm được một chí ít cũng là mấy ngàn người bên trong tuyển ra đến cuối cùng lớn nhất dự thi hồi báo có thể là có cơ hội đi quốc tế chứ danh em nhạc trường học tham gia đại sứ khóa loại này chương trình học đối với học sinh mà nói vẫn là vô cùng có ý nghĩa. Chương 255, tranh tài Dương Cẩm. Về phần một ít hiệp hội tổ chức thi đấu, mặc dù có chút cũng thành công cử hành rất nhiều năm, hàng năm trận chung kết tại khác biệt thành thị cử hành, cái gì bất sản, Đông Kinh, lo Giang dơ từ từ, này loại thi đấu phí báo danh quý tạm thời không nói. Nếu là tiến vào trận chung kết về sau, ăn ngủ cùng vé máy bay phí tổn càng là một bút không nhỏ chi tiêu. Trên cơ bản càng giống là một cái ngắn hạn âm nhạc du học, gia đình điều kiện kém một chút thật đúng là tham gia không dậy nổi này loại thi đấu. Cho nên có bao nhiêu người thật rõ ràng vui xuyên quốc tế Dương Cẩm thi đấu độ khó đâu. Dị Thương chặt chẽ lịch đấu ăn bài, theo lần thứ nhất dự tuyển đến trận chung kết, toàn bộ hành trình cũng chính là hơn 40 ngày thời gian, thật muốn tại cuộc thi đấu này bên trên bộ lộ tài năng, ngàn vạn không thể nghĩ đến ta trước tiên nghĩ lần thứ nhất dự tuyển kết thúc sau lại đầu nhập lần thứ hai dự tuyển chọn khúc cùng luyện tập bên trong, căn bản không có khả năng. Lần thứ nhất thi dự tuyển trước đó liền muốn chuẩn bị kỹ càng hai lần thi dự tuyển quốc mục, đồng thời đồng thời cường hóa luyện tập, thêm thời gian, tăng cường độ, càng quan trọng hơn là tâm tính bồi dưỡng. Liên xem như những này đều làm xong, hiện trường vẫn là muốn xem vật khí. Nếu như lần thứ hai dự tuyển thông qua, Như vậy đến trận chung kết thời gian cũng chỉ có một tuần. Một tuần này nghĩ muốn lâm thời đổi từ khúc vậy tương đương là tự tìm đường chết. Đối với Bạch lộ mà nói, đã có 8 thành năm chắc có thể tiến vào trận chung kết. Tại ngay từ đầu thời điểm liền muốn căn cứ yêu cầu đem trận chung kết dự thi khúc mục cũng chuẩn bị đứng lên. Thi dự tuyển biểu hiện lại hai mắt, trận chung kết chuẩn bị không đủ, không có chút giá trị. Thể nghiệm sân khấu đã không phải là Bạch lộ cái tuổi này cùng tu dưỡng người cân nhắc chuyện. Như vậy hưởng thụ sân khấu đâu? Khả năng này là thiên tài tại tiếp nhận vô số khen ngợi về sau, dần dần đến trung niên bước vào lão niên mới có thể thản nhiên nói một câu hưởng thụ sân khấu như vậy. Bạch Lộ, quyết định xong chưa? Hiệu trưởng nóng lòng nghĩ muốn Bạch Lộ cho một cái xác định chắc chắn trả lời, Bạch Lộ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói ta đến liền là, không muốn làm người ta thất vọng, không muốn để người xem thường. Có lẽ cuối cùng sẽ phát hiện chính mình hẳn là cám ơn này trận thi đấu đâu. Bạch Lộ mặc dù đáp ứng có chút miễn cưỡng, nhưng là ở sâu trong nội tâm vẫn có một ít chút xuân xuân rung động, ngón tay cũng có chút nho nhỏ hơn khoái cảm, thật muốn hiện tại liền vọt tới trước Dương Cầm vẫn luôn luyện tập đến trời tối. Mánh liệt như vậy xúc động đã nhiều năm không có thể nghiệm được luôn cảm thấy làm bạn chính mình cùng nhau lớn lên dương cầm tại một cái nào đó trời trong gió nhẹ nhật tử vụng trộm rời đi nàng nàng cũng không còn có thể cùng dương cầm giao lưu cũng cũng không còn có thể nghe được dương cầm tại bên thai nàng xì xào bàn tán bạch lộ hiện tại chỉ muốn phải nhanh lên một chút đứng lên rời đi phòng học tự ra mình ở phòng bên trong lựu đàn rất lâu không có xúc động như vậy cảm giác chính mình đã đứng lên đi đến trước dương cầm tựa hồ thật đã mò tới phím đàn đột nhiên hiệu trưởng còn nói bạch lộ mặc dù tham gia trận đấu rất trọng yếu nhưng là cuối năm còn có rất nhiều chuyện nhạc lý kiểm tra sự tình ngàn bạn không thể chậm trễ ảnh hưởng này đến học kỳ sau học sinh tụ phí Còn có một cái thương diễn bên này khả năng cần ngươi hiện trường nhạc đệm, cái này làm bùa hựa ỷ nhị thương diễn tại quốc tế băng trận cử hành, đến lúc đó có rất nhiều giới thể thao minh tinh sẽ đến tham gia, có một cái băng bên trên âm nhạc hố độc câu, Dương Cầm nhạc đệm gối. Này vẫn là muốn ngươi lên sân khấu a. Hiện trường nhạc đệm sao? Đều là ngô hứng biểu diễn. Bạch Lộ có chút đau đầu, nghĩ đến băng trận nàng liền đã phảng choáng, băng trên trận đánh đàn Dương Cầm, đây là ai nghĩ ra được, chẳng lẽ còn dự định làm lạm bùa hựa nhị mở đến băng đi lên. kẻ có tiền chính là cái gì đều nghĩ ra được. Không không không không hoàn toàn là Ngô hứng biểu diễn những cái đó thể dục mình tinh diễn tấu bộ phận khẳng định là muốn trước tiên tập luyện cái này chúng ta bên này cũng sẽ có các lao sư khác cùng bạch lộ lao sư phối hợp bạch lộ lao sư liền chủ yếu phụ trách hiện trường nhạc đệm này một thối đại khái cần trước tập luyện từ khúc có mấy thủ trước mắt là 11 cái từ khúc nhưng là đều rất ngắn rất ngắn bạch lộ muốn nói đây không phải từ khúc ngắn không ngắn vấn đề người hiệu trưởng này học mỹ thuật xuất sinh tới làm âm nhạc loại trường học chính là quá miếng ngưỡng thật sự là không có tâm tư giải thích cho nên cuối năm này một tháng bạch lộ lao sư vẫn là thực vất vả hiệu trưởng nói xong lời này cũng đến tan họp thời gian. Tôn Dao vô vô bạch lộ bà vai, bạch lão sư, đầu tuần 32 tiết khóa bên trên thật tốt, gia trưởng đều hỏi ta về sau có thể hay không làm bạch lão sư nhiều hơn một tiết khóa, làm ta hảo xấu hổ. Đây không phải không tốt sao? Học sinh nếu là đột nhiên muốn đổi lão sư làm sao bây giờ? Bạch lộ thay Tôn Dao lo lắng, này vị âm nhạc giáo dục tốt nghiệp chuyên nghiệp Tôn Dao, đã nhanh 40 tuổi, tại âm nhạc bên trên về sau đường cũng chính là dạy một chút học sinh, cũng may nàng gả một cái thương nhân, nhà bên trong tiền cũng cả một đời cũng xài không hết, tới nơi này làm việc cũng bất quá là tống cổ giết thời gian. Quả nhiên Tôn Dao một bộ chẳng hề để ý biểu tình. Ta mới mặc kệ bọn hắn có phải hay không muốn đổi lão sư đâu rồi, muốn đổi liền đổi đi, nào có ép ở lại học sinh loại chuyện như vậy nha. Cũng thế, Tôn giao vừa nói như thế, Bạch Lộ thật cảm thấy chính mình lo lắng vớ vẩn, nhân gia căn bản không quan tâm chút tiền ấy. Nói đến, Bạch Lộ lão sư cũng không thèm để ý điểm ấy tiền lương đi, trợ phu ngươi thế nhưng là đại hùng nhân, ta nghe nói hắn phiên hiện tại là trải rộng toàn thế giới. Là đó cũng là chính hắn cố gắng. Bạch Lộ hy vọng chính mình cái này trả lời coi như vừa vặn. Không phải đâu, nghe nói trước tiên là Bạch Lộ lão sư càng nổi tiếng một khi ta, khi đó thổi tiểu hào có thể có cái gì danh khí hiện tại biến hóa thật nhanh. Đại gia thế mà truy một cái tiểu hào nhạc thủ truy thành đại minh tinh. Cũng đại minh tinh so còn kém xa à, hắn ấy bộ fans cũng liền mấy vạn người mà thôi, dù sao không giống lưu hành âm nhạc, nam tử vũ đoàn cái loại này, hoặc là không nổi danh, vừa ra danh liền mấy chục vạn fans này loại, hắn coi như lại hỏa cũng liền mấy vạn fans, nhiều không đến đi đâu, xem một trận hiện trường biểu diễn giá cả cũng chặn rất nhiều bình thường người nghe à. Bạch Lộ cũng không biết lời này nói là cho chính mình nghe vẫn là nói cho Tôn giao nghe, dù sao xem Tôn giao biểu tình là lạ. Kỳ thật Bạch Lộ hiện tại cũng không có gì bằng hữu, cũng không phải nói nàng kết hôn về sau không cùng Mên Lai like bằng hữu lui tới mà là bởi vì Hà Bình mấy năm này đích sắc rất đỏ. Nàng cảm thấy từ khi Hà Bình đỏ lên về sau, bên người bằng hữu nhìn nàng ánh mắt là lạ, giống như muốn nói liên quan tới Hà Bình chuyện, lại không tốt ý tứ mở miệng. Nói cho cùng, chính là chút tin đồn thất thiệt sở căng đan nhà Hà Bình cùng cái này nữ diễn tấu ra cùng nhau tham dự nào đó hoạt động thương nghiệp A loại hình. Hà Bình đối với mấy cái này sự tình cho tới bây giờ đều không để ở trong lòng dáng vẻ, về đến nhà cũng không để cập tới những người khác. Bạch lộ đều là cảm giác trượng phu yêu chính là nàng, nhưng là Trượng phu người cũng không phải là nàng. Loại cảm giác này khi thì ấm áp như xuân, khi thì lạnh lùng như băng. Khâu Bình có chút khiếp đảm ngồi tại Phương Minh đối diện, Phương Minh cũng có chút không dám nhìn nàng. Nghĩ đến chính mình trước mặt ngồi một vị trước mấy ngày vừa mới tự sát nữ hải, Phương Minh trong lòng cũng có chút ma mao. Giữa trưa vốn dĩ muốn hỏi một chút một Xuân, có phải hay không lại muốn hỏi thăm một chút tự chuyện này, nhưng là lại bị Lưu Điền Điền không hiểu ra sao ẩm ý đến không tâm tư. Chương 256: Thuốc thành hiện. Thấp tư của nữ nhân này thật là không dễ đoán. Đau bụng vấn đề còn nghiêm trọng không? Phương Minh hỏi. Không nghiêm trọng lắm, nhưng là ta hiện tại đau đầu, đặc biệt đau. Khâu Bình con mắt siêu cấp đại khuôn mặt nhỏ mắt to cùng nhị thứ nguyên nhân vật đồng dạng làm cho người ta đau lòng, đau đầu, ngủ không được ngon rất sao? Có thể là ta vẫn là nghĩ muốn một ít thuốc giảm đau. Khâu Bình nói xong, Phương Minh trong lòng một hồi tức giận, nghe được thuốc giảm đau ba chữ, Phương Minh đã cảm thấy toàn thân không thoải mái, tổng giống như thuốc này thành một cây đao, cắt vỡ một cái ngây thơ thiếu nữ tâm linh đau. Mà đau này lại còn là hắn tự tay đưa ra đi, những cái đó thuốc giảm đau ngươi cũng đã ăn xong sao? Lần này đau đầu không có uống thuốc, ăn, ăn xong liền khá hơn chút, nhưng là đều đã ăn xong. Ta có đôi khi đau bụng kinh thời điểm cũng muốn ăn, cho nên thuốc giảm đau cơ hội là ta hết thầy a." Phương Minh nhìn một chút Khâu Bình sắc mặt hóa thành màu hồng đào trang, căn bản nhìn không ra tình huống thật đến tột cùng như thế nào. "Muốn hay không lại đi làm kiểm tra, nhìn xem đau đầu rốt cuộc xảy ra chuyện gì, là cái chán vẫn là huyệt thái dương vẫn là chỗ nào. Ngày đau nhất vẫn là kéo dài tính đau đớn." Khâu Bình do dự một hồi, mở miệng nói, "Là bên này." Nàng dùng lại tay để chính mình lỗ thai bên phải phía sau, thoáng nghiêng đầu, làm Phương Minh có thể nhìn càng thêm rõ ràng chút. "Chính là chỗ này, sẽ đau, đau đứng lên rất khó chịu, sẽ đau thật lâu, sau đó lại không đau." tiếp tục qua không được bao lâu lại bắt đầu đau nhức khâu bình nói chuyện lúc rất nghiêm túc giống như thật rất đau thế nhưng là phương minh làm thế nào cũng không thể tin tưởng nàng tín nhiệm đột nhiên biến mất một cái bác sĩ không tin bệnh nhân đối với chính mình bệnh tình miêu tả muốn làm sao xem bệnh đâu phương minh hơi lúng túng một chút ngồi tại phương diện đối diện thẩm tử phong còn là lần đầu tiên trông thấy phương minh không biết làm sao thời điểm nghĩ thẩm có thể là trước một ngày ca đêm quá mệt mỏi hẳn là về sớm một chút nghỉ ngơi mới tốt bằng không ta tới đi thẩm tử phong nhẹ nói phương minh khoát qua tay không có việc gì hoặc là ngươi đề nghị không tồi thẩm tử phong nháy đầu xanh đôi mắt nhỏ thầm nghĩ, đề nghị của ta không tồi, ta đề nghị cái gì rồi? Thẩm Tử Phong còn không có nghi do rằng, Phương Minh đã đem Khâu Bình chữa bệnh bảo hiểm thẻ cùng bệnh lịch bản cầm trên tay. Đi, ngươi đi theo ta. Phương Minh nói xong đứng lên đi ra ngoài cửa. Thẩm Tử Phong rất muốn đi nhìn xem chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ đi vào một vị bệnh nhân, chỉ có thể trước trông non bệnh nhân cần. Khâu Bình một đường đi theo Phương Minh theo hai lầu đi đến lầu năm, đến lầu năm thời điểm Khâu Bình đã bước bất động bước chân, chỉ cảm thấy chóng đầu vô lực. Không có sao chứ? Phương Minh hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, Đại khái là hơi mệt chút. Phương Minh nghĩ thầm rõ ràng là chạy quá nhiều máu, làm sao có thể không bệnh? Đầu này đau khả năng hơn phân nửa cũng là cùng mất máu quá nhiều có quan hệ. Một bác sĩ, ta một vị bệnh nhân cần xin ngươi giúp một tay chẩn bệnh một chút. Phương Minh nói chuyện lúc, một Xuân đang chìm ngâm ở bên trong, nhìn thấy Phương Minh đi vào, phía sau còn đi theo một vị thân hình cùng học sinh tiểu học không sai biệt lắm nữ hải, trong lòng một hồi nói nói. Xảy ra chuyện gì? Một Xuân còn chưa kịp nghĩ lại, Phương Minh liền kéo một cái ghế làm khâu bình ngồi xuống, bắt đầu giới thiệu nói, này vị là một Xuân bác sĩ, nơi này là thể xác và tinh thần khoa. Kế tiếp một bác sĩ sẽ vì ngươi trị liệu, có cái gì không thoải mái địa phương đều có thể nói cho một bác sĩ. Thế nhưng là vì cái gì? Khâu Bình một mặt mở miệng, à, bởi vì có chút đau đau nhất có thể là thể xác tinh thần vấn đề, không chỉ là thân thể trên tật bệnh, khả năng còn cùng cảm xúc ca, khẩn trương a hoặc là bi thương có quan hệ, những bệnh trạng này liền cần thể xác và tinh thần khoa bác sĩ đến trị liệu. Phương Minh nói đạo lý rõ ràng, Khâu Bình lại nghe được cái hiểu cái không. Một Xuân không tình nguyện đem dấu vào trong ngăn kéo, nhìn một chút Phương Minh trên tay chữa bệnh bảo hiểm thẻ, Phương Minh lập tức rõ ràng một Xuân ý tứ, một bác sĩ, vậy làm việc ngươi. Khâu Bình là ta bệnh cũng người, nhiều hơn chiếu cô a, đăng ký bên kia ta một hồi làm y tá giúp ngài quay tới. Hai người ngươi một lời ta một câu, Khâu Bình càng thêm hồ đồ. Phương Minh rời đi về sau, Một Xuân người biến hỏi, là muốn mở thuốc giảm đau sao? A, bác sĩ làm sao mà biết được? Khâu Bình kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Phương Minh bác sĩ cùng ngài nói qua bệnh tình của ta sao? Một Xuân biểu tình thế, nhưng so Khâu Bình còn muốn kinh ngạc, không phải a, ngươi không phải cổ tay bên trên có miệng vết thương sao? Băng gạc còn không có dỡ bỏ đâu rồi, này loại vết thương rất đau, thoáng khẽ động liền sẽ đau quá. Mục Xuân vừa nói như thế, Khâu Bình lập tức dùng một cái tay khác nắm cổ tay, còn đem áo len tay áo kéo dài chút, muốn đem cổ tay bên trên băng gạc tre lấp đứng lên. Chẳng lẽ là? Một Xuân ngược lại đau nhói một chút, cảm giác so trước đó càng cường liệt. Chẳng lẽ là dự cảnh lại phát sinh rồi? Một Xuân nhìn chăm chú Khâu Bình, Khâu Bình mặt bên trên hai cái to lớn con mắt tựa như hai cái hỏng đèn tin bóng đèn. A, nhìn chăm chú vừa sâu, nhìn chăm chú vực sâu. Một Xuân cho chính mình đọc viên. Đáng tiếc ký ức nhìn chăm chú công năng vẫn cứ không có phát động. Một Xuân ở trong lòng oán trách 100 lần, căn bản đánh không ra bo kỹ năng có gì hữu dụng đâu. Được rồi dựa vào trang bị không bằng dựa vào chính mình dù sao ta thế nhưng là chỉ số thông minh còn lại 260 nam nhân a nghĩ tới đây một xuân tinh thần thoáng chấn phấn một ít khâu bình vẫn là một mặt vô tội nhìn qua một xuân giống như đang nói nhân gia chính là đến muốn chút thuốc giảm đau a gần nhất có cái gì không thoải mái sao nửa năm này hoặc một năm thời gian bên trong có chỗ nào không thoải mái hay không một xuân hỏi giấc ngủ không tốt đến buổi tối sẽ vẫn luôn ngủ không được nhất là ban ngày uống qua trà sữa loại hình đồ vật liền sẽ càng ngủ không được cái khác không có gì đặc biệt một xuân đứng lên mở ra tủ lạnh cho khâu bình rót một ly sữa bò muốn hay không làm nóng một chút, có chút mát mẻ, một xuân quan tâm đầy đủ nói xong, ừm, hảo kỳ thật cũng không quan hệ, bình thường là làm việc gì đâu, sẽ làm việc đến đã khuya sau đó mất ngủ sao? cũng không phải, bình thường là làm mặt phẳng người mẫu, bình thường làm việc đến 8 giờ tối cũng đều toàn bộ có thể kết thúc, sớm một chút nói cũng chính là 5 giờ rãnh vẻ, muốn nhìn cùng ngày quay chụp lượng nhiều hay không? khâu bình chậm rãi giải, giải thích, có phải hay không cùng loại với tao bảo phía trên cái loại này trang phục người mẫu? nghe nói những người mẫu kia đều phi thường vất vả, có một ngày muốn đổi 50 lần quần áo, căn cứ khác biệt trang phục phong cách đổi tạo hình trang điểm, tháo trang sức, một ngày muốn vài chục lần, công việc này nhưng chưa nói tới nhẹ nhõm à. Một Xuân giải thích chứng chạng đàng hoàng, đạo lý rõ ràng, Khâu Bình khỏe miệng có chút dơ lên, hai cái mắt to cũng thoáng ít đi một chút, thoạt nhìn ôn nu rất nhiều. Không có cách, cái khác cũng không biết, rất sớm đã không đi học, tới đây về sau, chỉ có thể đi theo trước kia quê nhà một vị tỷ tỷ chụp sản phẩm quảng cáo, bất quá ta coi như thực to lợi, nhất là ngàn năm cùng năm ngoái, thu vào cũng không tệ lắm, chính là đầu năm về sau thu vào trở nên không ổn định. Như thế nào đột nhiên liền không ổn định đây? Chương 257, làn ra dị ứng. Khâu Bình uống một ngụm sữa bò, như mày làm sao vậy sữa bò có vấn đề gì sao không phải là ta cảm thấy giống như có chút đắng không biết nguyên nhân gì một xuân lập tức đứng lên theo tủ lạnh bên trong đổ ra một ly nhỏ đến uống một ngụm một chút vấn đề cũng không có đây là buổi sáng hôm nay sợ tư tư mang đến sữa bò thể sắc và tinh thần khoa cho bệnh nhân cũng đều là mới mẹ sữa bò thậm chí kém một ngày sữa tươi cũng sẽ không lấy ra cho bệnh nhân uống cái này sữa bò một chút vấn đề cũng không có mất ngủ sau đó đau bụng một xuân trở lại chỗ ngồi trên lại hỏi đúng vậy có lẽ đúng vậy ta chính là mở ra một chút thuốc giảm đau Phương bác sĩ nói ngươi trước đó vẫn luôn tại hắn nơi đó mở thuốc giảm đau, những thuốc này đều là chính ngươi dùng sao? Mộ Xuân như vậy vừa hỏi, Khâu Bình bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên, con mắt to chỗ xấu chính là nói dối thời điểm rất khó che giấu. Khâu Bình hiện tại liền gặp như vậy bối rối, nàng đôi mắt ngay tại bán nàng. Ngươi thuốc giảm đau là cho người khác đi, các ngươi có tại trợ giúp ai thu thập thuốc giảm đau? Khâu Bình biểu tình càng thêm chứng minh Mộ Xuân suy đoán là chính xác. Vì cái gì? Vì cái gì nói như vậy? Là chính ta đau bụng, bởi vì chu quảng cáo thường xuyên ba bữa cơm không có quy luật, sau đó mất ngủ liền sẽ đau đầu. Cho nên ta cần dùng thuốc giảm đau a ta là đặc biệt sợ đau người. Khâu Bình càng nói càng nhanh, càng nói càng nhiều. Khâu Bình năm nay 23 tuổi, 5 năm trước đi vào vữ là, tới đây thời điểm tốt nghiệp trung học, tại gia tộc can không ngồi rồi 2 năm, mụ mụ nói tại như vậy cái 18 tuyến tiểu thành thị nông thôn cũng không có gì tiền đồ, qua mấy năm cũng chính là tìm không sai biệt lắm nhân gia cả. Đừng nói Khâu Bình không nguyện ý như vậy, Khâu Bình mụ mụ cũng không hi vọng chính mình nữa nhi cứ như vậy tùy tiện tìm người sống hết đời nhàm chán như tử. Thế là kéo trước kia đi thành phố lớn làm việc Thẩm Hiểu Vân, Một năm lúc sau Tết liền cùng Thẩm Hiểu Vân nói, "Thầm thầm đợi ngươi không kém đi." hiện tại ngươi nguội nguội lớn như vậy, nếu là lưu tại nơi này cũng chính là tùy tiện tìm người kết hôn, nàng không cam tâm, ta cũng không nguyện ý. Thẩm hiểu Vân khi đó đã tại một nhà vong hồng công ty làm việc hơn một năm, nhìn Khâu Bình bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, trời sinh chính là la lụy dạng, nhất định có thể đỏ, coi như không thể đỏ chót cũng có thể có cái ổn định lưu lượng, một tháng giúp công ty kiếm cái hai ba vạn hẳn không phải là vấn đề, mà quê nhà ra tới Khâu Bình, một tháng cho nàng 5.000 ngàn khối tiền cũng không tệ. Về phần về sau có thể hay không kiếm đến càng nhiều liền nhìn nàng chính mình cố gắng trình độ đi, cứ như vậy Khâu Bình đi theo Thẩm Hiệu Vân vào một nhà vắng hồng công ty. Công ty ngoại trừ bận biểu cái khác cũng còn tốt, một ngày chụp mười mấy điều nội dung, dài ngắn đều có, dài hơn 20 phút, cho người bán giới thiệu thương phẩm, một cái 20 phút tiết mục đổi hơn 30 lần quần áo. Một ngày chụp không đến 10 đầu chính là lô vốn. Thẩm hiệu Vân đều là như vậy đối với Khâu Bình nói, thời gian làm việc thường xuyên là 11 giờ sáng đến sáng ngày hôm sau 4-5 giờ. Khâu Bình có hơn một năm thời gian cơ hội chưa từng ăn qua điểm tầm, đau bụng cũng là bắt đầu từ lúc đó liền bắt đầu. Thẩm hiệu Vân mặc kệ nhiều như vậy, Khâu Bình đói bụng liền cho Khâu Bình ăn một ít thịt bò loại hình đồ ăn, không thêm đường cũng không bất luận cái gì đổ gia vị. Khâu Bình ngay từ đầu còn thực cao hứng, về sau dần dần nhìn đến mức quá nhiều, biết đến sự tình cũng nhiều, nguyên lai thành thị này bên trong rất nhiều người đều tại sử dụng sinh đồng ẩm thực, này loại ẩm thực mấu chốt nhất chính là không muốn ăn kẹo cũng không cần ăn bánh bao bánh mì loại hình đồ vật. Thế nhưng là Khâu Bình thích ăn nhất khoai tây, khoai lang loại này cao tinh bột đồ ăn. Chỉ cần Thẩm Hiểu Vân không tại thời điểm, Khâu Bình liền ăn rất nhiều rất nhiều tạc khoai tây chiên, nướng khoai tây hoặc là trà sữa, tóm lại chính là đường, đường, đường. Bị Thẩm Hiểu Vân biết về sau, Thẩm hiệu Vân liền sẽ ngay trước công ty rất nhiều người mặt kia nàng làm mặt trái tài liệu dạng dễ nói cái gì một khi mập dựa vào mỹ nhan cũng không cứu lại được tới. đại bộ phận người bán trang phục kỳ thật đều là tìm thân hình nhỏ nhắn xinh xắn người mẫu trụ quảng cáo. chỗ tốt là những quần áo này thoạt nhìn đặc biệt vừa người, hơn nữa thoáng ngắn một chút hoặc là bả vai dùng tài liệu không đủ căn bản nhìn không ra. khâu bình thực cố gắng, thế nhưng là thiên phú không đủ, dùng thẩm hiệu vân nói tới nói, mắt to vô thần, nàng đôi mắt đến ống kính phía trước liền đã mất đi hào quang, cho nên vĩnh viễn tại kiếm vất vả tiền. vì có thể làm tốt thẩm hiệu vân cho nàng vất vả tiếp đến quay chụp nhiệm vụ, khâu bình vừa có thời gian liền đối tấm gương luyện tập biểu tình, không làm gì xem người khác video học thuyết lời nói. Thẩm Hiệu Vân đối nàng yêu cầu cũng là càng ngày càng cao. Công ty nhân viên lưu động rất nhanh, có người chịu không nổi áp lực giới chức, có người đi ra ngoài chính mình đơn độc làm việc. Chờ đến năm thứ hai, Khâu Bình đã là công ty lão công nhân, thế là nàng tại quay chụp sau khi lại có rất nhiều ngoài định mức làm việc, mang người mới. Bởi vì chính mình là Thẩm Hiệu Vân một tay mang ra, cho nên Khâu Bình cũng hy vọng có thể tại mang người mới lần trước báo một chút Thẩm Hiệu Vân hai năm qua trợ rút, mỗi chuyện đều tận lực làm tốt. Ẩm thực bên trên cũng tận lực giống như Thẩm Hiệu Vân hy vọng như vậy, không ăn than nước chỉ ăn rò Cứ như vậy không biết ngày đêm làm việc đến năm thứ ba. Khâu Bình bởi vì lặp đi lặp lại trang điểm tháo trang sức, làn da xuất hiện rất nghiêm trọng dị ứng. Bác sĩ nói này loại dị ứng là mãn tính dị ứng, căn bản không có biện pháp rất nhanh trị tận gốc, nhất định phải cam đoan kế tiếp 3 tháng chỉ xoa thuốc, hoàn toàn không thể trang điểm. Thế nhưng là không hóa trang nói dựa vào làm một ít việc vặt căn bản không đủ, mỗi tháng tiền lương thật vất vả đến một vạn 2.000 ngàn nguyên. Khâu Bình thế nhưng là tại gia tộc thân thích trước mặt khoe khoang khoác lác nói qua năm về nhà cho mụ mụ thay mới phòng ở. Thẩm Hiệu Vân coi là Khâu Bình chỉ là bình thường dị ứng xịt thuốc nghỉ ngơi một, hai ngày liền không sao. Khâu Bình cũng không dám nói cho Thẩm Hiệu Vân, mắt thấy công ty tiếp một cái đại đơn chính là hảo hảo kiếm tiền thời điểm tốt, chủ doanh đông nam á đồ trang điểm chủ quán lại vừa vặn nhìn chúng Khâu Bình tướng mạo, cũng không nói nàng đôi mắt không có thần chi loại, ngược lại còn nói Khâu Bình cho người ta một loại nhỏ nhắn xinh xắn làm cho người ta bảo hộ cảm giác, bọn họ muốn chính là. Này loại. Thẩm Hiểu Vân trọn vẹn cảm giảm một tuần, khoản này tờ đơn làm xong cả năm đều có làm, một năm 65 vạn đâu rồi, ngươi còn có thể lấy hoa hồng, đến sang năm cuối năm thời điểm có thể phân đến hơn 4 vạn nguyên chia hoa hồng, còn không nhanh đi đem mặt dưỡng dưỡng tốt. Vạn hạnh chính là, dùng hai ngày bệnh viện kê đơn thuốc cao, Khâu Bình mặt bên trên bệnh sởi sở cởi xuống, tái khám thời điểm bác sĩ cũng rất hài lòng. Nói là chỉ cần bảo trì bộ mặt sạch sẽ thông khí, có lẽ một tháng liền có thể được rồi, nhưng là cái này dược không thể liên tục sử dụng, dù sao cũng là kích thích tố, đề nghị vẫn là chậm rãi đuôi, chờ 3 tháng về sau tự nhiên cũng liền toàn được rồi. Khâu Bình chỉ nghe được phía trước nửa câu, nửa câu sau hoàn toàn liền không có nghe rõ ràng, trong lòng sướng đến phát rồi rồi, lập tức xông về công ty nói cho thẩm hiểu Vân chính mình mặt không có vấn đề, đã có thể quay trụ. Lần này đến phiên thẩm hiểu Vân sắc mặt ngưng trọng muốn nói lại thôi. Văn phòng trong bầu không khí dị thường xấu hổ. Kế tiếp một tháng, Khâu Bình mỗi ngày trang điểm tháo trang sức tối cao thời điểm đạt tới 35 lần ngủ, ăn cơm, bất kỳ cái gì thời điểm, khâu bình mặt bên trên đều là đau rát. Chương 258, trầm cảm chứng ngại. Chờ 3 tháng quay chụp có một kết thúc thời điểm, khâu bình làn da đã bắt đầu nghiêm trọng lột xác. Tại sao có thể như vậy? Không phải để ngươi không muốn thường xuyên dùng giữ sao? Làm sao lại nơi này đều tại lột xác sặc, phía dưới còn tại chảy máu. Bác sĩ căn bản không có nghĩ đến làn da dị ứng khâu bình 3 tháng qua căn bản không có thời gian dùng dưỡng, hơn nữa nàng mỗi ngày đều tại trang điểm, so bình thường càng thường xuyên trang điểm cùng tháo trang sức. Trên đường trở về công ty, thẩm hiểu Vân kia vài câu đơn giản dạy bảo vẫn cứ tại khâu bình bên hay nhiều một cân thịt ít 10 cái cơ hội hóa không tốt trang thần tiên khó cứu không được nữa ngươi đi chủ ban phát đi la lị đại dạ dã vương vẫn là cái không tồi bán điểm đâu đều là xem mặt thời đại nếu như mặt không được đại dạ dã vương cũng không ai tìm người chủ nếu không mình chủ đi khâu bình lắc đầu tao điện ngầm ánh đèn phản xạ tại cửa thủy tinh bên trên khâu bình đột nhiên có một loại hốt hoảng cảm giác tựa hồ nghe đến một loại thanh âm nảy đi xuống đi như vậy liền rốt cuộc không mệt thật là rất mệt mỏi mấy năm qua đều không có nghỉ ngơi qua thật là mệt mỏi quá nhưng là hiệu vân tỷ tỷ không phải cũng vẫn luôn bồi tiếp làm nhà công ty bên trong nữ hải đều thực vất vả ai cũng cùng dạng cố gắng nghĩ tới đây, Khâu Bình một lần nữa đả khí tinh thần, theo túi bên trong vô ý thức lấy ra một hạt thuốc giảm đau ném vào trong miệng. Nàng đã không nhớ rõ đây là hôm nay ăn thứ mấy hạt thuốc giảm đau. Nguyên bản 12 giờ chưa quay trụ, Khâu Bình đánh hai tầng thực chất về sau, rốt cuộc có một trường có thể gặp người mặt, nàng đi đến đạo cụ phòng đi tìm tóc giả, chợt nghe đạo cụ phòng bên trong có người tại nói chuyện, là Hiệu Vân tỷ. Khâu Bình không dám đánh nhiễu, sẽ ở cửa chờ. Chỉ nghe thẩm Hiệu Vân phàn nàng nói, nếu không phải ta mang nàng ra tới, ta thật không nghĩ quan tâm nàng, lần này chụp xong đồ trang điểm video liền làm nàng đi thôi. Thẩm tỷ ngươi không nên tức giận. Khâu Bình không phải thực ra sức nha, tại vong hồng vòng nàng căn bản không tính ra sức, nếu có thể có một nửa của người ta cũng không cần khổ cực như vậy. Khâu Bình cho là chính mình ngay lầm, ngay thường đối với chính mình tốt như vậy, Hiệu Vân tỷ tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Nhưng là một tháng sau, nàng bị sa thải, Thẩm Hiệu Vân đã nói niên kỷ thực chất chia hoa hồng một phân tiền cũng không có cho hắn. Khâu Bình luôn cảm thấy là chính mình làm không tốt, sầu não bất ức, ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đến giữa trưa liền thay xong quần áo ngồi tàu điện ngầm đi công ty, đến công ty cửa ra vào lại vang lên chính mình đã bị sa thải. Có một ngày, ở tàu điện ngầm đứng. Khâu Bình lại nghe thấy một thanh em hô hào quá mệt mỏi, không muốn làm bất luận cái gì cố gắng đi. Cứ như vậy, nàng tại đi tới đi đến đi đến không có cách ly cửa một đoạn quý đạo nơi, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ ngã xuống. Đừng như vậy. Một cái thanh em ôn nhu gọi lại nàng, còn có một đôi ôn nhu tay, một trương cùng đồng tuyết đồng dạng tinh kết mặt. Không có chuyện gì không qua được. Thanh em ôn nhu còn nói thêm. Khâu Bình vội vàng dùng tay che khuất chính mình mặt, may mắn tàu điện ngầm đến rồi, nàng giống như mắc mưa chuột đồng dạng chạy đến tàu điện ngầm bên trong. Khâu Bình ngày đó nhận chi nam nhân chính là du lực này về sau hơn một năm cũng chính là Khâu Bình tại tòa thành thị này năm thứ năm, không có một người bạn Khâu Bình. Mỗi lúc trời tối ngủ không yên chính là nghe Du Lực thanh âm. Thời gian dần qua nàng cảm thấy thanh âm này chính là thế giới cho nàng tốt nhất lễ vật. Về sau nàng biết Du Lực cũng có trường kỳ đau bụng vấn đề, hai người liền hàn huyên một chút thuốc giảm đau chuyện. Khâu Bình thế mới biết trên thế giới còn có hình người nàng đồng dạng cầm thuốc giảm đau làm được ăn. Chỉ ít chúng ta lại không có hút độc không phải sao? Khâu Bình nạo báng hỏi Du Lực. Đúng vậy à, ai nói hơn người cần sống thật lâu đâu rồi? Ta cảm thấy lập tức cảm giác hạnh phúc cũng là quan trọng. Du Lực nói. Nếu như ngày nào đó ngươi đối thế giới này triệt để thất vọng, chúng ta cùng đi tìm tưởng vị Tri hải cuối cùng đi, đi một cái thế giới khác đi." Khâu Bình Câu nói vô tâm này chi ngôn, thành màu đỏ phòng ở sự kiện dây dẫn nổ. Thuốc giảm đau là sẽ lên nghiện, sẽ trị liệu ngươi đau dạ dày, nhưng dần dà cũng sẽ để ngươi dạ dày thật xảy ra vấn đề, sẽ làm cho ngươi vui sướng và bình tĩnh, dần dà cũng sẽ để ngươi càng thêm dễ dàng táo bạo, hoặc là đều là muốn ngủ, rốt cuộc mỗi người tại dùng lâu dài loại hình khác nhau thuốc giảm đau sau đến tốt cùng sẽ có như thế nào vấn đề không xác định. Có thể xác định chính là nhất định sẽ có vấn đề, hơn nữa sẽ ảnh hưởng thần kinh của ngươi hệ thống. Một Xuân nói xong, Khâu Bình bỗng nhiên đứng lên, ta đây trước hết từ bỏ, ta đi trước, bác sĩ, không muốn ý tứ. Một Xuân cảm giác ngực đau đớn lần nữa như tôi đọc tên xuyên qua. Ngươi là muốn đi thay duyên dáng yêu kiều hoàn thành không có hoàn thành chuyện sao? Một Xuân hỏi như thế, nguyên bản yếu đuối Khâu Bình đột nhiên trở nên kiên định, ta chỉ là ta cũng không biết. Ngươi là bệnh, không phải cái gì vận mệnh như thế, ngươi là sinh bệnh. Một Xuân khó khăn nói xong, không chỉ có là ngươi sinh bệnh, còn có rất nhiều người, ngươi có thể cứu các nàng, Khâu Bình, ngươi có thể cứu các nàng. Sở Tư Tư khi trở về, nhìn thấy một Xuân sắc mặt như cho tàn, cho là hắn lại muốn như lần trước đều ngơ ngác khó hiểu sốt cao không lùi, hôn mê bất tỉnh. "Lão sư, không có sao chứ?" Một Xuân khó khăn trả lời một câu không có việc gì. Khâu Bình rời đi về sau, một Xuân cho Lưu Nhất Minh gọi điện thoại, nói là nghĩ muốn nhìn một chút cái này duyên dáng yêu kiều. Thời chung phải do người bầu chung. Thời gian gặp mặt định tại thứ năm 10 giờ sáng, một Xuân nhìn thấy duyên dáng yêu kiều đã cơ hồ không có cách nào đứng lên. Không phải không cho hắn ăn cơm, là hắn cự tuyệt đồ ăn, hắn chỉ muốn ngủ. Mã Lộ nói cho một Xuân Du lực cha mẹ cự tuyệt thấy đứa con trai này, nhưng là liên hệ cảnh sát hỏi thăm Du lực nếu như bị hình phạt, tài sản vấn đề muốn làm sao tính? Ngươi nói trên đời này như thế nào sẽ có như vậy cha mẹ? Mã lộ lắc đầu, liếc nhìn nửa nằm ngồi trên mặt đất Du lực. Du lực ngược lại là không có cảm giác gì, căn bản không quan trọng, cái gì cha mẹ cũng sớm đã không trông cậy vào. Thế giới này chính là người cô độc, người cô độc một khi cùng nhân loại bình thường xã hội tại cùng nhau, liền sẽ vết thương trong chất. Ta rất muốn nhìn một chút ngươi đến tuột cùng là hạ người gì. Một Xuân nói, ngươi thấy được, ta chính là như vậy, một cái mặt mà đủ mày cho người. Ngươi là bởi vì phục dụng quá nhiều thuốc giảm đau nguyên nhân, có bệnh có thể trị. Dù lực lắc đầu, ta không nghĩ trị liệu. Kỳ thật ta muốn đi rốt cuộc nhìn xem đến tuột cùng là dạng gì, đáng tiếc ta không có cách nào nói cho những cái đó tin tưởng ta, người yêu thích ta, có người yêu thích cảm giác thực tôi ta. Ngươi ngủ, ngủ mấy ngày, một xuân lại hỏi. Thật nhiều ngày, ta thực yêu thích ngủ, ngủ rồi cảm giác gì đều không có, so uống thuốc còn muốn thoải mái, cho nên ta có một loại chốt mở, chỉ cần mở ra cái này chốt mở ta liền có thể vẫn luôn nằm ngủ đi. Ta cảm thấy rất nhiều người thân thể bên trong đều có cái này chốt mở, chỉ cần mở ra liền có thể vẫn luôn nằm ngủ đi. Cái kia chốt mở không phải gọi sao? Một Xuân hơi kinh ngạc, cái từ này, làm sao lại, Du Lực làm sao lại biết? Chương 259, dự phòng quy Môn Sách. Không biết có phải hay không là Du Lực vì sao lại cảm thấy rất nhiều người thân thể bên trong đều có một cái chốt mở, chỉ cần mở ra liền có thể vẫn luôn nằm ngủ đi, hắn đem cái kia chốt mở xưng là. Một Xuân hơi kinh ngạc, cái từ này, làm sao lại, Du Lực làm sao lại biết? Bất quá, hắn lại nghĩ tới Du Lực những cái đó mạng lưới ghi chép bên trong, đích thật là đề cập tới cái từ này, ở nơi nào đâu? Có, là Du Lực xin thành lập không phải công quên hội Môn Sách cái cơ hội bằng vàng này mục đích là trợ giúp mọi người từ đó giải thoát ra tới ngươi cũng là biết những này đúng không? Du lực nhìn một xuân theo hắn mông lung buồn ngủ bên trong một xuân nhìn thấy chính là một đôi trong suốt con mắt nhắc tới ánh mắt là tội phạm giết người con mắt một xuân thực sự có chút không đành lòng còn có du lực thanh âm cảm hóa lòng người lực lượng khó trách nhiều như vậy nữ hải tại cô độc lúc nửa đêm nâng hắn thanh âm mới có thể bình yên nhập ngưỡng mọi người cô độc dùng cái gì cứu vớt có chút dược thí dụ như đã là giải dược lại là thuốc độc thuốc giảm đau chỉ là ngưng đau lại không trị hết tật bệnh bản thân ngươi kỳ thật cũng không có nghĩ như vậy qua. Ta nói làm lưu hại những cái đó nữ hải. Mộ Xuân có chút để bài, không nói được bi thương ngay tại căn này 10 mét vuông lớn phòng bên trong lan tràn. Khóa chặt ngoài cửa sổ là tòa thành thị này mùa đông ánh nắng, ánh nắng bạch chói mắt. Duyên Giang yêu kiểu rất ít đối ánh nắng, hắn cảm thấy đêm tối so ánh nắng càng ôn nu. Đêm tối có thể tốt hơn làm một cái không có thuốc nào cứu được người tìm được chỗ ẩn thân. Duyên Giang yêu kiểu nói cho Mộ Xuân mặc kệ hữu ý vô ý, hắn đã tạo thành chuyện như vậy. Trên thực tế hắn cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là đúng, cái gì lại là sai. Thật giống như ngồi cùng bàn cầm lấy một viên tiền xu hỏi ngươi, ngươi thích hoa vẫn là yêu thích chữ. Duyên dáng yêu kiều cười, một Xuân lại cười không nổi. Ta không biết đúng sai, cho nên ta làm ta tính mạng nói cho ta chuyện cần làm. Ngươi thành lập chống hội ngân sách, ngươi còn xin một nhà công lực tổ chức, nghĩ muốn cứu vớt giống như ngươi thâm thụ bối rối người. Du Lực không có đối với một Xuân lời nói cảm thấy kinh ngạc. Cái này người sẽ đến đến nơi đây, không phải là cảnh sát cũng không phải viện kiểm sát, càng không phải là luật sư, cái này người như thế tâm bình khí hòa cùng hắn xem mặt trời ngoài cửa sổ. Hắn biết cái gì không biết cái gì, cũng không có quan hệ gì. Du Lực gật gật đầu, ta làm hết thể ta có thể làm chuyện. Thiền Su hai mặt. một Xuân nói, đúng vậy, hai cái chân đi đường, bởi vì không có đúng sai đi. Mộ Xuân muốn nói là có đúng sai, bởi vì sinh mệnh chỉ có một lần. Bất kỳ cớ gì cùng lý do, mỹ hóa hoặc là nói xấu sinh mệnh đều chỉ có một lần. Nhưng là ngày mai lại có mấy và cái, có mấy vạn cái ngày mai thế giới đều có thể phát sinh thay đổi, nhưng là sinh mệnh cũng chỉ có một lần. Hắn không có cách nào hướng du lực giải thích, bởi vì du lực thời gian đã không nhiều lắm. Ngươi sẽ tiếp tục giúp ta đi một con đường khác ra. Du lực cười hỏi. Không, ta cảm thấy có thích hợp hơn nhân tuyển, ta lại trợ giúp nàng. Là Khâu Bình. Du lực thật rất thông minh. Mộ Xuân nhẹ gật đầu thật sự là hắn không thể như ước nguyện của hắn như vậy nói cho đại gia con đường này trung điểm là như thế nào sinh mệnh hao hết trước đó du lực lập được một phần di trúc đem danh nghĩa hội ngân sách cùng hết thảy tài sản giao cho khâu bình cùng một xuân hai người nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hội ngân sách chương trình cứu vớt càng nhiều bởi vì cô độc bất lực người chuyện này về sau đưa tới du lực cha mẹ mánh liệt kháng nghị nói một xuân là lừa đảo nói một xuân cùng khâu bình liên hợp lại hại chết bọn họ nhi tử còn liên hợp lại lừa gạt đi hắn nhi tử tiền về phần bộ kia du lực bán đi phòng ở là du lực bà ngoại lưu cho ngoại tôn phòng ở Những năm này giá phòng lật ra rất nhiều lần, du lực nhưng không có hưởng dụng qua nó mang đến một phân tiền. Hắn bất an bất mặc, hoặc là nói đúng vật chất hắn căn bản không có bất luận cái gì theo đuổi. Hắn gian phòng phi thường chỉnh tề, chỉnh tề gấp lại quần áo, chỉnh tề ga giường, nhưng là bọn chúng đều là màu đỏ. Du lực trên giường có một cái rất rất lớn báo biển, thuần trắng nhan sắc tại màu đỏ phòng bên trong nhất là đồ nột, Khâu Bình hỏi thăm Mã Lộ, Mã Lộ đáp ứng, kiểm tra không có vấn đề gì về sau, cái này báo biển liền cho Khâu Bình. Lý Tiêu tiêu phòng vấn thành công. Thứ sáu buổi sáng sợ tư tư sung sướng cầm bên trong không cách nào tự kiềm chế. Lão sư, ta đã nói với ngươi lâu rồi. Lý Tiêu Tiêu nói nàng thu được gọi phở, Thật nhanh à? Thứ năm phỏng vấn, thứ sáu liền thu nhận. So với chúng ta bệnh viện nhập chức chương trình nhanh hơn. Giống như sở bác sĩ vẫn là thực tập bác sĩ đi. Nhưng là lần này làm rất tốt. Lý Tiêu Tiêu nếu như không có chuyện gì cũng không cần vẫn luôn đến rồi. Không, ta muốn chiếu cô nàng đến nàng bắt đầu mới tình yêu mới thôi. Sở Tư Tư ngừng đầu, có chút kiêu ngạo mà nói xong. Ngươi không cảm thấy nàng phải cùng sở thân minh ở cùng một chỗ? Một Xuân chừng mắt lên con ngươi, Sở Tư Tư cảm thấy vẻ mặt này thật sự là có chút không có hảo ý, thế là hừ một tiếng cũng không có trả lời mà là theo áo khoác trắng trong túi lấy ra tiểu sách vợ. Ta cảm thấy a, Sở Thân Minh không xứng với Lý Tiêu Tiêu. Sở Tư Tư đại não phản xạ cung tựa hồ có chút quá dài, quả thực cùng con lười đồng dạng. Một xuân phía trước một câu nói có phần giờ, Sở Tư Tư mới đột nhiên như vậy trả lời một câu, thật sự là gọi một Xuân không nghĩ ra. Sở Tư Tư vừa định thỉnh giáo một Xuân, Lý Tiêu Tiêu kế tiếp trị liệu bên trong phải chú ý thứ gì? Một xuân điện thoại đột nhiên gà bay chó chạy đồng dạng hoa hoa kêu to. người đây là cái gì kinh khủng tiếng chó a, nếu là tại trị liệu bệnh nhân thời điểm đột nhiên điện thoại di động vang lên, không phải là không có bệnh người đều bị ngươi trị liệu ra tật bệnh sao? Một Xuân lại cảm thấy cái này tiếng chuông rất tốt, thực có thể phấn chấn tinh thần. Chỉ cần cái này tiếng chuông một vang khởi, vô luận hắn cỡ nào cũng phải suy sụp, đều có thể lập tức lực chú ý gấp trăm lần, tinh thần ngàn chén, năng lượng vạn lần. Bởi vì cái này điện thoại chỉ có hai người biết, một cái là Lão Tiền, một cái khác chính là Đinh Gia Tuấn. Một Xuân mở ra ngăn kéo, đang kinh hoàng rối loạn tiếng chuông bên trong lấy ra một cái màu hồng phấn, ấn khóa siêu cấp lớn nhi đồng điện thoại. Một Xuân vẻ mặt nghiêm túc đem dán đầy nước chui điện thoại đặt ở bên hai. Uy, ta tà tại. Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất nhẹ, sở tư tư miễn cưỡng có thể nghe được là một người nam nhân thanh âm. Được rồi. Vậy ngươi làm hắn tới tìm ta đi. Một Xuân cúp điện thoại xong, Sở Tư Tư hiếu kỳ nói, "Hở? Đây là nhi đồng điện phải sao?" "Không, đây là lão điện thoại." Một Xuân cải chính. "Vì sao lại có một cái kỳ quái như thế lão điện thoại?" Sở Tư Tư hỏi. "Bởi vì đẹp mắt ta, không dễ nhìn sao. Cái này nhan sắc cùng dưa hấu nhỏ trên điện thoại di động nước chui rất giống ta liền gián đầy, có phải hay không cực kỳ tốt xem." Sở Tư Tư trừng mắt liếc Một Xuân, rồi đi phòng mạch đi đại sảnh cho Lưu Điền Điền đưa đồ ăn vặt. Chương 260: Tuyệt đối âm cảm giác. Một Xuân lại cho lão tiền gọi điện thoại. Hỏi Tham đinh gia Tuấn đi nhà tang lễ làm việc có phải hay không Lão Tiền ăn bài, Lão Tiền ngược lại là trả lời dứt khoát, ngoại trừ ta còn có ai à? Hắn à? Nói cái gì hiện tại khắp nơi có người muốn phỏng vấn hắn, còn muốn tìm hắn họa đồ vật, hắn phiền chết. Hỏi ta có thể hay không tại ta tiệm bên trong trốn đi? Trốn ở Lão Tiền nơi nào? Thật là một cái biện pháp không tệ. Mục Xuân tại điện thoại bên này niét niét miệng, Lão Tiền lại tại thở dài, tiếp tục còn nói, bất quá cái kia nhà tang lễ vẫn là thực hoan nên hắn đi, trang điểm chính là quá có trình độ, cùng vẽ tranh đồng dạng, hắn còn khai triển một cái mới nghiệp vụ, vẽ tay đeo bướm ảnh, này nghiệp vụ thế nhưng rất được nên. Hơn nữa hắn còn có thể giúp đại gia đem người tương lai dáng vẻ vẽ ra đến, tóm lại tăng thêm đinh gia tuấn ý nghĩ về sau, những cái đó người nhà nhìn đinh gia tuấn họa họa tựa hồ cũng nhận được ủi. Lao tiền dừng lại một chút, còn nói, bất quá ta cũng không có đi xem qua, gần nhất mùa thị vượng, ta quá bận rộn, coi như ở nơi đó nhìn thấy hắn, cũng chính là chào hỏi, không có thời gian nhìn hắn tác phẩm. Một Xuân nghe Trương Văn Văn nói qua một cái trường hợp, hắn tại Bắc Mỹ bên kia đi học lúc, một vị thần kinh khoa học giáo sư đã từng trị liệu qua một cái đột nhiên nhìn không thấy nhan sắc họa sĩ, cái này trường hợp bây giờ nghĩ lại cùng đinh gia tuấn tựa hồ giống nhau đến mấy phần chỗ. Cái họa sĩ cũng trải qua tuyệt vọng, trải qua mọi người hoài nghi, trong ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy trắng sáng đen, nói cho cùng chính là khác biệt trình độ màu xám. Lam dâu nước hoa quả là màu xám, bánh mì nướng là màu xám, thần sinh lão nhân là màu xám. Một cái họa sĩ thế giới không có sát thái, hắn cũng trải qua cầu y cùng trị liệu. Mấy năm về sau hắn dần dần bắt đầu thích hướng cùng tiếp nhận bây giờ thấy được thế giới, thế giới như vậy kéo ra nhan sắc nhìn qua là một loại trừng phạt, nhưng làm sao không phải một loại quà tặng đâu? Hắn có thể nhìn thấy một cái không giống bình thường thế giới, mà hắn cần phải làm là đem thế giới này đẹp biểu hiện ra cho càng nhiều người bởi vì hắn có thể trông thấy người khác muốn thông qua hắn bút vẽ đi tìm hiểu thế giới này đẹp mặt trời mọc cùng mặt trời lặn là khác biệt màu xám liền dùng bút vẽ cùng thuốc màu hiện ra phần này tốt đẹp cùng trang nghiêm tay cối là màu xám ở dưới ánh trăng có khắc kim loại sáng bóng như là thuần túy máy móc thế giới về sau ánh trăng hạ máy móc cây thành năm đó chạm tay có thể bỏng tác phẩm một trong nhận được rất nhiều hạng thưởng lớn họa sĩ khiêm tốn giải thích nói đây không phải sáng tác chỉ là ta nhìn thấy thế giới ta nhìn thấy thế giới chính là như vậy đây là quả tạo trương văn văn nói hắn lúc ấy đạo sư này vị thần kinh học giáo sư cho rằng chị liệu bệnh nhân, ngươi không thể nào hiểu được hắn thế giới, bởi vì giữa người và người là không tồn tại hiểu nhau, ngươi có thể làm chính là trở thành hắn đôi mắt, dùng hắn đôi mắt nhìn thấy hắn nhìn thấy thế giới. Đinh Gia Tuấn con mắt nhìn thấy chính là đẹp, là càng bão hòa sát thái, đây là thế giới đối với hắn quà tặng, bây giờ hắn tại nhà tang lễ làm việc, mặc dù rất nhiều người không thể lý giải, nhưng là đối với Đinh Gia Tuấn mà nói là hắn thích hợp nhất sinh hoạt. Như vậy như vậy đủ rồi. Một Xuân điện thoại là Đinh Gia Tuấn tại một chương trên danh thiếp tìm được, tấm danh thiếp này là trước kia Mục Xuân kín đáo cho hắn, cầm tới tay thời điểm Đinh Gia Tuấn nhìn cũng không nhìn một chút hắn lúc ấy tinh thần rất kém cỏi, một xuân đưa cho hắn danh thiếp lúc chỉ nói là nếu như còn muốn lại cử hành tang lễ nhớ rõ tìm ta. lúc ấy tấm danh thiếp này liền bị đinh gia tuấn bỏ vào trong túi về nhà sau tiện tay kẹp ở phát họa bản bên trong. một xuân đối với đinh gia tuấn đi nhà tang lễ làm thợ trang điểm loại hình sự tình không có cảm thấy nửa phần kinh ngạc, ngược lại là có mấy phần vui mừng. một người tìm được chính mình thích hoàn cảnh cùng cách sống, có ai có thể đánh giá hắn sinh hoạt không tốt đâu. một xuân lo lắng chính là đinh gia tuấn giới thiệu đến hoa viên tiểu bệnh viện 12 tuổi nam hải cung hải. Luyện tập xong bệ ủy thổ vận hàng é e điệu trưởng thứ 26 hào dương cầm bản nát cáo biệt thứ nhất vui trường. Cung Hải sức cùng lực kiệt ngồi yên tại trước dương cầm. Dĩ vãng lúc này ba ba kiểu gì cũng sẽ ngồi ở một bên ghế sofa bên trên. Vụ vỗ tay cổ vũ Cung Hải. Vừa rồi diễn tấu quá tuyệt. Cung Hải liền xe nói, nào có, còn có rất nhiều chi tiết không hoàn mỹ. Không không, Tiểu Hải ánh sao lập lòe, thưởng thụ ngươi biểu diễn liền tốt. Cung Hải thứ nhất đường dương cầm khóa chính là cung nhất phong dẫn hắn đi. Bởi vì nhưỡng hải bên này là vốn là lớn nhất khu thanh thiếu niên trung tâm hoạt động tại 8 cây số bên ngoài đông giao một vùng. Cung Nhất Phong mở ra chiếc kia dùng số sản sẽ hơi nhỏ mang theo Cung Hải đi học. Khi đó Cung Hải 4 tuổi, Mụ Mụ Lưu một mai bởi vì ung thư đã qua đời 3 năm. Cung Hải từ nhỏ đã là theo chân ba ba cùng nhau sinh hoạt, một cái ba ba, một cái Nam Hải, sống nương tựa lẫn nhau. Đến Cung Hải 4 tuổi thời điểm, Cung Nhất Phong đem hắn đàn violin phong tới Cung Hải trong tay, tuổi nhỏ Cung Hải còn tưởng rằng kia là một cái chơi vui đồ chơi, không cẩn thận nện xuống đất. Cung Nhất Phong bạn phần đau lòng, nhưng là trong cõi u minh hắn tựa hồ rõ ràng, hải tử có lẽ cùng đàn violin không có duyên phận. Mặc dù chính mình là từ nhỏ luyện tập đàn violin lớn lên, Thứ việc không có đi bên trên chuyên nghiệp con đường, thế nhưng lại cũng vẫn luôn yêu quý âm nhạc. Cung Hải nếu là không thích, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Hắn vụn trộm đem đàn violon bỏ vào đàn thùng, ôm lấy Cung Hải hỏi, người thích cái gì nhạc khí? Cung Hải hai cái tay nhỏ tại Cung Nhất Phong trên lưng qua lại di động, mười ngón tay có quy luật gõ Cung Nhất Phong phía sau lưng, trong miệng còn a ngang nga. người yêu thích dương cầm. Cung Nhất Phong đỗng nhiên tuổi hồ rõ ràng Cung Hải thiên phú nơi. Dương cầm cùng đàn đều là rất tốt nhạc khí Chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu. Cung Nhất Phong cũng là 4 tuổi liền bắt đầu học đàn violon nhưng là cất bước gian nan, bởi vì thiên phú thực sự không đủ. Vẹn vẹn nghe chuẩn âm này, một khối đã làm hắn nhức đầu không thôi. Một tuần sau, cung nhất phong liền mang theo cung hải đội mưa đi tới thanh thiếu niên trung tâm hoạt động học tập dương cẩm. Không ngoài sở liệu, dương cẩm lao sư liên tục tán dương cung hải rất tuyệt, ít có ngồi được vững, lực chú ý tập trung. Hơn nữa cái tuổi này hài tử tới nói, hắn tay thật là có có chút lớn. Cung hải nhìn ghế sofa nhớ tới lần thứ nhất lên lớp tình cảnh, hắn ký ức rất tốt, cơ hồ sẽ không quên rơi thứ gì, nhất là cùng học dương cẩm có quan hệ hết thảy, đều rõ ràng chỉnh tề là cấn tại hắn trong đầu. Liên cùng hắn lương bàn bạc đồng giảm nhanh. Tại rất nhiều hài tử xem ra lương phổ là một chuyện rất phiền phức, nhất là luyện đến về sau mấy chương bản bạc coi như đọc ra đến cũng dễ dàng tại diễn tấu thời điểm tính sai, ngẫu nhiên sai mấy cái âm loại hình tình huống đều là khó mà tránh khỏi. Nhưng là cung hải khác biệt, lương bản bạc với hắn mà nói chỉ so với ăn cơm thoáng khó khăn một chút xíu, hắn tại 4 tuổi rơi thời điểm liền có thể nghe ra uốn tổn, hơn nữa có thể nghe ra song âm, ba âm trở không dễ dàng phân tích rõ thanh âm. Tuyệt đối chuẩn âm. Làm người khác nói khởi cung hải thiên vũ lúc, hắn đều là xấu hổ trốn đến cung nhất phong phía sau, nắm lấy cung nhất phong quần áo ba ba. Lúc này Cung Nhất Phong liền sẽ chuyên nghiệp giải thích một phen, tuyệt đối chuẩn âm cũng không phải là đại gia cho rằng khoa trương như vậy, không phải là ma pháp cũng không phải không thể vận luyện ra. Chỉ là khả năng hắn sẽ ở lương phổ phía trên thoáng ngoa một chút đi. Chương 261, siêu cấp tin tức. Gặp được học đàn vi ô lông gia trưởng hỏi thăm Cung Nhất Phong vì cái gì tiểu hải nhớ bàn bạc nhanh như vậy, học mới từ khúc cũng nhanh như vậy thời điểm, Cung Nhất Phong liền sẽ nói, dương cầm dù sao ấn xuống là cái gì âm chính là cái gì âm, đàn vi ô lông nhưng không có đơn giản như vậy, đàn vi ô lông vẹn vẹn là đem âm theo chuẩn, liền muốn thật nhiều năm công phu à hoàn toàn dựa vào lốt đầu óc còn có không rất luyện tập. Như vậy một giải thích, các gia trưởng liền vô cùng cao hứng mang theo Hải Tử rời đi. Cung Hải nước mắt nhỏ giọt dương cầm bên trên, hắn không kịp dùng tay lau khô, bởi vì đằng sau còn có mấy tiếng luyện tập đang đợi hắn. Thế nhưng là không có Cung Nhất Phong, Cung Hải căn bản không biết chính mình tham gia cuộc thi đấu kia còn có cái gì ý tứ. Mỗi ngày luyện tập còn có cái gì ý nghĩa? 12 tuổi, hắn mới chỉ có lần đầu tiên. Thứ nay về sau, hắn thành cô nhi. Cung Hải đi đến bên cạnh bàn nhìn thoáng qua Cung Nhất Phong bức họa, trên bức họa Cung Nhất Phong cùng Cung Hải cùng nhau tại bờ biển toát ra, phía sau là nước biển cùng mặt trời. Bức họa này là Ba Ba cũng không còn có thể thực hiện hứa hẹn. Đã nói thi đấu kết thúc cùng đi bờ biển lữ hành. Đã nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền đi ba ly đảo. Một phút đồng hồ cũng không chậm trễ. Vé máy bay tiền Cung Hải đều đã nghĩ kỹ, liền dùng thi đấu tiền thưởng. Cung Hải còn nhớ rõ chính mình kiêu ngạo mà nói xong dùng tiền thưởng về sau. Cung Nhất Phong chủ sợ hắn bả vai, chính là như vậy tự tin, quá tuyệt. Tự tin, hiện tại tất cả đều không thấy. Ngón tay một chút khí lực cũng không có, tựa như là từng ngày tại mục nát hóa, biến thành mười bát đồng, biến thành mười cái bờ biển. Chính là như vậy. Ba Ba, bờ biển. Ba Ba, bờ biển. Ba ba cũng hải lại một lần nữa khóc đổ vào trước bàn, nước mắt lưu tại khung hình bên trên, dọc theo khung hình biên duyên biến thành một dòng sông nhỏ. Theo thuốc thít bên trong tỉnh lại lúc, cung hải phát hiện nhà bên trong hết thảy đều không chân thực, giường cẩm là tối tăng ngầm mịt, phía trên buộc chặt mang theo gai nhọn xiêu xích. Trên mặt đất là tích rất dày rất dày tuyết, hắn bị vây ở tuyết lớn bên trong, từng đợt dùng mình không thôi. Hắn lấy điện thoại di động ra, xem điện thoại di động bên trong cùng ba ba cùng nhau diễn tấu từ khúc, một lần nhìn khóc một lần, khóc vừa cười, cười vừa khóc. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, giọt nước không vào cung hải, rốt cuộc khôi phục một chút lực lượng, một lần nữa ngồi vào giường cẩm phía trước. Hắn tưởng tượng ba ba ngay tại phía sau ghế sofa bên trên, tưởng tượng thấy, tưởng tượng thấy. Chỉ có tưởng tượng ba ba còn không có chuyện để theo nhà bên trong này rời đi, hắn mới có thể để cho dương cầm phát ra hoàn chỉnh thanh âm, hắn mới có thể nghe ra mỗi cái âm cao khác biệt. Chính là như vậy, từng hàng, từng câu, mỗi một cái hô hấp, chú ý tiết tấu, không cần mau, không muốn kéo dài, không muốn do dự, tự tin, tự tin. Hắn nhìn đinh ra tuấn vì hắn họa bờ biển, tưởng tượng thấy phụ thân dáng vẻ, theo hoàng hôn bắt đầu lặp đi lặp lại đàn tấu, mãi cho đến màn đêm buông xuống. Thứ bảy buổi sáng 8 giờ. Đinh Gia Tuấn liền cho Mộc Xuân gọi điện thoại, hỏi Cung Hải có phải hay không đến rồi. Mộc Xuân biểu thị không có, một bệnh nhân đều không có. Lưu Đạm Đạm đứng tại Dương Cầm phía trước mặt chờ Mộc Xuân cúp điện thoại, liền không kịp chờ lại hỏi, đài này Dương Cầm ai đưa? Không phải là Tư Tư tỷ mua a? Là sở Tư Tư mụ mụ mua, ngươi xem để ở chỗ này có phải hay không rất thích hợp. Mộc Xuân Dương Dương đắc ý chống lạnh, ngươi xem, để ở chỗ này không có gì thích hợp bằng, chỉ là ta sẽ khúc mục thực sự không nhiều, Đạm Đạm, có thể hay không Dương Cầm a? Lưu Đạm Đạm lắc đầu, ta học qua ba lê, chưa từng học qua dương cầm. Nghe được Lưu Đạm Đạm học qua ba lê, Một Xuân phúc một tiếng mặt cười, khó trách ngươi vừa căng thẳng hoặc là một cao hứng liền yêu thích xoay quanh. Lưu Đạm Đạm khinh thường trả lời một câu, này có cái gì? Chúng ta trường học võ thuật đội, một cao hứng hoặc là vừa căng thẳng liền lột mèo, còn hành. Một Xuân hâm mộ thẳng gật đầu, ta cũng muốn học lột mèo, học không được nữa, ngươi cũng cái gì số tuổi, ta đều làm không được mà nói. Lưu Đạm Đạm mặc dù sẽ không dương cầm, thế nhưng là vẫn là rất hiếu kỳ nghĩ muốn bắn ra mấy cái âm đến, thế là lật ra đàn đóng tùy tiện ấn mấy cái âm, phòng mạch mở rộng cửa, hắn như vậy nhấn một cái, đi đến lầu đốn Cung Hải liền đã nghe được tiếng đàn. Là ba ba tại chỉ dẫn ta sao? Đinh Gia Tuấn thúc thúc là thủ hộ thiên sứ của ta, hiện tại cái này tiếng đàn dương cầm cũng là ba ba đang thủ hộ ta thanh âm đi. Cung Hải đi theo tiếng đàn khó khăn bỏ bậc thang, tối hôm qua cũng không biết như vậy ngủ, hẳn là ngất đi à? Tỉnh lại thời điểm là tại ghế sofa bên trên, phòng ngủ căn bản cũng không có đi vào qua. Một thân mọi mệt Cung Hải tiếp vào Đinh Gia Tuấn điện thoại về sau, vẫn là run cảm thay đổi một thân quần áo sạch, ngồi tàu điện ngầm đi tới hoa viên kiểu bệnh viện. Hiện tại bên hai của hắn lại chuyển tới vui sướng khang khang khúc, này thủ khúc ba ba thích nhất đều là cầm đàn Vi làm Cung Hải cho hắn nhạc đây là ta vào thanh thiếu niên nhạc giao hưởng đoàn lúc tập luyện thứ nhất thủ khúc ca. ba ba mỗi lần đều nói như vậy làm dương cầm luyện tập làm nóng người khúc mục cung hải cũng vô cùng thích cùng ba ba cùng nhau diễn tấu nhất định là ba ba tại chỉ dẫn ta tới đây cung hải đứng tại thể xác và tinh thần khoa phòng mạch bên ngoài điềm đạm nho nhã thiếu đất nằm mê mang mà nhìn lưu đạm đạm cùng một xuân lưu đạm đạm coi là thiếu niên này là nhận biết một xuân bởi vì hắn trông thấy một xuân lúc liền bắt đầu rơi lệ thân trên có chút rung động giống như tùy thời liền muốn đổ xuống đồng dạng một, một bác sĩ Ngươi Lưu Đạm Đạm không biết muốn làm sao nói, Mộ Xuân vẫn cứ đắm chìm trong va và, và chạm chạm trong nhạc khúc hoàn toàn chưa kịp phản ứng đứng ở cửa một hải tử. Ba ba, Mộ Xuân đứng lên trong ngáy mắt, Cung Hải thoáng cái sông vào Mộ Xuân ngược bên trong, hô to, ba ba, ngươi tại sao lại ở chỗ này a, ba ba, Lưu Đạm Đạm bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, Mộ Xuân lúc nào có con lớn như vậy, ba ba tại đánh cản cần sao, ta tới cho ba ba đánh đi, ba ba vẫn là kéo hảo ngươi đàn vi ô lông chính là, chú ý không muốn kéo cái vật à, lặp lại bộ phận mở đầu địa phương, ngươi đều là có một chút yêu thích kéo cái vật đâu rồi, cái thói quen này không tốt. Cung Hải nói xong ngồi tại Dương Cầm ghế bên trên, bắt đầu diễn tấu đứng lên. Bất luận là tiết tấu vẫn là cảm tình, đều là vừa đúng. Đài này Dương Cầm không thể a ba ba. Cung Hải vừa nói vừa một lần nhào vào một xuân ngực bên trong. Lần này đem Lưu Đạm Đạm triệt để thời choáng, vừa bã gión rén rời đi phòng mạch. Ra cửa lúc đợi bắt gặp tới làm sợ Tư Tư, liền làm sợ Tư Tư lặng lẽ tại cửa ra vào nhìn lên một cái, sau đó liền kéo sợ Tư Tư cánh tay ra bên ngoài chạy. Làm gì nha? Sợ Tư Tư bị Lưu Đạm Đạm cái này lôi kéo vừa chạy làm cho không hiểu ra sao. Ngươi làm gì như vậy vui buồn thất thường nha cùng ngươi điền điền tỉ tỉ đồng dạng. Ta vui buồn thất thượng, là một bác sĩ có được hay không? Lần này xảy ra vấn đề chính là một bác sĩ, vấn đề lớn, đại sở căng đan, siêu cấp siêu cấp đại sở căng đan, người quả thực không thể tưởng tượng. Lưu Đạm Đạm khoa trương ngôn ngữ phối hợp càng thêm khoa trương hình thể động tác, còn có hắn mang tính tiêu chí xoay quanh vòng, sợ tư tư từ từng đợt phản choáng. Chương 262, một đứa con trai. Có phải hay không một xuân đánh đàn dương cầm dáng vẻ đem người hù dọa. Lưu Đạm Đạm cũng nói, sợ tư tư chỉ có thể đoán. Không phải không phải, ngươi không thấy được đứa bé kia sao? Đứa bé kia, phi thường xinh đẹp cao cao gầy gò đứa bé kia đó không phải là bệnh nhân sao? là cái gì? Sở Tư Tư hỏi. là một Xuân Nhi Tử. a, đây tuyệt đối là Sở Tư Tư đã lớn như vậy đến nay nghe được nhất không thích hợp chê cười. một Xuân có Nhi Tử, cái này sao có thể? thật, kia Hải Tử gọi một Xuân kêu ba ba, còn ôm một Xuân, còn biết một Xuân yêu thích diễn tấu khang khang vũ khúc. Lưu Đạm Đạm đỡ hành lang phía đông bệ cửa sổ, vừa luyện tập chầm xuống một bên trả lời Sở Tư Tư. vậy cũng không thể nói rõ chính là một bác sĩ Hải Tử a, ngươi nhất định là tính sai. Sở Tư Tư nghĩ thầm ta thế nhưng là thời cấp 3 liền nhận biết một Xuân. Khi đó một Xuân còn tại ba ba nơi nào học nghiên cứu sinh, từ đâu tới cái gì hải tử sự tình. Ta biết một bác sĩ đã lâu như vậy, xưa nay không biết hắn còn có hải tử. Một cái dương cầm trình độ hảo đến bay lên hải tử. Nói xong, Lưu Đạm Đạm làm một cái không cần nói động tác, Sở Tư Tư cũng liền không có lại nói tiếp, hai người nghe phòng mạch truyền ra tiếng đàn dương cầm, bốn cái con mắt trương viên viên. Đây là cái gì từ khúc? Lưu Đạm Đạm hỏi. Tựa như là bạch 12 bình quân luật, cụ thể là cái nào một bài ta cũng không biết. Sở Tư Tư tối đa cũng chính là có thể nghe được trình độ này, nhưng là Lưu Đạm Đạm đã thực kinh ngạc. Hoa wow tư tỷ tư tỷ tỉ tỉ này đều có thể nghe được, lợi hại ta tỷ tỷ. Sở Tư Tư ho khan một tiếng, ta liền luyện đến nơi này, sau đó không luyện được, Bạch 12 bình quân luật là ác mộng, là tuổi thơ ác mộng, nhưng cái đó phú cách làm cho người ta kính sợ. Lưu Đạm Đạm yên lặng cái góc, siêu cương, nghe không hiểu, tiếp không hơn. Cho nên một bác sĩ hải tử mời cái dương cầm thần đồng. Lưu Đạm Đạm che miệng hỏi, thật bất khả tư nghị, nhưng là nếu quả như thật là như thế này, thật vì một bác sĩ cảm thấy cao hứng a. Sợ Tư Tư lại một chút cao hứng cũng không có, một xuân căn bản không có kết hôn từ đâu ra hải tử, nơi nào sẽ có cái gì dương cầm thần đồng con trai như vậy à? Trên thực tế, Cung Hải vừa rồi diễn tấu chính là bách 12 bình quân luật quyển thứ nhất thứ năm thủ dê điệu trưởng, tự do loại nhạc khúc, nhưng là phú cách bên trong đã bao hàm các loại phục điều kỹ xảo, chủ đề đảo ngược, đối luyện tập người tới nói phi thường nghĩ muốn diễn tấu tốt, lại rất khó lây được rất tiến nhanh bước. Nghe nói Dương cầm nhà An Đức lạp tư bữa tiệc phu mỗi ngày luyện đàn phía trước đều sẽ trước luyện tập 12 bình quân luật, bình thường học sinh nghe xong bữa tiệc phu diễn tấu đều sẽ sinh ra một loại, xa không thể chạm cảm giác, loại cảm giác này đối với học đàn người tới nói là phi thường chịu đả kích. Một xuân tán Dương Cung Hải diễn tấu, kết thúc về sau, cho Cung Hải một phần sandwich cùng một ly sữa bò nóng xoa xoa cung hải tóc nói, tại sao lại không ăn điểm tâm luyện đàn? đều nói muốn ăn điểm tâm mới có thể luyện đàn, không phải hội trưởng không cao. cung hải tiếp nhận sang nguyễn gan như hổ đói bắt đầu ăn, tiếp tục một hơi uống hết hơn phân nửa chén sữa bò. ta liền biết đinh gia tuấn thúc thúc biết người ở đâu, người tại sao chạy tới làm bác sĩ? là cùng đinh gia tuấn thúc thúc đồng dạng thể nghiệm nhân sinh sao? một xuân cũng không biết đinh gia tuấn cùng cung hải nói qua thứ gì, chẳng lẽ hắn cùng cung hải nói chính mình tại nhà tang lễ cho người chết họa di ảnh là thể nghiệm nhân sinh sao? đây cũng là cái vạn tinh dầu thức cách nói. ăn xong sữa bò về sau, cung hải lại vội vàng ngồi vào giường cầm bên cạnh, ba ba. Đây là ngươi nói cho sinh nhật của ta lễ vật sao?" Một đài mới Dương Cẩm, kỳ thật ta cảm thấy nhà bên trong bộ kia Dương cầm rất tốt, chính là khả năng có cần điều âm, dù sao thời gian quá lâu, thế nhưng là ta thực yêu thích nó âm sắc a, có nhà cảm giác. Nói xong, cung Hải lại bắt đầu cùng ngày luyện tập, hắn một lần lại một lần diễn tấu bể ý đồ vận hàng e điệu trưởng thứ 26 hào Dương cầm bản sonata cao biệt, theo chỉnh thủ khúc đến phân đoạn cường hóa luyện tập, không chỉ có luyện tập đứng lên rất có chữ pháp, hơn nữa chuyên chú lực phi thường người. Một Xuân Dức Khoác nằm trên ghế nhìn lên hắn quyển kia lương ý sao trời bên tới. Luyện đang thời gian dễ qua, hơn 8 giờ sáng một cái trước mắt, cung hải liền luyện đến một giờ chiều. ăn cơm sao? ăn cơm a. một xuân đứng lên dỗi ra lưng mỏi. tiểu hải lúc này mới kịp phản ứng, chính mình đầu nhập luyện đàn đã trọn vẹn hơn 4 giờ. ba ba, nay thủ lần thứ nhất dự tuyển khúc mục hôm nay có chút đột phá, ngươi đã hiểu sao? tiểu hải mong đợi nhìn một xuân. a, có, giống như cảm tình khá hơn một chút. một xuân chỉ có thể lung tung nói xong. ba ba lại ra vẻ hiểu biết, mỗi lần đều nói cảm tình khá hơn một chút, mới không phải là cảm xúc, âm nhạc bên trên cảm xúc, ta cảm thấy ta trước kia là không thể đàn tấu ra này thủ khúc cảm xúc chỉ có thể bắt trước, lại bắt trước, ta vốn dĩ coi là sẽ không có tiến bộ, nhưng là thật là làm ngươi luyện tập đến đầy đủ tự do thời điểm, liền có thể có chính mình đồ vật đầu nhập trong đó. Ta hảo vui vẻ, ba ba, ta siêu cấp vui vẻ, chúng ta đi ăn kem ly có được hay không? Ta muốn ăn chocolate kem ly. Một Xuân một mặt vui vẻ đáp ứng nói, "Tốt, tiểu Hải muốn ăn kem ly chúng ta liền đi ăn kem ly." "Ba ba tốt nhất rồi." Cung Hải đắm chìm trong trong vui sướng, không sai, cái này người không phải ba ba sẽ còn là ai đâu rồi. Về phần ba ba vì sao lại tại bệnh viện xuất hiện hắn không muốn hỏi cũng không muốn biết, ba ba ở bên cạnh hắn. Dương cầm diễn tấu liền có ý nghĩa, có duy nhất người nghe. Trên thế giới lại nhiều người nghe hắn diễn tấu đều không có ý nghĩa, chỉ cần ba ba một người là đủ rồi. Ta diễn tấu là ba ba một người. Cung Hải từ nhỏ đã yêu thích nói như vậy, liền Lão sư đều ghen ghét khởi Cung Nhất Phong đến, nói cái gì? Đứa nhỏ này nếu là tại Linh Thưởng Đài bên trên cũng nói như vậy, lời nói thật quá lung túng. Cung Nhất Phong liền cười nói, hắn còn không hiểu, đương nhiên là có nhiều người hơn nghe hắn diễn tấu, mới có thể làm hắn càng cao hứng, còn nhỏ vẫn chỉ là Hải Tử, không thể nhận cầu càng nhiều. Hải Tử, chỉ đạo Lão sư còn nói thêm. Hắn chính là ở độ tuổi này bên trong có thiên phú nhất một nhóm kia hài tử, ngươi biết những cái đó dương cầm thần đồng mỗi ngày luyện bao lâu đàn sao? Càng là thiên phú cao càng chăm chỉ, ai không phải ôm trở thành sáng nhất? Vì sao kia tại không ngừng cố gắng nha? Hắn nha, vẫn là muốn sửa đổi một chút luyện đàn tâm thái cùng mục đích mới được. Cái gì chỉ muốn làm ba ba một người nghe cao hứng loại lời này, về sau không thể lại nói, chúng chi nam hải tử cũng lớn, đều là nói như vậy là lạ. Lão sư vừa nói như thế, Cung Nhất Phong cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là lại không biết làm sao cùng Tiểu Hải nói, cũng may hắn trời sinh tính là quan sáng sủa cũng không quá để ý người khác cách nói, Tiểu Hải nguyện ý chỉ diễn tấu cho ba ba một người nghe, ba ba vì cái gì muốn bởi vì này loại yêu mà cùng nhi tử không cao hứng đâu rồi, không chỉ có hoàn toàn không, có tất yếu, hơn nữa rõ ràng là giúp đỡ người bên ngoài khi dễ chính mình nhà hải tử. Chương 263, lúc trước chuẩn bị. Ba ba, lần thứ nhất thi dự tuyển là tại hai tuần sau, nếu có thể cầm tới người thứ nhất, ta liền có thể trực tiếp vào trận chung kết. Cung Hải lòng tin tràn đầy, An Ly dáng vẻ hoàn toàn tựa như một cái 12 tuổi hải tử, mà khi hắn ngồi tại Dương Cầm bên cạnh diễn tấu thời điểm, căn bản phân biệt không ra hắn tuổi. An Song Kemly, một Xuân lại hỏi còn muốn ăn chút gì sao? Cung Hải lắc đầu, từ bỏ. Ba ba, ngươi lại quên đi, ăn quá nhiều ảnh hưởng luyện đàn hiệu suất. Ta vẫn luôn sẽ không ăn quá no bụng. Thuật A, Tiểu Hải nói cái gì đều đúng. Một Xuân đi ở phía trước, Tiểu Hải đi ở phía sau. Đi qua nhà ga thời điểm, Một Xuân dừng bước, ngươi Linh Gia Tuấn thúc thúc còn cùng ngươi nói cái gì? Có hay không để ngươi về nhà sớm? Cung Hải lo nghĩ, Linh Gia Tuấn tựa như là nói qua như vậy, nhưng là bây giờ còn sớm, hắn còn muốn luyện đàn A. Thế là Cung Hải lôi kéo Một Xuân tay áo, Ba ba, ta lại muốn luyện một hồi đàn nếu như lần thứ nhất dự tuyển ta không lấy được đệ nhất, lần thứ hai thi dự tuyển khúc mục ta cũng phải bắt chặt luyện tập. buổi chiều liền luyện tập lần thứ hai thi dự tuyển khúc mục đi. Thôi ta, đều nghe tiểu hải. một xuân ôn nhu vô vu tiểu hải bà vai, lại tại cửa hàng giá rẻ mua nước chanh cùng sữa chua. buổi chiều tiểu hải đói bụng có thể cho hắn ăn. sợ tư tư cùng lưu đạm đạm thảo luận một ngày trường hợp, cũng nghe một ngày tiếng đàn. mặc dù cách tưởng, nhưng là bệnh viện cách âm căn bản ngăn không được một đài dương cầm thanh âm. cũng may hôm nay là thứ bảy, đến buổi chiều bệnh viện cũng không có bệnh gì người. nếu là bình thường không biết lại có bao nhiêu người ở sau lưng nói thể sắc và tinh thần khoa nhà thoại. Lưu Đạm Đạm khuyên Sở Tư Tư nói, chỉ cần nơi có người liền có bác quái, Tư Tư Tỷ không muốn mất hồn mất vía, đợi lát nữa tan tầm ổn ổn một bác sĩ rốt cuộc sẽ ra chuyện gì liền tốt. Sở Tư Tư gật gật đầu, trên thực tế ngoại trừ như thế cũng không có biện pháp khác có thể nghĩ. Mộ Xuân đưa Cung Hải đến tàu điện ngầm đứng, đem chính mình khăn quàng cổ cho Cung Hải, chạng vạng tối gió lớn, khuya về nhà nhớ rõ không muốn luyện đến quá mệt. Cung Hải hốc mắt có điểm đỏ, cũng không biết là luyện đàn luyện lâu vẫn là nghĩ đến muốn cùng Mộ Xuân phân biệt. Thế là Mộ Xuân giúp Cung Hải đem khăn quàng cổ vây tốt, ôn nhu nói, "Được rồi, mau trở về, bằng không không có thời gian luyện đàn nha." "Được rồi, ba ba." Cung Hải đi xuống thông hướng chạm tàu điện ngầm một thang, hai lần quay đầu, một Xuân đợi đến hắn hoàn toàn biến mất ở tàu điện ngầm trong thông đạo về sau, mới che kín chính mình màu xám đậm mau đầu áo khoác trở về Hoa Viên Tiểu bệnh viện. Chờ đợi hắn tự nhiên là Sở Tư Tư vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng Lưu Đạm Đạm thao thao bất tuyệt. "Lão sư, người đây là cùng hắn luyện một ngày Dương Cẩm." Sở Tư Tư không nhìn được trước hỏi. Lưu Đạm Đạm gật gật đầu, "Đúng a, lão sư thật bồi đứa nhỏ này luyện một ngày đàn." Lưu Đạm Đạm nói đây là người nhi tử Sở Tư Tư thanh đột nhiên trở nên rất nhẹ, rõ ràng không thể nào chuyện, nàng thế nhưng sợ hãi là thật. "A, là ta nhi tử." Một xuân thản nhiên hồi đáp. Cái gì? Từ từ, lão sư, người nói cái gì? Sở từ từ kinh ngạc. Lưu đạm đạm ôm bụng cùng thiếu. Ta nói đi, chính là một bác sĩ hài tử, một cái dương cầm thần đồng, quả thực giấu so dầu hỏa còn sâu a một bác sĩ, còn có cái gì chúng ta không biết bí mật sao? Chơi ạ, thế nhưng một xuân bác sĩ có một cái học trung học nhị tử, chuyện này nếu như bị điển điển thì biết, không biết thế giới lại biến thành hình dáng ra sao? Lưu đạm đạm có chút hưng phấn quá mức, một xuân cũng là không nói hắn, mặc cho hắn tự do phát huy làm xong một ngày làm việc, Bạch Lộ rốt cuộc có thời gian ngồi tại giường cầm bên cạnh chuẩn bị lần thứ nhất dự tuyển dự thi khúc mục, nàng muốn tìm Hà bình thương lượng một chút chọn cái gì từ khúc. Cầm điện thoại di động lên lại để xuống, cảm giác như đưa đám tràn ngập toàn thân, tùy theo mà đến nhịp tim tăng tốc cùng ngực đau đớn. Làm sao lại ngực đau đớn? Khả năng gần nhất hơi mệt chút, trường trung học liên diễn về sau lại là dạy thầy, không hiểu tăng lên lượng công việc, còn không có hoàn toàn tiến vào chuẩn bị thi đấu khúc mục thời điểm, đã mệt mỏi như vậy, còn một tháng nữa thời gian muốn làm sao an bài đâu? Bạch Lộ nhìn một chút trước mắt trường học hết thề an bài công việc, phiền toái nhất có thể coi là là cuối năm cái gì băng trình diễn ra. Cái này biểu diễn thế mà muốn cùng giới thể thao minh tinh hợp tác, Bạch Lộ đang làm việc nhận chỉnh bản bên trên họa mấy cái xiên lại tại gạch chéo bên cạnh họa một chuối dấu chấm hỏi. Trời tối người yên trong trường học, nàng bắt đầu nghiên cứu lần thứ nhất thi dự tuyển khúc mục, Mozart ép điệu trưởng tứ 12 hảo dương cầm bản Sonata K332 đệ nhất vui trường, vốn là muốn chọn Bạch 12 bình quân luận bên trong một bài, cũng không biết là cùng chính mình, Tháo Kính vẫn cảm thấy lần tranh tài này trên cơ bản chính là chính mình cuối cùng một lần chuyên nghiệp tranh tài Dương cầm đi. Vẫn là đánh chính mình nghĩ đánh từ khúc, coi như là vì chính mình diễn đấu. Theo trên quy tắc đến xem. Lần thứ nhất thi dự tuyển người thứ nhất có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết, cái này người thứ nhất hàm kim lượng thật sự là phi thường cao, mặc dù không liên quan đến tiền thưởng cũng không ảnh hưởng trận chung kết thành tích, nhưng là so những tuyển thủ khác chọn vẹn nhiều hơn thời gian nửa tháng, có thể luyện tập trận chung kết khúc mục, không thể nghi ngờ đây là một cái vô cùng vô cùng lớn như thế. Sau cùng trận chung kết cần cùng nhạc giao hưởng đoàn phối hợp, độ khó càng là so trước đó hai trận thi dự tuyển lớn. Bất quá đối với Bạch Lộ tới nói cùng nhạc giao hưởng đoàn hợp tác ngược lại là nàng không quá lo lắng bộ phận, từ nhỏ đi theo dàn nhạc cùng nhau lớn lên Bạch Lộ lo lắng chính là phía trước hai trận thi dự tuyển. Thứ nhất hẳn là không có cơ hội hơn nữa này thủ mô ra khúc mục chính mình cũng không phải đặc biệt thuận thụ chỉ là đột nhiên cảm thấy thực yêu thích này thủ khúc nếu như lần thứ nhất thi dự tuyển không lấy được hảo thứ tự coi như là làm nóng người được rồi tấn cấp đến lần thứ hai thi dự tuyển hẳn không có vấn đề gì mà vòng thứ hai liền muốn ba thủ khúc mục bạch lộ không chỉ có vị trí trái tim không thoải mái đầu cũng bắt đầu vỡ ra đồng dạng đau đớn. nàng đứng dậy đến tủ lạnh bên trong lấy ra một bình có cả có lạ vừa muốn đứng lên trái tim nhảy càng thêm nhanh tiếp tục như vậy lần thứ hai thi dự tuyển khúc mục là quyết định không được buổi tối 9 giờ bạch lộ trên bàn ngủ rồi tỉnh lại lúc bụng một bên bị đói trong dạ dày lại một bên hiện ra buồn nôn. Đi đến trường học tầng dưới quảng trường trên, Bạch Lộ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thật muốn uống một ly a, sau đó hảo hảo ngủ mở giấc. Dù sao về đến nhà cũng là một người. Ven đường mực viên mùi thơm nước mũi, thổi buổi tối gió mát, Bạch Lộ cảm thấy buồn nôn cảm giác cũng dần dần tàn đi không ít, lại nhìn thấy một đám vừa mới đem chạy kết thúc người tại mực viên trước sạp xếp hàng nói chuyện phiếm. Đám người kia thoạt nhìn cái gì tuổi tác đều có, tháng 12 ban đêm xuyên quần đùi cùng ngắn tay trong gió rét chạy bộ, chạy xong về sau nam nam nữ nữ cùng một chỗ ăn chút bữa ăn kia. Cũng không biết như vậy ăn một lần chạy bộ còn có cái gì giá trị. Sở thân minh, ngươi gần nhất gầy bao nhiêu a? Chỉ nghe một cái nam tử đối với một cái khác gọi là sở thân minh nam tử nói. Hai tháng qua gầy 8 cân đi, chủ yếu là hiện tại cảm thấy tinh thần đặc biệt tốt, trước đó rất nhiều vấn đề đều giống như không có. chương 264, cuồn cuồn. Bạch lộ nhìn thoáng qua cái này gọi sở thân minh nam nhân, thoạt nhìn cũng chỉ là 30 tuổi không đến, dáng người cũng không tệ, mặc dù không có phòng tập thể thao ngoạn khí giới nam chút nam nhân thoạt nhìn như vậy có đường con cảm giác, nhưng là quý ở không có bụng. Bạch lộ ghét nhất nam nhân có bụng. Có đôi khi trong quán ba nhận chi nam nhân quần áo bên trong thế nhưng cất giấu một cái không lớn không nhỏ bụng, bạch lộ cả người đều không tốt, thật là thật muốn ăn thứ gì phun cũng phun không ra, nuốt cũng nuốt không trôi. Cho nên mỗi lần như vậy ngơ ngơ ngác ngác về sau, đến sáng ngày hôm sau, bạch lộ đều sẽ phi thường chán ghét chính mình, cũng chán ghét chính mình ra. Nàng sẽ làm cho nam nhân mau mau rời đi, sau đó đem ga giường toàn bộ ném vào máy giặt, dùng máy hút bụi đem phòng khách và khách nằm tất cả đều quét dọn một lần. Lại đến về sau, nàng dứt khoát đem ga giường tất cả đều ném, liền cùng ngày mặc quần áo cũng tất cả đều ném đi, còn mua một cái quét rác người máy đặc biệt quét dọn khách phòng phòng ngủ chính cùng khách phòng phân biệt sử dụng hai cái khác biệt quét rác người máy, một cái dán lên màu hồng nhãn hiệu, một cái khác thì dán lên màu đen nhãn hiệu. Bạch lộ đều là nghĩ muốn quên hết thảy hoang đường chuyện, đồng thời nàng đích xác có lý do làm như thế. Vừa mới bắt đầu mấy lần là như vậy, nàng lẽ thẳng khí hùng, không cảm thấy có vấn đề gì. Bởi vì Hà Bình có lẽ cũng là như vậy. Nhân sinh vô thường, Bạch lộ cảm thấy vui vẻ quan trọng, hai người cũng không cần thiết bởi vì kết hôn liền lẫn nhau chói buộc. Hơn nữa hai người cùng với lẫn nhau trông coi đối phương vừa không có lúc trước vui vẻ cùng lực hấp dẫn, cần gì phải đâu. Nàng biết có không ít phu thê chính là như vậy từng người tự do bình an vô sự. Ngay từ đầu hết thẹt cũng còn tốt, vấn đề là về sau chậm rãi phát sinh, đến hiện tại liền diễn biến thành, nhìn không được muốn đi uống rượu, uống rượu xong sáng ngày hôm sau lại toàn thân đau đớn. Nghĩ đến phía sau lưng đau đớn vẫn luôn không tốt khả năng cũng là theo lúc kia bắt đầu. Mỗi lần hoang đường qua đi, luôn luôn đau tốt nhất mấy ngày, hiện tại lại diễn biến thành không chỉ phía sau lưng đau nhức, trên người bất kỳ chỗ nào đều sẽ đau nhức. Bạch lộ lấy điện thoại di động ra lướt qua chợ đêm quán thưởng dán mã 2 triệu, vì chính mình mua một hộp sáu cái trang một viên sắp hàng chờ đợi thời điểm nàng cảm thấy đêm chạy trong đội ngũ có mấy cái nam nhân đang đánh giá nàng chạy bộ sau cũng sẽ có một loại cảm giác hưng phấn đi cho nên những ngày nam mới có thể như vậy lặng lẽ đánh giá nàng màn đêm buông xuống bạch lộ đi ở trong màn đêm nàng là cồn kẻ giật đuổi cũng là chinh phục hết thảy nữ thần đợi đến triệt để buông lòng về sau lại nghĩ thi đấu sự tình đi nhưng là đêm này nàng đối với nam nhân không có chút nào hứng thú bởi vì đầu tuần gặp được một cái nam giả nữ trang về sau bạch lộ đối với buổi tối đi săn đã không có chút nào hứng thú chỉ là rượu vụt cạn rượu hoặc một khắc càng không ngừng dậy vò lấy bạch lộ Nàng thật muốn lập tức vọt tới tiệm bên trong muốn lên hai ly, sau đó hảo hảo về nhà ngủ một giấc. Thứ hai buổi sáng bạch lộ đi trường học trước đó đi ngang qua hoa viên kiểu bệnh viện, nàng đem xe dừng ở bãi đỗ xe về sau, liền trực tiếp từ thang lầu đi lên lầu năm. Một xuân ngay tại nếm thử mới cà phê pha phương thức, dùng thủ công máy xay đậu ma ra tới cà phê đặt ở giấy lọc bên trên tại dùng nhiệt điện nước trong bình chậm rãi lao xuống đi. Phiền thoái như vậy sao? Vì cái gì không trực tiếp dùng vải nhị cà phê đâu? Chúng ta trường học bên trong đều là dùng nhị cà phê, hơn nữa cũng không phải dùng ngư như vậy ấm nước sông lên a, muốn dùng dài miệng cái loại này, hoặc là dùng cốc chia độ hả, bạch lộ lão sư quả nhiên cái gì đều hiểu a. một xuân trông thấy bạch lộ đến rồi, vui mừng với mày, cao hứng đến không được dáng vẻ. tại thể xác và tinh thần khoa phòng khám bệnh tìm đồ ăn lưu điền điền thăm dò nhìn thoáng qua màn hình, quả nhiên như nàng sở liệu, nơi nào có người dập dào a. thứ 2 tám giờ, ai sẽ chạy tới thể xác và tinh thần khoa xem bệnh đâu? cái này căn bản cũng không phải là bệnh nhân đi. lưu điền điền tại tủ lạnh bên trong tìm được một hộp cướp lạnh bánh su kem, xoẹt một tiếng sẽ mở túi hàng liền bắt đầu ăn. bạch lộ trông thấy một cái y tá ăn như vậy đồ vật, nhịn không được nói một câu, cái này buổi sáng ăn băng bánh su kem không có sao chứ? Lưu Điền Điền cũng không phải tùy tiện liền có thể nói khởi người, nhất là nàng bởi vì thẩm phạm sự tình gần nhất tâm tình liền không có tốt hơn. Thế nhưng là Lưu Điền Điền lựa này không có đối bạch lộ phát, mà là chuyển rời đến một xuân trên người. Một bác sĩ đăng ký hệ thống bên trên thể sắc và tinh thần khoa còn giống như là không. Lưu Điền Điền dùng tay so một cái không, cự đại, cùng nàng ăn đi bánh su kem đồng dạng lớn nhỏ không. Trên lầu không phải có thể trực tiếp đăng ký sao? Bạch lộ nguyên bản là bởi vì chủ nhật một ngày đều hưng phấn dị thường, nàng biết thoáng có một chút hương phấn đối luyện đàn là có chỗ tốt, nhưng là quá nhiều hương phấn sẽ chỉ làm luyện biến thành lãm mưa bãi rong rãng một vòng ngày đều tại loại bất an này cùng trong lúc đối rối vượt qua chủ nhật buổi tối nàng liền quyết định sáng sớm đường vòng hoa viên kiểu bệnh viện tìm một xuân mở một chút chấn tĩnh loại thuốc không nghĩ tới vừa lên đến liền gặp được một cái buổi sáng liền ăn bánh su kem này loại đồ ngọt y tá còn trách con nói nàng không có đăng ký nói đến chính mình cùng một bác sĩ cũng coi là bằng hữu đi hơn nữa lần trước đến cũng không có đăng ký à như thế nào một cái y tá còn muốn như vậy dài dòng một câu đâu một xuân nhìn hai người thứ hai sáng sớm tính tình cũng không nhỏ ngáp một cái nói. Sở Tư Tư giống như chuẩn bị cho ngươi gan ngồng sushi còn có đế vương cô chân, nói là thứ hai buổi sáng mang đến, bằng không Điền Điền nhanh lên đi xem một chút. Sở Tư Tư nhà đầu bếp làm sao? Nghe được có ăn, Lưu Điền Điền đâu còn có tâm tư đi quản Bạch Lộ có hay không đăng ký loại chuyện này, một câu cáo từ đều không có liền ra cửa. Bạch lão sư, ta gần nhất có hảo hảo luyện tập khang khang vũ khúc. Một Xuân nói xong, để cà phê xuống chén liền chạy tới Dương Cầm bên cạnh đàn tấu đứng lên, thật sự chính là rất có bộ dáng. Bạch Lộ khích lệ nói, ngươi lợi hại như vậy, bằng không cũng đi tham gia chút thi đấu đi. Thi đấu? Cái gì thi đấu? có thích hợp ta loại đến tuổi này thi đấu sao? có a? Bạch lộ ngạo đầu đánh giá một chút một xuân. Một xuân lúc này mới phát hiện, nguyên lai bạch lộ hôm nay mặc một cái vô cùng vô cùng tu thân đồ hàng len váy liền áo, mà lại là thuần màu trắng. Lão sư bộ quần áo này thật xinh đẹp. Một xuân vừa nói như thế, bạch lộ mới ý thức tới, vội sáng quá vội vàng thế, nhưng chọn một cái tương đối thích hợp buổi tối hưu nhàn thời điểm xuyên quần áo a. Cái này đi làm giống như có chút không thích hợp, còn tốt xe trong có một cái áo khoác, nên vấn đề cũng không phải rất lớn đi. Bất quá cái này một xuân hiện tại ánh mắt thật là có một chút quá phận nha. Người tại nhìn chỗ nào? Bạch lộ đột nhiên hỏi. Ta tại nhìn bạch lao sư dáng người à, quả nhiên là thiếu nữ dáng người. Nếu là bạch lao sư tại trên sân khấu diễn đấu, trên khán đài nhất định rất nhiều người yêu thích bạch lao sư đi. Một bác sĩ, ta cảm thấy ngươi vẫn là đứng đắn một chút tương đối tốt, ta sẽ không bởi vì ngươi nói chuyện em thai liền không thu ngươi học phí, học phí vẫn là một lớn giao. Không phải có thể dùng tiền chữa bệnh để trừ sao? Lần trước đã nói, một xuân một bên nói một bên trở lại chính mình chỗ ngồi trên. Chẳng như vậy, lao sư, chúng ta trước trị liệu đi, lần trước chợ ngủ dược đều đã ăn xong, có hay không dựa theo yêu cầu dùng a. Chương 265 dây xích hình thành. Bạch lộ lắc đầu, vẫn là uống rượu. Thứ sáu buổi tối, tối thứ sáu bên trên, chủ nhật ban ngày, ta giống như càng uống càng nhiều. Vấn đề hẳn là vẫn là lão công chưa có trở về, liền muốn uống rượu, hoặc là nhà bên trong một người thời điểm liền muốn uống rượu. Bạch lộ lo nghĩ, ngươi nói như vậy có điểm giống để toàn a, cái gì nếu như a b, bởi vậy a này loại. Thật thông minh, chính là có chuyện như vậy, người sao chính là sẽ tại một loại nào đó thói quen hoàn cảnh hạ sinh ra một loại nào đó thói quen tâm tình, tỉ như một người phòng khách, một người cuối tuần, liền sẽ cô độc, người cô độc ngẫu nhiên một lần uống rượu, cảm nhận được một ít ta cùng hạnh phúc cảm giác, bởi vậy liền thành lập mới liên hệ ngay từ đầu là như vậy. Một Xuân nói xong nói xong, người đột nhiên không thấy. Một bác sĩ, Một Xuân vừa rồi kia một phen nói bạch lộ vốn dị giống như hiểu rõ một chút đạo lý lại trở nên mơ hồ đứng lên. Cái gì? Có ý tứ gì? Bác sĩ, ngươi đang làm gì? Một Xuân thật vất vả ngồi trên mặt đất tìm được một trương giấy trắng, sau đó lại tại trên mặt bàn bắt đầu tìm bút máy. Chờ hai dạng đồ vật đều tìm đến về sau, một Xuân liền trên giấy xoát xoát xoát vẽ lên đồ. Đây là ý gì? Một con chó. Bạch lộ kinh ngạc nở nụ cười, ngươi cho ta họa một đầu khó coi như vậy cậu làm gì nha Bác sĩ ta chỉ là nghĩ đến mở một chút chấn tĩnh dược, ta có chút quá mức hứng phấn, ngủ cũng ngủ không được, nhưng là lại cảm thấy khốn, đánh đàn thời điểm, thoáng khó một chút bộ phận liền có chút lực bất tòng tâm, nói như thế nào đây, chính là biết bơi đi, bơi qua bơi lại cái loại này. À, chính là con chó này, một đầu phi thường nổi danh cậu, gọi là Ivan tệ chỗ Vịt ba ổ cậu. Bạch lộ mặc dù cảm thấy cái tên này nghe vào còn có chút giống như nhà khoa học tên, nhưng là cùng một con chó đặt chung một chỗ thực sự có chút kỳ quái. Đương nhiên nàng cũng biết nhân loại thường xuyên sẽ làm một ít chuyện kỳ quái, tỉ như đem một đầu gọi lai like thẻ cầu bỏ vào trong phi thuyền đưa đến vũ trụ, kết quả con chó này hẳn là tại nhiệt độ cao cùng siêu cấp siêu cấp nhanh nhịp tim bên trong đau khổ đã chết đi rồi. Đầu này và ổ cầu có thể hay không cũng là bi thảm như vậy a. Bạch lộ có chút sợ hãi, một xuân lại càng họa càng mạnh hơn, xoát xoát tại trên tờ giấy trắng họa bốn cái đồng dạng lớn nhỏ, hình dạng đều cơ hồ giống nhau như lỗ cầu. Bất quá này bốn con chó nếu không đồng dạng cũng rất khó, bởi vì cầu cầu chính là từ tròn cùng hình tam giác tạo thành. Đây là một cái rất thú vị thí nghiệm. Đầu tiên cho cầu cầu một khối đại đại thịt, cầu cầu nhìn thịt chạy xuống nước bọt. Sau đó, cái kia gọi là ồ nuôi chó người, lại tại cho cầu cầu nhìn thấy đồ ăn thời điểm gia nhập Chung Thanh Âm. Sau đó chậm rãi phát hiện con chó này cầu dù cho không có đồ ăn tình huống hạ cũng sẽ lưu nước bọt. Tiếp tục đầu thứ ba cầu cầu đâu liền không cho nó trước nhìn thấy thịt, chỉ là cho nó tiếng chuông. ôi chao, con chó này là sẽ không chảy nước miếng. Cuối cùng ạ liền phát hiện ân, nguyên lai a có bốn loại tình huống Cầu cầu tiếng chuông không lưu nước bọt cầu cầu thịt lưu nước bọt, cầu cầu thịt tiếng chuông lưu nước bọt. lúc này đem thịt quăng ra, vẫn là đầu thứ ba cầu, biến thành cầu cầu tiếng chuông lưu nước bọt. bạch lộ nghe hiểu, mặc dù không biết cái này cùng chính mình uống rượu, đau đầu, ở nhà một mình có quan hệ gì. một xuân sau đó giải thích nói bà ổn là cái thực yêu thích nghiên cứu hành vi người. hắn cảm thấy thế nào hành vi là có thể tại nhất định dưới điều kiện thành lập hoặc là thay đổi, cũng coi là phi thường lúc đầu nhà nghiên cứu đi, trở lại ngươi uống rượu cùng đau đớn vấn đề đi lên, đại khái cũng là như vậy mấy con chó cầu đi. một xuân lại túi người tìm đường ngày cuối cùng tuyệt vọng gãi đầu một cái, không tìm được. Chỉ có thể trái lại tiếp tục viết, thể xác và tinh thần khoa chính là nghèo quá, giấy đều không đủ dùng. Thế nhưng là các ngươi không phải có rất nhiều cao cấp thiết bị nhà, liền Dương cầm đều có, đài này Dương cầm thế nhưng là giá trị hơn 10 vạn. Phải không? một Xuân muốn nói dễ dàng như vậy đồ vật trương mai như thế nào lấy ra được, tính toán một chút, dù sao đám thợ cả mang lên đến không dễ dàng. Sau đó, một Xuân hướng Bạch Lộ giải thích chi gian liên hệ. Trợ phụ không tại đã dẫn phát cô độc, mấy lần mượn rượu giải sầu, nhận được vui vẻ khen thưởng thế là hình thành như sau hành vi liên hệ. Trợ phụ không tại cảm giác cô độc uống rượu. Trợ phụ tại không có cảm giác cô độc không uống rượu uống rượu về sau ngẫu nhiên phóng túng hóa giải cô độc thỏa mãn trả thủ trưởng phu tâm tình, cảm xúc nhận được làm rượu hành vi dây xích hình thành uống rượu phóng túng cô đơn cảm giác giảm bớt dần ra hình thành như sau hành vi liên hệ cô đơn cảm giác cồn làm cô đơn hoàn cảnh một khi xuất hiện đại não liền nghĩ đến cồn liền muốn cầu cầu nghe được tiếng trung liền lưu nước bọt vẽ xong đồ giải thả xong sau một xuân nhẹ nói không phải ngươi lỗi là sai lầm liên hệ không phải ta lỗi sao ngươi thật cảm thấy như vậy đây chính là phản bội trưởng phu hành vi một xuân tại trên tờ giấy trắng không nơi họa hai đầu gợn sóng tuyến đồng dạng dùng hành động này liên hệ, ngươi có thể thử nhìn một chút thôi diễn chi gian liên hệ. bạch lộ kiến thức nửa vời mà nhìn một xuân, giống như rõ ràng lại hình như không rõ. một xuân đem bút đặt ở bạch lộ trước mặt, bạch lộ chần chờ một hồi lâu, không biết có phải hay không là muốn đem bút cầm lên. một xuân cái gì cũng không làm cứ như vậy ngồi, lại bắt đầu trở nên trong suốt đứng lên, giống như không tồn tại đồng dạng. muốn làm thế nào? vẽ sao? bạch lộ ngẩng đầu hỏi. công thức a bốn mươi một xuân trả lời. bạch lộ gật gật đầu, một bộ dù sao ta cũng không hiểu tư thái, đem đầu tóc kẹp đến sau hay, nói ta thử một chút xem sao. cầm bút lên lại để xuống. Hiện tại Bạch Lộ trên cơ bản đã xác định, một Xuân hảo cảm với nàng tuyệt đối không chỉ là bác sĩ đối với bệnh nhân trị liệu, cũng không chỉ là muốn muốn tìm nàng giáo dương cầm. Bác sĩ này hơn phân nửa là thích nàng đi. Thế nhưng hoàn toàn không để ý tới trượng phu phản bội chuyện như vậy, chỉ có thể nói là đối nàng có ý nghĩ gì. Nam nhân mà, đều là như vậy động vật đi. Nghĩ tới đây, Bạch Lộ cầm bút lên, giờ khắc này ở nàng trong đầu ý nghĩ đã biến thành chẳng qua là giải một đạo đề toán mà thôi. Côn phong túng đạo đức đau đớn. Là thế này phải không? Bạch Lộ chỉ viết một chuyến, chuyển qua giấy phương hướng đẩy lên một xuân trước mặt. A nha, ngươi chính là thiên tài không bằng tới thể xác và tinh thần khoa thực tập đi. Một Xuân nói xong lời này, bạch lộ lần nữa xác định chính mình đối với bác sĩ này phản đoán. lại nghĩ lôi kéo làm quen, làm sao có thể, nào có cái gì thiên phú, ngươi không phải đều đã giáo rất rõ ràng nha. như vậy, còn có cái gì ta loạn mất sao? Một Xuân cái cầm để đặt bút viết, lắc lắc đầu, còn có cái gì loạn mất đâu? hắn lại lặp lại một lần, có cái gì lọt mất sao? a, có, hẳn là còn có một ít biến hình. Một Xuân bừng tỉnh đại nộ biểu tình, bạch lộ xem thực tình cười không nổi. biến hình, cái gì biến hình? Một Xuân tại cái từ ngữ này, bên trên họa từng cái từng cái vòng. Chương 266: Phá giải dây xích. Phong túng là có thể có rất nhiều biến hình, tỉ như trường kỳ kết giao quan hệ, hôn nhân bên ngoài, cái loại này trưởng kỳ cố định kết giao quan hệ xem như hữu nghị trở lên, đây là một loại. Một Xuân nhìn một chút Bạch Lộ, ánh mắt đang chờ đợi Bạch Lộ xác nhận hoặc là phủ định. Bạch Lộ có chút gật đầu một cái, xem như thế đi. Một Xuân nhận được khẳng định về sau, tiếp tục nói, còn có một loại chính là ngại tình huống, ngắn ngủi, một buổi tối hoặc là vẹn vẹn mấy giờ. Không sai, ta hận không thể chỉ có vài phút Mộc Xuân nhận không ngưng cười ra tới, "Cái này, ta nói chính là lời nói thật, lời nói thật có đôi khi nghe vào có chút tự đoán, đừng nên trách." Mộc Xuân nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nghiêm túc nói, "Ngươi nói tình huống cũng không phải không tồn tại, có lẽ thật đúng là có không ít là như vậy. Đừng làm rộn bác sĩ, ngươi biết ta không phải ý tứ kia. Nhưng là chỉ ít, nó cũng có thể là một loại lý tưởng biến hình." Mộc Xuân trên giấy viết xuống, "Biến hình 2." Về phần loại thứ 3 biến hình Mộc Xuân còn chưa nói xong, Bạch Lộ liền đánh gay hắn, "Còn có loại thứ 3 biến hình?" "Không có, ta cảm thấy không sai biệt lắm đi." Mộc Xuân nhưng thật giống như đến rồi linh cảm bình thường hai mắt chán phóng tiêu nào anh sao cái gì nha hiện tại này hai cái ta coi như rõ ràng còn có thể có khác cái gì sao có ta còn thực sự nghĩ đến có lẽ càng thích hợp tương lai người đâu một xuân cao hưng chắp tay trước ngực loại thứ ba biến hình có thể là phi thường yêu ngươi có thể cùng ngươi vượt qua cô độc thời điểm lại không liên quan đến ý nghĩa thực sự bên trên phản bội trưởng phù biến hình ba ha đó là cái gì tỷ như một cái có thể tùy thời cùng ngươi nói chuyện tiếm cho ngươi ca hát kể cho ngươi chế cười mỗi ngày nói vô số lần yêu ngươi người máy hoặc là chương trình bạch lộ ngựa đầu lượn quanh một vòng cổ chỉ cảm thấy xương cổ đau nhức lại phát tác suy nghĩ lại một chút một xuân lười nói chỉ có thể nói bác sĩ này mạch não có điểm cổ quái quá mức à kế tiếp chúng ta liền xem ra đem kết nối đánh vỡ đi một xuân nâng lên hai tay cùng lúc đúng tay một cái đánh vỡ dây xích Bạch lộ không hiểu lặp lại một lần không sai đánh vỡ dây xích đại đa số người sẽ tại bởi vì đặc biệt hoàn cảnh phát động khen thưởng hoặc đền bù hành vi dân gia này loại phản xạ cố định xuống dưới tựa như cầu cầu nghe được tiếng Trung sẽ lưu nước bọt đối với người mà nói chính là cô độc một khi đột kích liền muốn uống rượu người bởi vì một loại nào đó thói quen bị lặp đi lặp lại cường hóa mà cố định xuống này loại hành vi dây xích liền tạo thành nghĩ muốn thay đổi thứ gì liền muốn nghiên cứu một chút từ nơi nào đi đánh vỡ dây xích. Một Xuân lại đem giấy lật đến bạch lộ viết kia một tờ, nhìn xem cái này dây xích, cồn phong túng đạo đức đau đớn, uống rượu phong túng cô đơn cảm giác giảm bớt. Bạch lộ nghĩ nghĩ nói kỳ thật ta cảm thấy nơi này đã phá vỡ, chỗ nào? Một Xuân hỏi. Chính là lần trước ta và ngươi nói tại nhạc giặt quán ba gặp được một vị nữ giả nam trang người, ta bây giờ nghĩ đến đem người mang về nhà đã cảm thấy buồn nôn, nghĩ đến như vậy quái vật nhìn ta trầm ánh mắt, ta liền quán ba đều không muốn đi. Cuối tuần thời điểm, ta kỳ thật liền mua một bình rượu về nhà chính mình uống hai ly, trên thực tế. Khả năng cũng không tồn tại giới không song phong túng, ta không sửa đổi được có thể là cô độc của cái này tuần hoàn, mà về sau phong túng đau đớn có lẽ là chân bóng bậc thang đồng dạng quán tính tác dụng. Mỗi người uống rượu sau sẽ phát sinh chuyện gì cũng không hoàn toàn do chính mình ý nguyện tả hữu Trên thực tế ta cũng chịu rất lớn khổ. Bạch Lộ nói xong, thần sắc bề ngoài thế là một xuân trên giấy đem phong túng hai chữ này lặp đi lặp lại dùng màu đen mực nước bút bôi lên rớt Xem ra chúng ta nhân họa đất phúc cũng coi là cái đại hảo sự a. Chính mình rõ ràng rất khó chịu, bác sĩ này như thế nào còn nói như vậy, Bạch Lộ bất đắc dĩ nở một nụ cười. Nàng đoán chính mình nhất định cười khó coi cực kỳ. Một Xuân còn nói thêm, chí ít so cái kia bạ ổ cầu cầu thân thiết một chút, dù sao cũng tốt hơn mỗi lần nhìn thấy đồ ăn chảy nước miếng thời điểm liền cho nó quật kích thích. Cưỡng ép ngăn chặn này loại hành vi phản xạ muốn tốt hơn nhiều đi. Tóm lại à, một loại hành vi chạm vào một loại khác hành vi, một loại hành vi cũng có thể thay thế hoặc là thay đổi một loại khác hành vi. Cái kia cổ quái nữ nhân xuất hiện, để ngươi sinh ra cực đoan chán ghét cảm giác. Loại cảm giác này tựa như khối băng, trực tiếp vỡ vụn dây xích ở giữa kia một đoạn, cho nên hiện tại vấn đề liền trở nên đơn giản một ít, còn cùng đau đớn. Đúng, có thể nói như vậy. Còn có cô độc, vấn đề này không có cách nào giải quyết, ta trượng phu sẽ không đột nhiên ở nhà không ra khỏi cửa, ta cũng không thể hy vọng chính mình trở thành một cái nhất định phải dựa vào trượng phu ở nhà mới có thể không cảm thấy cô độc nữ nhân, như vậy cũng không phải chính xác hợp lý biện pháp. Ừ, nếu là có cái trường kỳ tình yêu đồng bạn sẽ như thế nào? Như vậy không thích hợp đi. Bạch lộ nghĩ thầm, như thế nào họa phong đột nhiên lại biến thành nghĩ muốn theo đuổi ta đây, vị bác sĩ này sẽ không hạ một câu liền bao tọa tự đề cử chính mình trở thành cái gì tình yêu đồng bạn đi. Bạch Lộ đoán trước thật không sai, Mộc Xuân nói xong câu nói trước, lập tức mau tọa tự đề cử chính mình đứng lên, "Ngươi xem ta như thế nào dạng, ta có thể cùng lão sư học đàn, còn có thể cho lão sư giải quyết ưu sầu, liền xem như cô độc, hẳn là cũng có thể tìm tới biện pháp giải quyết đi." "A, cái này, mặc dù nói bác sĩ thật là tốt nha." Bạch Lộ trong lòng là không nguyện ý, nhưng là nghĩ đến Mộc Xuân những thời giờ này đến nay đối với chính mình cũng coi là dụng tâm, hơn nữa nếu là cùng hắn chơi cứng lời nói, về sau tìm ai xem bệnh đâu. Nói là xem bệnh, mặc dù cũng không có nhìn ra cái gì đến, dược cũng chỉ là ra một ít trợ ngủ dược cùng dinh dưỡng bổ sung thể thỉnh thoảng còn đều là đề nghị đi làm cái xương cổ kiểm tra à phần eo muốn hay không lại chụp cái phiến tử cái gì thế nhưng là nhân gia nghĩ muốn học đàn nhật tình tựa hồ cũng là ra ngoài thực tình nếu như vậy tự tuyệt, có phải hay không quá lung túng bạch lộ đỗng nhiên cảm giác chính mình không phải tại bệnh viện cũng không phải tại cùng một cái xem bệnh cứu người bác sĩ nói chuyện nàng đỗng nhiên cảm giác chính mình ở vào công ty trên bàn hội nghị cảm giác chính mình tại cùng đã qua đợi ba ba nói chuyện một xuân lại thỉnh cầu một lần ta thật là một cái vô cùng an toàn lại rất không tệ người tốt đâu rồi ngươi xem ta vẫn là bác sĩ ta có thể để cho bạch lộ lão sư vẫn luôn siêu cấp khỏe mạnh. Cái này hảo ý của ngươi. Đáp ứng ta đi Bạch Lộ lão sư, đáp ứng ta đi, ta sẽ phi thường chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không làm Bạch Lộ lão sư khó xử. Chưa từng có nghĩ tới Trường Kỳ tình yêu đồng bạn. Nói những lời này thời điểm Bạch Lộ đã bắt đầu tưởng tượng một xuân nói tới Trường Kỳ tình yêu đồng bạn là dạng gì, có lẽ cùng nhau tại buổi tối tan bộ, cùng nhau luyện tập dương cầm, hoặc là sau khi tan tầm cùng nhau ăn cơm, không có việc gì có thể gọi điện thoại nói chuyện hiếm. Nếu như chỉ là như vậy, đại khái có lẽ cũng không cần nhất định phải tự tuyệt. Như vậy liền phòng ngừa lẫn nhau khó chịu. Chương 267, ngoài định mức làm việc có được hay không vậy, ta cảm thấy như vậy rất tốt. Mộ Xuân năn nỉ nói. Bạch Lộ đến cuối cùng cũng không có mở miệng rõ ràng phản đối, thế là Mộ Xuân liền nói, ta đây buổi tối đi đón Lão sư Tan Tầm. Tan Tầm, không biết muốn vội tới khi nào. Bạch Lộ nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, Tan Tầm về sau chính là buổi tối, nếu như cơm nước xong xuôi, bác sĩ này vẫn luôn cuốn lấy ta không thả. Muốn một, một chút không quan hệ, ta có thể đợi Lão sư Tan Tầm luyện tập một hồi dương cẩm, thời gian rất nhanh liền đi qua. Bạch Lộ chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, đến lúc sau liền trấn tĩnh sự tình cũng quên đi. Trở lại trường học về sau. Tôn Giao ngay tại cho học sinh phụ đạo nhạc lý kiểm tra, mặt khác một gian dương cầm phòng học cũng bị chiếm dụng. Bạch Lộ đi tới lui hai vòng, chỉ còn đặt vào tam giác dương cầm tập luyện trong sảnh dương cầm có thể sử dụng. Vậy nơi này đi, Bạch Lộ cho chính mình tiêu một phần giao hàng, một phần cơm lương thêm khoai tây bánh, tùy ý ăn hai cái liền vọt tới tập luyện phòng dự định buổi chiều cho học sinh lên lớp trước đó trước luyện tập mở giờ. Thi đấu sắp đến, rèn luyện thân thể, sung túc nghỉ ngơi, tốt đẹp tâm thái đều là vô cùng trọng yếu. Từ giờ trở đi, Bạch Lộ cần mau chóng tìm về lúc trước chuẩn bị trạng thái. Nàng trong đầu nhớ lại tiểu học thời điểm tham gia lý tờ gì ạ quốc tế thanh thiếu niên tranh tài dương cầm lúc tình hình, cơ hồ mỗi ngày luyện tập 6 tiếng, dòng dã hơn nửa tháng không có gián đoạn. Gián đoạn luyện đàn. Nghĩ đến gián đoạn cái từ này, bạch lộ trái tim điên cuồng loạn động đứng lên, hô hấp đều trở nên gấp rút bất an. Nói đến chính mình bây giờ thế, nhưng cũng hoang phế mỗi ngày luyện đàn thói quen, có đôi khi uống rượu sau ngày thứ hai căn bản liền dương cầm đều không muốn chạm một chút. Cho học sinh xong tiết học hoặc là làm việc kết thúc về sau, lại có thời điểm sẽ có hoàn toàn không nghĩ bính dương cầm ý nghĩ. Những ý niệm này căn bản không thể cùng người khác nói. Hà Bình có thể như thế thành công đại khái là bởi vì hắn đều là yêu quý chính mình công việc, đồng thời cho tới bây giờ đều là cam tâm tình nguyện đang đổi chụp chính mình sự nghiệp. Hơn nữa Hà Bình theo lúc tuổi còn trẻ bắt đầu cho tới bây giờ, bất luận làm việc nhiều bận rộn, hắn đều sẽ bảo trì tốt nhất tâm tình vui đầu vào mỗi ngày luyện tập bên trong, mỗi lần luyện tập đều là hết sức chăm chú, chưa từng sẽ lời biếng càng sẽ không tùy tiện ứng phó. Tương phản, chính mình kết hôn sau, nhất là rời khỏi sân khấu về sau, tựa hồ trên tâm lý đối với Dương Cẩm có một ít kháng cự, nghĩ muốn rời xa nó, trốn tránh nó, nhưng lại là làm không được. Dân gia. Nghĩ muốn một lần nữa giống như khi còn bé như vậy hoàn toàn đầu nhập trong đó cũng trở nên khó khăn trọng trọng, đã lớn tuổi như vậy, lại giống tiểu hài tử đồng dạng đầu nhập sẽ bị người chê cười đi. Nghĩ như thế nào đều có chút chật vật. Mới vừa đem bàn bạc phóng tới Dương Cầm bên trên, phó hiệu trưởng liền đẩy cửa ra. Một mặt xin lỗi nhưng lại kiên quyết nói cái gì, Bạch Lộ lao sư tại dùng bộ này Dương Cầm sao? À, chuyện là như thế này, ta muốn mượn dùng xuống tập luyện phòng, có khách hộ nghị muốn quay chụp mấy cái reel, cái khác phòng học có nhiều chút còn hơi nhỏ, cho nên căn này phù hợp. Ý là hiện tại không thể để cho nàng luyện tập. Bạch Lộ trong lòng tự nhiên là có chút không nguyện ý nhưng là cũng không có cách nào. Thật vất vả điều chỉnh một nửa tâm tình, thật vất vả quyết định toàn lực ứng phó đang luyện tập bên trong, cố gắng tán đi người trưởng thành lo lắng, giống như hài tử đồng dạng luyện đàn, giống như khi còn bé đồng dạng luyện tập, hết lần này tới lần khác lúc này bị quấy rầy rồi. Trời ạ, Bạch Lộ trong lòng một nghìn không trăm linh một cái không nguyện ý, mà nàng nghe được chính mình thanh âm lại là, à, hảo, cái kia, các ngươi dùng đi, chính là quá tệ. Nói xong câu đó, Bạch Lộ nội tâm bực bội không thôi, thu bản bạc thời điểm còn đem bản bạc rơi xuống đất, xoay người nhặt bản bạc thời điểm phía sau lưng một hồi có rút đau đớn đau chết cái quỷ gì đây đều là cái gì rách dưới sự tình. đúng rồi bạch lộ lão sư ngươi khóa là 3 giờ rưỡi chiều đi bạch lộ nghĩ thầm ngươi còn biết ta 3 giờ rưỡi chiều mới có khóa à cái này thời gian ta luyện một hồi đàn ngươi đều phải tới quấy rầy chính là quá phận tại nghĩ ngợi tập luyện phòng cửa lại rời ra đi vào một cái rim song đuôi ngựa tiểu nữ hải phó hiệu trưởng thấy nữ hải một mình vào đây liền hỏi các ngươi nhạc đệm lão sư đâu không có à ta bên này tiếp vào thông báo nói là âm nhạc trường học nơi này sẽ có nhạc đệm lão sư à chẳng lẽ ta tính sai sao Song đôi Ngựa Nữ hài nhìn quanh một chút tập luyện phòng, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại Bạch Lộ trên người. Này vị không phải tập luyện lão sư sao? Đã lão sư đã tới, chúng ta nắm chặt thời gian đi, hôm nay muốn chụp tám điều reo đâu rồi, thật là phiền phức. Nàng hướng ra ngoài hô một tiếng, hai cái tay cầm giá ba chân, chụp ảnh đèn cùng quay phim thiết bị nam nhân đi đến. Hiệu trưởng, đây là. Bạch Lộ vừa nhìn sự tình không thích hợp, vội vàng hướng hiệu trưởng xin giúp đỡ. Hiệu trưởng cũng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là một bộ luôn luôn lấy đại thể làm trọng lời ngầm. cộc, cộc, cộc đi đến Bạch Lộ bên cạnh, Bạch Lộ lão sư à, người 3 giờ dưới mới lên khóa. Ta xem ra cần phải cùng, bằng không làm phiền ngươi nhạc đệm một chút ta, đều là tiểu tinh tinh loại hình nhi đồng khúc mục, rất dễ dàng, đối với ngươi mà nói không hề khó khăn. Bạch Lộ đã muốn mắng người, nàng tim đập nhanh hơn, cổ họng khô cạn, hai tay đều tại run rẩy. Phó hiệu trưởng lại quay người đi đến song đôi ngựa nữ hài trước mặt vui vẻ nói được rồi, ta đi lấy bàn bạc, ngươi có cái gì yêu cầu cụ thể liền cùng nhạc đệm lao sư câu thông một chút liền tốt. Bạch Lộ lao sư thế, nhưng là diễn tấu ra cấp bậc nhạc lao sư nha. Diễn tấu ra sao? Song đôi ngựa nữ hải nhìn thoáng qua Bạch Lộ, Bạch Lộ suy đoán chính mình hiện tại sắc mặt nhất định không dễ nhìn, đã phải làm công việc này cũng thật không thể cho trường học mất mặt đi, phó hiệu trưởng mặc dù cưỡng ép đem công việc này kín đáo đưa cho nàng, cũng là bởi vì biết loại nguy cơ này thời khắc, Bạch Lộ nhất định có thể giúp trường học giải quyết khốn cảnh đi. Bằng không, hôm nay cái này gieo cũng liền không có cách nào trụ, đắc tội khách hàng tổng không phải chuyện gì tốt. Bạch Lộ thử hít thở sâu hai lần, điều chỉnh một chút tâm tình, cười ngồi trở lại đàn ghế bên trên. "Tốt ta, có gì cần tại quay trụ phía trước câu thông, chúng ta bây giờ câu thông một chút đi. Cái kia ưu tú, đáng giá nghệ trọng, đều là làm trường học làm vẻ vang Bạch Lộ lại xuất hiện." quay chụp kết thúc về sau, Bạch Lộ thu được một đầu một xuân phát tới tin tức, nói là đêm nay cùng đi ăn lẩu đi, một nhà chiều sáng thịt bò tiệm lẩu đặc biệt không sai, còn có miễn phí dưa hấu đưa tặng. Cái gì ăn khớp? Đi một nhà chiều sáng thịt bò tiệm lẩu vì ăn miễn phí dưa hấu. Bác sĩ này có phải hay không không quá chính chính hưởng. Bạch Lộ nguyên bản không nghĩ trả lời, nhưng là mệt mỏi đến chưa, quay chụp về sau nghỉ ngơi không đến 5 phút đồng hồ liền bắt đầu chỉ đạo học sinh lên lớp, lên tới lúc 4 giờ rưỡi Bạch Lộ phía sau lưng đã gần như không thể động, thoáng một cái bả vai kịch liệt động tác đều sẽ dắt lôi kéo phía sau lưng đau đớn không thôi nuốt vào một viên thuốc giảm đau sau 20 phút mới cuối cùng tìm được nhân loại bình thường cảm giác. Lại có học sinh gia trưởng đi vào văn phòng hỏi thăm hài tử học tập tình huống, nói cho cùng gia trưởng hỏi tới hỏi lui chính là muốn nghe lão sư nói một câu. nhà các ngươi hải tử thực ưu tú, rất có thiên phú. chương 268 quân quyết chặt lấy bọn họ muốn không phải liền là những lời này sao? Về phần cái khác rõ ràng hữu dụng hơn phương pháp luyện tập, rõ ràng càng có giá trị kiến thức cơ bản huấn luyện chú ý điểm, bọn họ muốn nghe sao? bọn họ kỳ thật đừng nghe, nói bao nhiêu lần cũng vô dụng, nhưng là vẫn muốn nói à? đây là làm việc, bạch lộ không hy vọng chính mình công việc so người khác hoàn thành kém, nay loại không hy vọng hạ mang đến cũng đích xác đều là mát điểm đánh giá, cùng gia trưởng cho chuyện xong sau, bạch lộ cho một xuân trở về một đầu tin tức, vậy đi ăn cơm đi. một xuân một giây sau liền hồi đáp, được rồi, quá tốt rồi, bác sĩ này là canh giữ ở điện thoại bên cạnh sao? bạch lộ khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng cũng nói không nên lợi là cao hứng hay là cái gì cảm giác khác thường, tóm lại buổi tối không cần một người, hơn nữa cái này một xuân tổng sẽ không cự tuyệt không được đi. Hẳn là lần thứ nhất ăn cơm cũng sẽ không muốn sau đó phải phát triển thêm một bước tới trình độ nào. Dù sao, cái này người cũng là bác sĩ, bao nhiêu so với người bình thường có tu dưỡng một ít. Huống chi cũng không phải là tại quán ba địa phương như vậy nhận biết, đại gia hẳn là rõ ràng so bằng hữu khá hơn một chút điểm cái loại này quan hệ hẳn là duy trì tại cái dạng gì tiêu chuẩn bên trong a. Nghĩ tới đây, bạch lộ có một loại giai đoạn tính hoàn thành nào đó hạng làm việc cảm giác, có đôi khi giao thiệp với người cũng thật cùng làm việc không sai biệt lắm, không biết lúc nào liền sẽ ngoài định mức thêm ra tới một ít nhiệm vụ, không biết lúc nào sinh hoạt bên trong liền sẽ xông tới một số người muốn một cái khả ái như vậy, lao sư làm nhiều như vậy làm việc thật là quá phận. một xuân một bên kẹp lấy rộng phấn vừa nói chuyện, kết quả rộng phấn gấp 3-4 trở về, thất bại 3-4 trở về, hồi hồi đều là vừa muốn phóng tới trong miệng liền theo đuôi ở giữa trượt đi. bạch lộ nhìn một xuân dáng vẻ cảm thấy có chút buồn cười, không có rồi, cũng là chuyện không có cách nào khác, hiện tại khách hàng không tốt đắt tội, dù sao không phải chuyên nghiệp âm nhạc trường học, nói cho cùng chính là cái công ty, vẫn là muốn làm tốt rất nhiều nghiệp vụ phương diện làm việc, lại muốn lên khóa lại muốn làm nghiệp vụ, loại công việc này không có cách nào tưởng tượng. một xuân phàn người, giống như chị ủy khuất là hắn như vậy. Bạch lộ ăn một mảnh khoai tây, tại một Xuân thoạt nhìn Bạch lộ còn ăn siêu cấp chậm, một Xuân lo lắng hỏi, có phải hay không không đúng khẩu vị à? Nếu là không đúng khẩu vị chúng ta không ăn, đổi một nhà điện ăn đi. Bạch lộ nghe xong, vội vàng nói, không không không, không, có không thể ăn, ăn thật ngon, không, có không đúng khẩu vị. À, ta đây điểm một ít đặc biệt một chút đồ ăn có thể không? Một Xuân hiếp mắt hỏi, hở, đặc biệt một chút đồ ăn? Bạch lộ hỏi, ừm, nếu như ngươi không có ý kiến nói ta liền điểm à? Thích ăn cái gì điểm chính là. Bạch lộ phất phất tay hồi đáp, Bạch lộ đã không phản đối. Một Xuân cũng liền phóng đại lá gan gọi tới phục vụ viên. Cái kia, ta muốn một phần dây thận, một phần dạ dày bò, một phần nào heo, một phần máu heo, một phần ruột dê, một phần rau trộn hai lợn, còn có hương trượt vòng tròn. Phục vụ viên tại sách nhỏ bên trên từng cái ghi chép lại, những này, ăn hết rồi. Ăn không hết không cần ngươi lo lắng a, có thể đóng gói. Một Xuân một bên ngay lấy thịt bò hoàn vừa nói nói, Hờ, cái này, Bạch Lộ không nghĩ tới Một Xuân nói đặc biệt đồ ăn là những vật này. Như thế nào là những này đâu? Nàng lại hỏi. Đúng vậy a, ngươi cho rằng đâu? Bạch Lộ lắc đầu, lông mày không chỉ có nhũ lại hơn nữa đầu đều choáng. Nàng còn tưởng rằng đặc biệt đồ ăn là chỉ tiệm bên trong đặc biệt sắc món ăn, không nghĩ tới cái này đặc sắc đặc biệt sắc món ăn thật sự chính là có chút đặc biệt. Ta tưởng rằng đặc sắc món ăn tỉ như quy đánh gân châu hoàn loại hình, hoặc là lệnh bướt tạc đậu ra. Những cái đó làm sao có thể ăn ngon đâu rồi, ta vừa rồi điểm những này a, mới là nhân gian mỹ vị à, ngươi nếu là không thích lời nói ta sẽ không ăn, dù sao liền một cái cái nổi, vạn nhất ngươi đối với mấy cái này đồ ăn không thích, ta biết rất nhiều người là không thích loại thức ăn này, nói cái gì có hương vị a, cái gì buồn nôn à, càng còn nói ăn loại vật này đều là dã man nhân loại hình. Đích xác ta cũng không phải thực yêu thích, nhưng là không quan hệ, không có quan hệ, ngươi thích người có thể ăn. Bạch lộ nói xong, một xuân cũng không biết là bị nổi lẩu nhiệt khí hôn đến hai mắt lưng chồng vẫn là thật sự có cái gì cảm động địa phương. ngươi thật là quá thiện lương, nếu là ngươi không có kết hôn, ta nhất định lập tức cưới ngươi về nhà. Bạch lộ nghe xong đầu gõ càng chóng, nam nhân như thế nào đều yêu thích nói như vậy, chẳng lẽ yêu đương đều là một cái lão sư dạy dỗ sao? Ta trước kia kết giao qua một người bạn gái, nữ hài kia liền không giống bạch lộ lão sư dễ nói chuyện như vậy, nàng quả thực chính là ích kỷ đến, hoàn toàn cũng sẽ không cân nhắc người khác ý nghĩ cũng không nghĩ một chút chính mình có bao nhiêu sẽ thương tổn lòng của người khác. một xuân đột nhiên hướng bạch lộ bày tỏ đứng lên, thật, bạch lộ lão sư người thật sự là quá tốt. ta trước kia bạn gái không chỉ chính mình không ăn những vật này, hơn nữa không cho người khác ăn. ta còn nhớ rõ chúng ta khi đó kết giao đã có hơn nửa năm, cũng là ăn lẩu, bất quá là ăn cái loại này trùng khánh nồi lẩu. ngươi biết à, trùng khánh nồi lẩu đặc sắc chính là những cái đó dạ dày bỏ a, ngâu ruột a, cái kia thật là nhân gian mỹ vị a, còn có còn có, cửa tiệm kia ta nhớ được còn có heo nướng máu, cái kia nướng ra đến máu heo mùi thơm nước mũi, hơn nữa máu heo vô cùng vô cùng mới mẻ. An đi liền cùng đậu mục nát đồng dạng, ăn cực kỳ ngon. Ta lại không biết nàng không thích những này, ta liền điểm cả bàn. Vốn dĩ muốn cùng nàng cùng nhau chia sẻ, ai biết nàng mắng ta chọn vẹn nửa giờ. Theo cái gì nhân loại trước kia tại dã rất thời kỳ cũng không ăn những vật này à? Còn có cái gì không thể tiếp nhận bác sĩ thế nhưng ăn động vật nội tặng à? Vốn dĩ coi là bác sĩ nhất định là ăn đồ vật cũng đặc biệt sạch sẽ, làm sao lại ăn ruột loại thức ăn này à? Đây là không biết bên trong là có thứ gì đâu vẫn là xảy ra chuyện gì. Tóm lại chính là mắng một chập, ta bị mắng vậy thì thôi, nàng thậm chí liên phục vụ viên cũng mắng. Hoàn toàn liền không có cái loại này dáng vẻ thuộc nữ có được hay không? Căn bản là đổi một người đồng dạng đó lấy. Cuối cùng, ngươi biết nàng nói với ta cái gì? Nói cái gì? Bạch lộ là thật đoán không được. Nàng nói chia tay đi, không có cách nào kết giao. A, trực tiếp như vậy sao? Bạch lộ có chút kinh ngạc lại có chút ghê tỵ. Trên thực tế nàng cũng là không thể tiếp nhận những thức ăn này, nhưng là cùng mọi người cùng nhau ăn cơm cũng sẽ không không cho người khác ăn những vật này. tỉ như Hà Bình thích ăn chân gà, nàng không thích, nhưng cũng sẽ không nói cái gì không cho phép ngươi ăn loại hình lời nói, luôn cảm thấy làm như vậy người khác sẽ không cao hứng, sẽ không thích đi. Đúng. Chính là như vậy trực tiếp. Muốn ta nói, nàng chính là cái loại này lấy lòng hình nữ hài mặt trái. Một Xuân nói xong, trong nồi buông xuống một bàn máu heo, còn dùng cái thìa quấy đường này. Bạch Lộ nhìn thẳng hiện buồn nôn, vốn dĩ giữa trưa vì luyện đàn liền tùy tiện ăn hai cái cơm, bận rộn đến trưa cũng chính là ăn thuốc giảm đau thời điểm uống hai ngụm nước, bây giờ còn chưa ăn mấy ngụm đồ ăn, liền nhìn máu heo tại cái nồi bên trong lật qua lật lại. Chương 269, khẩu vị khác biệt. Cũng vẫn luôn hiện ra buồn nôn nhưng vẫn là cố nén Bạch Lộ khác biệt. một Xuân đâu rồi? Cái này đại nam hài đồng dạng nam nhân tình thương giống như một chút xíu cũng không có căn bản không hiểu được như thế nào hống nữ hải từ đi, nhìn không ra ta sắc mặt không tốt sao? trời ạ! bạch lộ bưng ly nước lên uống xong một ngụm nước nóng, máu heo còn không có nấu xong, một xuân lại đem nao heo bỏ vào, vào nồi sau vẫn cứ không quên mất dùng cái thìa quấy lại quấy. bạch lộ thật sự có chút nhìn không được, rụt rẽ nói, cái này, vật này không thể dùng thìa quấy A, nhân gia tựa như là đặt ở thìa bên trong sau đó mới bỏ vào trong nồi nấu, chính là vì không tan ra đến a, ngươi như vậy không phải toàn tản ra tới rồi sao? một xuân lắc đầu, một bộ bạch lộ lao sư ngươi không hiểu dáng vẻ, đây mới là ăn nao heo cùng máu heo chính xác tư thế, ngươi xem. Hồng hồng máu heo cùng màu hồng nhạt tản ra nao heo tại cái nổi bên trong thoạt nhìn như cái gì. Bạch lộ lắc đầu, thực sự nhìn không ra như cái gì. Một Xuân thở dài, nói, đây là hoa anh đào nở rộ tàng cây phía dưới a. Cái gì? Bạch lộ dở khóc giờ cười, hoa anh đào nở rộ tàng cây phía dưới không phải cái tiêu kinh đào tác ra phản khẩu an ta tác phần không? Bạch lộ lão sư quả nhiên là đa tài đa nghệ, thế mà biết cái này. Yêu thích yêu thích, hoa anh đào nở rộ nơi ở ẩn bí mật, đến nay không người biết được. Có lẽ đó chính là cái gọi là cô độc. Bạch lộ trầm dài nói đến so sánh thái tể trị nhân gian mất quy cách, ta càng thích phản khẩu an ta. Hoa anh đào nở rộ tảng cây phía dưới quỷ dị. Cô độc, thậm chí đoạn lạc. Tại đoạn lạc bên trong tìm kiếm hy vọng sao? Tìm kiếm hy vọng chính là ta tại làm sự tình a. Một xuân một bên quay đều, một bên tự lẩm bẩm. Một bác sĩ mới vừa nói cái gì? Bạch lộ hỏi. À, hoa anh đào nơi ở ẩn cất giấu sợ hãi, đến tự nội tâm đi. Không thể trốn tránh lại không cách nào cự tuyệt đoạn lạc. nghĩ muốn ôm, ngụy muốn theo cô độc bên trong đào thoát. Lần lượt đứng tại hoa anh đào nơi ở ẩn, cuối cùng lại trông thấy nộ phóng hoa anh đào cháy hương so sánh nhân gian mất quy cách, phản khẩu an ta cái này ngắn càng thêm yêu dị, hư vô. Đối với cô độc bày tỏ quả thực có thể dùng yêu diễm để hình dung. Một xuân giải độc một phen, bạch lộ rơi vào trầm tư. Cô độc, thật là một loại bệnh a. Một xuân thở dài, nhìn cái nồi bên trong màu hồng não heo hoa cùng màu đỏ máu heo, nghe hoa anh đào nở rộ tàng cây phía dưới, bạch lộ trước mắt cũng dần dần hiện ra một mảnh màu hồng nhạt hoa anh đào rừng. Nàng vừa định nói cái gì, lại gặp được một bát nống ruột từ trên trời giáng xuống, đem hoa anh đào rừng triệt để hủy. Theo sát phía sau là từng đầu cuộn tròn lá bỏ, trường trường nống ruột, tinh tế lá lách bỏ, cuối cùng. Nguyên một bàn màu đen khối lớn dạ dày bò ẩm vang sụp đổ. Dừng tay, người còn như vậy. Một Xuân giống như không có nghe được Bạch Lộ lời nói, tự lo đem những vật này trong nồi lật tới ngã xuống. Trong miệng còn không ngừng nói xong, thật là dễ nhìn, thật là thơm, thật là mỹ vị. Nhìn trong nồi xoay tròn đồ ăn, tại từng đợt buồn nôn cùng mê mội về sau, Bạch Lộ rốt cuộc nhịn không được hô lên, có thể hay không đừng như vậy. Một Xuân lại là không có nghe được, chỉ ít nhìn qua hắn thật không có nghe được, thật là thơm. Đây chính là ta một tưởng, cùng hơn một cái mới đang nghệ nữ hải tử cùng nhau ăn hoa anh đào náo heo. Vừa nói một bên hít một hơi có cả có lạ, miệng. Siêu cấp lửa tiếng. Đủ rồi, ta không thích như vậy." Bạch Lộ hô. "Hương, thật là thơm." Một Xuân bẹp miệng tiếng vang cực lớn rốt cuộc dẫn tới Lân Cận Tòa khách nhân chú ý, còn có hắn khuấy động đáy nổi cũng làm cho Lân Cận Tòa khách nhân nhìn không được. "Người này bị đi rồi." Lân Cận Tòa nữ hài lặng lẽ nói. Một Xuân không hề cố kỵ người chung quanh ánh mắt, rõ ràng không uống rượu lại lạ là làm trò hề. "Ngươi đủ rồi, ta đi." Bạch Lộ rốt cuộc nhịn không được đứng lên muốn đi. "Không muốn không muốn, Bạch lão sư, nghe theo lời ta đi, không muốn như vậy, ngươi không thích ta ăn những vật này sao? Ngươi thật không vui sao?" Đối mặt một Xuân này, loại biết rõ còn cố hỏi vấn đề, Bạch Lộ rõ ràng rất tức giận, nhưng lại không biết muốn làm sao nói. Trung quanh khách nhân ánh mắt tất cả đều tập trung ở hai người bọn họ trên người, thậm chí Bạch Lộ cảm giác được có người lấy điện thoại di động ra ngay tại quay chụp. Đây là một cái dạng gì thời đại a, thời đại này, người phân phút đều có thể xuất hiện tại mạng lưới bên trong, bị đám người soi mói. Bạch Lộ đã đứng lên, lưng hảo bảo đảm chuẩn bị đi, nhưng nhìn đến một Xuân lôi kéo chính mình đau khổ cầu xin dáng vẻ, lại có nhiều người nhìn như vậy, nàng thế nhưng hối hận, làm như vậy không phải quá được tội nhận, bác sĩ chỉ là thích ăn những vật kia, hơn nữa thích ăn những vật kia người cũng là rất nhiều. Trời ạ, ta tại suy nghĩ cái gì nha? Chính là, điên rồi. Hai chân liền cùng đính vào trên mặt đất đồng dạng nhất không nổi, Một Xuân vẫn còn dùng đau khổ ánh mắt cầu khẩn nhìn Bạch Lộ. "Trời ạ, bó tay rồi, loại trang diện này, Bạch Lộ căn bản sẽ không ứng phó, từ nhỏ đến lớn nàng cũng không biết làm thế nào một cái ý chí sắt đá cự tuyệt người khác người đi. Bạch Lộ lão sư, tha thứ ta đi, ngươi nếu là không thích, vậy nhìn ta ăn xong, ta một người ăn có thể ba. Ngươi? Không phải a, ý của ta là, ngươi coi như không thích cũng ngồi xuống trước có được hay không?" Bạch Lộ thở dài chỉ có thể ngồi xuống. Nhìn một Xuân đạt được dáng vẻ trong lòng đột nhiên nổi lên một hồi chán ghét bác sĩ này căn bản chính là rất rưởi căn bản không cần đối với loại cặn bã này nói cái gì mặt mũi và tu dưỡng cự tuyệt hắn rời đi chính là nhìn một xuân sắc hấp mắt hiếp mắt lại bẹp miệng ăn nướng ruột dáng vẻ bạch lộ bởi vì chính mình không có cách nào đứng lên đi ra lại không biết muốn thế nào đối mặt cuối cùng khóc lên nay vừa khóc nàng nghĩ đến chính mình tại quán ba nhận chi nam nhân đầu tiên lúc ấy nàng chính là cảm thấy cô đơn sau đó uống hai ly rượu có ít người đối với cổn chính là như vậy vừa uống liền say say cũng liền càng thêm lâm vào trong hư vô kia nam nhân chính là quấn quít chặt lấy cùng mùa xuân vừa rồi giống nhau như lúc hắn không đẹp trai cũng khó nhìn, còn có một cái rất lớn bụng, nhưng chính là quấn quít chặt lấy làm bạch lộ không cách nào cự tuyệt. Có một loại thanh âm giống như đang nói, tiếp nhận có lẽ còn có thể càng nhanh thoát khỏi. đúng vậy, theo lần kia về sau nàng liền bắt đầu phía sau lưng đau nhức, rất đau, có đôi khi liên tục cả đêm đều sẽ đau nhức. từ đó về sau quán ba đối nàng mà nói càng nhiều một tầng hư vô ý nghĩa, nàng tự hồ có một loại tiềm ẩn, đã như vậy kia cũng muốn tìm một cái xuất sắc hơn đến đền bù chính mình đi. cứ như vậy có lần thứ hai, lần thứ ba. Có đôi khi, Bạch Lộ vẫn là sẽ gặp phải cuốn quýt chặt lấy hình nam nhân, nàng lại sẽ phạm hạ khó có thể cự tuyệt sai lầm. Mở miệng cự tuyệt một việc rốt cuộc có nhiều khó. Hiện tại nàng lại gặp, tại nhiều như vậy khách nhân tiệm lầu bên trong, người nam nhân này vậy mà như thế không muốn mặt, mà nàng lại ngây ngốc ngồi tại đối diện, đứng lên đi ra dũng khí cũng không có. Chương 270, lấy lòng hình nhân cách. Không biết qua bao lâu, Bạch Lộ mới khôi phục thanh tỉnh. "Thật xin lỗi." Bạch Lộ nói. "A, không có việc gì a, chỉ sợ chúng ta ngày mai sẽ lên hủy bổ sẽ ấp." "Làm sao lại như vậy?" Bạch Lộ nhếch miệng cười nhẹ một tiếng bị ngồi nam tiệm lầu cuốn quít chặt lấy quá khí dương cầm diễn tấu ra như vậy vậy bù bình thường vẫn sẽ có người cảm thấy hứng thú à ngươi là cố ý à bạch lộ hỏi a bị nhìn đi ra một xuân giả ngu gãi gãi cái cảm Ừm, đã nhìn ra trang thật giống không đi diễn kịch đáng tiếc không muốn nói như vậy ta cũng là thực tình yêu thích bạch lộ lão sư một xuân ôn nu nói xong giống như thật nếu không phải ta đột nhiên nhớ tới lầu năm phòng mạch cửa ra vào khối kia bằng hiệu có một ngày buổi sáng ta còn giống như cùng một cái nữ bệnh nhân cấp vào cái này muôn phòng đâu hở tựa như là có chuyện như vậy một xuân phụ hoa Đúng vậy à, cũng chính là mấy tuần phía trước đi, cho nên một lần kia ta cố ý nhìn một chút bảng hiệu, đối với thể sắc và tinh thần khoa ba chữ cũng coi là khác sâu ấn tượng, cho nên một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, tự nhiên sẽ có chút khác biệt, nếu như chỉ là coi như bình thường bác sĩ, chỉ sợ bị lửa cũng không biết. Bạch Lộ giống như cười mà không phải cười, chỉ là cảm xúc so sánh vừa rồi đã ổn định rất nhiều. Nói như vậy tựa như là tại khen thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ a, kỳ thật cũng chính là bình thường bác sĩ, khả năng còn không bằng bình thường bác sĩ. Một xuân cuối lầu xuống, Bạch Lộ hoài nghi chính mình nhìn lầm cái gì, như thế nào cảm giác vừa rồi cái kia không muốn mặt bác sĩ. Hiện tại như thế nào đột nhiên có một cô rất sâu đau thương. Cho nên thể sắc và tinh thần khoa trị liệu không chỉ cực hạn tại tại bệnh viện bên trong đúng không. Chỉ sợ cũng không phải đơn giản kê đơn thuốc, kiểm tra như vậy đơn giản. Bạch lộ tay phải ngăn chặt đầu, nhìn một xuân mặt. Một xuân đột nhiên trở nên bắt đầu ngại ngủng, đừng như vậy nhìn ta à, chưa từng có nữ sinh nhìn ta như vậy. Bầu không khí đột nhiên buông lỏng, bạch lộ thở dài, tốt, ta không nhìn người, người trị liệu có lẽ có điểm hiệu quả. Thật sao? Ta ngay từ đầu cũng chỉ là cảm giác luôn cảm giác có cái gì ta không có chú ý tới địa phương tại cô độc còn phóng túng đau đớn cái này xể xích bên trong ta luôn cảm thấy có ta không có chú ý tới địa phương cho nên nghĩ muốn tìm tiếp xem tìm được tốt hơn đột phá khẩu dặm một chút đem cái này dây xích phải bỏ ừ, người khả năng trợ giúp ta ý thức được bạch lộ cười nhẹ một tiếng phải không vậy chúng ta khả năng vừa vặn chó ngáp phải rồi nha ta liền nói bạch lộ lao sư tuyệt đối có trở thành thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tìm được đâu có sao không được đi ta chỉ là một bệnh nhân cô độc là một loại bệnh không hiểu được cự tuyệt cũng là một loại bệnh đi đem chính mình làm thực vất vả có cái gì không hài lòng cũng không dám nói. Trưởng phu bên kia, có lẽ chỉ cần sáng sớm liền nói cho hắn biết chính mình không thích hắn đều là đi làm việc, có lẽ liền sẽ không biến thành hôm nay như vậy. Từ nhỏ về đến nhà nhà bên trong cũng tốt, trường học cũng tốt, giữa bạn học chung lớp cũng tốt, đều là sợ hãi người khác không cao hứng, nhưng là giống như người khác cũng sẽ không cũng bởi vì ta thỏa hiệp thật cao hứng đứng lên. Lấy lòng hình nhân cách này loại thực phổ biến. Một Xuân giải thích nói, cơ hồ mỗi một cái lấy lòng người trong lòng đều rất rõ ràng, không hiểu được cự tuyệt sẽ rất mệt, lấy lòng người khác chính mình sẽ phi thường vất vả có đôi khi chuyện này thật không phải là chính mình muốn làm như vậy, nhưng là nếu như không như vậy làm người khác sẽ không cao hứng đi. bọn họ mẫn cảm thậm chí yếu đất. có đôi khi ta sẽ nghĩ nếu như thế giới thật lại bởi vì lấy lòng hình nhân cách thiện lương mà trở nên càng tốt hơn một chút, vậy nên là một cái chuyện tốt đẹp dường nào ai những người này ở đây lần lượt chịu đựng bên trong đánh mất bản thân, có chút trở nên càng thêm cô độc, có chút trở nên càng ngày càng mềm yếu. nhưng là không như mong muốn, thế giới cũng không có bởi vì lấy lòng hình nhân cách bản thân hy sinh mà trở nên tốt đẹp hơn, bọn họ thành người khác đương nhiên sử dụng công cụ, bọn họ thỏa mãn người khác lại tổn thương chính mình. Lúc này bọn họ còn muốn lập một bộ nói còn nghe được giải thích đến làm sự tỉnh thoạt nhìn không có biết bát như vậy, chính mình mềm yếu cũng không phải là bởi vì chính mình không hiểu được tự tuyệt mà là đáp ứng chắc chắn sẽ có hảo bộ phận đi. Tỷ như có thể trả thù lao công, tỷ như gia tăng kinh nghiệm làm việc, tỷ như vị trường học làm giả dỡ. Bọn họ đều là thực vô tư, cơ hồ khó có thể cự tuyệt bất luận người nào thỉnh cầu, cho dù là cố tình gây sự yêu cầu hoặc là quá phận hoàn toàn không tại chức trách phạm vi bên trong làm việc, bọn họ cũng sẽ đi thử lý giải những này thỉnh cầu, đồng thời tại trong đầu đem đáp ứng điều thỉnh cầu này trở nên hợp lý hóa. Vì cốt chính mình Thanh toàn người khác chuyện như vậy thường xuyên phát sinh ở như vậy người trên người. Nhưng mà lấy lòng người bản nhân đâu rồi, bọn họ tựa như là không có cái gì yêu cầu người đâu. Thật giống như ta ý nghĩ tại thỉnh cầu trước mặt đều không quan trọng, bởi vì không thích cùng người khởi xung đột, đều là bản năng phòng ngừa hết thảy cùng người cãi lộn sự tình. Tỉ như cự tuyệt một hạng trong công việc hiệp trợ thỉnh cầu, hoặc là cự tuyệt một cái chính mình cũng không thích nam nhân mời. Tại phát sinh xung đột cùng sắp phát sinh xung đột trước, bọn họ liền dễ dàng lựa chọn thỏa hiệp, nhường nhịn cùng được rồi. Bạch lộ rơi lệ, vì chính mình nhiều năm qua ủy cũng vì rốt cuộc minh bạch chính mình có thể thử nghiệm đi thay đổi vấn đề này. Trải qua một lần triệt để đệ sập khả năng liền sẽ có thay đổi, hoặc là triệt để tuyệt vọng, bị buộc đến không thể nhịn được tình trạng. Có đôi khi khả năng chính là thân thể trên buôn hội, trường kỳ tăng ca mệnh ngọc, không chiếm được nghỉ ngơi thân thể, thần kinh nhạy cảm. Một xuân tiến một bước giải thích. Vì cái gì ta có thể như vậy đâu? Vì cái gì chỉ có ta có thể như vậy? Trong trường học những người khác có thể đem làm việc của bọn hắn giao cho ta tới làm, ta chẳng qua là cảm thấy cự tuyệt cũng thực phiền phức, nói ra miệng như thế nào như vậy khó khăn đâu? Nếu không phải vừa rồi một bác sĩ người, ta thật sự là thật là buồn nôn đúng không? Một xuân cười nói. Bạch Lộ gật gật đầu, đúng, có một chút. Tựa như nam giả nữ trang người kia, bởi vì thật là buồn nôn, đến ngươi cực hạ, dây xích bị đánh vỡ. Trong lúc vô tình trị liệu, Bạch Lộ hỏi, ừm, ngươi quả nhiên là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ tài liệu tốt, nếu là có cơ hội nhất định phải gia nhập chúng ta à? Một Xuân mời thoạt nhìn thực thành cận, Bạch Lộ không gật đầu cũng không có đáp ứng, nàng đang nghĩ, đây không phải là cũng là lấy lòng hình nhân cách cái kia ta tại quấy phá, nghe tới loại mời mọc này lúc, luôn luôn chính mình nếu là đáp ứng, đối phương sẽ cao hứng A trang diện cũng sẽ thọt nhìn ấm áp hài hòa. Ta có cái mạ muội vấn đề nghĩ muốn hỏi một chút Bạch Lão sư co như là vì về sau gặp được giống nhau bệnh nhân tích lũy một ít kinh nghiệm đi." Một Xuân Thành khẩn nói, "Ừm, thốt, ngươi hỏi đi, ta muốn biết tuổi thơ của ngươi có cái gì chỗ đặc biệt? Ta tuổi thơ." Bạch Lộ lo nghĩ, "Ta tuổi thơ chính là luyện tập dương cẩm. ta vẫn là cái ưu tú nữ hài, phi thường ưu tú, Thẳng đến một ngày nào đó bắt đầu ta cũng không còn cách nào cho cha mẹ nhìn thấy ta ưu tú thành tích." Chương 271: Nữ thần nói Bụng. Âm nhạc thế giới, vĩnh viễn xem đều là người mới, tiến vào học viện âm nhạc về sau, ta hào quang càng ngày càng ảm đạm, mặc dù tại dàn nhạc biểu hiện không tệ, cũng ra mấy lần cá nhân độc tấu âm nhạc hội nhưng là từ đầu đến cuối thiên phú không bằng những cái đó cùng tuổi bên trong thiên phú cao ngợi chăm chỉ càng là không có cách nào cùng từ từ bay lên ngôi sao nhóm đánh đồng tóm lại tựa như là có như vậy một cái như có như không bình cảnh kỳ ta ngay từ đầu không có chú ý tới về sau chờ ta ý thức được thời điểm đã tựa như là tại cây hoa anh đào hạ ngủ rồi ngủ một giấc về sau mơ mơ màng màng tỉnh lại nhân sinh lại có càng nhiều chuyện hơn đẩy ta đi lên phía trước thật lợi hại thế mà có thể như vậy tỉnh táo khách quan xem chính mình nhân sinh một xuân tán dương a đây coi là gì lợi hại a bạch lộ phất, phất tay nói đến Kỳ thật còn có một việc ta cảm thấy đối với ta ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí một lần đã mất đi đối với Dương Cầm yêu quý, chính là ta ba ba tại ta đại học tốt nghiệp năm đó rời đi ta, bởi vì ung thư. Bạch Lộ rất tỉnh táo nói ra chuyện này. Một Xuân không cách nào tưởng tượng cái này tỉnh táo phía sau Bạch Lộ đã từng qua như thế nào đau khổ cùng dày vò. Đối với bất cứ người nào tới nói, cha mẹ qua đời đều là nhân sinh trọng đại nguy cơ, bất luận nó phát sinh ở cái gì tổn tác. Phụ thân rời đi về sau, ta một lần phi thường chán ghét Dương Cầm, ta cảm thấy nó chiếm dụng ta quá nhiều thời gian. Nếu như ta không phải một cái học Dương Cầm hải tử có lẽ ta có càng nhiều thời gian có thể cùng ba ba cùng một chỗ, có thể cùng hắn chơi cờ tướng, có thể cùng hắn tản bộ, cũng có thể nhiều một chút cả nhà lữ hành. Nhưng là một cái học đàn hài tử, còn lại là một cái học dương cầm hài tử. Tuổi thơ phần lớn thời gian đều là dương cầm, dương cầm, dương cầm. Chúng ta đối với những cái đó âm phủ quen thuộc vượt xa đối với cha mẹ quen thuộc. Chúng ta là bạn thời gian của bọn nó vượt xa chúng ta cùng ba ba mụ mụ ăn cơm, lữ hành, dạo phố thời gian. Trên thực tế ta hiện tại cũng không cách nào hồi tưởng ra tới có bao nhiêu lần gia đình lữ hành, lại có bao nhiêu lần cả nhà cùng một chỗ từ từ ăn một bữa cơm. đều là thực vội vàng. Nhanh đi luyện đàn à, nhanh đi chuẩn bị thi đấu à, mấy năm, vài chục năm, ngày ngày như thế. Học đàn Vi ô lông Hải Tử cũng có thể con đàn đi lưu hành, mà Dương Cẩm, ai cũng không có cách nào có Dương Cẩm đi lưu lạc không phải sao? Đích thật là như vậy. Một Xuân hướng bạch lộ biểu thị cảm kích, bạch lộ tiếp nhận, bởi vì nàng cảm thấy không có cự tuyệt cảm kích tất yếu, chỉ là một Xuân nhắc tới muốn hồi báo Lão sư vừa rồi chia sẻ, điểm này liền làm bạch lộ nhất đầu. Hở, cho nên ngươi kêu nhiều đột như vậy kỳ thật ngươi là không ăn. Bạch lộ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn một Xuân, ngươi không ăn nao heo? Một Xuân trả lời, không ăn. Như vậy máu giao đâu? Một Xuân trả lời, cũng không ăn. Còn có ngấm ruột, lá lách bỏ đâu. Một Xuân trả lời, xưa nay không ăn. Dạ dày bỏ đâu rồi, hương thảo vòng tròn. Một Xuân làm ra dáng nôn mửa, cậu ngươi đừng nói nữa, ta vừa rồi miễn cưỡng nhìn những vật này, đã buồn nôn rất nhiều lần có được hay không? Bác sĩ có thể như vậy gạt người sao? Bạch Lộ Triệt để bông lòng, đối với một Xuân vừa rồi lừa gạt hành vi có chút bất mãn. Như vậy hiện tại làm sao bây giờ? Một Xuân vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, nháy mắt bán manh nói, không bằng đi tới một nhà hàng đi, còn không, có cùng lão sư xâm nhập hiểu qua lẫn nhau đâu. Hở không đi. tại sao vậy? đi thôi đi thôi. một xuân giống như chó con đồng dạng nói xong, cự tuyệt người khác theo, cự tuyệt bác sĩ bắt đầu, bạch lộ tự tin hồi đáp. một xuân một mặt vẻ vải, quả thực quá phật đi. người nào a? rất tốt. vậy chúng ta liền thân huynh đệ mình tính sổ sẽ đi. một xuân cũng không yếu thế, đứng lên hô một tiếng, phục vụ viên, tính tiền. hô xong về sau, xích lại gần bạch lộ hạ giọng, thay đổi trước đó không đừng đoán. tiền bữa cơm này, bạch lộ lao sư thanh toán đi, xem như tiền chữa bệnh. a, rõ ràng là một xuân trăm ngàn cầu đi ra đến ăn cơm chiều sao có thể làm nàng trả tiền đâu rồi, được một tức lại muốn tiến một thước, quá phần đi. Ta cự tuyệt, không được, này không thể cự tuyệt. Một Xuân một mặt nghiêm túc nói, ngươi phía trước đến khám bệnh ta liền không có kiếm đến mấy đồng tiền, ngươi hôm nay đến khám bệnh hảo cũng không có treo, ngươi bây giờ khỏi bệnh rồi, về sau cũng sẽ không tới xem bệnh, ta cũng không kiếm được ngươi về sau tiền. Xin hỏi, bữa cơm này có phải hay không hẳn là ngươi tới đỡ? Không được, ta liền không. Bạch Lộ huy hiệu một lần mang giày cao gót đồng dạng hưng phấn cùng tự tin, cử tuyệt người cảm giác thứ tốt, hơn nữa giống như cũng không có khó như vậy. Lúc này. Một Xuân đột nhiên ủy khuất nói, những vật này quá đắt, những này ta không ăn đồ ăn so ta ăn đồ ăn còn một quý, ta thật trả không nổi à, bằng không một người một nửa có được hay không? Bạch Lộ lo nghĩ, kia, yeah, ta. Thứ ba buổi sáng lại có ba tiết toán học hóa, bạn cùng lớp ngay tại phần ăn, sử cũng không phải nhịn không được nhà ránh. Thứ ba thật là sự thượng tàn nhẫn nhất nhật tử, ta liền không thích toán học, hết lần này tới lần khác một hai phải bên trên nhiều như vậy toán học hóa. Lưu Mặc, tùy đường kiểm tra nói vẫn uy cũ củ cũ a, Lưu Mặc đã không lo lắng, chính mình soát nhiều như vậy đề tài hẳn là sẽ không có vấn đề, còn có thể thế nào? Đột nhiên tăng lớn độ khó sao? Sẽ không, coi như đột nhiên tăng lớn độ khó, nàng cũng hẳn là sẽ không lại xuất hiện thấp hơn 90 điểm tình huống, Xoát qua 200 đạo đề về sau lưu mạc, không nói là kích động, cũng có thể nói là lòng tin chắn đấy Thông minh như Lưu Mặc đã sớm rõ ràng, sơ trung giai đoạn học tập nói trắng ra là chỉ cần không phải chỉ số thông minh có vấn đề cũng có thể khảo đến điểm cao, nếu là liền sơ trung cũng không thể đọc được thành tích tốt, về sau tại các ngành các nghề đoán chừng đều thực khó khăn. Tiết thứ nhất toán học hóa nội dung hào đơn giản, Lưu Mặc cơ hội hoàn toàn rõ ràng. Tiết thứ hai toán học khóa, Lưu Mặc cảm thấy bụng lại đói bụng đứng lên, sớm mới lên buổi trưa lớp thứ hai như thế nào đói bụng đâu bụng nhất đói Lưu Mặc trong đầu liền bắt đầu ông ông tác hưởng nàng nhịn không được hỏi ngồi cùng bàn Thái Lăng Linh ngươi có hay không đói bụng Thái Lăng Linh lắc đầu không có a ngươi nói bụng sao Lưu Mặc đành phải lắc đầu nói không có nhưng là trong lòng lại là bối rối cực kỳ trong đại não vang lên gần nhất nghe qua ca khúc cũng vang lên rất nhiều thanh âm huyền áo thời gian dần qua còn xuất hiện ngay tại tập luyện vũ đạo hình ảnh ôi chao như thế nào cũng không thể đem những này đồ vật đuổi đi trên bảng đen chữ cũng trở nên bắt đầu vặn veo rốt cuộc xảy ra chuyện gì a Phiên não không cách nào giải thích, tâm hoàng ý loạn không cách nào tập trung được chú ý, Lưu Mặc liền nói hơn, siêu cấp siêu cấp nghị muốn ăn một chút gì à? Thật vất vả nhịn đến lớp thứ 2 tan học, Lưu Mặc quay người hỏi Sử Phi, ngươi nơi nào có gì ăn hay không? Ăn. Bạn học cùng lớp năm thứ 4, còn chưa có xuất hiện qua Lưu Mặc hỏi hắn sử một hai phải đồ ăn sử tình, chuyện này thế nhưng là có thể ghi vào sử sách nhà. Sử Phi theo trong túi sách lấy ra cứu cứu theo nước Đức mang đến chocolate, mặc dù tại nước Đức, chocolate thật rất tiện nghi, châu Âu đại bộ phận địa phương chocolate cũng liền hai ớ zo tả hữu, nhưng là thật là ăn thật ngon. Chương 272, một khối chocolate Đã từng có một đoạn thời gian, Sử Phi mỗi ngày đều sẽ tại trong túi sách phóng một khối chocolate. Mặc dù hắn cũng không có nghĩ lại qua làm như vậy nguyên nhân, nhưng là hiện tại, đối mặt Lưu Mặc hỏi hắn có gì ăn hay không đổ vật thời điểm, Sử Phi đột nhiên có một loại đốn ngộ sáng tỏ. Nay loại hoàn toàn tỉnh ngộ cảm giác tại làm đề toán thời điểm là chưa từng có xuất hiện qua. Sử Phi bỗng nhiên rõ ràng hắn vì cái gì muốn mang một khối chocolate đến trường học. Bởi vì nhân sinh tựa như chocolate, ngươi không biết lúc nào nữ thần sẽ quay đầu hỏi ngươi muốn một khối. Chơi ạ, ta Sử Phi chính là một thiên tài. Hoàn toàn có thể viết một bản như thế nào dùng một khối châu cốt bắt được nữ thần loại rác rưởi này à? Sử phi còn đắm chìm trong mơ màng bên trong, Lưu Mặc đã không kiên nhẫn được nữa, cảm giác đói bụng thật là không thể chịu đựng được, được, liền xem như Lưu Mặc nghĩ muốn giả bộ như rụt rè một ít, chỉ là thuận miệng hỏi một chút có hay không đồ ăn, cũng căn bản không giả bộ được. Sử phi bắt đầu học, ngươi rốt cuộc có hay không mang ăn à? Có à, ta có châu cốt lết, ngươi chờ một chút, sờ không tới. Nói xong, Sử phi rước hoắt đem túi sách theo bản học bên trong rút ra, tìm được châu cô lết, thích không? Yêu thích, không để ý tới rụt rè. Lưu Mặc thoáng cái đoạt lấy sự phi sô cô bắt đầu ăn. Nhìn Lưu Mặc ăn xong một khối nhỏ lại bẻ một khối bỏ vào trong miệng, sử cũng không phải hồ đồ rồi, Lưu Mặc như vậy thích ăn sô cô la nha. Ta đây ngày mai lại mang một khối càng ăn ngon hơn cho nàng. Ăn sô cô Lưu Mặc, lập tức thần thanh khí sảng, mấy học lao sư cầm bài thi đi vào tới thời điểm, nàng sinh mệnh giá trị cùng pháp lực giá trị đều đã đạt đến trạng thái tốt nhất. Tới đi, Lưu Mặc vẫn là cái kia hoàn mỹ Lưu Mặc. Ai biết, toán học Lao thái không có phân phát bài thi, mà là quay người tại trên bảng đen xoát viết ra một đạo đề tài tới. Lao thái thái này viết cái gì đồ vào ta? Thái Lăng Linh bên cạnh đến Lưu Mặc bên Thái đối Lưu Mặc nhẹ giọng hỏi. Phòng học mỗi một nơi hẻo lánh cũng đều truyền đến tất tất gì rào tiếng nghị luận. Cái này đề tài siêu cương đi, giống như có điểm khó a. Đại gia chính khe khẽ, khẽ bàn luận. Đông Nhiên Toán học lao thái xoay người một cái, không tồn tại cái gì siêu cương đề tài, chỉ có sẽ cùng sẽ không. Nói xong, lại quay đầu lại tiếp tục viết đề tài. Một phút đồng hồ sau, Toán học lao thái xoay người lại, đối với Đại gia nói, đây là mới đề tài hình. Các ngươi chưa thấy qua này loại đề tài hình đúng hay không? Nay loại đề tài hình đặc biệt mới, chính là dùng để làm hố không hiểu được động não, sẽ không thay đổi thông học sinh. Xét với hai cái ban chỉ có 3 người giải đúng, rồi, có ý nghĩ nhưng là không có cuối cùng giải đáp chính xác không sai biệt lắm 10 cái học sinh không đến. Những người khác liền ý nghĩ đều không có, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, không tồn tại cái gì siêu cương khảo đề, chỉ có vượt qua các ngươi đầu góc khảo đề. Toán học Lao Thái nói chuyện từ trước đến nay bén nhọn cay nghiệt, phòng bên trong học đột nhiên khí lạnh trận trận, nhưng là mỗi cái học sinh trong đầu lại là nóng hổi nóng hồi đáp không được. Sử Phi dựa vào tựa lưng vào ghế ngồi, thầm nghĩ, này loại đề mục không quan hệ với ta, ta là quyết tâm đem nên cầm điểm cầm xong liền tốt, cái khác ngành học bên trên tận lực chạy về phía trước chính là chiến thuật đã định, tuyệt không sửa đổi. Tranh cường háo thắng kết quả chính là đem hiện hưu dẫn trước khoa mục cũng thay đổi thành bình thường thành tích. Nghĩ đi nghĩ lại, Sử Phi dứt khoát nhắm mắt lại, thuật nhìn đang dùng tâm tư tác dáng vẻ. Lớp học những người khác có còn tại bắt đầu, có đã lấy ra vở đếm thử giải đáp. Toán học Lão Thái đã đến sắp về hưu niên kỷ, nhưng là tinh thần lại so với tuổi trẻ lao sư còn tốt hơn, liên tục tam tiết toán học khóa đều không gọi mệt. Sử Phi nhìn hàng phía trước Lưu Mặc, Lưu Mặc giống như đã có ý nghĩ, tại bản nháp trên giấy xoát xoát viết. Toán học Lão Thái tựa hồ không có gì kiên nhẫn, đợi không đến 10 phút đồng hồ liền hỏi, có ai biết như thế nào giải sao? nhìn thấy không ai nhấc tay trả lời, toán học lao thái liền bắt đầu điểm danh. Thẩm Phi, ngươi nói xem. Thẩm Phi lắc đầu, dứt khoát đứng cũng không đứng lên. Lão sư, ta sẽ không. Thẩm Phi toán học thành tích cùng Sử Phi không sai bị lắm, đều xem như đã trên trung đẳng một ít chút, nghĩ muốn lại hảo cũng là không làm được. Toán học lao thái sầm mặt lại, Thẩm Phi vào lại đem đồng dao kêu lên. Đồng dao, ngươi tới nói. Đồng dao lắc đầu, lão sư, này quá yêu quái, ta không giải quyết được, ngươi lại cho ta chút thời gian đi. Cuối cùng, toán học lao thái đem lưu mặc kêu lên. Sử Phi nghĩ thẩm Lưu Mặc hẳn là chuẩn bị không sai biệt lắm đi. Ai biết, Lưu Mặc sau khi đứng dậy ngây ngốc nhìn chính mình, bạn nháp giấy nửa ngày không nói lời nào. Lần này, toàn bộ đồng học đều nhìn Lưu Mặc, Lưu Mặc chỉ cảm thấy mặt vẫn luôn đỏ đến cổ, bụng lại bắt đầu đau. Làm sao lại không đúng? Lưu Mặc ngay từ đầu rất có lòng tin cho là chính mình là biết này đạo đề tại như thế nào giải pháp, thế nhưng là nàng còn không có giải xong liền bị tiêu lên. Số học lao sư điểm này danh, Lưu Mặc ngược lại là luôn cuống tâm thần. Cái này Lưu Mặc chỉ có thể tận khả năng giải thích chính mình giải đề ý nghĩ, đợi nàng giải thích xong, những cái đó học sinh xuất sắc tất cả đều lắc đầu. Toán học lao thái càng là không có tính tình tốt phản là nói, Lưu Mặc ngươi tại sao có thể như vậy nghĩ này loại đề mục Ngươi có phải hay không đầu boxer cứng a? Ta, Lưu Mặc vẻ phải nói không ra lời, toán học lao thái lại không cho nàng ngồi xuống. Lưu Mặc cảm thấy chính mình đã lớn như vậy đều không có giống hôm nay mất mặt như vậy qua. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Ngay sau đó Lưu Mặc đã cảm thấy trong đầu chỉ còn lại có ông ông thanh âm, bài thi số học cũng chỉ có thể miễn cưỡng bài thi. Thứ ba buổi tối, Lưu Mặc tránh tại phòng bên trong vẫn luôn khóc, khóc xong liền ăn, ăn thật nhiều rất nhiều đồ ăn vặt, hoàn toàn quên đi chính mình trước đó ruột ngăn chặn sự tỉnh. Đến thứ năm tường Đạo phát hiện bình thường đều là rất sớm đã rời giường trang điểm thật xinh đẹp nữ nhi, buổi sáng lời biếng hoàn toàn không muốn đi trường học, trong lòng suy nghĩ sẽ không là cùng cái kia gọi Ngô Nhạc Nam Hải tử có quan hệ đi. Không phải là nữ nhi yêu sớm rồi. Cái này thời gian yêu sớm cũng không phải cái gì chuyện tốt, cuối năm vũ đạo biểu diễn sắp đến, còn muốn chuẩn bị thi cấp 3, trọng yếu nhất chính là Phong Xuyên Trung học nam sinh nói thế nào đều để người có chút bận tâm à. Nghĩ tới đây, Tưởng Đạo đi làm cũng không an lòng, giữa trưa nghỉ ngơi lúc cho Phương Minh gọi điện thoại, thể xác và tinh thần khoa cái gì xuân bác sĩ, người biết hắn tình huống sao? Nói là lúc trước cho Phong Xuyên Trung học một nam hải tử đã chữa bệnh Phương Minh ngay tại vội vàng xem bệnh cho bệnh nhân, gặp được biểu tỷ như vậy vui buồn thất thường vấn đề hắn tùy ý trả lời chắc chắn một tiếng. Vậy chính ngươi tới đi lầu năm hỏi một chút là được rồi, thuận tiện tới cầm chút thuốc, ta cho Mặc Mặc chuẩn bị một chút xíu dược. Nếu là đột nhiên lại ngăn chặn, liền cho nàng trước dùng, tốt nhất đừng rượu trẻ ăn uống quá độ. Còn có, có một loại gọi tâm bởi vì tính trạng đạo hội chứng, cẩn thận Mặc Mặc không muốn là loại vấn đề này. Có thời, Gia nói vẫn là mang nàng lại đến kiểm tra một lần. Tường Đào cũng cảm thấy có cần phải mang nữ nhi đi một lần bệnh viện, liền cùng Phương Minh nói, vậy ước một chút thứ sáu buổi sáng đi cái gì thể xác và tinh thần khoa xem bệnh đi. Chương 273, áp lực hình ăn. Một Xuân nhìn thấy Lưu Mặc Thời Điểm, Lưu Mặc vẫn còn có chút khiếp đảm, cái này cùng trước đó nàng hoàn toàn khác biệt. Là một Xuân nghe nói nàng là phong xuyên trung học sơ tam học sinh sau liền chủ động cùng nàng trò chuyện khởi ngô nhạc sự tình, Lưu Mặc mới hơi có chút trầm tĩnh lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì đâu? Nàng hiện tại giống như có chút tình huống, tưởng nào cũng không biết nói thế nào, liền đem phía trước một tuần nửa đem đến xem khám gấp chuyện cùng một Xuân nói rõ chi tiết một chút. Tiếp tục lại đem mấy ngày nay Lưu Mặc tổng là tại buổi sáng thời điểm nói bụng không thoải mái không muốn đi trường học sự tình cũng hướng Mục Xuân nói rõ chính mình lo lắng đều là cùng dạ dày có quan hệ sao? Một Xuân nhìn Lưu Mặc hỏi. Ừm, là gần nhất dạ dày giống như có chút vấn đề, trong đầu cũng tổng là ong ong nghĩ không ngừng. Ngươi tại giảm béo sao? Ý của ta là trước đó có hay không tại giảm béo? Một Xuân hỏi. Giảm béo? Ta đích xác thực lo lắng thể trọng sẽ tăng cao, nhưng là gần nhất không có tại giảm béo. Hơn nữa ta gần nhất ăn rất nhiều, là học tập thời điểm đều là nghĩ muốn ăn cái gì sao? Làm sao ngươi biết? Lưu Mặc kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta làm việc thời điểm liền muốn ăn cái gì a? Ngươi xem nơi này. Mộc Xuân đứng lên, mở ra tủ lạnh, bên trong tất cả đều là đồ ăn như vậy nhiều sao? Lưu Mặc đột nhiên đã cảm thấy đói bụng. Cái này đi hóa bánh bích quy ăn cực kỳ ngon, không sợ béo nói muốn hay không đến một khối. Một Xuân lấy ra hai khối bánh bích quy, một khối vứt cho Lưu Mặc, một khối tự mình ăn lấy. Giống như hoàn toàn quên đi tưởng đào liền đứng tại Lưu Mặc bên cạnh. Ăn ngon không? Một Xuân hỏi. Ăn ngon. Còn cân không? Ừm. Lưu Mặc lại ăn một khối. Một Xuân cũng đi theo ăn một khối. Sau đó bẹp miệng nói, ta à, càng là áp lực lớn thời điểm càng là muốn ăn đâu rồi, luôn cảm thấy trong mồm tại nhai lấy đồ ăn áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Ngươi cũng là như vậy sao? Tưởng, tựa như là không làm được đề tài thời điểm liền sẽ siêu cấp muốn ăn đồ vật về sau liền biến thành đi học thời điểm ta cũng muốn đồ ăn chỉ cần tại ăn đồ vật đã cảm thấy lực chú ý thực tập trung có thể làm rất nhiều đề tài như vậy đây cũng không phải là vấn đề gì đi ta cũng sẽ có như vậy tình huống có đôi khi thí nghiệm làm được thực vất vả lại đặc biệt không có tiến triển thời điểm ta liền muốn ăn cái gì vậy được rồi áp lực tình ăn này loại thường xuyên ăn hành vi cùng áp lực quá độ có quan hệ tỷ như bài thi rất nhiều áp lực lên cao tỷ như lại muốn lương tiếng anh lại muốn xếp hạng luyện đạo áp lực lên cao tỷ như viện trưởng tìm ta nói thể sắc và tinh thần khoa làm việc thành tích rất kém cỏi áp lực lên cao Tỷ như mỗi ngày nghi từ trước 100 lần, áp lực lên cao, loại thời điểm này người tự chủ hệ thần kinh liền sẽ sinh ra mới thay cũ đổi mới nhu cầu, mọi người sẽ có khác biệt điều tiết khống chế cơ chế đi làm dịu thân thể ngoài định mức chìm chịu bộ phận này áp lực, người. Đáng thương nhóm bị áp lực áp đứng ngồi không yên, liền cần ngoài định mức vương thức đi điều chỉnh, ăn chính là một cái rất nhiều người chọn phương pháp, nó đều là rất hữu hiệu không phải sao? Đúng thế, cho nên đầu tuần ta liền ăn quá nhiều, sau đó đem trong bụng ăn ra một đoàn màu đen đồ vật, trực tiếp đem ruột ngăn chặn, siêu cấp người. Lưu Mặc dùng tay khoe tay, nói ra chuyện này, nàng trong lòng đột nhiên thoải mái thật nhiều. Tường Đao ở một bên cũng nói, thế nhưng là ăn như vậy đồ vật có thể hay không không tốt lắm, dù sao thân hình của nàng cũng là muốn cân nhắc, chờ áp lực đi qua, hoặc là dùng những phương pháp khác hóa giải áp lực, quá độ ăn liền có thể hóa giải. Bất quả nói đến, ăn đến khởi mà nói vấn đề cũng không lớn, ăn một ít có dinh dưỡng lại thể tích nhỏ đồ ăn được rồi, tỷ như nói động một chút là muốn hơn 100 nguyên một phần nhập khẩu quả hạch loại hình đồ ăn. Một Xuân đâu vẫn chưa nói xong, Lưu Mặc liền nói, mới không phải đâu rồi, ta liền muốn ăn thực phẩm rác, hơn nữa ta mỗi lần ăn thời điểm đều thực do dự, ăn xong cũng thường xuyên muốn soi soi tấm gương, ta không nghĩ béo à? Tường nào cũng lần đầu tiên nghe được nữ nhi nói chính mình còn có như vậy bối rối, không khỏi nhíu mày. Ừm à, ăn xong đúng là một loại nhẹ vốn giảm sức ép phương thức. Nếu như nhất định không muốn ăn nói liền khá là phiền toái. Bất quá cũng là có thể thông qua nhận biết hành vi liệu pháp trị liệu. Mấu chốt ở châu ngươi có muốn hay không trị liệu. Ta chính là đặc biệt trị liệu loại này, nhìn như có chút vấn đề lại tìm không thấy nguyên nhân chứng bệnh. Một Xuân tự tin nói xong. Lưu Mặc nở nụ cười, thật cùng nô nhạc nói đồng dạng à, một cái sẽ làm cho người vui vẻ bác sĩ. Hở, nô nhạc nói như vậy sao? Hắn chưa hề nói ta cũng là cái rất đẹp trai bác sĩ sao? Lưu mặc túi đầu xuống, nhịn không được vừa cười một hồi lâu. Tường đào cũng thực cao hứng, nếu biết là bởi vì áp lực ăn quá nhiều, như vậy chỉ cần làm dịu áp lực là được rồi. Một xuân cho lưu mặc một bộ trị liệu đơn giản phương pháp, khái quát vì chỉ hoãn liệu pháp, là muốn ăn ý nghĩa xuất hiện thời điểm, yêu cầu mình 10 phút đồng hồ về sau lại ăn một ngụm nhỏ đồ ăn, dần dần biến thành 20 phút về sau lại ăn, nếu như có thể tới một giờ nói thì tốt hơn. Nhưng làm một xuân cũng đồng thời nhắc nhở không thích hợp đột nhiên hoàn toàn giới đoạn đồ ăn vặt, bởi vì một khi đột nhiên giới đoạn một cái hành vi lời nói, thân thể sẽ sinh ra rất lớn không thích ứng, này loại không thích ứng thời gian cùng trình độ tùy từng người mà khác nhau. cho nên chiếu vào một xuân đề nghị, tưởng đào cho lưu mặc vẫn là chuẩn bị một chút đồ ăn, chỉ là đem những này đồ ăn đổi thành quả hạch, nước soda, sữa bò cùng nho khô. mụ mụ, ta không sao, không cần lo lắng, ta có thể không chế. trở về trường học trên đường, lưu mặc hiểu chuyện cùng tưởng đào nói xong, mụ mụ không phải không tin ngươi, hôm nay còn có một việc ta không có tại bác sĩ nơi nào kỹ càng hỏi ngươi, ngươi vì cái gì gần nhất không quá muốn đi trường học cảm giác? Tường Đào không biết vấn đề này làm sao lại xuất hiện, nhưng là dính đến có thể là nữ nhi ngay tại trải qua yêu sớm, liền không quá thích hợp tại một cái bác sĩ nam trước mặt nói lên, cũng là sợ Lưu Mặc sẽ cảm thấy không thoải mái. Ta chỉ là Lưu Mặc muốn nói lại thôi, là có cái gì không cao hứng sự tình sao? Lưu Mặc lắc đầu, nàng cũng không hy vọng mụ mụ biết những này, lớp số học trả lời sai loại này sự tình không cần quá để ý. Thế nhưng là gần nhất thật cũng bởi vì chuyện này cảm thấy ở trường học hết thể đều trở nên không quá bình thường, đồng học đối nàng tán thưởng tựa hồ cũng thiếu, liền nam sinh sùng bái ánh mắt cũng thiếu. Chủ nhiệm lớp giống như cũng đột nhiên không tìm nàng tham gia lớp hoạt động. Trước kia cơ hồ một tuần có ba, bốn lần đều sẽ hỏi nàng chủ đề họp lớp hoặc là trường học chuyện diễn xuất. Nhất khôi hài chính là liền vũ đạo đoàn lao sư đều giống như cảm thấy được nàng gần nhất thành tích có điểm tình huống, đều không cho lưu mặc đại đại gia nhiều tập luyện mấy lần, đến hạ khóa thời gian liền nói đại gia về sớm một chút học tập đi, lập tức sẽ thi cuối kỳ loại hình. Dù sao mỗi người đều là lạ, nữ thần của nàng địa vị giống như ngay tại biến mất. Mặc dù nàng cho tới bây giờ cũng không chính mình nói muốn qua loại địa vị này, nhưng là đột nhiên chậm rãi biến mất cảm giác, nói thật, thật là cảm thụ không được tốt cho lắm. Chương 274: Học thuộc từ đơn hiệu suất. Tối hôm đó, Lưu Mặc ngồi tại trước bàn sách có một hồi từ đơn, dựa theo một xuân phương pháp nhịn 10 phút đồng hồ, gian nan 10 phút bên trong học thuộc từ đơn hiệu suất cơ hồ thấp đến hoàn toàn vô hiệu. Làm trong miệng ngay lấy nho khô thời điểm, Lưu Mặc học thuộc từ đơn hiệu suất tăng lên gấp mấy chục lần. Loại cảm giác này cùng cái loại cảm giác này chênh lệch quá xa. Lưu Mặc nhìn đồng hồ, bởi vì vẫn luôn chịu đựng không ăn đồ vật, nàng dùng 2 giờ mới hoàn thành một chút xíu học tập nội dung, trước mấy ngày vừa ăn đồ ăn một bên ôn tập hiệu suất muốn so hôm nay như vậy chịu đựng mạnh hơn gấp mấy chục lần. Như vậy chịu đựng, đừng nói đem 20 cái mới từ đơn, 50 cái lao đàn từ ôn tập xong, liền xem như học được 12 giờ, chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ là cưới ngựa xem hoa bình thường học tập mấy lần, hoàn toàn chưa nói tới năm giữ. Lưu mặc mắt thấy thời gian đã đến 11 giờ đêm, trong lòng vừa sốt ruột liền nắm lên quả hạch từng viên hướng trong miệng đưa, cuối cùng, ăn xong một túi quả hạch, từ đơn liền ôn tập xong. Hiệu suất, đây chính là hiệu suất a. Kế tiếp nửa giờ, nàng lại cho chính mình cầm một túi 70g trang khoai tây chiên, dựa theo một xuân nói phương pháp, đem khoai tây chiên đổ vào một cái càng nhỏ hơn bắt bên trong sau đó đem khoai tây trên đặt ở ngoài phòng ngủ mặt, bắt đặt ở trên bàn sách, như vậy bởi vì tổng lượng mở ra biến thành một tiểu phần một tiểu phần. trên thực tế ăn đi đồ ăn thay đổi ít, nhưng là thỏa mãn trong miệng không ngừng ăn cái gì yêu cầu. phương pháp này ngay từ đầu là có tác dụng, thế nhưng là một tuần về sau, lưu mặc đã đem hết thể những vật này để quên. nhất làm cho lưu mặc hối hận chính là, bởi vì chính mình không có từ bỏ học tập thời điểm liền muốn ăn cái gì thói quen xấu, đi học thời điểm đều là cảm thấy đói, nhất là lao sư một nói đến nàng không quá quen thuộc nội dung lúc, nàng liền càng phát giác không thoải mái, tốt nhất lập tức đem nàng ném vào trong siêu thị, muốn ăn cái gì ăn cái đấy Tình trạng như vậy cũng mang đến càng nhiều điểm số trượt. Lưu Mặc mới một tuần toán học điểm số chỉ có 82 điểm. Tưởng Đào nói cái này điểm số không sai, lần sau cẩn thận một chút liền tốt, hoàn toàn không nguyện ý cho nữ nhi áp lực. Thế nhưng là Lưu Mặc không cảm thấy, Lưu Mặc cảm thấy chính mình đã xong đời, không chỉ biến thành một cái tham ăn thiếu nữ, hơn nữa thành tích không dừng lại trượt, toán học đã không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Coi như buổi tối soát lại nhiều đề mục, kiểm tra thời điểm cũng không có cách nào tập trung lực chú ý đi hồi ức đến những này để tài hình chính xác giải pháp. Một tuần sau, Lưu Mặc lại kéo Tưởng Đào đi vào thể xác và tinh thần khoa phòng mạch. Một Xuân nhìn thấy Lưu Mặc câu nói đầu tiên quả thực làm Lưu Mặc Nguyên bản liền vết thương chồng chất trong lòng lại thêm mới tổn thương. "Ngươi làm mập sao, Lưu Mặc đồng học?" "A? Thật sao? Vẫn luôn lo lắng đến chuyện học tập, Lưu Mặc đều đã đem hợp chuyện này sơ sót, nói đến, mấy ngày nay Khiêu Vũ thời điểm, thân thể xác thực giống như không có như vậy linh hoạt. Vốn dĩ coi là có thể là gần nhất học tập áp lực ngủ say ngủ không đủ nguyên nhân, chẳng lẽ là bởi vì mập sao?" "Trời ạ, an vấn đề, không có thay đổi." Lưu Mặc có chút ngượng ngùng hồi đáp. Một xuân lại chào hỏi nàng ngồi xuống trước. Tập quán này đồ vật vốn là rất khó sửa, không đổi được coi như xong đi. ăn trước, chờ thi xong thi cấp 3 tự nhiên cũng không có áp lực. Không được ca bác sĩ, tình huống hiện tại là ta đi học thời điểm không có đồ ăn, liền không thể tập trung lực chú ý có được hay không. Lưu Mặc có chút nóng nảy, một Xuân ngược lại bắt đầu ngại ngùng. Một Xuân đánh giá Lưu Mặc, không nói một lời qua rất lâu, đột nhiên mở miệng nói, không xong, ta thế nhưng không để ý đến một việc. Lưu Mặc không hiểu nhìn hổ thẹn không thôi một Xuân, chuyện gì a? Ta thế nhưng quên để ngươi làm một ít kiểm tra. Một Xuân nói xong lập tức ở trên máy vi tính lựa chọn mấy hạng kiểm tra nội dung. Phần phật kiểm tra chỉ riêng từ lúc máy in bên trong chui ra. Nhanh đi, nhanh đi kiểm tra một chút, hẳn là vấn đề này 89 chín phần 10. Cái gì? Vấn đề gì a? Một xuân như vậy đẩy ra phía ngoài người, tưởng nào cũng có chút không nghĩ ra. Vừa nhìn xét nghiệm đơn bên trên lại là tuyến giáp trạng công năng kiểm tra. Hở, tuyến giáp trạng, tưởng đào nói. Ừ mà, tuổi tác này nữ hải tử cũng là có khả năng phát sinh tuyến giáp trạng công năng vấn đề. Nàng quá độ ăn có lẽ không chỉ là ta đầu tuần nói áp lực thì ăn. Nếu là đầu tuần liền kiểm tra tốt biết bao nhiêu, thực sự xin lỗi, là ta làm chậm chế hải tử một tuần thời gian. Không không không. Bác sĩ nhanh đừng nói như vậy, có lẽ cũng không phải cái gì tuyến giáp trạng vấn đề đâu rồi, bất quá nói lên tuyến giáp trạng công năng vấn đề, ta ngược lại tờ hở tờ ra lúc tuổi còn trẻ từng có tuyến giáp trạng nút, về sau cũng đã lâu không có kiểm tra, bằng không ta cũng cùng nhau kiểm tra một chút đi. Tuyến giáp trạng nút. Bao nhiêu năm phía trước rồi? Đại khái 7, 8 năm đi. Về sau cũng không có kiểm tra, cũng không biết có hay không tốt biến thành ác tính loại hình xấu hổ tình huống. Ngươi nhìn ta tóc đều sẫm trắng, có phải hay không là cái gì loại vấn đề này đâu? Cái này bằng không cũng cùng nhau kiểm tra một chút đi. Sợt tư tư đi vào lúc vừa vặn trông thấy một xuân lại tại mở kiểm tra đơn, nhìn không được lượm hắn một cái. một bác sĩ lại tại mở kiểm tra đơn sao? lần này bệnh nhân người nhà cũng muốn cùng nhau kiểm tra. sợ tư tư có lệnh hay không nhiệt không nóng hỏi. một xuân ho khan một tiếng ngồi trở lại chính mình ghế dựa bên trên, trong lòng vẫn tại suy nghĩ. lưu điền điền gần nhất có phải hay không cũng có một chút áp lực hình ăn đâu. mới vừa nói xong, lưu điền điền quả nhiên chạy tới, mở ra tủ lạnh liền bắt đầu ăn. một xuân vội vàng nói, điền điền, ta cảm thấy ngươi cũng có cần phải làm một phần kiểm tra. lưu điền điền dừng lại tay, cái gì kiểm tra? tuyến trạng công năng kiểm tra. Còn có đường huyết, ngươi không cảm thấy ngươi gần nhất ăn quá nhiều sao? A, ngươi như thế nào không lo lắng ta mang thai đâu rồi?" Lưu Đạm Đạm cùng ngươi nói đồng dạng, "Ta hôm qua liền kiểm tra xong, ngươi lo lắng cái gì giáp cang A loại hình vấn đề tất cả cũng không có, đường huyết cũng rất bình thường, không có bệnh tiểu đường bất kỳ dấu hiệu gì, ta chính là đơn thuần nghĩ muốn ăn cái gì, ăn cái gì ta liền vui vẻ, không ăn đồ vật ta liền tinh thần bại bại, làm chuyện gì đều không có khí lực, ta thậm chí cảm thấy phải tùy thời đều có thể đối với phiền phức bệnh nhân. Không kiên nhẫn, mắng bọn hắn vài câu đều là có khả năng phát sinh. Nghiêm trọng như vậy, điên điên rốt cuộc có cái gì áp lực?" Sở Từ Từ khẩn trương hỏi, "Còn không phải cái kia thẩm phán sự tình sao, ta liền nói vấn đề này như thế nào không qua được, tất cả mọi người giống như giống như phòng tặc để phòng ta có được hay không, thật giống như ta tùy thời đi phó viện trưởng bên kia đánh báo cáo đồng dạng, ngươi không thấy ta giữa trưa đều trốn đến lầu năm tới sao?" Ngoại trừ Lưu Đạm Đạm còn bình thường một chút, ngoại khoa những người kia từ trước đến nay mặc kệ nhà sự, con mắt hướng lên trên xem bên ngoài, sở hữu người giống như đều đối với ta có ý kiến, đều có thể ở sau lưng chỉ trỏ đồng dạng. "Vậy ngươi liền mắng nha, ngươi liền đi hậu cần bên kia dùng mít dỗ hô một tiếng." Các ngươi không nên đem thẩm phạm sự tình cùng ta luyện tập cùng một chỗ có được hay không, cũng không phải là ta muốn dùng camera đi điều tra hắn. Một xuân ý kiến này bị Lưu Điền Điền xé vỡ nát. chương 275, Cun ở dê quá tú đi. Một bác sĩ ngươi nói đùa cái gì đâu rồi, làm sao có thể như vậy đi giải thích. Lưu Điền Điền quả thực cảm thấy chính mình tại nhìn một cái trong vườn thú đại tinh tinh. Như vậy ngươi liền làm thẩm phạm cho đại gia giải thích đồng dạng, hoặc là hoan có đầu nợ có chủ làm giả viện trưởng tại đại hội bên trên cùng tất cả mọi người nói một chút, ngươi không phải một cái cùng nhìn lén cùng theo dõi cùng, ngươi càng sẽ không đem tất cả công việc thường ngày sự tình báo cho giả viện trưởng, ngươi lưu điện điện từ nhỏ không đâm thọc. Mục Xuân nói nghiêm túc, giống như ngay tại cho toàn viện nhân viên đọc diễn văn đồng dạng. Được rồi được rồi, đây là không thể nào, ta đã làm ta ba ba giúp ta nghĩ biện pháp, ta có thể sẽ đi chi nam đại học phụ thuộc y học trung tâm đi, đến đó làm việc. Sở Tư Tư cười trêu chọc nói đây là cô y a, nơi nào thế nhưng là trương văn văn làm việc bệnh viện a, ta nhớ không lầm có phải hay không, trương bác sĩ nói qua khoa giải phâu thần kinh thiếu lưu điền điền như vậy, túc trí đa mưu lại mỹ lệ động lòng người y ta. hắn là đã nói như vậy. lưu điền điền uống xong mấy ngụm sữa chua, nhưng không phải là bởi vì trương văn văn tiến sĩ, mà là bởi vì ta cảm thấy ta ở đây không có cách nào tiếp tục công việc, thật là chuyện cũ kể người tốt nói đáng sợ. có đạo lý. cách không sai biệt lắm nửa phút, một xuân đột nhiên hậu chi hậu giác mà bước lên một câu như vậy, lưu điền điền kém chút không có đem uống xong sữa chua mình ném tới trên đầu của hắn. sở tư tư thấy thế, vừa cười một bên nói ha ha, lại nói trương văn văn tiến sĩ có phải hay không cũng nên trở về rồi. Một Xuân trả lời đúng vậy à, tinh thần khỏe mạnh niên hội hắn hẳn là muốn trở về tham gia à, hắn chính là lĩnh vực này trụ cột vững vàng à. Lưu Điền Điền nghe xong luôn cảm thấy này, nhìn như khen thưởng nói có chỗ nào không đúng sức lực, phản bác không phải đâu một Xuân bác sĩ, Trương Văn Văn tiến sĩ như thế nào cũng không tính được là trụ cột vững vàng niên kỳ đi, hẳn là dùng thanh niên tại tuấn tương đối thích hợp đi, các ngươi thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ văn hóa bản lĩnh không tốt không có quan hệ sao? Không phải nhiều khi đều tại cho bệnh nhân kể chuyện xưa sao? Nói lên văn hóa bản lĩnh, vẫn luôn có chuyện không cùng các ngươi nói sao? Số 121 ngày ấy, cả nước ưu tú thanh niên giáo sư bình chọn kết quả ra tới. Các người đoán hồ bằng lão sư có hay không lấy được thưởng? Hở! sợ tư tư mau nói, không muốn thừa nước đục thả câu, ta gần nhất bị thẩm phạm sự tình liên lụy đầu góc tròn váng, đều quên hồ bằng kỳ thật cũng là lưu điền điền xé một cái bánh su kem nhét vào trong miệng, cái gì gọi là hồ bằng cũng là lưu điền điển y tá phải chú ý chính mình trước nghiệp phẩm hạnh, không muốn để người khác cho là người đối với bệnh nhân có ý đồ gì a? Sợ tư tư vốn là tùy ý nói chuyện, không nghĩ tới lưu điền điển thế nhưng lấy điện thoại di động ra chỉ trích khởi một xuân phẩm đức nghề nghiệp vấn đề, nói là thấy bố bên trên có người nàng, hỏi một nhà tiệm lầu bên trong nam nhân có phải hay không chúng ta hoa viên tiểu bệnh viện bác sĩ cái gì? tiệm lẩu. Sở Tư Tư một mặt động, Lưu Điền Điền một tay nắm lấy ăn để thừa bánh su kem cái túi, một tay tại điện thoại trên màn hình xoát xoát xoát hoạt động lên, rất nhanh liền tìm được một xuân cùng bạch lộ tại tiệm lẩu bị trung quanh nhảm chán khách nhân video quay được. Liễu Cầu truy nữ thần, tên cũng thực tình khởi không sai. Sở Tư Tư vừa nhìn hình ảnh bên trong nữ tử không phải thể sắc và tinh thần khoa gần nhất bệnh nhân bạch lộ nha, lại vừa nhìn cái kia lôi kéo bạch lộ tay áo mặt dày mày dặn, vây đuôi lấy lòng nam nhân không phải một xuân sẽ còn là ai? chơi ạ, một bác sĩ, ngươi đây là đang làm cái gì? Lưu Điền Điền đem âm lượng điều đến lớn nhất chỉ nghe thấy trong video một xuân nói ngươi không muốn đi à? vang cầu bạch lộ lão sư không muốn đi, ngươi không thích ăn ta không ăn chính là, lão sư không nên tức giận, thích nhất lão sư. lão sư, đây là cái gì tình huống? mặc dù một xuân là độc thần, làm việc bên ngoài đương nhiên có thể cùng nữ sinh ăn cơm, đương nhiên cũng có thể lôi kéo nữ sinh tay áo nói một ít người không nên mất hứng loại hình lời nói, làm đồng sự kiêm học sinh sợ tư tư tự nhiên là không, có gì có thể chỉ trích đạo lý, nhưng là vấn đề ở chỗ, cái này bạch lộ mặc dù có nữ thần vô liếng, nhưng đã là nhân gia thế tử à, một xuân như vậy cuốn lấy một vị phụ nữ có chồng tổng không phải cái gì vừa vặn sự tình đi. huống chi. Bạch lộ vẫn là một xuân bác sĩ bệnh nhân. Chuyện này tại thể xác và tinh thần khoa bác sĩ nghề nghiệp quy tắc bên trong là có rõ ràng quy định à? Lão sư, thể xác và tinh thần khoa bác sĩ hiệp hội thế nhưng là chế định qua thể xác và tinh thần khoa bác sĩ nghề nghiệp quy tắc nha. Cái gì có thể làm cái gì không thể làm là viết rõ ràng. Phụ thân cũng tại trong sách của hắn nhiều lần đề cập tới loại chuyện này, bao quát cùng nữ bệnh nhân phát sinh trị liệu bên ngoài cảm tình. Đây là bác sĩ Nam Phi thường cần thiết phải chú ý. Ta đối với cái video này bên trong nội dung có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Sở Tư Tư nói xong, hai mắt nhìn trầm chằm một Xuân. Một Xuân lại đem vùi đầu tại hắn quyển kia lương y biển sao trời mênh mông bên trong, một bộ xa cách bộ dáng. Uy, một bác sĩ, chúng ta thế nhưng là tại nói ngươi à? Cái video này làm chính là ngươi à? A, có đẹp trai hay không? Có phải hay không đem ta chụp thấp nhà? Một Xuân tùy tiện hỏi một chút. Sở Tư Tư vốn chỉ muốn một Xuân có thể sẽ nói đây là một loại tất yếu phương pháp trị liệu, ngẫu nhiên tại chức nghiệp quy tắc bên ngoài cũng là vì trị liệu bệnh nhân. Nếu như một Xuân thật nói như vậy, sở Tư Tư cũng không có cái gì có thể tiến một bước trách cứ một lao sư địa phương. Nhưng làm một Xuân Tựa Hồ cũng không có muốn giải thích gì tứ. Còn đối với cái video này tồn tại biểu hiện ra không quan trọng thậm chí có điểm vui vẻ dáng vẻ. Đây là ý gì? Lưu Đạm Đạm cũng chạy tới. Một bác sĩ, cái này cũng là phương pháp trị liệu sao? Quá tù à? Dạy ta, dạy ta à? Ta cũng muốn như vậy cảm tình tràn đầy trị liệu bệnh nhân a đi ra bệnh viện tại tiệm lầu tiến hành một trận hoàn mỹ thể sắc và tinh thần khoa trị liệu. Quả thực quá tuyệt có được hay không? Lưu Điền Điền mới vừa đem video kết nối phát đến nhóm bên tròn. Lưu Đạm Đạm vừa nhìn thấy liền vọt tới lầu năm. Này này đây chính là đại tin tức à? thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ thế mà tại tiệm lẩu cùng bệnh nhân dây dưa không rõ, như vậy tin tức cho viết mới truyền thông đám người kia chuyện bé xé ra to một chút, làm không cẩn thận còn có thể chất vấn toàn bộ ngành nghề hành nghề người tố chất đâu. Đây tuyệt đối là sự kiện lớn. Một bác sĩ, ý của ta là, ngươi chính là thiên tài cấp đầu óc OK. à? Sở Tư Tư cùng Lưu Điền Điền đều không rõ ràng cái này danh ma quỷ quái lưu đạm đạm là có ý gì, nửa trước đoạn nghe còn như là tiếng người, một xuân hành động như vậy đương nhiên là lại là thỏa đáng. Tạm thời không nói hắn là một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ liền xem như những khoa thức khắc bác sĩ cũng không thể cùng bệnh nhân như vậy ở nơi công cộng dây dưa không rõ a. Nhưng mà Lưu Đạm Đạm lời nói xoay chuyển liền biến thành một bác sĩ thật lợi hại, một bác sĩ là một thiên tài loại hình khích lệ, đến cùng phải hay không đầu vóc xảy ra vấn đề gì rồi. Đạm Đạm đồng học, bằng không chờ Trương Văn Văn tiến sĩ trở về về sau, làm cho ngươi một cái não bộ kiểm tra đi, ta cảm thấy ngươi nhận biết cùng ăn khớp đều có vấn đề, bác sĩ cũng tốt, y tá cũng tốt, đều không nên phát sinh cùng bệnh nhân lôi lôi kéo kéo hành vi có được hay không? Ngươi như thế nào còn khen khởi một Xuân bác sĩ đến, đến rồi, thật là không biết xấu hổ. Chương 276, ta nhất định giúp hắn. Không không không, điền điền tử ngươi cũng thái nhất bản nghiêm chỉnh, hiện tại là thời đại nào? Giải trí thời đại có được hay không? Đại gia muốn chính là vui vẻ, nếu như một cái bác sĩ cùng bệnh nhân tại tiệm lẩu lôi lôi kéo kéo video có thể nhiên thành trăm vạn hơn ngàn vạn người cười ha ha, làm không cẩn thận liền cứu vứt hết mấy vạn bệnh trầm cảm người bệnh, thậm chí làm một ít đang định tự sát người phát hiện, nguyên lai like bác sĩ cũng là có thể như vậy liêu, không bằng cũng đi thể sắc và tinh thần khoa tìm bác sĩ nhìn xem bệnh. Nhân loại nhất có thú chính là nhân loại ý nghị thiên kỳ quái quái, nhưng là việc hay luôn là làm cho người ta kích phát ra càng nhiều sáng tạo tính hành động đến, làm không cẩn thận liền cứu vứt thương sinh tại thủy hòa nha. Lưu Đạm Đạm càng nói càng hăng hái, Sở Tư Tư cùng Lưu Điền Điền lại là càng nghe càng cảm thấy này hai cái nam nhân một cái so một cái không bình thường, một cái so một cái không đáng tin vậy, Lưu Đạm Đạm càng là có thanh suất Vu Lam thắng Vu Lam trạng thái. Nói đùa, coi như ngươi nói đều có một chút như vậy đạo lý, thế nhưng là Đạm Đạm, ngươi khả năng không biết, nữ sinh này không phải độc thân a. Sở Tư Tư nói xong, Lưu Đạm Đạm thật có chút chán váng, ngừng Lưu Đạm Đạm xoay quanh, sau đó một mặt ngậm mà nhìn Sở Tư Tư. Nó như vậy là đau đớn một bác sĩ lợi hại a, sùng bái. Một xuân yêu thích không phải dưa hấu nhỏ sao? Từ đâu ra hoành đạo đao đái, ngươi không nên đánh xóa." Lưu Điền Điền cũng giúp Đơ sợ từ tư đổi một câu lưu đạm đạm. "Chúng ta bây giờ nói đứng đắn sự, một xuân hành động như vậy đích thật là không thể đi, bạch lộ vị bệnh nhân này là có chư vụ, liền xem như một bác sĩ độc thân, như vậy ở nơi công cộng dây dưa không rõ cũng là rất dễ dàng bị các phương chất vấn, chất vấn đến thể xác và tinh thần khoa bác sĩ nhân phẩm vấn đề sẽ không tốt đi. Đó chính là một trận tinh phong huyết vũ nguy cơ quan hệ xã hội, xem viết lách nhóm dự định như thế nào lẫn lộn, lại nhìn một số khác viết lách nhóm như thế nào giảng hòa, thậm chí thay đổi chuyện xưa đi hướng." Lưu Đạm Đạm vung lên tay áo, Một bộ chuẩn bị xong tùy thời lao tới chiến trường dáng vẻ. Đừng nói nữa, hiện tại các loại văn chương đã ra tới, một Xuân bác sĩ đã bị chỉ trích quyết thiếu đạo đức nghề nghiệp, thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ cùng đã kết hôn phía Dương Cầm phía trước diễn tấu ra dây dừa không rõ tình yêu. Mau nhìn, công chúng hào bên trên đã có người bắt đầu làm văn chương cọ nhiệt độ. Như thế nào như vậy nhanh chính là đến nam chính là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. Lưu Đạm Đạm có chút không nghĩ ra. Sợ tư tư lại nói, trên internet căn bản không có bí mật có được hay không, coi như nhân gia không biết một Xuân, nhưng là bạch lộ muốn đỏ đến nhiều, dù sao nàng là Dương Cầm diễn tấu ra à, nói thế nào cũng là dân nhân mới không phải đâu rồi, nàng lao công mới là càng lớn danh nhân, hiện nay chạm tay có thể bỏng tiểu hào diễn tấu ra. À? Một xuân lười biếng nói một câu, giống như vấn đề này căn bản không có quan hệ gì với hắn, hắn đang đàm luận chính là người khác sự tình đồng dạng. Ngươi còn không biết xấu hổ nói a, một bác sĩ thật là. Lưu điền điền có chút nhìn không được, nghĩ đến một xuân thế nhưng đối với chuyện này không có chút nào lòng ấy nấy, một bác sĩ cả người thiết lập tại trong lòng nàng đều phải bất ổn. Kỳ kỳ quái quái vậy thì thôi, lôi thôi lết thiết cũng không quan trọng, nhưng là câu dẫn người ta phụ nữ có chồng liền có chút quá không nói được, chờ bệnh viện bên này biết về sau thể sắc và tinh thần khoa địa vị càng là lung lay sắp đổ. Lưu Điền Điền nghĩ nghĩ, lôi kéo Lưu Đạm Đạm xuống lầu, trên đường đi còn cảnh cáo Lưu Đạm Đạm, gần nhất ít hướng thể sắc và tinh thần khoa chạy, nếu như chuyện này hướng gió không tốt, một xuân đại phu có thể là muốn bị sa thải rời đi. Lưu Đạm Đạm che miệng kinh ngạc nhìn Lưu Điền Điền, nghiêm trọng như vậy sao? Nếu quả như thật nghiêm trọng như vậy, ta muốn mỗi ngày đều đi an ủi một xuân bác sĩ, hắn làm như vậy nhất định có cái gì không phải làm như vậy không thể nguyên nhân. Lưu Đạm Đạm rất có lòng tin làm một cái cố lên động tác, Lưu Điền Điền lại là hai mắt bên trên thiên, một bộ không quen nhìn dáng vẻ. Cốc cốc cốc. hai người từng người trở lại chính mình công việc trên cương vị. Sở tư tư nhìn một xuân, nói cho đúng là nhìn một xuân mặt bên trên lương y biển sao trời mênh mông. quyển sách này nhìn mấy cái tuần lễ, cũng không biết một xuân rốt cuộc có hay không nhìn thấy bao nhiêu. lão sư, ta vẫn là cảm thấy ngươi sẽ không là thích bạch lộ đi. vì cái gì không thể a, ta có lẽ thật thích nàng đâu. ta nhớ được ba ba trong sách nói đến qua một loại trị liệu bên trong kiếm hai lưới gọi là. Sở tư tư nghĩ nửa ngày, cái này khái niệm đích thật là phụ thân tại sách bên trong cường điệu qua nhiều lần, nhất là giữa nam nữ rời tỉnh so huynh muội hoặc là cha mẹ cùng hải tử gian rời tỉnh lại càng dễ phát sinh cũng càng khó nắm chắc, cho nên thể sắc và tinh thần khoa hành nghề nhân viên nhất định phải tại thường ngày trị liệu bên trong chú ý vấn đề. năm ngoái, kinh đảo bên kia đã từng đưa tin qua một cái tin tức, nói chính là luo sớm dụng y học trung tâm thể sắc và tinh thần khoa chủ nhiệm cùng nữ bệnh nhân kết hôn, chuyện này tại học thuật giới có thể tính không hơn là ca tụng. hơn nữa vị bác sĩ kia tuyên bố kết hôn quyết định sau liền rời trước, về phần là thụ động rời trước vẫn là chủ động rời trước, đưa tin bên trong viết thực mập mơ, người cảm thấy là bị ép rời đi bác sĩ cương vị vẫn là chủ động rời trước đâu. sở tư tư sau khi hỏi xong, một xuân lặng lẽ lộ ra một đầu mắt trái, nhìn sợ tư tư, tùy tiện a có tình yêu liền tốt, không cần để ý nhiều như vậy. Một xuân, ta sẽ nói với ngươi thực nghiêm túc sự tình. Nếu như cái video này bị điều tra, nếu như bệnh viện biết, hoặc là đại học bên tiêu biết ngươi chuyện này, nhất định sẽ làm cho ngươi rời chức hoặc là muốn ngươi làm ra rõ ràng giải thích. Ngươi đến lúc đó chuẩn bị giải thích thế nào? Bác sĩ nghề nghiệp nhưng khác biệt tại bình thường kỹ thuật cương vị hoặc là bình thường làm việc. Ngươi bệnh viện này không làm đổi một nhà tiếp tục. Nếu như bác sĩ đạo đức nghề nghiệp tồn tại vấn đề, ngươi là có khả năng vĩnh viễn sẽ không bị bất luận cái gì một nhà bệnh viện thu nhận, hiểu chưa? Không có một nhà bệnh viện sẽ muốn ngươi. À cho nên ngươi mụ mụ trương mai nghĩ hết biện pháp muốn giúp thẩm phạm thoát tội cũng là bởi vì ngươi thẩm phạm có khả năng vĩnh viễn cũng không thể làm bác sĩ. Một Xuân không nói chính mình ngược lại nói đến thẩm phạm tới. Sở Tư Tư cũng là không thể làm gì đến không muốn nói chuyện trình độ. đích thật là đồng dạng sự tình, nếu như nói thẩm phạm thật sự có trộm cấp tội danh thành lập, ta cảm thấy hắn viện y học cũng là phí công đọc sách, sẽ không có bệnh viện nguyện ý thu nhận như vậy một cái bác sĩ. Loại chuyện này chính là như vậy không nói đạo lý. Một bác sĩ cũng giống như vậy, ta xem ngươi chẳng mấy chốc sẽ chọn phiền toái, đến lúc đó có thể hay không giải thích rõ ràng, ta vẫn là làm ta ba ba cho ngươi nghĩ một chút biện pháp đi. Sở Tư Tư nói xong cũng cho Sở hiệu Phong gọi điện thoại, bên đầu điện thoại kia Sở Hiểu Phong nghe được Sở Tư Tư nói lên tiệm lầu video sự tình, vội vàng tìm đến ai bắt nhìn một chút, sau khi xem xong tại đầu bên kia điện thoại ha ha ha ha ha cười ha hả, thật không hổ là ta học sinh a, thật không hổ là ta Sở Hiểu Phong dạy dô bác sĩ thiên tài a. 3, ngươi có thể hay không bình thường điểm? À, chuyện này, Mục Xuân bác sĩ thật sẽ có phiền phức, đến lúc đó xem phiền phức đến loại trình độ gì đi, nói cho Mục Xuân, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đứng ở bên phía hắn. Chương 277, việc này không bình thường. Một xuân kia trương bình thường mặt theo quyển kia không bình thường lương y biển sao trời mênh mông bên trong chui ra ngoài đã là sau một giờ chuyện. Nay một giờ bên trong, Lưu Điền Điền đã bị giả thiên gọi vào phòng viện trưởng hai lần. Nói lên cái này giả viện trưởng, Lưu Điền Điền trong lòng thật là bất ổn. Dù sao cũng là giả thúc thúc, nói thế nào cũng là ba ba mụ mụ bằng hữu. Thế nhưng là thầm phạm sự tình bên trên thật là bị hắn hổ nha Nói cái gì hắn không thể nhất chịu được bệnh viện bên trong có kẻ trộm loại này sự tình. Đến lúc sau kẻ trộm sự tình là cha ra manh mối, Lưu Điền Điền thành chê cười, ai cũng có thể tại sao lưng nàng chỉ trỏ, thật là say. Một xuân sự tình, ngươi biết không? Giả viện trưởng đi thẳng vào vấn đề, không chút nào mập mờ, mờ. "Chuyện gì? Ta là phòng khám bệnh đại sảnh nơi này y tá, ta cũng không phải là thể xác và tinh thần khoa y tá." Lưu Điền Điền hồi đáp. "Thể xác và tinh thần khoa còn cần y tá sao? Một ngày bao nhiêu bệnh nhân?" Giả Thiên giống như cười mà không phải cười, tuyệt đối không tính là hữu thiện nói xong, cũng không thể nói như vậy, thể xác và tinh thần khoa dù sao cũng là một cái tương đối mới phòng, hoa viên kiểu bệnh viện thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân cũng không hề ít, hơn nữa chữa trị xuất thực cao a, trước mắt cũng không có hữu hiệu, hiệu khiếu lại đi ta cảm thấy ngược lại là có thể cân nhắc cho thể sắc và tinh thần khoa phối một y tá, dù sao ngài cùng sở bác sĩ nhà bên trong quan hệ cũng không tệ, cũng biết sở bác sĩ dù sao không phải y học chuyên nghiệp xuất sinh, tại sao không có khiếu lại? trước đó liền có một vị mẫu thân ẩm ý đến phòng viện trưởng tới. giả thiên hướng gốm sứ trong chén thả một túm lá trà, lại đứng lên đi lấy nhiệt điện ấm nước, phao xong trà về sau nâng cái ly hướng ghế sofa bên trên một tòa. lưu điền điện nhưng này tình hình, nghĩ thầm, cái này không ổn, đây là muốn mạ dạ tổng thức nói chuyện sao? xem ra nhất thời bán hội không nghĩ thả nàng đi rồi, cái kia mụ mụ về sau không cao hứng lắm nha này loại khiếu nại căn bản không tính là hữu hiệu khiếu nại, một xuân thế nhưng là hào hào chưa khỏi nàng nhi từ bệnh, sao có thể xem như khiếu nại đâu rồi, nhiều nhất chính là làm loạn. Nếu như này loại đều coi là, kia bệnh viện khiếu nại thật là bận không qua nổi, ý mắc quan hệ cũng thật là thật là đáng sợ đi, thật làm cho lòng người lạnh. Giả viện trưởng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn lưu điền điền, thở dài nói điền điền, ngươi làm sao cùng khi còn bé không đồng dạng a, như thế nào bây giờ trở nên toàn thân đều là gai đâu? Có phải hay không tuyến giáp trạng công năng tăng cường rồi? Đi nội khoa tìm đủ dung giúp ngươi kiểm tra hạ đây đã là Lưu Điền Điền lần thứ ba nghe được có người hoài nghi nàng tuyến giáp trạng công năng có vấn đề hiện tại cái này kẻ đầu tiêu lại tại nơi này nói này loại người trâm trọng còn nói nàng Lưu Điền Điền có phải hay không thân thể xảy ra vấn đề này giả thuốc thúc mạch não là tiến vào thời mãn kinh vẫn là sớm phát lý lão năm si ngốc rồi nếu là cái sau nói thật là khó giải a Lưu Điền Điền bất mãn giả thiên tuệ hồ hoàn toàn không có phát giác nhấp một ngụm trà về sau nói thể sắc và tinh thần khoa chỉ sợ không chỉ có không cần y tá thậm chí liền phòng khám đều có thể từ bỏ nói xong Giả Thiên theo trong túi quần lấy ra hán bộ kia kim quang lóng lánh quả táo kiểu mới nhất điện thoại ngươi xem một chút cái này có ý nghĩ gì? Có hay không nhìn qua? Lưu Điền Điền đã đoán được Giả Thiên cấp cho nàng xem chính là cái gì, hơn phân nửa chính là một xuân cùng nữ bệnh nhân tại tiệm lầu bị quay chụp đến video. Lưu Điền Điền âm thầm suy nghĩ chỉ chốc lát quyết định giả bộ như không biết, giả bộ hồ đồ. Lần này nàng có ý tưởng cũng không nói, dứt khoát hồ đồ trang đến cùng. Bằng không Giả Thiên như vậy đem nàng mời đến phòng viện trưởng, về sau lại điều tra một xuân chuyện, tránh không được Đại gia lại muốn nói nàng ở sau lưng đâm loại hình. Hiện tại Lưu Điền Điền xem như rõ ràng vì cái gì lúc trước lôi kéo một xuân nói với hắn thẩm phạm sự tình lúc một xuân đủ kiểu không tình nguyện muôn vàng tức giận mọi loại muốn chạy trốn đến tột cùng là vì cái gì kia gia hỏa nói không sai nếu như ta chưa nói cho hắn biết thẩm phạm chuyện hắn cũng không biết này loại không biết là sự thật bất kỳ người nào hỏi hắn liên quan tới thẩm phạm chuyện hắn đều có thể bỏ mặt nhưng là ta một khi nói cho hắn biết hắn lại nói không biết chính là nói dối nghĩ đến này lưu điền điền dự định ngay từ đầu liền giả bộ hồ đồ tóm lại chuyện này nàng cũng không muốn lại chọc tới phiền cái gì chính mình đều muốn bởi vì thẩm phạm sự tình đổi bệnh viện này vị giả thúc thúc thật sự chính là giả thúc thúc a đủ rồi đủ rồi Đây là cái gì nha? Lưu Điền Điền xem hết giả bộ hồ đồ hỏi. Ngươi nhìn không ra đây là cái gì ư? Giả Thiên Bưng chán trà, dương mắt hỏi. Lưu Điền Điền lắc đầu, bĩu môi, ta vì cái gì biết? Ta nên biết sao? Cái này nam ngươi tổng nhận biết ta? Một Xuân bác sĩ a. Như vậy một Xuân bác sĩ như vậy ngươi cảm thấy thích hợp sao? Giả Thiên vừa hấp trà, lại hỏi một lần, ngươi cảm thấy như vậy thích hợp sao? Lưu Điền Điền nở nụ cười, giả thúc thúc, ngươi nói đùa cái gì nha, ta là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cùng ngươi cái nhìn có thể giống nhau sao? Một Xuân lão sư một chưa lập gia đình, hai độc thân, ba không có tiểu hài bốn không có trưởng kỳ kết giao đối tượng cùng một nữ nhân ăn cơm có cái gì ngạc nhiên sao giả thiên sắc mặt ngưng trọng lên một đóa mây đen cùng với quạ đen xoẹt kéo xoẹt kéo tại lưu điền điền cùng giả thiên ở giữa xuyên qua nếu như là bình thường bình thường nam nữ ăn cơm đương nhiên không có gì thế nhưng là nữ nhân này tên gọi bạch lộ là hoa viên tiểu bệnh viện bệnh nhân mà lại là hắn một xuân bệnh nhân kỳ thật liền xem như bác sĩ cùng bệnh nhân ăn cơm hẳn là cũng không có gì quá nhiều không được sự tình đi vạn nhất người ta là nói thực đứng đắn sự tình loại hình hoặc là vốn chính là thân thích lưu điền điền cảm thấy cuối cùng ý nghĩ kia chính là tuyệt diệu có lẽ là thân thích đâu rồi chính mình trước đó như thế nào không nghĩ tới tốt như vậy ý tưởng cái này nữ bệnh nhân nếu là độc thân ta cũng liền không cần ở đây nói thêm cái gì độc thân bác sĩ cùng độc thân nữ bệnh nhân ăn cơm nói cho cùng bệnh viện chúng ta thật muốn xen vào giống như cũng có chút quản quá nhiều giả thiên vừa nói như thế lưu điền điền trong lòng cùng tiếu một phen còn trang không phải liền là xen vào việc của người khác sao chính là xen vào chuyện bao đồng cho nên giả viện trưởng tới tìm ta rốt cuộc là muốn nói gì nha phòng khám bệnh đại sảnh bên kia còn vội vàng đâu lưu điền điền nghĩ đến có thể tránh liền tránh kết quả vẫn không thể nào tránh rơi giả thiên rốt cuộc ném ra hàn hiệu bệnh nhân này là có lao công, hắn một xuân như vậy lôi kéo nhân ra tay, còn như vậy nói với người ta cái gì, có thích hay không? Loại vật này hiện tại truyền bá nhanh như vậy, bác sĩ cùng bệnh nhân quan hệ vẫn luôn là thực đề tài nhạy cảm, còn nhiều cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm viết lách, Ước gì bắt được chút gì đều viết thành cổ quái kỳ lạ văn chương, tóm lại tăng. thêm bác sĩ, nữ bệnh nhân, phụ nữ có chồng, liền nhất định hấp dẫn con mắt, đúng không? như vậy hoa viên tiểu bệnh viện bệnh nhân liền sẽ càng nhiều nhà, không phải vừa vặn nhà, nhiều một chút bệnh nhân cũng là chuyện tốt, hiện tại cái này ngành nghề không nghĩ là một chút quảng cáo nhiều một chút nhân khí đâu. hồi a? Lưu Điền Điền, hồi nháo. Lưu Điền Điền nghĩ thầm, thẩm phàm sự tình ta có nổi còn không có cho ngươi nói đâu rồi, này giả thuốc thuốc hiện tại lại nghĩ đẩy ta vào hố lửa, đây là điên rồi đi. Chương 278, biến mất hải tử. Giả Thiên ngay tại đối điện thoại ngẩn người thời khắc, Lưu Điền Điền nhìn một chút điện thoại, nói, "A nha, giả thuốc thúc, y tá trưởng gọi ta đi phòng cấp cứu, mà lại là ngay lập tức đi." "A, vậy ngươi nhanh đi xuống đi." Mặc dù Giả Thiên chưa nói xong lời nói, trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là nếu là cấp chứng thật có việc, tự nhiên là không thể chậm trễ, liền làm Lưu Điền Điền rời đi. Lưu Điền Điển ba chân bốn cẳng cảm thấy phía đông cuối hành lang phòng cấp cứu, vừa muốn đẩy cửa vào xem, Lý Tiểu Mai theo phòng cấp cứu bên trong ra tới coi chừng Lưu Điền Điển. "Làm sao vậy, ngươi gọi ta xuống tới lại không cho ta hỗ trợ, chuyện gì a?" "Một cái chín tuổi hài tử đột nhiên đau bụng đưa đến bệnh viện đến, khả năng chúng ta xử lý không được, muốn chuyển viện." Lý Tiểu Mai nói. "Chuyển viện? Cái gì tình huống? Là bệnh tắc ruột sao? Hiện tại như thế nào nhiều như vậy hài tử bệnh tắc ruột ta? "Tạm thời còn không thể xác định." Đang nói, chỉ nghe phòng cấp cứu bên trong truyền đến giá thú đồng dạng tiếng gào, Lưu Điền không tự giác vương kín lốt hai. "A!" vừa rồi chính là như vậy, liều mạng ngã đồ vật, phòng cấp cứu bên trong có thể ngã đổ vật đều bị hắn ngã trên mặt đất. a, cái gì tình huống a? Lưu Điền Điền càng thêm không hiểu rõ, loại chuyện này chẳng lẽ không phải tìm một xuân sao? này Lý Tiểu Mai đem ta gọi xuống tới chẳng lẽ chính là vì làm ta đi lầu năm gọi một xuân đến xem? này tâm cơ mai tâm cơ giấu quá kỹ nha. Lưu Điền Điền vốn dĩ ngược lại là có thể đi gọi một xuân, nhưng là nghĩ đến đại gia ở sau lưng đối với chính mình chỉ trỏ, Lý Tiểu Mai càng là cũng không giúp nàng nói một câu lời hữu ích. đáng hận nhất chính là giữa chưa mấy lần gọi nàng cùng nhau ăn cơm đều nói chính mình mang theo cơm. Kết quả còn không phải cùng phòng tiêm thuốc mấy người y tá cùng đi ăn ngày liệu. Lưu Điền Điền cố ý không đáp lời nói. Dù sao Thẩm Tử Phong ở bên trong, có chuyện gì chính hắn sẽ đi tìm Một Xuân hỗ trợ. Nghĩ lúc trễ khi đó thì nhanh, Thẩm Tử Phong kéo cửa mà ra. Y, y tá, Tiểu Mai, Tiểu Mai, ngươi trước giúp ta nhìn hắn, ta đi chuyến lầu năm. Ta cũng đi. Lưu Điền Điền hô một tiếng, sau đó liền theo sát Thẩm Tử Phong đến lầu năm. hở có là kháng gấp, cái gì tình huống? Một Xuân ngay tại máy chạy bộ bên trên chạy bộ, bắt đầu mùa đông đến nay. Hắn cảm thấy chạy bộ cũng trở nên không có trước tia như vậy dễ dàng, chẳng lẽ là cùng số liệu bảng bên trên thể lực giá trị hạ xuống có quan hệ sao? Tiếp tục như vậy, lại không hào hào rèn luyện, chẳng phải là chẳng mấy chốc sẽ? Mộc Xuân không nghĩ nhiều, nếu là thật chỉ có 10 năm thời gian, hắn bây giờ nghĩ cái gì cũng vô dụng. Thập tử phong cầm lên một xuân áo khoác trắng ném về một xuân, nhanh, đi với ta phòng cấp cứu. Tiêu Hải tử chỉ có ngươi có thể nghĩ đến biện pháp. Ta không đi a, tìm Vương Minh chủ nhiệm a, hắn mới là chuyên gia. Một bên nói, một bên đã mặc vào áo khoác trắng, không kịp thay đổi quần dài, xuyên quần thể thao ngắn liền xuống lâu đi. Bệnh nhân 9 tuổi. Tên gọi Chu Minh, ba ba đưa tới bệnh viện, vốn nên là đi ngoại khoa, nhưng là Chu Minh quá ổn, ngoại khoa còn có bệnh nhân tại xếp hàng, liền trực tiếp gọi ta tới cấp chứng thất. Có thể hỏi rõ ràng vấn đề sao? Thẩm Tử Phong lập đầu. Ba ba đâu? Ba ba đưa tới sau liền đi, nghe Lý Tiểu Mai nói ba ba toàn thân đều là mùi rượu, tựa như là một cái tự quỷ. Thẩm Tử Phong giao phó xong về sau, hai người tới phòng cấp cứu cửa ra vào. Đẩy cửa vào lúc lại bị bắn ra ngoài. A. Đẩy không ra. Một xuân cùng Thẩm Tử Phong nhìn đối phương một chút, nghĩ đến chính là cùng một sự kiện. Hắn đem cửa từ bên trong đẩy lại. Lý Tiểu Mai nhìn hai người một chút, nói đùa cái gì, bụng hắn như vậy thường, ta đều cho rằng cần chuyển viện trực tiếp phẫu thuật, như thế nào còn có khí lực đem cửa ngăn chặn, này môn bên trên là không có khóa. Nói xong, Lý Tiểu Mai tự mình vặn vặn một cái khóa cửa, lại dùng bả vai đẩy cửa. Thật đây lại, dùng cái gì đồ vật tác đâu? Phong cấp cứu bên trong chỉ có đơn giản một vài thứ, một cái giường, một ít thiết bị đo lường, còn có cái gì đâu rồi, còn có bị hắn phá hư loạn bảy hỏng mét truyền dịch khiên cái gì? Lý Tiểu Mai thực bực bội, loại chuyện này chính là quá thần kinh đi. Những thiết bị kia hắn hẳn là không đẩy được đi. Lý Tiểu Mai nhìn thẩm tử phong đậu xanh mắt hỏi. A, không biết ta, ta hẳn là có thể đẩy, giường cũng có thể thôi động A. Thẩm Tử Phong hồi đáp, Một Xuân không có nghe hai người nói chuyện, mà là đem lỗ thai áp sát vào phòng cấp cứu cửa bên trên, ngón trỏ nhẹ nhàng đặt ở trên môi phường, ý là làm đại gia thoáng yên lặng một ít. Từng, nghe được cái gì sao? Thẩm Tử Phong nhẹ giọng hỏi. Cùng vừa rồi tiếng thét chói tai so sánh, hiện tại phòng bên trong một chút thanh âm đều không có. Một Xuân lắc đầu, không xong, có thể hay không mất đi, không được, muốn đem cửa phá tan. Thẩm Tử Phong lui về phía sau hai bước, bày ra bắn vọt tư thế. Mộ Xuân đưa tay đem hắn ngăn lại. Ngươi làm gì A? Một xuân hỏi: "Ta đẩy cửa a, ta làm gì, ngươi lại không giúp đỡ còn nói ngồi trầm trọc. Bên cạnh có cửa sổ a, vây quanh bãi đỗ xe phía sau liền có thể nhìn thấy phòng cấp cứu bên trong nhà, ngươi đẩy cửa làm gì, phim truyền hình đã thấy nhiều đi. Đúng a, cửa sổ." Lý Tiểu Mai nghe nửa câu liền đã có cẳng đi qua cuối hành lang cửa thủy tinh, xuyên qua bãi đỗ xe, hướng phòng cấp cứu bên trong xem thời điểm chú minh không thấy. Kia hải tử không thấy. Không thấy? Thẩm Tử Phong bất khả tư nghị nhìn Lý Tiểu Mai, "Làm sao có thể không thấy đâu? Chính là không thấy nha, chính ngươi về phía sau nhìn xem." Thầm tử phong vòng qua bãi đỗ xe hướng phòng cấp cứu bên trong vừa nhịn, thật không có người. Hắn không phải đau bụng muốn chết sao? Làm sao lại không thấy? Thứ nơi nào đi ra ngoài? Phòng cấp cứu à, mặc dù cửa sổ có điểm nhưng là nếu như đứa nhỏ này thân thể tương đối nhỏ nhắn xinh xắn nói cũng là có khả năng theo cửa sổ chui ra đi à. Một xuân nói xong, phủi tay, đột nhiên hai tay đặt tại hai bên đầu gối trên, a nha, lạnh quá, siêu cấp lạnh, ta cũng không mặc quần dài. Đám người lúc này mới phát hiện một xuân thế, nhưng là để Trần Chân liền chạy xuống tới, nay trung tuần tháng 12 thời tiết mặc dù cùng bệnh viện bên trong có hơi ấm, thế nhưng là cũng không phải có thể mặc như vậy quần đùi liền đi tới đi lui. Vậy, vậy cái bệnh nhân làm sao bây giờ, mới 9 tuổi, 9 tuổi a. Cha theo dõi, theo dõi a. Mới vừa nói xong, một xuân liền xám xịt hướng lầu 5 chạy tới. Lý Tiểu Mai nhìn Lưu Điền Điền nói, theo dõi, ngươi mấy cái kia theo dõi còn ở đó hay không? Ai đột nhiên nghĩ muốn ta mấy cái kia xú danh chiêu theo dõi rồi, không sợ nhìn đến vật gì đáng sợ sao? Lưu Điền Điền trong lòng cũng nói không nên lợi là cao hứng hay là không cao hứng nhất định phải nói lời, đại khái cao hứng nhiều một chút điểm đi. Đích xác có một cái theo dõi khả năng có thể nhìn thấy kia phiến cửa sổ, tại thông hướng bãi đỗ xe kia cánh cửa nhỏ bên kia, chính là muộn tan tầm người sẽ đi kia phiến cửa hông. Vị trí kia vốn dĩ cũng là muốn dỡ bỏ, nhưng là giả viện trưởng nói vừa vặn bên kia là theo dõi điểm ngủ, bằng không liền tạm thời trước giữ đi, các mê gia quyền hạn tất cả giả viện trưởng nơi nào. Bằng không chúng ta vẫn là trước đi gác cổng bên kia nhìn xem hiện hữu theo dõi đi. Chương 279, uống rượu ba ba. Lưu Điền Điền nói xong, Lý Tiểu Mai lôi kéo thẩm tử hỏi, vấn đề này phải làm sao? Bệnh viện ném đi một bệnh nhân a bay qua phòng cấp cứu a, loại chuyện này chính là đau đầu. Thẩm tử phong tay cầm nắm đấm để cái cảm. Thiếu một cái bệnh nhân loại chuyện này nhưng đều có thể nếu như là đã nhân, chính mình trở về hoặc là rời đi vậy ai cũng không xem vào, thế nhưng là một cái 9 tuổi lớn hài tử, còn đau bụng vào phòng cấp cứu đột nhiên cứ như vậy biến mất, vấn đề này cũng không phải bác sĩ cùng y tá có thể xử lý. Giám viên trưởng, chuyện này có phải hay không muốn báo cảnh? Báo cảnh sát đi, chí ít làm cảnh sát thông báo một chút hài tử người nhà, như thế nào sẽ có ba ba đem hài tử đưa tới kết quả là ném ở bệnh viện mặc kệ a, này uống rượu có thể uống đến hài tử cũng không cần sao. Tới gần 4 giờ rưỡi, bệnh nhân đã lắc đắc không có mấy, tỉnh rượu sau chu đồng kéo trắng nặng nghề đầu nao đi vào hoa viên kiểu cửa bệnh viện xem bệnh đại sảnh. Y tá Lý Tiểu Mai nhìn thấy hắn, hơn ngàn hỏi: "Ngươi có phải hay không Chu Minh ba ba?" "A, đúng vậy a, ta giống như nhớ rõ ta đem hắn đưa tới bệnh viện." Lý Tiểu Mai cao mẩy đánh giá này vị 175 tả hữu, đề tài hình nở nở, một cái bụng địa có thể so với mang thai 6, 7 tháng phụ nữ, mặt bên trên râu ria sồn xoàm, làn da có địa phương giàu có địa phương khô giáo xác. Lý Tiểu Mai xem người bệnh nhân nhiều, cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ muốn nhanh lên xử lý xong trong tay làm việc sớm tan tầm về nhà. Này vị ba ba nói chuyện ngược lại là khách khí, ngượng ngùng à, cảnh sát gọi điện thoại cho ta ta cũng không có nghe rõ xảy ra chuyện gì, liền nói để cho ta tới tiếp bệnh nhân, cái này, cái kia hắn ở chỗ nào? Nói xong, nam nhân đánh cái nấc, một cỗ mùi rượu làm Lý Tiểu Mai kém chút không có ngay tại chỗ phun ra. Không phải tiếp một bệnh nhân, bệnh nhân này là ngươi Nhi tử đúng không, ngươi đem hắn hướng bệnh viện ném một cái người người đã không thấy tâm hơi, đây coi là xảy ra chuyện gì? Làm bệnh viện giúp ngươi xem hài tử sao? Nam nhân không có muốn trả lời ý tứ, chỉ là nhìn chung quanh, kỳ vọng có thể nhìn thấy chính mình con trai thân ảnh. Kết quả đương nhiên là làm hắn thất vọng bởi vì không ai biết Chu Minh đi nơi nào. Ngươi suy nghĩ một chút Chu Minh sẽ đi cái nào đi. Ta này còn muốn tan tầm đâu rồi. Bằng không chính ngươi cùng cảnh sát liên hệ. Bệnh viện bên này có gì cần phối hợp cũng sẽ trực tiếp cùng cảnh sát liên hệ. Lý Tiểu Mai vốn dĩ coi là cái này mùi rượu ngút trời nam nhân hơn vân nửa là cái loại này cố tình gây sự. Chợ búa vô lại loại hình, không nghĩ tới hắn gãi ra đầu một cái vụn bốn phía bay tóc. Xin lỗi nói, ngượng ngùng à, ta đi tìm một chút, cho bệnh viện thêm phiền với nhà. Ta đi tìm một chút, tìm xem hắn. Vừa nói vừa rời khỏi phòng khám bệnh đại sảnh, anh người rời đi. Một Xuân cùng Sở Tư Tư vừa vặn xuống lầu gặp phải Chu Đồng, Lý Tiểu Mai phàn nàn nói, nam nhân uống rượu uống tới như vậy chính là không cứu nổi, chính mình hài tử ném đi cũng không nóng nảy, cảnh sát điện thoại đều đánh tới hắn điện thoại gì động thượng, cũng cùng người không việc gì đồng dạng, gặp được cha như vậy, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương. Một Xuân không nói gì, vốn còn tới nghe Sở Tư Tư nói xong Lý Tiểu Tiêu làm việc mới cùng mới kết giao đối tượng sự tình, bây giờ lại nhíu chặt lông mày, không lên một tiếng. Xảy ra chuyện gì a, lão sư có phải hay không nghĩ đến cái gì? Một Xuân lắc đầu, đừng nói nghĩ đến cái gì. Hắn căn bản cái gì cũng nghĩ không ra được à, hệ thống bên trong cũng không có này loại đoán được tính công năng, liền xem như có hắn cảm thấy hiện tại lúc này cũng là không phát huy ra bất cứ tác dụng gì, bởi vì hắn liền cái kia gọi Chu Minh hải tử dáng dấp ra sao đều chưa từng thấy. Chu Minh, năm nay 9 tuổi, thân cao không đến tháng 1 năm 3 năm, hình thể gầy gò, sắc mặt cũng không giống bình thường hải tử như vậy mang theo hồng luận. Hắn sắc mặt rất sexy, thậm chí có một chút phát ra màu nâu đậm dinh dưỡng không đầy đủ khí tức. Theo buổi sáng bắt đầu Chu Minh liền không có ăn vào qua một ngụm đồ ăn, nguyện ý chính là Chu Minh chỉ cần trước một ngày buổi tối uống rượu, liền sẽ quên cho hắn làm niềm tâm. Nếu như giữa trưa tỉnh rượu đến đây, Chu Minh có lẽ sẽ có nhất đốn miễn cưỡng được cho cơm trưa cơm ăn. Bình thường đều là một cái nhặt bánh bao một cái giá rẻ làm xưởng hun khói. Chu Minh không biết ba ba Chu Đồng là làm việc gì, hắn chỉ biết là lúc nhỏ ba ba cùng mụ mụ còn tại cùng nhau, người một nhà ở cùng một chỗ, mặc dù phòng ở rất nhỏ thực nhưng là siêu cấp vui vẻ. Nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu ba ba thích uống rượu, thường xuyên uống rượu liền cái gì cũng không rõ ràng, nhưng là hắn cũng không đánh người. Điểm này Chu Minh thực cao hứng, bởi vì Chu Minh không biết từ nơi nào nghe nói qua uống rượu ba ba sẽ đánh mụ mụ cùng tiểu nữ Hải Chuyện xưa, tại hắn nho nhỏ trong đầu, như vậy ba ba lớn lên tựa như một cái rơ giao phay lao sói xám, mà ba của mình đâu rồi, uống say tựa như một cái ôm bình rượu bình không thả đại gấu ngựa. Chu Minh có một cái vẫn luôn làm bạn hắn đại gấu ngựa, một đầu chân chân chính chính đại gấu ngựa búp bê, 6 tuổi sinh nhật thời điểm ba ba mụ mụ dẫn hắn đi vườn bách thú chơi, chơi dòng dã một ngày, đến buổi chiều 3 giờ hơn thời điểm, ba người mệt đều đi không được đường, ngay tại xem đại gấu ngựa địa phương nghỉ ngơi thật lâu. Chu Minh siêu cấp yêu thích đại gấu ngựa chất phát thành thật dáng vẻ, liền xem như đứng lên hỏi du khách đòi hỏi đồ ăn ăn thần thái tại Chu Minh xem ra đều là gì. Thường đáng yêu. Đại gấu ngựa, ba ba chính là đại gấu ngựa, ta muốn mua một cái đại gấu ngựa mang về nhà. Chu Minh vừa nói như thế, Chu Đồng cùng Đái Lan vài cái rơi xuống, ra vườn thời điểm tại quà tặng cửa hàng mua một cái cao cơ nửa người đại gấu ngựa, Chu Minh thật vui vẻ ôm trở về nhà, còn cho cái này đại gấu ngựa khởi một cái tên gọi Tiểu Có Thể. Ha ha, Tiểu Có Thể, mau tới ôm một cái. Đây là Chu Minh thích nhất trước khi ngủ nói một câu nói, bởi vì mỗi lần hắn nói xong câu đó Hắn liền sẽ đem đại gấu ngựa ôm vào trong lực. Lúc này, mụ mụ đái lan liền sẽ đem hắn ôm vào trong lực. Ôn Nu, siêu cấp Ôn Nu nói một tiếng ngủ ngon ta gấu nhỏ. Nhưng là đối với năm ngoái liền tất cả cũng không có. Chu Minh cũng không biết như thế nào đột nhiên mụ mụ liền không trở lại. Hắn chỉ có thể mỗi tuần tại cố định thời gian trông thấy mụ mụ, mụ mụ đều là cười, nhưng là tuyệt không vui vẻ. Chu Minh chưa từng có nghĩ tới, hỏi mụ mụ ở nơi đó như vậy mụ mụ là sẽ khóc. Chu Minh càng không có nghĩ tới, hỏi chính mình có phải hay không có thể cùng mụ mụ ở cùng một chỗ, mụ mụ là sẽ khóc. Chu Minh cực kỳ không hiểu là vì cái gì sớm chiều ở trung mụ mụ đột nhiên chỉ có thể mỗi tuần nhìn thấy một lần hắn bắt đầu ở trong lòng yên lặng tính toán mụ mụ trở về nhật tử thế nhưng là mỗi lần đều tính toán không được chu minh không rõ chu minh tuyệt không rõ ràng hắn phát cáo phát rất lớn tính tình đem nhà bên trong hết thể có thể tạp đồ vật tất cả đều đập xuống đất trên tường ngoại trừ hắn tiểu có thể tất cả mọi thứ hắn đều có thể là bể cuối cùng nhà bên trong tivi không có nhà bên trong đèn bàn cũng không có tủ lạnh bên trên đều là nho nhỏ cái hố nhỏ cùng vết tát, nhà bên trong vách tường bên trên tất cả đều là loạn bậy hỏng bét đồ ăn cặn bã khô cạn sau nhăn sắc còn có tổn hại rơi xuống mặt tường Mỗi lần Chu Minh náo thời điểm, 33 ba ba ngay tại một bên uống rượu, một cái tạp đồ vật, một cái uống rượu, một cái khóc, một cái uống rượu. Chương 280, An Tĩnh lên Ba 33 vừa uống rượu thế giới liền an tĩnh gọi người sợ hãi, so bởi tối tất cả mọi người ngủ rồi còn muốn yên lặng, so chống rỗng trường học hành lang còn muốn yên lặng. Thật giống như khi còn bé rơi vào bể bơi thực chất, nghe không được nửa điểm thanh âm thời điểm đồng dạng kinh khủng, toàn thế giới đều nghe không được hắn kêu to, hắn cũng không phát ra được bất luận cái gì tiếng kêu to, coi như tiếng thét chói tai lại vang lên, các đại nhân cũng rất giống căn bản nghe không được. Chính là như vậy, Ba, ba vừa uống rượu toàn bộ thế giới liền làm Chu Minh nổi điên. Hắn thét lên, tại nửa đêm, tại sáng sớm, tại xế chiều, tại bất cứ lúc nào, hắn dùng hết hết thể khí lực thét lên, lại cảm thấy còn chưa đủ, không đủ vang, không đủ truyền đến Ba Ba Lô thai bên trong. thẳng đến cổ họng cầm, tiêu không được, mơ màng ngủ. Hàng xóm khiếu nại đến tổ dân phố, tổ dân phố tới cửa tới khuyên Chu Đồng ít uống rượu một chút, tưởng tượng hay. Đái Lan mặc dù không chiếu cố các ngươi hai người, nhưng ngươi là Ba Ba à, ngươi không thể không chiếu cố Hải Tử. Có một lần, Chu Đồng say dòng dã hai ngày hai đêm, Chu Minh sợ hãi liền gọi, mệt mỏi ngủ kết quả đem nhà bên trong chỉ có đậu phộng cùng tủ lạnh bên trong lao thịt bò tương đều cho ăn sạch, ngày đầu tiên miễn cưỡng gắng vượt qua, đến ngày thứ hai, Chu Minh cả ngày đều không có ăn vào đồ vật, đợi đến chủ nhật buổi chiều Chu Đồng theo say rượu bên trong tỉnh lại, mới phát hiện Nhi Tử đã mê man, đói một chút khí lực cũng không có, nhanh lên lung la lung lay chạy đến tầng dưới mua một đầu thịt viên nướng, một phần xoa thiêu, năm con bánh bao trắng cùng một phần rau trộn tạp đồ ăn cộng thêm một bình giá rẻ rượu đế. Chu Minh ngồi tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào trên ghế dài, đói bụng nhưng cũng không nghĩ về nhà. Thật vất vả chỗ tới, lần này hắn nghĩ lại muốn thử nhìn một chút cũng có thể tìm được mụ mụ đâu. Mụ mụ mỗi lần đều sẽ mang theo hắn đi hàng nguyên đường giao lộ lò sẵn mua đồ ăn vặt, mỗi lần đều sẽ mua rất nhiều, có lẽ nơi nào là mụ mụ rất quen thuộc địa phương. Chu Minh ôm hy vọng như thế, vẫn luôn đi lên phía trước, tại lọ sân cửa ra vào ghế dài bên trên ngồi không biết bao nhiêu thời gian, bóng đêm chậm rãi buông xuống, hắn đếm lấy đi vào cửa hàng giá rẻ khách nhân vẫn luôn đếm tới 198 người, thùng ngào ngạt cơn hộp còn có nóng hầm hập rong biển cơm nắm, ngọt nào choco lên nóng, đây đều là Chu Minh yêu thích đồ ăn, mụ mụ ở đây liền sẽ cho hắn mua rất nhiều thật nhiều, còn làm hắn đặt ở nhà bên trong từ từ ăn, nhưng là ba ba đều lạ. Vừa uống rượu đem hắn đồ ăn toàn bộ ăn đi. Hắn chính là một cái sẽ đoạt nhân gia đồ an đại gấu ngựa. Chu Minh ôm chính mình đầu gối, trung tuần tháng 12, mặt trăng xuất hiện thời gian sớm hơn, buổi tối tiến đến cũng càng sớm. Chu Minh theo lòng tin tràn đầy trở nên tuyệt vọng không thôi. Mụ mụ hôm nay sẽ không tới, mụ mụ hôm nay sẽ đến, mụ mụ hôm nay sẽ không tới. Sẽ không, sẽ không không tới, mụ mụ nhất định sẽ biết ta ở chỗ này chờ nàng, từ nhỏ đến lớn chơi chơi trốn tìm mụ mụ cái nào một lần không phải ngay lập tức tìm đến hắn đâu. Mụ mụ vĩnh viễn biết Chu Minh ở nơi nào a. Mụ mụ, mụ mụ. Thằng đến lại đến 160 người về sau, Chu Minh mới khóc lên, hắn đã nhịn cực kỳ lâu bởi vì mụ mụ nói qua nam hải tử trưởng thành cũng không thể đều là khóc nha cuối cùng cùng với rét lạnh cùng đói chu minh tại trên ghế dài ngủ rồi chờ hắn tỉnh lại lúc trông thấy chu đồng đang đứng ở trước mặt hắn ngươi như thế nào từ bệnh viện chạy ra ngoài đâu ngươi biết ta có nhiều lo lắng sao nhanh cùng ta trở về ta dọc theo đường tìm rất nhiều lần chính là không nghĩ tới ngươi sẽ trốn ở cái này buồn hoa đằng sau nói muốn ăn cái gì ba ba mua cho ngươi chu minh gật gật đầu lau sạch nước mắt đi theo chu đồng đi vào cửa hàng giá rẻ cơm nắm còn gì nữa không chu đồng hỏi Một bên hỏi, một bên tính toán chính mình điện thoại bên trong số dư còn lại còn có đủ hay không cho chính mình lấy thêm một bình Giang Tiệu Bạch, tốt nhất có thể cầm hai bình. Cuối cùng, mua cơm nắm, sô cô lết nóng còn có hai bình Giang Tiệu Bạch Chu Đồng đem Chu Minh mang về nhà. Chu Minh cơm nước xong xuôi đoàn uống xong sô cô lết nóng, lại khốn vừa mệt, một ngày không có đi trường học, đã đủ không xong, hắn còn có bài tập không có hoàn thành, nhưng là không trọng yếu, dù sao cũng không ai để ý thành tích của hắn. Lão sư nói mời gia trưởng đến trường học một chuyến, hắn nói cho Chu Đồng, Chu Đồng đều là ôn nhu đáp ứng, sau đó liền không có sau đó. Chu Minh ôm đại gấu ngựa Đại gấu ngựa một cái lô thai đã lộ ra màu nâu đậm vải thô liệu, phía trên lông nhung tất cả đều trọc. Có một lần Đái Lan còn phàn nàn, cái này đại gấu ngựa thật lừa gạt tiền, như thế nào bắt đầu dùng lông nha, còn rơi chỉnh chỉnh tề tề. Từ khi mụ mụ nói qua về sau, mỗi lần mụ mụ tới đón Chu Minh đi ra ngoài, Chu Minh đều đem đại gấu ngựa giấu ở trong chăn. không muốn bị mụ mụ trông thấy. Bất kỳ cái gì làm mụ mụ không cao hứng sự tình đều không cần phát sinh, còn có đại gấu ngựa bí mật, đại gấu ngựa đều là có thể biết mụ mụ lúc nào sẽ tới. So hỏi ba ba dễ dàng nhiều. Ha ha, tiểu có thể, mau tới ôm một cái. Chu Minh cắn đại tông gấu còn nói. Ngủ ngon, tiểu có thể. Trong lòng yên lặng chờ 3 giây, Chu Minh lại đối chính mình nói nói, ngủ ngon, ta tiểu gấu ngựa bà bối, ngủ ngon ta cục cưng bé nhỏ, ngủ ngon ta tiểu mộng, ngủ ngon ta tiểu tinh tinh, ngủ ngon ta tiểu mình, ngủ ngon toàn thế giới đáng yêu nhất bà bối. 12.20 thứ tư, lễ ráng sinh khí tức đã càng ngày càng đậm, thành thị trên không đè xuống thật dày màu trắng đám mây, như là đang nổi lên một trận lễ ráng sinh tuyết lớn. Nhanh đến bệnh viện thời điểm, Mục Xuân nhận được trương văn văn điện thoại, bởi vì sai giờ nguyên nhân, trương văn văn thoạt nhìn mới từ phòng tập thể thao hoặc là bể bơi ra tới, một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng. Mục Xuân trêu chọc nói, không tệ a. Trương bác sĩ vẫn là thích hợp Bắc Mỹ khí hậu a. Nay kêu cái gì lời nói, ta là siêu cấp ái quốc bác sĩ. A, ta tư tưởng, ta cũng giống vậy. Hai người Hàn Huyên ba câu nói, Trương Văn Văn bỗng nhiên mang theo vẻ ai nói, "Xuân à, ta khả năng lễ Giáng sinh không về được." Bị bạn gái dây dưa kéo lại. Một Xuân hỏi, "Bạn gái gì?" Nào có nữ nhân có thể quấn lấy ta Trương Văn Văn, ngoại trừ một đại mỹ nhân, cái khác không có, không có. Trương Văn Văn như vậy ra vẻ hài hước ngược lại làm cho Mộ Xuân có một tia lo lắng, thứ nhất tinh thần khỏe mạnh niên hội sắp đến, thứ hai, Chi Nam phụ thuộc bên kia luôn có cuối năm làm việc muốn hắn trở về tự mình hoàn thành không có khả năng lại không bưng kéo dài ngày nghỉ. Trương Văn Văn gặp chuyện quan trọng gì? Ta có thật nhiều sự tình muốn trở về cùng sở giáo sư còn có một Xuân đại mỹ nhân thương lượng. Ngày mai chúng ta có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng là 5 tiếng đồng hồ sau ta liền muốn chạy tới Malaysia đi một lần, đi điều tra một cái không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một Xuân mặc dù ở trong điện thoại hỏi như vậy, nhưng là hắn cũng mơ hồ cảm thấy Trương Văn Văn sẽ không ở điện thoại bên trong trực tiếp nói cho hắn biết cụ thể điều tra chính là chuyện gì. Cái này khiến Mộc Xuân càng nhiều một phần lo lắng. Trương Văn Văn mặc dù thông minh đến quá phận, nhưng là hắn cũng tự do không bị trói buộc đã quen. Không muốn cùng pháp luật vấn đề dính liễu quan hệ tình như không hợp pháp phẫu thuật một xuân thử nói vẫn luôn mang theo cởi mở ý cởi Trương Văn Văn Đỗ nhiên trở nên trầm mặc. một xuân lo lắng càng thêm mãnh liệt chương 281 mới người trung gian chú ý an toàn vẫn là Trương Văn Văn hàm hồ hồi đáp biết biết sẽ không có vấn đề gì ta chỉ là đi gặp một cái người trung gian người trung gian Nghe Trương Văn Văn vừa nói như thế một xuân càng phát giác hắn ngay tại cuốn vào một ít chẳng phải hợp pháp sự tình bên trong đây là chuyện hắn lo lắng nhất bác sĩ có đôi khi cách không hợp pháp là gần như vậy Đúng vậy ta trở về cùng ngươi nói Trương Văn Văn cúp điện thoại, một xuân một lần nữa chạy chậm đứng lên, hướng về hoa viên tiểu bệnh viện chạy tới. Khương Phong dùng 2 ngày thời gian làm xong hết thể thân phận tương quan chứng minh, ẩn nấp hết thẻ cuối cùng có thể tìm tới hắn tài chính nơi phát ra, thiết hạ trọng trọng mê trướng Cam Đoan không ai có thể biết hắn hiện tại chỗ sâu nơi nào. Thái Lan, ban có sụp va mạm vụ Mỹ Quốc tế sân bay. Đêm khuya cái cuối cùng chuyến bay, 11 giờ 59 phút đáp xuống sân bay trên đường chạy, dáng người thon dài, dáng vẻ ngọt ngào tiếp viên hàng không đẩy Khương Phong xe lăn đi qua khách quý thông đạo, cùng Khương Phong trước kế hoạch đồng dạng sẽ không có những người khác đồng thời xuất hiện ở trong đường hầm. Rất kỳ quái a. Lần này khoang hạng nhất thế, nhưng chỉ có người cho rằng khách nhân lên phi cơ. Tiếp viên hàng không dùng tiếng Anh dịu dàng cùng Khương Phong nói chuyện. Khương Phong mang theo màu xanh đậm khẩu trang, kính râm, còn có mũ, một chút cũng không nhìn thấy hắn mặt. Chờ một chút đến phía trước cần ngài đem khẩu trang cùng con mắt tạm thời lấy xuống nha. Tiếp viên hàng không thân thiết nhắc nhở. Đây cũng là Khương Phong phiền não nhất một chỗ, hắn có thể thao tác giả lập hành khách, để lần này chuyến bay khoang hạng nhất không có những người khác quấy rầy hắn, nhưng là ra sân bay thời điểm, vẫn là phải muốn lấy xuống khẩu trang. So Khương Phong càng khẩn trương chính là nhận điện thoại khẩu chờ bờ dân bác sĩ cùng Trương Văn Văn. Trương Văn Văn cũng mang theo khẩu trang, bờ dân bác sĩ ngược lại là thản nhiên, bởi vì hắn đã theo sở tạng Phật y học trung tâm rời trước, đặc biệt tại Đông Nam Nha bên này trông nom bệnh nhân. Trương Văn Văn đi qua lão sư dẫn tiến mới nhận biết bờ dân bác sĩ, bác sĩ này sở tổng chuyện làm việc làm Trương Văn Văn suốt cả đêm không có chợp mắt. Hẳn là trên thế giới này thật sự có như vậy phẫu thuật. Hạ Vật thần kinh học giáo sư Luyệt nói cho Trương Văn Văn, hắn thu hoạch được trung thân giáo trước sau gặp được vị thứ nhất bệnh nhân chính là bị ở người bệnh, Louis nói, hắn dùng trầm thấp cùng bi thương ngữ khí nói cho ta, ta thân thể chỉ có nửa bộ phận trên, nửa phần dưới đều là dư thừa. Kia là ta lần thứ nhất gặp được như vậy bệnh nhân, ta cơ hồ có mấy giây bên trong không biết nói cái gì. Vị bệnh nhân này phụ thân là chúng ta trường học công nhân vệ sinh, có một ngày, hắn đầy cõi lòng lo âu thỉnh cầu ta hỗ trợ xem hắn nhi tử, con của hắn không nguyện ý từ trên xe lăn đứng lên. Kia là ta lần thứ nhất nhìn thấy chân chính bị ói bệnh nhân, ta giống như những cái đó hiếu kỳ bác sĩ đồng dạng, nghĩ đối với hắn làm rất nhiều rất nhiều thí nghiệm, đi chợ giúp chính mình giải loại bệnh này đến tột cùng là như thế nào phát sinh, tại trong đại não nó lại là cái gì bộ dáng. Đối với chúng ta mỗi người mà nói, có được thân thể Có được cảm giác của nó cùng với nó từng cái bộ phận đối với một người bản thân cảm giác tới nói là chủ cột nhất tính đồng thời não sáng tạo ra một loại mô hình sáng tạo ra một loại đối với thân thể tồn tại ở trong đó hoàn cảnh biểu trinh bên trong khảm trong đó chính là một người bản thân mô hình đối với sinh vật thể tự thân biểu trinh này tác dụng là điều tiết khống chế sinh vật thể cùng hoàn cảnh ô động đồng thời đem sinh vật thể công năng bảo trì tại trạng thái tốt nhất nhưng là thực hiện nhiên bị ói người bệnh đại não cũng không muốn muốn điều tiết khống chế nào đó một bộ phân thân thể đại gia có lẽ đối với viễn tri tương đối quen thuộc tại đại não đổ phổ bên trong Những cái đó thân thể trên mất đi tứ chi tại đại não đổ phổ bên trong cũng không có mất đi, hoàn chỉnh hoặc không hoàn chỉnh, hoặc là phát sinh biến hóa, cho nên bọn họ đều là có thể sinh ra đối với đã mất đi tứ chi cảm giác liên đối cảm giác được đau đớn. Thậm chí có chút tứ chi vốn là không kiện toàn người cũng có thể kinh nghiệm đến huyễn tứ chi. Sử dụng công năng tính từ cộng hưởng thành giống như cùng kinh sợ từ kích thích kỹ thuật, kết quả phát hiện những cái đó sau này hoặc là trời sinh khuyết thiếu bộ phận tứ chi huyễn chi tươi sống lại không tồn tại. Nhất là có đại biểu ý nghĩa chính là những cái đó tiên thiên không có bộ phận tứ chi người. Mặc dù tứ chi không có thực tế phát dục ra tới, nhưng là đại não vẫn cứ có những này thiếu hụt thân thể bộ phận độ phổ. Tương phản, tại bị ói người bệnh trên người, cái hiện tượng này hoàn toàn phản tới, bị ói người bệnh tứ chi tồn tại, nhưng lại cũng không tươi sống. Thân thể nhận được đầy đủ phát dục, nhưng là trong đầu biểu trình không biết vì cái gì lại là không hoàn chỉnh, tứ chi tại trong đại não độ phổ bị phá hư. Những bệnh nhân này rất nhiều đều biểu hiện ra phi thường kỳ quá yêu thích, yêu thích không chọn vẹn đồ vật, không chọn vẹn người máy, người tàn tật bước họa cùng chủ, thậm chí muốn cùng tàn tật nương hướng, liền có chút giống như khoa huyễn bên trong nửa mặt người. Bọn họ bởi vì khuyết thiếu một bộ phận người bình thường tứ chi mà càng thêm hoàn mỹ, tay cụt Venus, thiếu một cái con mắt đẹp thiếu nữ, tại bị hỏi người bệnh nghiêm trọng mới là đẹp nhất tồn tại. Trương Văn Văn lần này trở lại Hà Văn, cố ý bái phòng Lưu đồng thời đem cố nhất bình ca bệnh kỹ càng hướng lão sư làm nói rõ. Lưu thở dài, nói: thật không nghĩ tới các ngươi nơi nào thể sắc và tinh thần khoa đã phát triển đến như vậy trình độ, một cái thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ lại có thể phán đoán bị hỏi, thật là ra ngoài ý định. Lão sư, chúng ta chữa bệnh trình độ kỹ thuật là càng ngày càng mạnh, ta vô cùng tin tưởng. Nhưng là ta vẫn như cũ cho rằng bịa không thuộc về thể xác và tinh thần khoa phạm trụ, hẳn là thuộc về thần kinh học lĩnh vực, cho nên ta lần này tới đây chính là muốn hướng thỉnh giáo ngài nơi này bệnh hoạn phương pháp trị liệu, ngoại trừ ta nói là ngoại trừ phẫu thuật bên ngoài, thể xác và tinh thần khoa một ít phương pháp trị liệu có được hay không? Ngươi nói là tâm lý học phương pháp. A, nó như vậy không sai, tâm lý học phương pháp, phi thường học tử. Trương Văn Văn có chút mừng rỡ, hắn cảm thấy Mộ Xuân nhất định sẽ yêu thích cái từ này. Tâm lý học hiện tại phát triển phi thường cấp tốc, đương nhiên người bình thường vẫn là không phân biệt được thần kinh học, bệnh tâm thần học cùng tâm lý học, bao quát kinh đảo ở bên trong. Châu Á bên kia khả năng vẫn là rất nhiều bệnh viện sẽ mở thiết khoa tâm thần cùng thể xác và tinh thần khoa, trên thực tế bây giờ còn có rất nhiều không phải bệnh viện hệ thống tâm lý trị liệu trung tâm cũng đang từ từ các bước, toàn bộ thế giới đều tại trở nên tốt à. Louis nói xong phi thường lạc quan lời nói, vẻ mặt lại tuyệt không lạc quan. Nhưng là hiện tại thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân hoặc là nói cần tâm lý trị liệu bệnh nhân tựa hồ càng ngày càng nhiều, nhân loại rốt cuộc tiến vào một cái dạng gì thời kỳ đâu? Rộng khắp tính bực bội, bất an, áp lực quá lớn, còn có khó mà giải thích triệu chứng. Tóc đã cơ hồ trắng bệnh Louis vô vỗ trương văn văn bà vai. Lùi thân cao so Trương Văn Văn chọn vẹn thấp 10 cm, nhưng là hắn như vậy vỗ, Trương Văn Văn lại cảm thấy chính mình còn non nớt căn bản đều không có nảy mầm, đọc nhiều năm như vậy sách, tại bệnh viện làm việc mấy năm về sau, những gì mình biết vẫn cứ ít càng thêm ít. Có lẽ là nhân loại có như vậy nhu cầu, mới có thể thúc dục lĩnh vực này nhanh chóng tiến bộ đi. Louis nói vẫn như cũng là mang theo lạc quan giọng điệu lại là vẻ mặt nghiêm túc. Chương 282: Không hợp quy phẫu thuật. Nửa tháng sau này vị lão giáo sư đem bờ dân bác sĩ giới thiệu cho Trương Văn Văn. Bờ dân bác sĩ là một cái phi thường trầm ổn bác sĩ, màu nâu làn già, dáng người hơi có vẻ thấp bé nhất là cùng trương văn văn đứng chung một chỗ càng thêm tỏ ra như là một cái dinh dưỡng không đầy đủ bác sĩ bờ dân bác sĩ nói cho trương văn văn chính mình cũng không tham gia bị ỏi người bệnh phẫu thuật hắn chỉ là một người trung gian phụ trách xác nhận bị bệnh người tin tức cùng với điều tra người bệnh bị bệnh trải qua thu khoản cùng tận khả năng lận tránh pháp luật nguy hiểm bờ dân bác sĩ nói tiếng anh thời điểm khẩu âm rất kỳ quái trương văn văn nghe không hiểu hắn rốt cuộc là địa phương nào khẩu âm bờ dân lại cười chính mình giải thích nói ta là philippines người nuôi lớn gia gia là người nước pháp mãi mãi là người bồ đào nha mụ mụ thì là nam á bên này người cho nên chính mình tiếng anh phát âm dị thường phong phú cùng xuyên thấu qua vạn hoa đồng nhìn thấy thế giới đồng dạng thôi sán hay thay đổi chính là một cái rất biết tự ngu tự nhạc bác sĩ a trương văn văn thật thích vợ dân bác sĩ này loại cá tính như vậy người ngược lại là đích xác thực thích hợp trở thành người trung gian hắn nhìn qua như vậy quốc tế hóa căn bản không có bất luận cái gì thành kiến ở trên người hắn đứng vững được bước chân vợ dân nói cho trương văn văn bị ốm người bệnh phẫu thuật ước định phi thường khó làm rất nhiều bệnh hoạn thông qua đủ loại con đường tìm được ta về sau vẫn cứ lại bởi vì các loại nguyên nhân chỉ hoãn hoặc là hủy bỏ phẫu thuật trương văn văn phi thường lý giải nói dù sao cũng là đem bình thường phát dục hoàn thành tứ chi phá đi Cái này quá trình cũng không phải là lắp ráp đồ chơi, có thể phá hủy trang, trang lại hủy đi, một người nếu là đem chân cứ bỏ, liền rốt cuộc giải không ra điều thứ hai chân nha. Cũng không phải nguyên nhân này, đại bộ phận bệnh hoạn khi tìm thấy ta trước kia liền đã phát sinh qua nhiều lần thương tổn tới chính mình hành vi, người có lẽ còn không biết người tại muốn hoàn thành một việc thời điểm có thể cỡ nào không sợ đau nhất. Trương Văn Văn Đích xác không biết, bởi vì chính hắn liền đặc biệt sợ đau nhất. Một số người là bởi vì gia đình nguyên nhân, tại thê tử hoặc là trượng phu bảo ra ngoài trách nhiệm hủy bỏ phẫu thuật, nhưng lại ở trong đó có 80% người bệnh mấy tháng hoặc là một năm sau lại sẽ trở về một lần nữa xin phẫu thuật, có chút là cuối cùng ly hôn, có chút là bạn lưu nguyện ý tắc thành cho bọn hắn nhân sinh hoàn chỉnh tính. Mà khác một ít chính là tương đối đặc thù bệnh hoạn, hài tử, nhất là vị thành niên hài tử, căn cứ luật giáo sư nghiên cứu, hắn cho rằng hài tử khả năng đối với chính mình quyết định còn không có phi thường rõ ràng nhận biết, có khuynh hướng xúc động khả năng càng nhiều hơn một chút, cho nên đối với trẻ vị thành niên, tại chẩn đoán chính xác bị ỏi này quá trình bên trong đầu tiên liền muốn đặc biệt cẩn thận. Tiếp theo phẫu thuật bình thường cũng sẽ chỉ hoan đến bọn họ 25 tuổi về sau. Đợi đến lúc kia, nếu như bọn họ vẫn như cũ nghĩ muốn tiến hành phẫu thuật, ta bên này sẽ tận lực ưu tiên an bài. Ta nghe nói qua có các phương pháp có thể thay đổi loại bệnh này, không biết ngươi có phải hay không hiểu do. Trương Văn Văn nhớ tới một xuân nói, có thể đếm thử chán ghét liệu pháp trợ giúp người bệnh đi cảm nhận cùng kinh nghiệm chính mình mất đi hai chân chuyện này là cỡ nào làm cho người ta chán ghét, từ đó giảm bớt cùng thay đổi bọn họ khăng khăng muốn cắt bỏ chi dưới ý nghĩ. Bờ dân lắc đầu, biểu thị hắn chỉ là phụ trách liên lạc bệnh nhân tiến hành phẫu thuật, hơn nữa bờ dân thấp giọng nói cho Trương Văn Văn, loại này phẫu thuật thủy chung là tại pháp luật bên liên, không có bác sĩ sẽ tại bệnh viện lớn bên trong tiến hành loại này phẫu thuật, bọn họ làm sự tình, tại một số địa khu pháp luật bên trong là không được cho phép. Trương Văn Văn cũng rõ ràng mặc dù hai bên ký xong hiệp nghị, bệnh nhân rất rõ ràng biểu thị là ra ngoài chính mình ý nguyện, nhưng là loại giải phẫu này, tại bệnh viện bên trong vô luận như thế nào đều là không được cho phép đi. Bác Mỹ bên kia là như thế này, Chi Nam phụ thuộc bên kia nhất định cũng là như thế bởi vì bệnh viện phẫu thuật trung quy là lấy tận bệnh làm trung tâm, mặc dù bây giờ để sướng lấy bệnh người làm trung tâm, lấy nhân vì trung tâm, nhưng dù sao cắt chi tay lớn như vậy thuật là không có cách nào đơn thuần nói lấy nhân vì trung tâm. Cho nên người trung gian lựa chọn bác sĩ tại Thái Lan. Trương Văn Văn còn không có nhìn thấy bác sĩ, nhưng là hắn rất nhanh liền gặp được lần này bệnh nhân. Đây cũng là hắn không cách nào tại lễ dáng sinh phía trước chạy về hoa viên kiểu bệnh viện Một xuân đại mỹ nhân bên người nguyên nhân. Dùng tiên giả vì đào tiềm khương phong hướng bờ dân bác sĩ nhẹ nhàng phất phất tay, bờ dân bác sĩ thì đẩy hắn xe lăn trực tiếp đi hướng bãi đỗ xe. Sù vạ mạm thủ bị sân bay đến bang góc trung tâm thành phố đường xe cần 40 phút đồng hồ. Mặc dù là nửa đêm hơn 12 giờ, tòa này tới gần xích đạo thành thị vẫn là phi thường náo nhiệt. Trên đường có thể nhìn thấy khác biệt tuổi tác, khác biệt màu da đám người hưởng thụ nhiệt đới muôn màu muôn vẻ sinh hoạt. Các nữ hải xuyên tiên diễm váy dài, váy ngắn cùng lộ vai mặc áo, Các nam nhân thì là các loại ngắn tay, thêm dép lê. Người người nhốn náo chợ đêm cùng mùi thơm nước mũi quả xoài, quả dừa còn có thơm ngọt ngon miệng dưa hấu. Bờ dân bác sĩ hỏi có phải hay không cần trước đi khách sạn nghỉ ngơi. Thương phong lắc đầu, chúng ta trước làm kiểm tra đi. Ta ở trên máy bay đã nghỉ ngơi 4 giờ, cũng không cần ngoài định mức nghỉ ngơi. Khương Phong nói lời không biết vì cái gì nghe đặc biệt có sức thuyết phục, không giống như là hắn cái tuổi này sẽ có trần ổn cùng nghiêm túc. Bờ dân bác sĩ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ngủ một giấc về sau lại cho Khương Phong làm thuật phía trước quyết định. Đao tiêm tiên sinh, dù sao trước đó ước định đều là thông qua mạng lưới hoàn thành, ngài dự chi khoản chúng ta cũng đã thu được, nhưng là cá nhân ta vẫn là hy vọng tại đối mặt mặt quá trình bên trong hướng ngươi nói rõ chi tiết phẫu thuật toàn bộ quá trình, bao quát thời gian, phẫu thuật phương pháp cùng với giải phẫu sau khôi phục quá trình, những này đều cần ngài tự mình hiểu rõ toàn diện rõ ràng sau một lần nữa ký tên văn bản hiệp nghị, cho nên ra ngoài bác sĩ lập trường, ta vẫn là hy. Vọng ngài trước nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cũng không gấp, đến cuối năm nay trước đó, ta chỉ có ngài này một vị bệnh nhân, ta hy vọng toàn bộ hành trình đều không cần xuất hiện bất kỳ vấn đề, về sau ngài cũng sẽ không vì ngày hôm nay quyết định có nửa phần hối hận, như vậy có thể không? Khương Phong gật gật đầu, cân nhắc đến máy bay trí hoán này một không nhưng chính xác tính toán nhân tố, Khương Phong đích xác cho đến bang có sau buổi tối thứ nhất lưu lại trọn vẹn 8 giờ chống không thời gian, này 8 giờ, hiện tại vừa vận dùng để ngủ. Trương Văn Văn có rất nhiều vấn đề nghĩ muốn hỏi thư phòng, nhưng là hắn biết chính mình lời gì cũng không nên nói, đầu tiên là bờ dân bên này làm việc hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc, mặt khác, cái này gọi đảo tiềm bệnh nhân tỉnh táo dị thường thái độ gọi Trương Văn Văn có chút phía sau lưng phát lạnh. Bang có tháng 12, mồ hôi lạnh lâm ly, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Trương Văn Văn nằm tại khách sạn giường bên trên, nghĩ đến cố nhất mình nếu là biết có bác sĩ có thể vì hắn làm cắt chi phâu thuật hắn có thể hay không không kịp chờ đợi đồng thời kiên quyết muốn đem đôi chính mình chân chém xuống tới đâu. Hàn thê Tử nhất định sẽ lấy các loại phương pháp ngăn cản hắn, ai sẽ nghĩ tới chính mình trưởng phu vậy mà lại muốn đem chính mình biến thành một cái người tàn tật. Mà Thiên Hạ có bao nhiêu bởi vì các loại nguyên nhân mất đi bộ phận tứ chi người, tỉnh dậy lúc, ngủ lúc, thậm chí trong ngộng, đều thời thời khắc khắc kinh nghiệm chính mình vẫn cứ có được kia bộ phận đã mất đi tứ chi. Bọn chúng là chân thật như vậy, sẽ đau nhức, sẽ ngứa, bọn chúng giống như chưa bao giờ rời đi. Chương 283, chuẩn bị đầy đủ. Mỗi khi mặt trời mọc lúc, lại muốn tàn nhận lại một lần nữa xác nhận kia đã không còn tồn tại tứ chi. Mọi người học thì đứng, học kiến cường, học tiếp tục sinh hoạt sinh hoạt đều là hướng phía trước, chưa từng vì bất luận kẻ nào dừng lại. Nhưng là bê người bệnh khác biệt, bọn họ không cần những cái đó đối bọn hắn tới nói dư thừa thứ chi, bọn họ trở ngại không ở chỗ chính mình, ngăn cản bọn họ thể xác tinh thần hoàn chỉnh chính là cái gì đâu. Trương Văn Văn nghĩ đi nghĩ lại ngủ rồi, sáng ngày hôm sau 9 giờ, cùng bờ dân bác sĩ tại khách sạn phòng ăn, ăn điểm tâm lúc, Trương Văn Văn quyết định hỏi một chút bờ dân bác sĩ, chính mình phải chăng có thể hỏi bệnh nhân mấy vấn đề, bởi vì hắn cũng có một vị thâm thụ bê bối rối bệnh nhân, nhiều năm qua thâm thụ hành hạ. Bờ dân bác sĩ suy tư nửa chén kiểu mì cà phê thời gian, cuối cùng mới miễn cưỡng bắt đầu. Ta tin tưởng Luận giáo sư đề cử. Hơn nữa, kỳ thật bê người bệnh so với chúng ta tưởng tượng đều phải kiên cường. Bọn họ có rất nhiều người tại khác biệt làm việc lĩnh vực biểu hiện xuất sắc, bác sĩ ngoại khoa, diễn viên, công trình sư, kiến trúc sư, đều là phi thường ưu tú người. Có so với bình thường người kiên cường hơn ý chí cùng chịu được lực, lực. Cũng là người như vậy mới có thể thanh toán cao tiền phẫu thuật dùng đi. Không có chữa bệnh bảo hiểm, tiền phẫu thuật dùng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Ngoài ra còn có các chi phẫu thuật sau dài rằng giặc thời kỳ dưỡng bệnh. Những này không chỉ cần có tiền, còn cần có đặc biệt nhân viên y tế chiếu cố, khôi phục kỳ càng là dài rằng rằng. Bờ dân bác sĩ cầm một khối sô mà phân bỏ vào trong miệng, không có cách nào, nhưng là ngươi phải biết Louis giáo sư tạo dựng lên cái này lạ, phẫu thuật tiền chữa bệnh dùng vẫn luôn không có như thế nào thay đổi qua, cũng là vì để cho càng nhiều người có thể có được hoàn chỉnh nhân sinh. Có hay không người hối hận qua? Trương Văn Văn rốt cuộc hỏi vẫn muốn hỏi vấn đề. Bờ dân bác sĩ trong ánh mắt là ôn hòa lại thỏa mãn ánh mắt, 20 năm trước vị thứ nhất tiếp nhận trị liệu, Louis giáo sư bệnh nhân, hiện tại đã 65 tuổi, mỗi ngày đều sinh hoạt thực phong phú, hơn nữa còn tại vì bê người bệnh tìm kiếm càng nhiều khả năng trợ giúp. Hắn tại tiếp nhận phẫu thuật trước đó là một phi công, cắt chi phẫu thuật về sau, hắn chuyển tới văn phòng làm việc, cho tới bây giờ, gia nhân của hắn đâu? Người nhà cũng tiếp nhận hắn về sau dáng vẻ sao? Cuộc sống của người nhà gánh vác chẳng phải là so với ban đầu cao hơn rất nhiều? Nhìn qua là như vậy, nhưng là rất nhiều bên người bệnh đều theo rất sớm thời kỳ liền bắt đầu tưởng tượng chính mình là một cái người tàn tật, bọn họ ở phẫu thuật trước đó đã tưởng tượng cùng luyện tập qua vô số lần cắt chi cuộc sống sau này, muốn thế nào tắm rửa, như thế nào điều chỉnh ô tô nội bộ chỗ ngồi, để cho xe lăn thuận tiện cố định như thế nào lên xuống lầu thang, thậm chí như thế nào ôm ấp hải tử cùng thế tử đúng rồi, bên nam tính đám người phát bệnh suất cao hơn nữ tính, lưu Yết giáo sư nghiên cứu cho rằng, có lẽ là nam tính đối tự do cùng bản thân theo đuổi muốn so nữ tính càng thêm chấp nhất một ít, nữ tính khả năng lại càng dễ thay đổi này loại nghĩ muốn cắt chi xúc động, cho rằng nó là không tốt hoặc là tội ác. không phải có rất nhiều nghiên cứu cũng xác nhận nữ tính tại xã hội sinh hoạt bên trong phong phú hơn có khiêm nhượng cùng hy sinh tinh thần nha, mà nam tính càng có thể có thể đem ý nghĩ thay đổi kế hoạch cùng thực tế. trương văn văn không thể lý giải, một người bình thường sẽ như thế nào đi thói quen cùng luyện tập tàn tật sau sinh hoạt, nhưng là hắn nghĩ tới cố nhất bình tọa tại xe lăn dáng vẻ, hắn giống như phi thường thoải mái dễ chịu hơn nữa căn bản không muốn đứng lên về phần người nhà áp lực bờ dân còn nói thêm chúng ta gặp qua một ít ly hôn cũng đã gặp thê tử vì trượng phu dũng cảm cảm thấy cao hứng tóm lại đều có còn phẫu thuật cùng tiền chữa bệnh dùng lưu giáo sư cũng nghĩ qua một ít biện pháp năm gần đây tại rất phát hơn đạt quốc gia đều thành lập một ít tinh thần khỏe mạnh phương diện hội ngân sách tận sức tại đề cao mọi người hạnh phúc chỉ số tương đối nổi danh chính là ép buộc cùng lo lắng chứng ngại hội ngân sách kháng bệnh trầm cảm hội ngân sách cùng với các loại công loại tiểu tổ tỷ như kiên diệu hỗ trợ tiểu tổ ung thư tiểu tổ từ từ những này không chính thức tổ chức không biết ngươi có nghe nói hay không qua Không phải công quên quý ngân sách này loại, tại chúng ta bên kia hiện tại cũng có một chút, hẳn là rất nhanh liền sẽ có chú ý tinh thần khỏe mạnh phương diện công ích tổ chức lần lượt xuất hiện, làm xong bên này làm việc ta liền muốn chạy trở về tham gia tinh thần khỏe mạnh nhân hội, tin tưởng bao quát tự sát can thiệp hệ thống, nhân tế lạc loại này dự phòng hệ thống cũng sẽ dần dần hoàn thiện. Các ngươi rất cường đại, rất nhanh liền khả năng vượt qua Bắc Mỹ cùng châu Âu bên này, mặc kệ là học thuật giới vẫn là dân gian tổ chức, tin tưởng đều sẽ rất tốt. Nhưng là, bờ dân bác sĩ nói đến một nửa đột nhiên thần sắc đã vẻ lại, lại phức tạp, lông mày khóa chặt, lại khe khẽ thở dài. Làm sao vậy? Trương Văn Văn Kiên nhấn hỏi. Bây là không thể nào quang minh chính đại gom góp tài chính, bởi vì loại giải phẫu này không có được tính hợp pháp. Cho nên, không đủ tiền người vĩnh viễn không có cách nào thu hoạch được bọn họ cho rằng thân thể hoàn chỉnh sao? Trương Văn Văn hỏi. Đúng là như thế, nhưng là cũng có rất nhiều bệnh nhân khi lấy được trị liệu về sau tự phát định kỳ mộ tập một ít tài chính. Cho nên bê người bệnh vẫn cứ có một cái nho nhỏ quỹ ngân sách chỉ. Đồng thời mấy năm gần đây đến vẫn luôn có tìm không thấy nơi phát ra tài chính tụ hợp vào chúng ta tài khoản bên trong. Ta có đoạn thời gian vẫn luôn tại điều tra này mấy bút kim này không nhỏ tài chính nơi phát ra, nhưng là cũng không tìm tới. Ta đoán hẳn là một cái lạc cao thủ hoặc là một cái nhân vật thần bí cho chúng ta. Nghĩ cảm ơn đều tạ không đến. Nói xong, bờ dân bác sĩ đứng lên, một giọng nói, đi thôi. Bộ dáng cực kỳ giống muốn đổi hướng giáo đường tham gia lễ bái tín đồ. Khương Phong giống như biết hai người đã đến cửa ra vào, khách sạn cửa phòng nhẹ nhàng tại trương văn văn cùng bờ dân bác sĩ trước mặt mở ra. Thực đúng giờ. Khương Phong nói, ngươi lúc trước câu thông nở ý tưởng điệu qua ngươi đối với thời gian yêu cầu phi thường hạ khắc. Bờ dân bác sĩ hồi đáp, nhưng là ta đến khám bệnh mà thôi, không có nghĩ qua các ngươi còn cần ngoài định mức cung cấp nhiều như vậy chiếu cố cho nên ta đều không có nhớ rõ chính mình đã từng cường điệu qua điều này. Mặc dù là trị liệu, nhưng là cá nhân ta vẫn là càng để ý bệnh nhân cảm nhận, tại có thể tiếp nhận hợp lý phạm vi bên trong. Ta hy vọng trong khoảng thời gian này chúng ta hai bên đều sẽ cảm thấy thực thuận lợi, không có bất kỳ cái gì trở ngại. kế tiếp chúng ta liền muốn hoàn thành một hệ liệt kiểm tra, bao quát lần nữa tiến hành một lần cộng hưởng từ hạt nhân. Ngài cảm thấy không có vấn đề lời nói, chúng ta bây giờ liền xuất phát. Này vị cũng cùng chúng ta cùng nhau sao? Khương Phong nhìn một chút Trương Văn Văn, như mày, bởi vì vẫn luôn thứ nhất hắn biết, chỉ có bờ dân bác sĩ một vị người trung gian. Này vị là Trương bác sĩ, là Louis giáo sư học sinh, Louis giáo sư đến về hưu niên kỳ, không thể tiếp tục vì công việc này phục vụ, cho nên Trương bác sĩ là thay thế Louis giáo sư xuất hiện ở đây. Không, có chuyện trước báo cho ngài, là bởi vì ta cũng là mới vừa biết chuyện này. Khương Phong lập tức nhẹ gật đầu, vì chính mình khả năng cho Trương Văn Văn mang đến không lễ phép biểu thị ấy nấy. Trương Văn Văn hướng Khương Phong cười nhẹ một tiếng, dùng tiếng Trung nói một tiếng, "Ngươi tốt." Chương 284, sau cùng ước định. "Ngươi tốt, thực cao hứng về sau chúng ta bên kia có thể có càng nhiều bệnh nhân theo cái này phẫu thuật bên trong thu hoạch được hoàn chỉnh nhân sinh." Ta cũng hy vọng ta có thể làm tốt, giống ta lão sư Louis giáo sư đồng dạng, ta hy vọng ta có thể làm tốt công việc này." Trương Văn Văn nói chính là lời thật lòng. Khương Phong gật gật đầu, lấy xuống chính mình khẩu che dậy, ta cảm thấy đây là phi thường có ý nghĩa một việc, mặc dù nó thoạt nhìn rất điên cuồng. Nhưng là so sánh nhân loại những cái đó rõ ràng rất điên cuồng, lại nói thành là rất có ý nghĩa sự tình, chuyện này thoạt nhìn lại là tốt đẹp như vậy. Trương Văn Văn cũng không hiểu câu này chứ học vị rất đẫm nói là có ý gì, dù sao thoạt nhìn, này vị đồng bảo là tiếp nhận hắn thay thế Louis giáo sư làm việc chuyện này, hơn nữa hắn thấy chuyện này là mỹ lệ tốt đẹp. Cái này đủ chưa? chữa bệnh trung tâm tại dạ mạ 9 địa khu một cái cỡ lớn trung tâm thương mại phụ thuộc ký túc xá bên trong kiểm tra từ một chính bác sĩ cùng bờ dân bác sĩ cùng nhau phụ trách mà trương văn văn liền không có tất yếu lưu tại kiểm tra phòng bên trong nguyên nhân một trong là bờ dân bác sĩ còn không có nhận được một chính bác sĩ xác nhận đối với lùi giáo sư không còn phụ trách cái này trị liệu tiểu tổ sự tình bác sĩ chính còn không hoàn toàn biết phẫu thuật sắp đến bờ dân cũng cho rằng không nhất thời vội và hướng hắn giới thiệu trương văn văn hết thề vẫn là lấy cam đoàn phẫu thuật thuận lợi cùng bệnh nhân an toàn làm chủ 12 giờ dưới trưa trương văn văn bị bờ dân bác sĩ điện thoại gọi về trị liệu trung tâm Văn phòng bên trong bầu không khí có chút khẩn trương. Bờ dân bác sĩ bưng cà phê lại một ngụm cũng uống không đi xuống. Làm sao vậy? Trương Văn Văn hỏi. Hết thể kiểm tra cũng không có vấn đề gì. cùng trước đó tại thượng bản thân nước định đồng dạng, nhưng là lần này hiện trường kiểm tra vẫn là phát hiện một vài vấn đề. Vấn đề gì? Nhìn thấy bờ dân bác sĩ vẻ mặt như vậy khẩn trương, Trương Văn Văn rời cái ghế dựa ngồi xuống, chủ động cầm lấy trên bàn kiểm tra báo cáo nhìn lại. Là thân thể trên tồn tại tật bệnh gì không thích hợp phẫu thuật sao? Không có, máu kiểm tra cùng kiểm tra sức khỏe đều không có vấn đề. Bờ dân bác sĩ lắc đầu. Đó là cái gì vấn đề? Ngươi nói hắn kiểm tra cùng trước đó kết quả khảo nghiệm khác biệt là chỉ hiển nhiên bờ dân bác sĩ tựa hồ chưa từng có gặp được hương phong như vậy tình huống. Làn da điện phản ứng kiểm tra, cái này kiểm tra kết quả ngươi hẳn là hiểu do làn da điện phản ứng kiểm tra đi. Đây là một hạng không tính tiên tiến khảo nghiệm, nhưng là tại bê người bệnh quá trình kiểm tra bên trong. Lùi giáo sư vẫn cứ đề nghị bảo lưu cái này truyền thống kiểm tra. Bình thường mà nói làn da điện phản ứng là không nhận ý chí không chế. Tuyệt đại đa số người tại thu được đụng vào, nghe được chói hai tạp tâm hoặc cảm giác được rõ rệt cảm xúc kích thích lúc làn da điện phản ứng đều sẽ tăng cường. Làm dùng kim đâm bên người bệnh cảm thấy cũng không thuộc về bọn họ tứ chi bộ phận lúc, làn ra điện sẽ phản ứng so kim đâm bình thường tứ chi bộ phận phản ứng mạnh liệt hơn, tăng lên 2 đến gấp 3, Vậy các nhà nghiên cứu vẫn luôn đối với cái này có một cái rõ ràng giải thích, bọn họ cho rằng làm kim đâm nhập người bệnh nghĩ muốn cắt chi bộ phận lúc, bọn họ sẽ cảm nhận được uy hiếp càng lớn hơn. Bờ dân bác sĩ nói xong, Trương Văn Văn lắc đầu cảm khái nói, đây thật là châm trọc, thế mà cùng thường thức hoàn toàn tương phản. Đúng thế. Bờ John bác sĩ còn nói thêm, ngươi thử đập bê người bệnh cho rằng không thuộc về bọn hắn chính mình tứ chi bộ phận cùng bình thường tứ chi bộ phận lúc, bọn họ sớm hơn báo cáo cảm nhận được thêm tại cho rằng không thuộc về mình tứ chi bên trên đập, người bệnh não bổ sẽ càng có ưu thế trước xử lý những này xúc giác kích thích. Ta hiểu được, nói như vậy này vị đạo tiềm tình huống là tương phản. Hắn cho rằng không thuộc về hắn tứ chi bộ phận tại làn da điện phản ứng trong kích thích chưa từng xuất hiện tăng cường tình huống. Đúng là như thế, cho nên ta hiện tại thực bối rối, bởi vì hắn cộng hưởng từ hạt nhân kết quả là phù hợp bê vỏ độ phổ. Trương Văn Văn lại lần nữa nhìn một chút kiểm tra báo cáo, lông mày gắt gao nhăn nhúc vào một chỗ nói như vậy, nếu như là tương phản lời nói, còn có cái gì chứng bệnh sẽ có tương tự tựa như tình huống. Lúc này, Trương Văn Văn nghĩ đến một xuân, gia hỏa này nếu là ở đây, vẫn đáp đề tài liền biến thành đoạn bài thi. Ha ha, đáng tiếc hắn tại xích đạo bên kia ha. Nửa bên cạnh không gian thiếu hữu chứng, có lẽ cũng sẽ có như vậy vấn đề. Trương Văn Văn nói. Không nhiều, đúng là như thế, cho nên chúng ta dùng kiểm tra, loại bỏ bệnh chứng này, hắn biểu hiện là hoàn mỹ, còn có cái gì đâu? Đúng rồi, khoa tâm thần có một loại gọi là thân thể tán đồng chứng ngại, có lẽ Khương Phong chính là này loại thân thể tán đồng chứng ngại hoặc là thân thể vọng tưởng chứng mắt thân thể vọng tưởng chứng bệnh nhân thường thường phủ nhận bọn họ đuổi phải hoặc là cánh tay thậm chí phủ nhận thân thể bọn họ toàn bộ một bên tứ chi tồn tại nhưng là trương văn văn sở sở cái cảm bất đắc dĩ nói nhưng là loại tình huống này càng thường xuất hiện tại bởi vì một số nguyên nhân mất đi một bộ phận tứ chi trên thân người mà không phải đào tiềm loại tình huống này đúng vậy cho nên ta hiện tại càng có khuynh hướng cho là hắn không thích hợp phẫu thuật phải biết một khi chúng ta đem chân cắt sau đó phát hiện đó là cái cỡ nào hoang đường quyết định cả cuộc đời cơ hồ đều hủy bờ dân nói xong câu đó mới miễn cưỡng uống một ngụm cà phê trước đó thật không có bệnh nhân hối hận qua sao Trương Văn Văn thực sự không thể lý giải một người làm sao lại liều mạng muốn đem chính mình hai chân theo thân thể trên lấy đi, bất luận là mị quan vẫn là tính thực dụng đi lên nói đều là không thể tiếp nhận à. Chúng ta mỗi chính bác sĩ năm nay 49 tuổi, đào tiên sinh phẫu thuật vốn là hắn thứ 30 lệ B phẫu thuật, còn nhớ do hắn lần thứ nhất phẫu thuật thời điểm cho ta nói, ta toàn bộ đầu góc đều làm động, ta quả thực hoài nghi chính mình có sát nhân cuồng tiềm ẩn khuynh hướng, ta hẳn là đi xem một chút khoa tâm thần bác sĩ. Sau đó dòng dã một tháng, hắn đều không thể ngủ, thật vất vả ngủ rồi, lại sẽ giật mình tỉnh lại, hắn là cái bác sĩ đồng thời cũng là vị thơ ca kẻ yêu thích. Hắn đem kia đoạn thời gian viết thơ phát đến ta hồn thư, ta khác sâu ấn tượng. Lao giáo sư giẫm lên giày cao gót, thủy tinh đèn treo rơi trên mặt đất. Cắt, cắt, gót giày dẫm nát thủy tinh. Cắt, cắt, nát, nát. Là liên quan tới cắt chi phâu thuật mộng. Trương Văn Văn nghi ngờ nói, "Ta cảm thấy càng giống là liên quan tới đau đớn cùng phá toái mộng, ta không phải giải mộng đại sư, Louis giáo sư thê tử ngươi hẳn là nhận biết đi." Mai ngươi giáo sư, tinh thần phân tích chuyên gia, không sai, nàng là vị giải mộng chuyên gia. Trương Văn Văn trả lời, "Không sai, Mai ngươi giáo sư nói cho ta, ta ý nghĩ có thể là chính xác." Đây là liên quan tới đau đớn cùng phá thoái mộng. Kia một tuần thứ sáu, trường học tan học sau, Louis giáo sư liền ngồi máy bay bay đến Thái Lan, cùng bác sĩ gặp mặt, cùng đi ăn tối, sau đó Louis giáo sư chọn vẹn ở đây ở một tuần lễ, hắn nghĩ muốn trợ giúp bác sĩ cải thiện hắn giấc ngủ, bởi vì như vậy người hợp tác chúng ta rất khó tìm đến giống như hắn tin cách. Trương, ngươi hẳn là rõ ràng, nghĩ muốn rượi vào loại giải phẫu này kiếm tiền bác sĩ không ít, nhưng là một cái đáng tin cậy, ưu tú, đạo đức phẩm chất cao thượng người hợp tác, đối với ta cùng Louis giáo sư, chủ yếu hơn chính là đối với bê người bệnh tới nói là quan trọng cỡ nào chuyện. Chương 285, một người chịu đựng Nhưng là lụy giáo sư trị liệu cũng không có đặc biệt rõ ràng tiến triển, đồng thời hắn không thể không trở về đại học làm việc. Vị bác sĩ kia triệt để lâm vào vẻ ngoài, hơn một tháng thời gian bên trong gầy trọn vẹn 10 cân. Sau đó thì sao? Trương Văn Văn lòng bàn tay trong có một chút ra mồ hôi, thế là hắn bắt tay đặt ở trên đùi, dùng quần thoáng lau khô một chút lòng bàn tay trong. Về sau, chuyển biến đến từ bệnh nhân điện thoại cùng video, bác sĩ rốt cuộc lộ ra tươi cười cùng nước mắt, cái loại này được cứu vớt nước mắt. Hắn rốt cuộc minh bạch, hắn làm ra chuyện này, đối với cái kia tại hắn giao giải phẫu hạ mất đi hai chân người tới nói là một cái chính xác, hạnh phúc, không thể tốt hơn sự tình. Không có cái gì so với đến từ bệnh nhân phản hồi càng có thể cứu vất vị bác sĩ này. 2-3 năm sau, hắn đã càng ngày càng rõ ràng loại này phâu thuật đối với những bệnh nhân kêu ý vị như thế nào. Có một tin tức tốt, ta nghĩ ta hiện tại nên rõ ràng nói cho ngươi, như vậy, ngươi có lẽ không cần chịu đựng chúng ta đã từng trải qua hoài nghi cùng hành hạ. Cái này phẫu thuật đến nay hơn 20 năm qua, chúng ta nhận được hết thể phản hồi đều là hảo, ngươi thậm chí sẽ cảm thấy những bệnh nhân này khôi phục năng lực quả thực cùng mạ và thế giới những anh hùng đồng dạng. Tỷ như ngươi sẽ phát hiện, Gia hỏa này chính là lọ gan đi, bởi vì hắn thế mà tại cắt chi phẫu thuật ngày thứ hai liền đã sẽ tự mình chống quải trượng đối điện thoại cho chúng ta chụp video. Kinh người thích ứng lực cùng sức khôi phục, cùng bình thường ngoại khoa bệnh nhân hoàn toàn khác biệt. Bờ dân Bác sĩ nói xong những này, vừa rồi vây ở mặt bên trên khói mù cũng thoáng giảm đi một chút. Như vậy này vị đào tiên sinh phải làm sao đâu? Như thế nào nói cho hắn biết, hắn không thích hợp phẫu thuật chuyện này. Thoạt nhìn, hắn chính là làm chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa phi thường chờ mong có thể thu được thành công. Trương Văn Văn bắt đầu lo lắng khởi đào tiềm, có lẽ là một bộ phận cùng bảo lòng chắc cần đi. Trương Văn Văn có chút tiếc nuối, có lẽ đào tiểm sẽ phi thường thất vọng, sẽ phi thường người bài. Hắn thoạt nhìn chính là như vậy nhỏ yếu. Đúng rồi. Trương Văn Văn đột nhiên nghĩ đến, vị bệnh nhân này là đã không thể bước đi sau. Hắn cùng xe lăn thoạt nhìn là như vậy hài hòa, ý của ta là hắn thoạt nhìn là cái rất có kinh nghiệm người tàn tật. Ta biết ta như vậy hình dung không quá lễ phép, nhưng là ngươi hiểu ý của ta không. Bờ dân bác sĩ gật gật đầu, khoe miệng ẩn ẩn có vẻ mỉm cười, hắn nói, ta rõ ràng ngươi ý tứ. Kỳ thật rất nhiều bệnh nhân đều càng thói quen chính mình là người tàn tật dáng vẻ, nhưng là có rất ít trực tiếp ngồi lên xe lăn tới đón chịu phẫu thuật, bởi vì phần lớn người vẫn là cùng đám người sinh hoạt chung một chỗ. Đại gia biết người hai chân kỳ toàn, là sẽ không cho phép ngươi tùy tiện ngồi tại xe lăn, ý vị này ngươi cho nhà những người khác mang đến càng nhiều phiền phức cùng rối rối. Nguyên, bản chính ngươi có thể làm sự tình hiện tại cũng cần thê tử vì ngươi làm, nguyên bản ngươi có thể giúp nhà bên trong hoàn thành được nhà, ngồi lên xe lăn về sau, bộ phận này làm việc liền áp đến những nhà khác đỉnh thành viên trên bờ vai. Ai cũng không nguyện ý ngoài định mức gánh chịu một ít công việc không phải sao? Nhà bên trong cũng tốt, ở công ty cũng tốt. Cho nên phần lớn người mặc dù trong lòng đã tán đồng chính mình là cái người tàn tật rất nhiều rất nhiều năm, nhưng là trên sinh hoạt vẫn cứ cố gắng cùng người bình thường đồng dạng. Nhưng là cái này đào tiên sinh rất không bình thường, cảm giác của ta giống như ngươi, hắn giống như hoàn toàn quen thuộc cùng kia trường xe lăn cùng nhau sinh hoạt, hơn nữa đó không phải là một trường bình thường xe lăn, này thành xe lăn là đặc thù định chế, có rất rất nhiều kỳ diệu công năng, quả thực tựa như là một cái xe mở mùi thức cỡ nhỏ di động thành bảo. Trương Văn Văn cảm nhận mặc dù không có bờ dân bác sĩ khác sâu như vậy, nhưng là hắn cũng đích xác đã nhận ra cái này xe lăn cũng không phải là bình thường xe lăn. Cái này khiến Trương Văn Văn nghĩ đến Hoa Kim cái kia xe lăn, luôn có người nói đùa nói, thật không biết cùng thế giới nói chuyện chính là xe lăn vẫn là Hoa Kim. Cái này đào tiềm, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Chuyện văn văn lo lắng rất nhanh liền trở thành hiện thực bên trên phiền phức, Đào Tiềm Phi thường tức giận, thậm chí cho rằng nơi này người khuyết thiếu nghề nghiệp tố dưỡng, cùng một ngày trước lần thứ nhất gặp mặt lúc ôn tồn lễ độ cùng toàn thân lộ ra chất học ra khí chất khác biệt, buổi chiều Đào Tiềm Thoạt nhìn như là một cái chiến trường trên binh sĩ, mà lại là cái loại này tính tình dị thường nóng nảy binh sĩ. Ta không cho rằng ta tiếp nhận phẫu thuật có bất kỳ vấn đề, ta đã đã sớm đem chính mình coi như là một cái người tàn tật, tại ta bệnh tình tự thuật bên trong viết rất rõ ràng, lúc còn rất nhỏ, đại khái tại ta tiểu học niên kỷ, ta liền không thích ta trần, ta cảm thấy bọn họ là dư thừa, sau đó, chờ ta lớn lên, có thực lực kinh tế Đọc sách về sau, ta biết loại vấn đề này cũng không phải là ta một người đối mặt khốn cảnh, trên thế giới có rất nhiều giống như ta người tồn tại, bọn họ có chút thu, được trợ giúp, có chút nhưng không có, mà không có thu hoạch được trợ giúp người, nhân sinh mãi mãi cũng không có cách nào thay đổi tốt hơn. Đao Tiêm nói làm cho người ta rất khó phản bác, bởi vì hắn đau khổ cùng tuyệt vọng hoàn toàn ngay tại trong câu chữ, tại hắn khóa chặt lông mày cùng chớp động lên lệ quang mắt bên trong. Chơi ạ, hắn là yếu ớt như vậy cũng bất lực. Chuyện này đảo lại trên thực tế là phi thường dễ hiểu, một người bởi vì biết chính mình muốn bị cắt chi, từ đó kinh hoàng, phẫn nộ, đau khổ, đây là có thể lý giải nhưng mà cái này người lại bởi vì không thể cắt chim mà phẫn nộ chuyện này từ đầu đến cuối tại người bình thường tư duy trông được đứng lên làm mâu thuẫn trọng trọng bờ dân bác sĩ rất có kinh nghiệm dựa vào tường tùy ý đảo tiềm phát tiết cảm xúc đợi đến đảo tiềm bình tĩnh trở lại về sau bờ dân bác sĩ mới lôi kéo trương văn văn rời phòng bờ dân bác sĩ nói lần này thật là hồ đồ rồi nếu là lụi giáo sư tại liền tốt ta bây giờ căn bản không biết gặp cái gì tình huống chúng ta đi uống một ly đi mặc dù là buổi sáng nhưng là ta thật nghĩ muốn uống một ly trương văn văn gật gật đầu ban công nơi này nghĩ muốn tại ban ngày tìm ly rượu uống cũng không khó khăn hai người các muốn một ly bia phối hợp một đại phần bắp no mảnh vợ dân bác sĩ uể nguễng uể uống xong nửa chén trương văn văn lại một ngụm cũng còn không có uống ta thật cảm thấy quá khó khăn may mà chúng ta nghiêm túc căn cứ kết quả khảo nghiệm một lần nữa làm quyết định bởi vì hắn vừa rồi phản ứng hoàn toàn liền không giống như là một cái bị hỏi người bệnh phản ứng vợ dân bác sĩ hít sâu một hơi Người không biết nếu là một đao kia xuống mấy giờ về sau chúng ta khả năng liền muốn đối mặt một trận thất bại kiện cáo ta quả thực cảm thấy theo địa ngục cửa phía trước trốn qua một tiếp vì cái gì nói như vậy trương văn văn triệt để hồ đồ rồi bởi vì Bị ói người bệnh mặc dù kiên định, nhưng là sẽ không bởi vì không cho tay hắn thuật mà trở nên phi thường tức giận. Chúng ta chưa từng nhìn thấy loại trình độ này phẫn nộ, bọn họ hẳn là đau thương, sẽ nghĩ đến, vậy cũng chỉ có thể như thế sao? Bọn họ nhân sinh phần lớn thời gian bên trong là tại thỏa hiệp cùng che giấu trung độ qua, bị ở tồn tại để bọn hắn cảm nhận được là xấu hổ, là khó có thể mở miệng một loại dở hơi, nhất là không biết chính mình chỉ là não bộ công năng khả năng cùng thường nhân khác biệt, càng có một ít bởi vì tín ngưỡng mà chán ghét chính mình loại ý nghĩ này người bệnh thường là đau thương, bi thường bọn họ cất giấu, trốn đi, một người yên lặng chịu đựng chương 286, tước định rất trọng yếu. Bọn họ giống như người trung quanh đồng dạng đọc sách, đồng dạng vào nghề, thậm chí đồng dạng yêu đương cùng kết hôn. Bọn họ tận tâm tận lực nuôi dưỡng hài tử, chỉ có một người thời điểm mới có thể bị thương, mới có thể dùng các loại phương pháp đi thu hoạch được một loại nào đó tình cảm thượng thỏa mãn. Tỉ như quan sát người tàn tật tính ái điện ảnh hoặc là người tàn tật ảnh chủ để cầu thu hoạch được ngắn ngủi thỏa mãn. Làm chính diện để cập bọn họ triệu chứng lúc người bệnh đều là thẹn thùng, đây là từ xưa tới nay chôn chốn tránh tránh tạo thành. Bọn họ thẹn thùng là tự nhiên mà vậy, không phải giả vờ, cũng không phải tạm thời, không bằng nói là từ nhỏ đã là như thế này. Tại lần thứ nhất dơ lên người tàn tật hình ảnh lúc, tại phát hiện chính mình không thích những cái đó khỏe mạnh nữ hài, mà là yêu thích trong trường học cột thạch cao hoặc là chống quải trưởng nữ hài lúc, bọn họ đều là thẹn thùng, vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Bởi vậy, nay loại thẹn thùng mang đến tuyệt không phải phẫn nộ, chí ít sẽ không là ngay trước bác sĩ mặt như vậy tức giận. Cho nên ta hiện tại mặc dù không biết đào tiềm đến tột cùng vì cái gì nghĩ muốn cưa bỏ hắn chân, có một chút lại là có thể khẳng định hắn không phải một cái bị ói người bệnh, hoặc là nói hắn không phải một cái thuần túy bị ói người bệnh. Cái này phẫu thuật nếu như tiến hành, ai cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Trương Văn Văn hít vào một ngụm khí lạnh. Bang có khí trời nóng bức, trong thương trường điều hòa không khí tựa như không cần tiền đồng dạng. Trương Văn Văn quả thực cảm thấy tốt nhất có thể cho hắn một đầu hơi mỏng lung truyền thụ cho hắn công việc này, thật không phải là bình thường kinh khủng a? Không chỉ tại không hợp pháp biên duyên bơi qua bơi lại, hơn nữa bệnh nhân cũng là không thể tưởng tượng. Tước định bên trên thoáng xảy ra vấn đề, bệnh nhân trực tiếp liền đem bác sĩ cho. Từ khi Chu Minh sự tình phát sinh về sau, Lưu Điền điển tâm tình rộng mở trong sáng cũng ít, Thứ tư sáng sớm tại một trong báo cáo lấy ra thể sắc và tinh thần khoa hai trường xét nghiệm kết quả, nảy nhóc nhóc chạy đến lầu năm đi. Đẩy cửa ra đã nghe đến một cỗ siêu cấp ngon ngủ cùng xì dầu hương vị. Lưu Điền Điền ghen tị nói, "Ta liền biết Hoa Viên Kiểu Tổ trinh thám nhưng thật ra là một cái mọi người đều biết mỹ tư xã, lần này Sở Tư Tư nhà bên trong Mạc Tuần đầu bếp lại làm món gì ăn ngon sushi à. "Nào có cái gì mà đâu đầu bếp biết, chính là việc nhà sushi mà thôi, làm cơm hộp vẫn được, chỗ nào có thể cùng Mạc Tuần đánh đồng, không muốn ở bên ngoài nói như vậy à, người khác nghe đi còn tưởng rằng nhà ta nhiều khoa trương đâu rồi, bất quá là gia đình bình thường mà thôi." Sở Tư Tư vừa nói như thế, quả thực càng tô càng đen, Một Xuân cũng nghe ra tới nha đầu ngốc này căn bản chính là không biết nói chuyện, may mắn Lưu Điền Điền hôm nay tâm tình thuật nhìn không sai hơn nữa nàng bản thân gia đình điều kiện cũng ưu việt, bằng không, ngươi nói là lời nói thật, người ở chung quanh nghe chính là khoe khoang cùng khoe khoang, nôn ngựa thứ này, căn bản không có tiêu chuẩn, đều là xem mọi người chính mình nghĩ như thế nào. không không không, ta mặc dù không có ăn xong tiểu giá hai lang này vị sushi đại thần tự mình làm sushi, nhưng là à, tại tưởng tượng của ta bên trong, sở tư tư nhà này vị che giấu đầu bếp chính là tiểu giá hai dây xích chi không thẹn chuyển nhân, ta tại kinh đảo thời điểm ăn cái loại này siêu cấp quý sushi cửa hàng sushi, cũng chính là mùi vị kia. hơn nữa ngươi là toàn bộ hành trình tươi lạnh mang đến, cảm giác thật sự là phi thường hảo nghe Lưu Điền Điền vừa nói như thế, Mộc Xuân nhanh lên hướng chính mình trong mâm bắt hai cái con lươn sushi. Con lươn thế nhưng là Mộc Xuân đại ai à, hắn thật là tâm sợ Lưu Điền Điền gần nhất điên cuồng muốn ăn. Vạn Nhất đem một giỏ sushi toàn đoạt đi làm sao bây giờ? Không ngờ Lưu Điền Điền lại cười nhạo một phen Mộc Xuân, một bác sĩ, một bác sĩ, không nên gấp đáp, ta là cho thể xác và tinh thần khoa đưa báo cáo đến. Sushi mặc dù tốt, nhưng là ta không đói bụng à? Không đói bụng rồi. Như thế nào không đói bụng rồi? Yêu đương rồi. Mộc Xuân một bên ngay lấy cơm vừa nói, cái gì yêu đương rồi? Ta cũng không biết, muốn dùng tổ trinh thám phương thức đến suy luận một phen nói a đại khái là bởi vì Chu Minh chuyện kia, đại gia đem camera cầm tới trên mặt bàn tới nói, trước đó ta vụng trộm tại lầu một mấy nơi lắp đặt bổ sung camera lúc là không có ai biết, nhưng là về sau, thẩm phàm xảy ra chuyện, đại gia cũng liền loáng thoáng đều biết ta trong bóng tối lắp đặt camera giám thị phòng khám bệnh đại sảnh, lại trở ngại giả viện trưởng uy nghiêm đi, cũng chỉ có thể ở sau lưng chỉ trỏ. Hiện tại được rồi, bọn hắn cũng đều biết camera vị trí, ta cũng rốt cuộc tìm được cơ hội tại đám kia các y tá trước mặt nói rõ ràng, những vật này không phải ta muốn lắp đặt, ta đối với loại chuyện này thực không hứng thú các ngươi không muốn vui buồn thất tưởng, ta mới là người bị hại, bán việc khổ cực còn muốn bị thay bay và gió, tính là gì ý tư a? đem lời nói như vậy ra, ta cũng sẽ không cần né tránh, sợ cái này sợ cái kia, dứt khoát cũng bất giác đến có người nào ở sau lưng nói quái. thoại, thế là từ hôm qua bắt đầu liền không cảm thấy no bụng, ngươi nói có kỳ quái hay không? một xuân vội vã nói chuyện, kém chút bị cơm nắm nhận đến, liên tục vỗ chính mình bộ ngực. a, không kỳ quái, không kỳ quái. một xuân nói. lưu điền điền rút một tờ giấy kín đáo đưa cho một xuân, một bên lắc đầu vừa nói. Một bác sĩ ngươi cũng là người thể diện, ăn cái gì như thế nào khó coi như vậy. Lần trước trường trung học liên diễn thời điểm, Sở Tư Tư đã kiến thức một Xuân lúc ăn cơm đợi kịch vui hóa khoa trường động tác, tại một Xuân nói đến vẫn là một loại nào đó hơn khoái cảm thỏa mãn, cùng tân hiệu trưởng Lộ Đam Mê có một chút cùng loại, cho nên cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Báo cáo muốn hay không xem a, ngươi máy tính cũng còn không có mở, làm sao vậy? Tựa xa ngã rồi. Cảm thấy cuối năm sẽ không có bệnh gì người sao? Lưu Điền Điền đem báo cáo cái loại này trong tay đơ, đối một Xuân trêu nói: Một Xuân chỉ có thể liên tục gật đầu, đúng vậy à, không có tiền thưởng nhật từ điểm tâm đều không ăn nổi, ta chính là quá khó khăn, nhất đốn nổi lầu ăn đi 315 làm tiền, không, có người thanh lý, đây chính là hai ta tuần tiền ăn à, thật là quá khó khăn, ta không muốn làm thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. Mới vừa nói xong câu đó, một Xuân bỗng nhiên cảm thấy ngực một hồi phiền muộn. Thế là chỉ có thể ở trong lòng cùng chính mình nói, được rồi, được rồi, biết rồi, ta sẽ hảo hảo trị bệnh cứu người. Cho nên, một bác sĩ giống như lần này đoán đúng. Lưu Liên điển, điển nghiêm trang đọc giả trên tay kiểm tra báo cáo là tưởng đào cùng nàng nữ nhi lưu mặc tuyến giáp trạng công năng báo cáo không. Một xuân một bên đem khăn tay ném vào làm thùng rác, một bên nói, tựa như là tưởng đào không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là lưu mặc liền ngươi xem một chút đi. Lưu điện điện đem báo cáo nhanh cho một xuân. Một xuân sau khi xem xong, chớp mắt mấy cái, quả nhiên a, cái này kiểm tra chậm mấy ngày chính là quá không hẳn là. Hở? lão sư là tại tự trách sao? Sở tư tư hỏi, nàng mới từ áo khoác trang trong túi lấy ra tiểu sách vở, nghĩ muốn hỏi một xuân mấy vấn đề. Gần nhất thể sắc và tinh thần khoa nói náo nhiệt tự nhiên là không sánh bằng ngoại khoa loại hình. Nhưng là thể sắc và tinh thần khoa phòng khám bệnh lượng cũng vẫn là mỗi ngày có một hai cái bệnh nhân à, đối với Sở Tư Tư mà nói, muốn biết rõ ràng mấy cái này, bệnh nhân trị liệu tình huống cũng không phải một chuyện dễ dàng, chủ yếu là vượt thành như cách sơn, pháp luật chuyên nghiệp chuyển tới thể sắc và tinh thần khoa chuyên nghiệp nói nghe thì dễ. Chương 287, trước đi làm kiểm tra. Nếu không phải ôm rất lớn quyết tâm, Sở Tư Tư đã sớm từ bỏ, hơn nữa nàng còn xa không có lưu điển điện tử xưng là cái gọi là thám tử đầu não thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ có đôi khi phải có một ít thám tử đầu não mới tốt. Càng không có lưu đạm đạm cái loại này vui buồn thất thường cái gọi là linh cảm chợt hiện. Sở tư tư chính là vụ về, nàng cảm thấy chính mình chính là vụ về, nhưng là tuyệt không từ bỏ cũng có thể đi. Ai nói qua nhất định phải thực thông minh mới có thể trở thành thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ đâu? Ba ba cũng là một cái thực giản dị thực vụ về, thậm chí căn bản không có gì tình thương người, Bằng không mụ mụ làm sao lại cảm thấy hắn không thú vị cùng hắn ly hôn tái giá trần thúc thúc đâu? Vụ về cũng có thể trở thành chính mình muốn trở thành người kia, cái này lý luận không có ma bệnh. Ta tự trách người cũng đã nhìn ra, vậy thì nhanh lên cho bệnh nhân gọi điện thoại, để cho bọn họ tới bệnh viện một lần đi. Một Xuân nói xong đi đến máy tính bên cạnh cuối cùng đem máy tính mở ra. Lưu Điền Điền cảm thấy được một Xuân khí chẳng có biến hóa, theo không để ý biến thành hết sức chuyên chú, nghĩ đến đợi tiếp nữa chỉ sợ không thích hợp, gión dẹn chạy trốn. Không cần gọi điện thoại. Vừa đi đến cửa khẩu, Lưu Điền Điền liền thấy một cái mâu thân mang theo một cái học sinh cấp hai bộ dáng hài tử con sáng sớm ánh nắng hướng thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch đi tới. A, đã tới sao? Một Xuân ngồi trên ghế, cảm ơn một tiếng Lưu Điền Điền liền không nói lời nói. Báo cáo ra. Một Xuân nói, là ai có vấn đề? Tưởng Đào vội vàng hỏi. Hoa dâm tóc đâm thành một cái đuôi ngựa, nhìn qua Tưởng Đào ngược lại không tỏ ra lão mà là có loại đặc biệt nghệ thuật cảm giác, chủ yếu là kia đôi trẻ tuổi con mắt, không giống như là rất nhiều cái tuổi này mụ mụ như vậy, vì hai từ đọc sách lao tâm lao lực, dần dần đã mất đi trong suốt cùng tự tin. Báo cáo của ngươi đều là hảo, bất quá tuyến giáp trạng công năng đều bình thường mặc dù khẳng định là chưa tốt, ngươi nếu là lo lắng nút sẽ hay không biến hóa nói vẫn là đi nội tiết khoa hoặc là ngoại khoa treo cái hảo, mở một cái bê siêu đơn kiểm tra một chút tương đối yên tâm. Năm gần đây tuyến giáp trạng tật bệnh vẫn luôn hiện ra lên cao su thế, cũng là không thể bỏ qua. Không nói trước ta chuyện, ta nữ nhi đâu? Tưởng đào nói xong, lôi kéo nữ nhi liều mặt tay. Lưu Mặc nhìn qua không có trước đó vui vẻ như vậy, giống như tâm sự nặng nề, Mục Xuân cũng không tiếp tục cho nàng ăn uy hóa bánh mứt quy, mà là hướng hai người giải thích một chút trước đó áp lực hình ăn chẩn bệnh khả năng cũng không hoàn chỉnh. Vừa nói, Mục Xuân một bên tìm được giấy, tìm nửa ngày, Lưu Mặc theo trong túi sách lấy ra một bản bản nháp bản đưa cho Mục Xuân. "A, chính là cảm ơn, ta thường xuyên tìm không thấy giấy." Tường Dao nhìn một chút Mục Xuân, nghĩ thầm bác sĩ này giống như có điểm buồn cười. Giấy không phải tại đánh máy in bên trong có rất nhiều sao? Hắn vì cái gì không trực tiếp từ lúc máy in bên trong lấy, ngược lại là ngồi ở dưới mặt bàn tìm a tìm đâu? Một xuân tại bản nháp bản bên trên xoát xoát soát hỏa, phút đồng hồ về sau, hắn đem bản nháp bản đặt ở tường đào cùng lưu mặt trước mặt, vẽ mặt thành thật một xuân, vẽ mặt thành thật hỏi, có thể xem hiểu sao? Đồ bên trên là từ mấy cái đơn giản đồ hình biểu thị thân thể, cao nhất vòng tròn hẳn là đầu người, phía dưới hoành đưa hình chữ nhật hẳn là nửa bộ phận trên thân thể, cũng chính là thân thể bộ phận, liên tiếp hình chữ nhật cùng hình tròn bộ phận là một cái dựng thẳng dài nhỏ hình hình chữ nhật điều, bên trong còn có một đầu càng mảnh hình tròn hình ống cùng với một cái dùng bút mực bôi lên hồ điệp chạm kết cấu. Cái này hồ điệp chính là tuyến giáp trạng. Một xuân giải thích nói, tường đào cùng lưu điểm đen ở đầu. Tuyến giáp trạng là một cái tiểu tuyến thể, bề rộng chừng 5 cm, ở vào phần cổ hầu kết chính phía dưới dưới da thiện biểu nơi. Chính là ta bôi lên nhàn sắc nơi này. Nên tuyến thể chia hai lá, từ ở giữa hạ bộ liên tiếp, thoạt nhìn tựa như một cái hồ điệp. Ở tình huống bình thường, tuyến giáp trạng không cách nào nhìn thấy, cũng cơ hồ chạm không tới, nhưng nếu như tuyến giáp trạng tăng lớn, chính là chúng ta thường nói béo giáp đại, bác sĩ rất dễ dàng liền có thể đụng chạm đến nó. Hầu kết phía dưới hoặc hai bên có thể xuất hiện một cái rõ ràng lồi ra ba khối. Ở ngay vị trí này, một xuân sở trường tại chính mình hầu kết phía dưới khoa tay một chút. Tuyến giáp trạng bài tiết, tuyến giáp trạng kích thích tố điều tiết khống chế khung máy phản ứng hóa học tiến hành tốc độ, cũng chính là thường nói thay thế suất. Thông qua kích thích thể nội cơ hồ mỗi cái tổ chức sinh ra peptidein, gia tăng tế bào hao tổn dưỡng lượng, quan hệ nhịp tim, hô hấp tần suất, nhiệt thể tiêu đốt tốc độ, làn da bảo dưỡng, sinh trưởng, sinh nhiệt, sinh dục cùng tiêu hóa. Có thể nói ảnh hưởng một người các mặt. Lưu Mặc trước đó muốn ăn tăng cường, hiện tại có một cái tương đối rõ ràng tham khảo chỉ tiêu, trước mắt Lưu Mặc tờ trình độ giảm xuống, tham khảo T3 cùng T4 trình độ, suy nghĩ thêm đến trước đó muốn ăn tăng cường. Buổi tối giấc ngủ thời gian giảm bất cùng khóa đường bên trên nôn nóng cảm giác khả năng cùng tuyến giáp trạng công năng tăng cường có quan hệ. Một Xuân nói xong uống một ngụm cà phê, cảm thấy có chút lạnh, lại lần nữa tăng thêm một chút nước nóng. Tường Đào có chút thần sắc cảm đạm, đối với nàng mà nói, tuyến giáp trạng bối rối mặc dù cho tới nay chỉ là một cái 1cm không đến nút, nhưng là bên cạnh xác thực có bằng hữu số tuổi không lớn liền thâm thụ tuyến giáp trạng tật bệnh bối rối. Hơn nữa tuyến giáp trạng tật bệnh phi thường không tốt trị liệu, nó thoạt nhìn không có gì lớn ảnh hưởng, nhưng là chính như vị bác sĩ này lời nói, tuyến giáp trạng khả năng quan hệ một người thân thể các mặt. Hồi trước sở nghiên cứu liền có một vị nam đồng sự kiểm tra sức khỏe thời điểm tra ra tuyến giáp trắng nút, cuối cùng thông qua tổ chức sinh thiết chẩn đoán chính xác vì tuyến giáp trạng ung thư. Rất người nhanh nhẹn thuật đồng thời tiến hành tính phóng xạ iốt trị liệu, hiện tại đã trở lại làm việc trên cương vị, nhưng là đại gia vẫn là sẽ đem hắn coi như một cái qua được ung thư người đối đãi. Không biết đồng sự vậy thì thôi, biết đến đồng sự luôn là nghĩ đến cái này người mới vừa đã làm ung thư phẫu thuật. Tuy nói là ung thư bên trong ác tính trình độ phi thường thấp một loại, nhưng là dù sao nói ung thư biến sắp thời đại, dù sao tuyến giáp trạng vấn đề cuối cùng cũng sẽ trở thành ung thư. Nghĩ tới đây tưởng đào tâm tình càng thêm nặng nề không cần quá lo lắng nhưng là vẫn đi làm một cái tuyến giáp trạng siêu thanh quét hình tiến một bước xác nhận một chút có tồn tại hay không nút hoặc là xương to lên loại hình vấn đề đi một xuân vừa nói như thế tưởng đào liền vội vàng hỏi hẳn là sẽ không đi nhỏ như vậy hải tử cũng sẽ có tuyến giáp trạng vấn đề sao sẽ có tuyến giáp trạng công năng trứng ngại phát bệnh suốt hàng năm đều chỉnh lên thăng xu thế hơn nữa tuổi tác không hạn định tại trung lão niên đám người càng không có hạn định tại đã kết hôn đã dục nữ tính nhà một xuân giải thích xong kiểm tra đơn cũng đóng dấu hoàn tất một xuân ở phía trên đắp lên một cái trường, ký danh liền giao đến tưởng đảo trong tay đồng thời hắn nhìn lưu mặc hỏi. Còn tại lo lắng cái gì sao? Lưu Mặc lắc đầu, nghe vào này tuyến giáp trạng công năng tăng cường tựa như là thân thể trên vấn đề, xem ra chính mình vấn đề cùng Nô Nhạc không giống nhau, Nô Nhạc vấn đề càng giống là cảm xúc bên trên bối rối, mà chính mình xem ra là thân thể có vấn đề a. Tựa như lần trước khám gấp phát sinh trạng đạo ngăn chặn đồng dạng, treo vẹn mình sư điền cũng liền được rồi, cái này tuyến giáp trạng công năng tăng cường vấn đề cũng hẳn là uống thuốc liền không sao đi. Chương 288, nghiêm túc lao sư. Lưu Mặc hy vọng chính mình chỉ là thân thể trên có bệnh, giống như cảm mạo đồng dạng uống thuốc liền sẽ tốt, cùng nàng ý nghĩ khác biệt, tưởng đạo càng hy vọng Lưu Mặc cùng cái tiếng nô nhạc đồng dạng căn bản không có cái gì về não cũng không có cái gì thân thể trên tật bệnh chính là trên tinh thần áp lực quá nhiều chỉ cần làm dịu áp lực liền tốt tuyến giáp trạng tật bệnh có thể lớn có thể nhỏ hơn nữa không thể phỏng đoán có ít người trước tiên là tuyến giáp trạng công năng tăng cường ăn mấy cái đợt trị liệu dược về sau biến thành tuyến giáp trạng công năng hạ thấp mỗi tuần đều phải đến bệnh viện kiểm tra điều chỉnh thuốc liều lượng rất nhiều người đến lúc sau ngại phiền phức cũng liền mặc kệ nhưng là nói đến tuyến giáp trạng công năng ngại đích xác sẽ xuất hiện thể trọng tăng cao muốn ăn tăng cường buổi tối ngủ không ngon giúp các loại vấn đề lưu mặc gần nhất giống như đặc biệt trầm mê học tập Mỗi lúc trời tối đều rất ngủ chết rác. Ngày đó khám gấp đau đến như vậy, trở về kéo mấy lần về sau còn nói cái gì hoàn toàn không khốn còn không có thể học thuộc từ đơn, chính là nói bụng. Xem ra nghiêm trọng như vậy tình huống, không phải lúc ấy suy nghĩ tâm bởi vì tính dạ giả dày công năng hối loạn mà là tuyến giáp trạng công năng chứa ngại à? Mụ mụ, người đang suy nghĩ gì đấy? Lưu Mặc nhìn tưởng đào ngơ ngác đứng tại chỗ, cầm kiểm tra đơn cũng không rời đi thể sắc và tinh thần hoa, trong lòng ngược lại là có mấy phần khẩn trương. Chẳng lẽ đây là cái gì bệnh nặng sao? Mụ mụ khẩn trương như vậy làm cái gì? Xem này một Xuân bác sĩ ý tứ cũng không nói cái gì u, cái gì bệnh nan y à? nghe vào liền cùng cảm bào không có gì khác biệt. Tường Đào tỉnh lại trong khoảng thời gian này đến nay Lưu Mặc trạng thái, nàng phát hiện chính mình có phải hay không đối với Lưu Mặc quan tâm quá ít. Mặc dù vẫn luôn tín ngưỡng vào đọc sách liền làm hài tử chính mình đọc liền tốt, Lưu Mặc cũng vẫn luôn là ưu tú hài tử, cho nên liền đem tinh lực tất cả đều đặt ở trong công việc. Bình thường đối với Lưu Mặc cũng bỏ bê giao lưu, nhưng là cái này cùng tiến giáp trạng công năng chướng ngại có quan hệ gì a? Cũng không biết đi như thế nào đến siêu thanh kiểm tra phòng, Lưu Mặc đi vào kiểm tra về sau, Lưu tại siêu thanh bên ngoài chờ đợi Lưu Mặc tưởng đảo đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá. Những năm gần đây trong công việc khổ cực như vậy cũng không có cảm thấy như thế mệt mỏi, thật giống như mí mắt rất nặng, nghị muốn hào hào ngủ một giấc. Trước mấy ngày bệnh tắc ruột cùng bệnh nhìn sự dị ứng vẫn cứ rõ mồn một chiếc mắt, hiện tại lại là tuyến giáp trạng có vấn đề thi cấp 3 sắp đến, đến tột cùng Lưu Mặc làm sao vậy? Liên tiếp nghi vấn bởi vì ngày thường quá mức nhẹ nhõm, giờ phút này thành phiến phiến đóng chặt cửa sắt, ngăn trở tại nàng cùng Lưu Mặc trong lúc đó. Lưu Mặc tự tin, Lưu Mặc cười, Lưu Mặc thành tích ưu tú, Lưu Mặc là vũ đạo nhảy tốt nhất, ủy viên học tập, lớp trước 3 quảng cáo người phát ngôn, tiểu đồng sao? Những này đều giống như là đương nhiên. Tường Đào đột nhiên phát hiện chính mình cho tới bây giờ cũng không biết Lưu Mặc vì sao lại trưởng thành thành như vậy, Lưu Mặc, là nàng không quản giáo mang đến chính tính phản hồi vẫn là Lưu Mặc chính mình gánh chịu cái gì nàng không biết đồ vật. Chơi ạ. Phong xuyên trung học nam sinh nhảy lâu sự kiện không phải là nói rõ ra trưởng đều là tự cho là hiểu do hài tử, kỳ thật căn bản cũng không hiểu rõ không. Lưu Mặc theo siêu thanh kiểm tra phòng đi ra lúc, tưởng nào đột nhiên nhịn không được tiến lên ôm chặt lấy nữ nhi, tạm thời nghẹn ngào nói không ra lời. Một bên bệnh nhân nhìn, còn tưởng rằng đứa nhỏ này bị cái gì bệnh nặng, này mụ khẩn trương thành như vậy. Mang theo bệnh nhân đi ngang qua Phương Minh vừa vặn nhìn thấy biểu tỷ ôm chất nữ Lưu Mặc, trong lòng một hồi bất an, nhìn Lưu Mặc như là mới từ siêu thanh kiểm tra phòng ra tới, trên tay còn cầm một trương B siêu báo cáo, biểu tỷ vừa khóc thành cái kia bộ dáng. Phương Minh thực sự nghĩ không ra, từ nhỏ đến lớn có hay không nhìn thấy qua biểu tỷ như vậy khóc qua, ấn tượng bên trong biểu tỷ vẫn là kiên cường, độc lập, đều là biết sự tình muốn thế nào xử lý, xưa nay sẽ không giống như tiểu nữ sinh đồng dạng khóc sướt mướt. Nghĩ tới những thứ này, Phương Minh chiếu cố tốt bệnh nhân về sau, trở về đến siêu thanh kiểm tra cửa phòng, lại phát hiện hai người đã không ở nơi đó. Đi đâu đâu? Chẳng lẽ đi một Xuân nơi đó sao? Kiểm tra phòng bác sĩ nói cầm đi cho bác sĩ xem là được. Lưu Mặc đem kiểm tra báo cáo đưa cho Mục Xuân. một Xuân nhìn một hồi, là phát thêm tính nút. Đối hóa. Tưởng Đào đã không nhịn được khóc lên, theo vừa rồi bắt đầu nàng liền không có biện pháp giữ vững bình tĩnh, mặc dù biết rất rõ ràng không muốn ở trước mặt con gái như vậy mất khống chế, này sẽ làm nữ nhi cho là chính mình bị cái gì đáng sợ ta bệnh. Đích xác, bởi vì Tưởng Đào kịch liệt phản ứng, Lưu Mặc cũng đi theo gần trườn lên, không ngừng hỏi, "Bác sĩ, ta không có cái gì không thoải mái, ta chính là nghĩ muốn ăn cái gì mà thôi, nếu như nhất định không thể ăn" ta sẽ không ăn được rồi, không có cái gì là ý chí lực làm không được sự tình a. Ta cố gắng khống chế không đi ăn chính là một xuân cũng không biết ăn đuổi ra sao là tốt, chỉ có thể đem cái này bê siêu kết quả giải thích cho lưu mặc cùng tưởng đảo nghe. Ngay tại giải thích thời điểm, phương minh đi vào thể xác và tinh thần khoa phòng mạch. Một bác sĩ, này vị là ta biểu tỷ. Đầu tuần bọn họ tới đây nhìn qua khám gấp. Cái gì lời mở đầu không đáp sau ngự hai câu nói, một xuân ngồi trở lại chính mình trôi ngồi trên, đã cứu cứu đến, đến rồi, kia hết thể cũng dễ dàng. Là tuyến giáp trạng vấn đề sao? Phương minh cầm qua kiểm tra báo cáo nhìn kỹ một lần máu kiểm tra đã làm sao? Phương Minh lại hỏi. đã làm, đích xác có chút vấn đề, nhìn qua có tuyến giáp trạng công năng tăng cường vấn đề, triệu chứng cũng còn phù hợp. một xuân theo thực đưa tới. vậy cùng ta đi ngoại khoa đi. Phương Minh quả quyết nói. kia một bác sĩ bên này, tường Đào ngượng ngùng hỏi. một bác sĩ đang nghĩ đến ta không có nghĩ tới địa phương, lúc ấy nàng đến xem khám gấp thời điểm tan nên tại ngày thứ hai lại căn dặn ngươi mang mặc mặc đến phúc cha một lần, hiện tại vừa vặn cùng nhau phúc cha một lần, vẫn là đi ngoại khoa dễ dàng hơn một ít, thể xác và tinh thần khoa bệnh nhân tương đối nhiều. Đào Tỷ, chúng ta xuống trò chuyện đi. Lưu Mặc nhìn thoáng qua một Xuân, một Xuân gật gật đầu, cùng Gấu tẹt đi đồng dạng thành thật. Ba người rời đi về sau, Sở Tư Tư mới đi đi vào. Một bác sĩ, người cứ như vậy đem bệnh nhân tặng cho ngoại khoa rồi. A, có ý tứ gì a? Một Xuân lười biến hỏi. Đây không phải ngươi nói rất trọng yếu bệnh nhân sao? Cùng Lưu Điền Điền đồng dạng áp lực hình án chứng ngại, như thế nào thả đi đây? Sở Tư Tư đồng học, thỉnh ngươi nhớ kỹ, đồng thời vĩnh viễn nhớ kỹ, bất kỳ cái gì tâm lý trị liệu cũng không trả lời làm loại bỏ trên sinh lý tồn tại bệnh biến khả năng nếu như không có tại hẳn là kiểm tra thời điểm kịp thời nhắc nhở bệnh nhân tiến hành tương quan kiểm tra ngươi chính là hại người nữa một xuân một bộ nghiêm túc đến bầu trời bộ dáng sở tư tư chính là rất lâu đều chưa từng nhìn thấy cái kia siêu ngốc siêu nghiêm túc một xuân bác sĩ trở về rồi sao hay là nói mấy tháng nay nàng đã nhiều lần nhìn thấy một xuân không như ý muốn địa phương ăn cơm đi thức miệng đi làm lúc soát điện thoại xem vắng hồng vụ trộn mang bệnh nhân đi ra ngoài tham gia bản du lịch đại hội còn cùng nữ bệnh nhân cùng nhau ăn lẩu đối phương vẫn là cái phụ nữ có chồng hiện tại nhìn một xuân nghiêm túc như vậy nói chuyện dã vẻ sở tư tư trong lòng lại có một phần hy vọng mới Nàng cảm thấy là thời điểm tìm được khương phong, làm hắn đem làm tốt diễn đàn một lần nữa đầu nhập vận doanh, làm cái kia tất cả mọi người có thể nói ra tiếng lòng diễn đàn, một lần nữa trở lại đại gia sinh hoạt bên trong. Chương 289, có cao hứng hay không? Mà lần này, Sở Tư Tư đã quyết định, nhất định phải làm cho Mộc Xuân thừa nhận, chính mình là cái này diễn đàn người đề xuất. Còn có những cái kia nàng càng ngày càng đọc không hiểu bất ký, cũng hẳn là làm Mộc Xuân hào hào chỉnh lý thành sách. Sở Tư Tư lấy ra tiểu sách vở, nghĩ muốn hỏi một Xuân mấy vấn đề, một Xuân rót cho mình ly cà phê, cười toe toét nhìn lên dưa hấu nhỏ tới. "Lão sư, ta có một chuyện không rõ." lưu mặc điên của ngắn cùng lưu điển điển không giống nhau sao? Ừ a, không giống nhau. Tựa như ta thích ăn cơm đi thức miệng, các ngươi nữ hải tử không thích bẻ miệng, đều là ăn cơm, nhưng là là không giống nhau. Một Xuân tùy ý đáp trả. A, cái thí dụ này thích hợp sao? Làm sao nghe được như thế nào khó chịu a? Lão sư, cái thí dụ này ta nghe không hiểu. Hở, cảm thấy cái thí dụ này không thích hợp sao? Cảm thấy không thích hợp là được rồi. Nói rõ ngươi hiểu do chính xác cái kia là cái gì? Sợ tư tư không hổ là học pháp luật học sinh. Thiên phú dị bẩm a? Một Xuân vừa nói, một bên cười lên ha ha, dưa hấu nhỏ quá đáng yêu quá đáng yêu. Ta thật muốn cùng nữ thần của ta hẹn họ a. Vậy ngươi liền cho nàng phát tin tức nói muốn muốn cùng nàng hẹn họ a. Sở Tư Tư tức giận trả lời một câu, mỗi lần đều là như vậy. nghĩ muốn hỏi một ít trường hợp bên trên sự tình liền bị những chuyện nhảm chán này tắt đứt. Không không không, hẹn họ cũng không phải là nữ thần. Ngươi không hiểu, Sở Tư Tư là sẽ không hiểu. Đây là niềm vui thú, niềm vui thú à? Một xuân uống một ngụm cà phê, vung lòng nhấc chân để lên bàn. Cái gì niềm vui thú? Hẳn là cũng là một loại nào đó đam mê. Cung Thẩm Phàm nhịn không được chống đồ, Tần Phó Hiệu trưởng nhịn không được muốn lộ ra đặc nào đó đạo cụ đồng dạng. Sở Tư Tư vẻ mặt thành thật hỏi, cái kia tiểu nha đầu lại còn nói nàng muốn tổ chức một cái công đích hoạt động, nhớ hải mời cây số đi bộ, đặt ở sang năm ngày một tháng tư, ngươi biết chủ đề là cái gì? Một Xuân nhìn dưa hấu nhỏ đầu này động thái, mắt bên trong tràn đầy ấm áp cùng lực lượng. Là cái gì? Lão sư ngươi rốt cuộc nói hay không? Muốn nói liền nói, không nói ta muốn tiếp tục hỏi ngươi trường hợp, ngươi lại không cùng ta hảo hảo giải thích một chút, ta thiếu nợ coi như càng ngày càng nhiều. Ngươi thiếu nợ gì rồi? Ngươi không phải đã thành công trợ giúp Lý Tiêu Tiêu sao? Ta còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi cảm thấy Lý Tiêu Tiêu hiện tại hạnh phúc vẫn là trước đó cùng Sở Thân Minh cùng một chỗ tương đối hạnh phúc. Sở Tư Tư nhớ rõ vấn đề này, chính mình đã trả lời qua một xuân, lão sư này có phải hay không trí nhớ không tốt, như thế nào ngày hôm nay lại hỏi đứng lên. Sở Tư Tư đem mái tóc dài của mình buộc chặt lên, sau đó tự tin hồi đáp, "Lão sư, liên quan tới vấn đề này, ta nhớ được ta trước đó đã tỏ rõ qua quan điểm của ta, ta cho rằng Sở Thân Minh không xứng với Lý Tiêu Tiêu, Lý Tiêu Tiêu hiện tại đã có cảm xúc tự do cùng nhân sinh tự do, nàng ngay tại hưởng thụ mới làm việc cùng tình yêu, sinh hoạt là tích cực hướng lên." Ta cảm thấy thể xác và tinh thần khoa một bộ phận làm việc hẳn là làm cho người ta tích cực hướng lên sinh hoạt đúng không? Không có ma bệnh chính là như thế, khiến mọi người tích cực, lạc quan, hướng về mặt trời sinh hoạt. Mặc kệ gian nan đến mức nào, mặc kệ trước mắt sinh hoạt cỡ nào không chịu nổi, nhưng là sinh mệnh chỉ có một lần, chúng ta hẳn là ôm thiện lương cùng yêu dũng cảm sinh hoạt. Bất cứ lúc nào đều chờ mong ngày mai, tin tưởng ngày mai. hoa lão sư như thế nào đột nhiên phát biểu như vậy một phen làm cho người ta cảm động rơi nước mắt nói à? sở tư tư nhịn không được chụp khởi tay đến, vừa mới tiến đến hồ bằng cũng không nhịn được cùng theo vô tay. Một Xuân lại đem đầu chậm rãi theo điện thoại đằng sau rời ra tới. À, các ngươi cũng cảm thấy dưa hấu nhỏ vì lần này Công Nick đi bộ hoạt động viết tuyên truyền từ rất tốt đúng hay không? Cái gì? Lại là dưa hấu nhỏ? Sở Tư Tư cùng hồ bằng hai người chăm miệng một lời. À, đúng vậy à, dưa hấu nhỏ à, nàng tổ chức lần này Công Nick đi bộ chủ đề là vì tinh thần khỏe mạnh hành trăm vạn bước. Nghe nói cái này hoạt động tiền thân là một million s 40 đoạt. Thế nào cảm giác cái này hoạt động hào nhìn quen mắt à? Sở Tư Tư mặt bên trên đột nhiên một hồi tái nhận, hai mắt tròn kinh ngạc nhìn Một Xuân. Mộ Xuân cũng phát hiện theo cái bàn bên kia truyền đến đáng sợ ánh mắt, liền Hồ Bằng cũng cảm nhận được này vị sợ bác sĩ quanh thân phát ra cổ quái khí trạng sát khí, là sát khí a. Hồ Bằng vốn là đến tìm kiếm ăn ủi không nghĩ tới lâm vào một trận hết sức căng thẳng sát phạt bên trong. Sợ bác sĩ nhìn ta như vậy làm gì? Một Xuân khiếp đàng hỏi. Ngươi thật không biết cái kia hoạt động sao? Sở từ từ hỏi lại. Một Xuân lắc đầu, siêu cấp vô tội, giống như một cái vô tội tiểu hải ly. Ngươi thật thật đối với cái này hoạt động một chút xíu ấn tượng đều hay không? Mộ Xuân sững sờ tại chỗ, chậm rãi đem hai chân theo mặt bàn trên cầm xuống tới. Ta thật không biết ta tuyệt không cảm thấy giống như ở nơi nào đã nghe qua. Sở Tư Tư thanh âm có chút khẳng hẳn, trang chèo sạch sẽ áo khoác trắng toạt nhìn càng thêm lượng chói mắt, Hồ Bằng nhịn không được hướng về sau lui nhớ không, cơ hồ thối lui đến thể sắc và tinh thần khoa ngoài cửa. Ta thật, hẳn là đã nghe qua sao? Được rồi, làm ta không có nói qua. Sở Tư Tư thu hồi bút máy, đem tiểu sách vợ để lại áo khoác trắng túi tiền bên trong, đứng lên quay người rời đi phòng mạch, Hồ Bằng cảm giác trên mu bàn tay giống như có một tia ấm áp, tựa hồ có thủy phiêu đến hắn trên mu bàn tay. Là Sở bác sĩ đang có sao? Ai, Sở bác sĩ Sở Hồ bằng hảo tâm nghĩ muốn an ủi một chút Sở Tư Tư, nhưng cũng không biết muốn nói cái gì, Sở Tư Tư cúi đầu hướng bên cạnh hắn đi qua, đẩy cửa ra đi vào đối diện phòng trị liệu. Hồ Bằng lại nhìn thấy một xuân lúc, chỉ thấy một xuân gõ chính mình chân, không ngừng hô hào, "A nha, tê, chân tê, còn tốt vừa rồi nàng không, có đánh ta, ta thế nào cảm giác nàng muốn đánh ta đâu. Ta cũng cảm thấy như vậy." Hồ Bằng ứng hòa một câu, "Từng, ngươi là đến cho ta ăn chocolate." Một xuân đem để tài chuyện rời đến Hồ Bằng trên người. "Ha ha, lại là cái không treo hảo liền lên đến khám bệnh bệnh nhân, quá phận có được hay không? Ta đăng ký a." nghe một xuân như vậy vô tội kêu gạo, hồ bằng vội vàng giải thích chính mình là treo hào đi lên. người đem chữa bệnh bảo hiểm thẻ cho ta một lần nữa soát một chút nhìn xem. hồ bằng ngoan ngoãn đem chữa bệnh bảo hiểm thẻ đưa cho một xuân. ta nói hồ lão sư, ngươi chính là hồ đồ lão sư à? ngươi là đăng ký không sai, nhưng là ngươi treo chính là kế hoạch hóa gia đình quá à? ngươi là phải làm trước hôn nhân kiểm tra sao? hồ bằng nghe xong, liền vội vàng đứng lên, nhìn trên màn ảnh máy vi tính đăng ký tin tức nhìn thoáng qua. a, làm sao lại? đại khái là đăng ký người bên kia tính sai đi. hồ bằng gãi tóc, một mặt mỏi mệt, kia đã đến liền muốn xem một chút đi. Hồ Lão sư gần nhất có phải hay không bị chịu trú mục à? Cả nước ưu tú thanh niên giáo sư à, siêu cấp lợi hại, một xuân được không thu liễm tán dương. Cái kia, ta vốn dĩ cảm thấy không đùa, không nghĩ tới vẫn là bắt được. Chương 290, người cao hứng chuyện. Tận lực sớm hơn mới, các vị ít thức đêm. Muốn hỏi Hồ bằng cái này ưu tú thanh niên giáo sư vinh dự rốt cuộc là thu được tốt, vẫn là không có nhận được tốt, hắn thật đúng là nói không ra. Tháng trước, Hồ bằng đã cảm thấy chính mình không đùa, khẳng định là không đùa, tổ bộ môn lão sư đều đã từ bỏ hắn, liền giáo viên mới huấn luyện trợ giáo nhiệm vụ đều cho trường học khác lão sư, tự có một loại đại đại có tân hoan cảm giác mặc dù này loại ví von không thỏa đáng nhưng là sự thật như thế người cảm nhận có đôi khi không phải dựa theo ăn khớp bên trên phải trang thỏa đáng tới nói cảm nhận nếu là nói đạo lý thế giới liền thái bình nhiều hồ bằng thật sâu rõ ràng ý tứ của những lời này hơn nửa năm đó đến hắn nhưng trôi qua loạn thất bắt ao đầu tiên là vô duyên vô cớ lo lắng cửa không có khóa tốt lại là luôn cảm thấy có kẻ trộm vào nhà lại đến về sau thật vất vả tốt một chút đột nhiên lại cảm thấy nhà bên trong mỗi một góc đều có người xa lạ thừa dịp hắn đi làm lúc lặng lẽ đi vào người xa lạ có thể là bất luận kẻ nào khả năng tại nhà bên trong của hắn làm bất cứ chuyện gì chỉ cần cuối cùng đem gian phòng biến thành bộ giáng lúc trước liên tốt. hô băng thậm chí cảm thấy đến chính mình là điên rồi, bằng không như thế nào sẽ có người hơn nửa đêm không ngủ được nhà bên trong tiền tối lại phát, còn lấy được bệnh viện làm giờ nhờ kiểm tra đâu. duy nhất an đuổi chính là, trên thế giới này điên rồi tựa hồ không chỉ hắn một người, ở tại lầu đối diện bên trong lý nam, cao tài sinh, tướng mạo đường đường, không phải còn đem chính mình bước đến ngày lầu à? cảm nhận loại vật này không nói đạo lý, cái này một bác sĩ nhìn qua không đáng tin cậy, nói ra lời nói ngược lại là giản dị dùng tốt, mặc dù có chút thời điểm có điểm nói mò, nhưng là chính mình tâm sự cũng không có người nhưng trò chuyện à? Vốn cho là lần này Bình Chọn khẳng định là không đùa, kết quả bởi vì Lý Nam nhảy lầu lúc vừa vận hắn quỷ thần xui khiến báo cảnh sát làm cảnh sát đi nhà bên trong xem xét lão nhân ngã sấp xuống một chuyện, không hiểu ra sao truyền thông đem hắn xào thành anh hùng. Mạng lưới bầu bằng phiếu một đường lên cao đến cuối cùng dẫn chức vị thứ 2 lão sư 38012 phiếu, đây không phải bị người ghen ghét à. Các loại quẹt vé, tìm người nước số phiếu, Bình Chọn hệ thống có một loại hình truyền luôn càng truyền càng, càng hung. Những này người cũng bất động đầu hốc suy nghĩ một chút, ai quẹt vé sẽ quét đến dẫn chức người thứ hai nhiều như vậy phiếu à, cố ý bại lộ chính mình sẽ quẹt vé vẫn là làm gì? từ khi cái này tiền giấy về số lượng đến về sau vốn cho là lãnh đạo trường học tiểu gì cũng sẽ vui vẻ lên chút đi ai ngờ đến viện bắt trường tiểu học phụ thuộc này sở phát triển không ngừng tiểu học vậy mà liên tục phát sinh nhiều khởi cổ quái chuyện bút kiện những người lãnh đạo là lạ không nói gia trưởng cũng trở nên kỳ kỳ quái quái đứng lên nguyên bản gia trưởng nhóm bên trong còn có thể cùng giáo sư nói một ít hại từ đọc sách phương diện chuyện có đôi khi thỉnh thoảng nửa đêm còn sẽ có gia trưởng giáo sư xin phép nghỉ hoặc là hỏi thăm bài tập phương diện vấn đề bầu bằng phiếu thành tích trên đường đi đi về sau những vật này vậy mà đều thay đổi các gia trưởng tại một đợt bỏ phiếu nhiệt tình qua đi bắt đầu trở nên thần bí xin phép nghỉ cùng hỏi thăm trường học tương quan thông báo đều tại nhóm bên trong vô tình hay cố ý khởi phó chủ nhiệm lớp. Hồ bằng tay trái bị gia trưởng từ bỏ, tay phải lại bị trường học lao sư xa lánh. Tóm lại chính là mỗi người nhìn hắn ánh mắt đều là lạ, ngay từ đầu vẫn chỉ là một ít tuổi tác so với hắn lâu một chút giáo sư, trẻ tuổi giáo sư vẫn là hướng tới bình thường đồng dạng sẽ hướng hồ bằng thỉnh giáo một ít dạy học bên trên bối rối. Hồ bằng cũng giống bình thường đồng dạng cố gắng giải đáp. Nhất là này loại bị cô lập thời điểm, hồ bằng bản năng đối với hướng hắn thỉnh giáo vấn đề giáo viên mới đặc biệt hữu hảo, đến mức hiện tại hắn hoài nghi có phải hay không chính mình hữu hảo quá độ đem những người kia cũng cho dọa lui vốn dĩ hồ bằng cũng miễn cưỡng thích đứng xuống tới nhất là lần trước tìm đến xong mùa xuân kiểm tra tóc về sau hồ bằng cũng càng thêm rõ ràng nhà bên trong có người có người xa lạ nhà bên trong xuất hiện qua ý nghĩ như vậy chỉ là chính mình tưởng tượng ra tới có lẽ thật là quá nhàn hoặc là đến cần tìm một cái bạn lữ niên kỷ bây giờ suy nghĩ một chút đề nghị này lần đầu tiên tới thấy một xuân thời điểm mùa xuân tựa hồ liền nói khởi qua nếu là có cái bạn gái cũng không cần lo lắng không có khóa cửa loại chuyện này nhà bên trong có người chiếu khán đâu bạn gái đích thật là giải quyết rất nhiều vấn đề a thế nhưng là Duyên vận loại chuyện này cũng không phải là 1111 theo nào đó bảo tìm thích hợp sản phẩm hạ chỉ riêng có thể thuận lý thành chương hoàn thành sự tình. Huy, bạn gái à, đi nơi nào tìm à? Nữ lão sư có lẽ dễ tìm bạn trai, nam lão sư thật là không dễ dàng tìm bạn gái. Lại nói cuộc đời mình vấn đề cũng không phải dựa vào này tìm bạn gái giải quyết ta, cuối cùng nan đề về nan đề, tình yêu vẫn là tình yêu, lẫn lộn cùng một chỗ coi như không xong. Hồ Bằng nghĩ tới đây, đột nhiên đối với chính mình có mấy phần hảo cảm ơn, Xem ra ta cuối cùng vẫn là cái đọc qua sách người à, không nghĩ tới cái gì hèn hạ ác liệt thấp kém phương pháp đi cứu vớt ta hôn đốn không chịu nổi sinh hoạt. Cho nên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là đến bệnh viện đi một chút đi, tuy nói là một lần nhìn Mục Xuân cũng chỉ có thể tốt hơn mấy ngày, nhưng là vài ngày tính mấy ngày cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nghĩ đến này, Hồ Bằng bên trên xong buổi sáng họp lớp khóa, mang xong sớm rèn luyện liền đến bệnh viện tìm một Xuân. A nha, ta cảm thấy lòng người a, lòng người a, chính là quá mức, quá phượng. Một quyển sách tên là Thông Tục Thiên Văn học sách đắp lên một Xuân mặt bên trên, một Xuân thanh âm chính là theo này bản mẫu xanh lá dưới sách mặt phát ra tới. Một bác sĩ như thế nào không đọc Lần trước ta còn trông thấy ngươi đang học đô thị thánh kỵ dị văn lục, như thế nào hiện tại biến thành thông tục tiên văn học? Hồ bằng dối thẳng thân trên, dễ thấy do sách che lại mấy chữ này có phải hay không thông tục tiên văn học? Vạn nhất nhầm lầm, đọc sai chữ, hắn cái này ngữ văn lão sư mặt muốn để vào đâu a? Đầu năm nay, ngữ văn lão sư cũng không phải bình thường tiểu học giáo dục sư phạm loại tốt nghiệp là được rồi, rất nhiều đều là ngành trung văn tốt nghiệp nghiên cứu sinh tại tiểu học bên trong làm ngữ văn lão sư lâu rồi, giống như hồ bằng này loại sư phạm viện trường học tốt nghiệp ngữ văn lão sư thật là càng ngày càng không có cái gì trình độ bên trên ưu thế. Ngươi nói quyển sách này sao? Ngươi cũng không biết, ai? Ta đại khái muốn đổi nghề. Một Xuân đem sách cầm xuống tới, thở dài, lắc đầu, nói tiếp, ta đại khái thật muốn đổi nghề. Thế giới này quá không hữu hảo, quá không hữu hảo. Một Xuân hai tay nắm chặt, rất có một bộ nắm chặt tiểu quyền quyền tư thái, hai cái nắm đấm trên bàn giao thế tạ bảy tám lần, ngẩng đầu nhìn Hồ Bằng, trong ánh mắt đều là vô chi cùng bất đắc dĩ. Ngươi hôm nay tới đây cười nhạo ta? Một Xuân khỏe miệng giật một cái, đối Hồ Bằng hoài nghi nói, không phải a, không phải làm trò cười chính là ta nha, ta đều treo sai số. Hồ Bằng ngượng ngùng hồi đáp, lời ấy sai rồi, lời ấy sai rồi a. Một Xuân khoát qua tay. Cuối cùng hai cái bản tay hướng cái bản trụ vừa đi, đang một chút, đứng lên. Một Xuân thân cao 179, khả năng gần nhất còn sinh trưởng một chút, dù sao giày của hắn theo mùa hè dép lào đổi thành giày thể thao, để giày bao nhiêu cũng có một cm độ dày đi, cho nên cho rằng Mục Xuân có 180 cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hồ Bằng thật là không cao lắm, hiện tại lại là hồ bằng ngồi, Một Xuân bỗng nhiên đứng lên, Hồ Bằng vẫn là giật nảy mình. Chương 291, người khác không cao hứng. Hồ Bằng nghĩ thầm, bác sĩ này xảy ra chuyện gì, hôm nay là uống nội thuốc. Nghĩ như vậy giống như cũng không đúng, hắn ngày nào đó không ăn sai rồi à? Mộc Xuân nếu là cũng sẽ có phiền não, đó mới là làm bệnh nhân phiền não sự tình đi. Ta cảm thấy thế giới này thật là quá không hữu hảo, quá không, quá không, quá không hữu hảo. Mộc Xuân một bên lẩm bẩm, nữ liệu cùng người máy nói chuyện đồng dạng, lóe lên lóe lên. Rốt cuộc làm sao vậy? Mộc Xuân bác sĩ xảy ra chuyện gì? Ta đột nhiên nghĩ đến, căn bản không phải ngươi treo sai hảo, đem thể xác và tinh thần khoa treo thành kế hoạch hóa gia đình, sai không ở ngươi, không tại ngươi à? Mộc Xuân vừa nói như thế, hồ bằng càng thêm hồ đồ rồi. Chính mình treo sai hảo thật sự chính là có khả năng, gần nhất giấc ngủ không tốt, chìm vào giấc ngủ khó khăn, thật vất vả ngủ. 3, 4 giờ đợi lại tỉnh lại, ban ngày phòng bên trong học nghe được học sinh âm thanh gỗ nào, toàn bộ đầu đều không thoải mái, đã cảm thấy trước kia nghe không có cảm thấy có vấn đề gì thanh âm, hiện tại cũng biến thành gai nhọn bình thường, đâm vào hán đầu. Thật giống như móng tay lặp đi lặp lại xẹt qua bảng đen đồng dạng. Chỉ nghe một Xuân rầm rầm mở ra máy pha cà phê, ung ung hướng ly bên trong tăng thêm không biết bao nhiêu khối băng. "Bác sĩ, mùa đông, mùa đông a?" Hồ bằng tiện ý nhắc nhở. "À, à, tốt, không có việc gì, ta cũng không biết về sau những vật này sẽ cho ai dùng." Về sau ta này một tủ lạnh đồ ăn sẽ cho hai ăn, ngươi có muốn hay không cà phê? Cái này mãi pha cà phê ta vẫn luôn không thích, bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy không nữa. Trước kia ta cảm thấy tủ lạnh bên trong đồ ăn không đủ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút so nhà ta tủ lạnh bên trong đồ ăn nhiều không biết bao nhiêu chố cố lên uy hóa bánh bích quy, khoai tây chiên, nước soda, phô mát, sữa bò, quả hạch, còn có soda bánh bích quy, liền xem như ta không thích ăn soda bánh bích quy đều để ta lưu luyến không rời. Một xuân khóc khóc chít chít hồ loạn ngữ, hồ bằng cũng chỉ có thể nghe trong lòng âm thầm suy nghĩ, này một xuân bác sĩ hôm nay là xảy ra chuyện gì? Lương y khó tự y tỉ, hẳn là hắn cũng có cái gì thể sát tinh thần tật bệnh rồi. Nghĩ nửa ngày, Hồ Bằng vẫn là nghĩ thử an đuổi một chút một bác sĩ, thế là liền nói, cái kia đăng ký khẳng định là ta tính sai. Không, ngươi sai, là bọn họ không quan tâm ta ở đây tiếp tục công việc, thật sự là quá không hữu hảo, cũng không tới nói với ta, cứ như vậy làm ta tự mình biết không làm tiếp được, tự ti mặc cảm đến xấu hổ vô cùng, chính mình rời trước. Một Xuân vừa nói như thế, Hồ Bằng xem như có điểm nghe rõ, bọn họ muốn ngươi rời trước. Bọn họ là ai? Hoa viên tiểu bệnh viện tầng quản lý. Viện trưởng. Ừ, hẳn là đi. Khả năng cũng là bức bách tại áp lực, cho nên ngươi xem, không phải ngươi treo sai hảo, là căn bản không có thể sắc và tinh thần khoa hảo có thể treo, làm không cẩn thận à? Hôm nay có 100 cái mới bệnh nhân đến đăng ký, đưa hết cho treo ở đường phòng đi. Khó trách ta buổi sáng nhìn thấy mỗi cái phòng cửa ra vào đều tại xếp hàng, liền thể sắc và tinh thần khoa cửa ra vào nửa cái bóng người đều không có. Nếu không phải giống như hồ lão sư như vậy bệnh cũng người nguyên bản liền biết chính mình là đến cái gì phòng xem bệnh ai, ta chính là quá thảm rồi có được hay không? Một Xuân nói xong uống một ngụm cà phê còn bị sặc, liên tiếp ho đến mấy lần. Hồ Bằng nghĩ nghĩ. Bệnh viện này thế mà khoa trương như vậy sao? Nếu như dựa theo một Xuân bác sĩ cách nói, chẳng lẽ đăng ký bác sĩ kia có thể không cần hướng bệnh nhân giải thích một chút sao? À, có lẽ thật là một bác sĩ nói. buổi sáng rất nhiều bệnh nhân đến thể xác và tinh thần khoa xem bệnh, đăng ký người thật là không có cách nào một đám giải thích qua đến, liền trực tiếp đều đều phân phối đến các phòng đi. Chỉ cần không phải cái gì nhà khoa này loại hẳn là những khoa thức khác đều có thể trước thuật nhìn đi. Dù sao thử máu kiểm tra, cái gì phòng mở đều không khác mấy. Nghĩ như vậy đến, một bác sĩ thật sự chính là rất đáng thương. Ai, cho nên đừng hỏi ta như thế nào không đọc Người a, luôn luôn có điểm sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy tinh thần, không muốn đều là ấm no nghĩ nhàn, ta liền đem ngoại trừ bác sĩ bên ngoài ta cảm thấy hứng thú nghề nghiệp sách lật ra đến xem a. Một Xuân đem thông tục thiên văn học phóng tới Hồ Bằng trước mặt, ngươi có muốn hay không cũng nhìn xem, có lẽ nhân sinh sẽ cần mới lựa chọn đâu. A, chẳng lẽ một bác sĩ ngươi không chuẩn bị làm bác sĩ? Hồ Bằng có chút không dám tin tưởng, là hạng người gì có thể đem một Xuân này loại không tim không phổi ra hỏa bức đến lăn lộn ngoài đời không nổi tình trạng a? Thấy thế nào cũng không giống là sẽ tự sa ngã từ bỏ bác sĩ công việc này người a mặc dù có điểm kỳ quái nhưng là thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ nếu như không phải một xuân như vậy đó là dạng gì từ đâu Hồ băng tưởng tượng không ra nhưng là hắn càng tưởng tượng hơn không ra được là một xuân được ngực từ uống xong nửa chén cà phê gót lời hắn nói không làm bác sĩ về sau ta chuẩn bị đi làm nhà thiên văn học vất nơi đây không lưu người tự có chỗ lưu người địa cầu không quan tâm ta ta liền đi hỏa tinh một xuân đột nhiên một bộ thi đại học đếm ngược tháng 9 năm 40 không ngày bác đại thanh hoa ngoài ta còn ai hùng tâm trang trí ngươi phải làm nhà thiên văn học Hồ Bằng nháy nháy mắt, nam nhân như vậy nháy mắt quả thực không thỏa đáng. Thế nhưng là hắn chính là chớp con mắt, còn chớp thật nhiều hạ. Mộ Xuân đột nhiên giống như quả cầu ra xì hơi, nói: Ngươi đây có cái gì không cao hứng sự tình nói ra làm ta cao hứng một chút. À, ta chính là giống như ngươi, cảm thấy trường học từ từ. Cái gì, vừa rồi Mộ Xuân nói cái gì? Hồ băng hoài nghi chính mình nghe lầm, nhưng là sẽ không sai à, thật sự là hắn nói là có chuyện gì không vui nói ra làm ta vui vẻ vui vẻ. Ta đi này mẹ nó vẫn là bác sĩ nói lời sao? Đây là tiếng người sao? Hồ Bằng dở khóc dở cười, trong lòng mắng 100 lần, cuối cùng phải mãi một ít. Ta không có gì không cao hứng sự tình, ta chính là tới nói hạ ta bắt được lần này cả nước ưu tú thanh niên giáo sư thượng. Chính là như vậy. Hồ Băng đứng lên, trái lắc lắc, phải lắc lắc, trực tiếp chạy tới máy chạy bộ bên trên. Chạy bộ a? Mộ Xuân thuận thế hỏi. Chạy bộ? Đúng a, ta đột nhiên muốn chạy bước, có thể tại bác sĩ nơi này chạy bộ sao? Dù sao ngươi cũng không có bệnh nhân. Hồ Băng cố ý nói như vậy. A, chạy a, chạy bộ chủ. Mộ Xuân cầm điện thoại di động lên, trực tiếp dùng mở ra máy chạy bộ, Hồ Băng hoàn toàn không có chuẩn bị, một cái lão đảo kém chút cái cầm đụng vào máy chạy bộ bảng điều khiển bên trên. Bộ dáng hảo hảo chật vật không nói, chủ yếu là này một ngã hồ bằng cảm xúc cơ hồ không khống chế được. "Ngươi, một Xuân, ngươi cố ý a?" "A. Đúng vậy à, ta đương nhiên là cố ý, tựa như chúng ta đồng sự đối với ta như vậy, cố ý đem hảo treo ở đường phòng, chính là không cho ta có bệnh nhân, cũng không ai nói cho ta một chút, đương nhiên chính là cố ý, không, cố ý ai có thể làm ra loại chuyện này sao? Rõ ràng là chị cho ngươi được rồi một vị bệnh nhân, bọn họ lại tại phía sau nói ngươi không phải, cũng không biết vì cái gì, ngươi căn bản cũng không có làm cái gì đắc tội bọn họ sự tình. Ai? Chương 292, ngươi không cao hứng? Mộ Xuân nói xong, siêu cấp không thoải mái thở dài, hai tay ma sát một chút gương mặt, Hồ Bằng thật lo lắng hắn như vậy sờ một cái có thể lấy ra một tay dầu tới. Mặc dù là mùa đông, bao nhiêu cũng có một chút ta. Này mơ hồ bác sĩ, chẳng lẽ là phải nhẫn chịu khóc? Bởi vì ngươi làm cái gì không thích hợp sự tình đi. Hồ Bằng thử giúp Mộ Xuân phân tích, mới không có, ta chính là quy củ trị liệu bệnh nhân, ta trị liệu quá tốt rồi lại khái, nhân ra bệnh nhân đối với ta đánh giá siêu cấp cao, còn dự định miễn phí dạy ta dương cầm. Ngươi nói cái này cùng những đồng nghiệp khác có nửa xu quan hệ sao? Có sao? Ta cảm thấy tám cây tử đánh không đến một thành quan hệ đi. Hồ bằng gật gật đầu, giống như đích xác không có quan hệ gì, bệnh viện bên trong này mỗi cái phòng đều tại khác biệt vị trí, đều có độc lập phòng trị liệu, lại không giống trường học văn phòng đại gia ngồi cùng một chỗ, ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy, bác sĩ làm việc cũng là chiếu cố tốt chính mình bệnh nhân, coi như ngẫu nhiên cũng sẽ xem bệnh đó cũng là số ít. So sánh giới lao sư liền phiền phức nhiều, không chỉ giáo nghiên hoạt động cùng một chỗ, nghiên cấp hoạt động cùng một chỗ, còn tốt hơn nhiều vị lao sư cùng nhau giáo sư mấy cái lớp, thiên ti vạn lũ quan hệ, căn bản không có biện pháp nói ta một người tốt nhất ban, những người khác ai cũng không cần để ý không hỏi. Kỳ thật cho tới nay Hồ bằng đều là thích ứng rất tốt chính là gần nhất trong khoảng thời gian này không biết làm sao vậy đột nhiên cảm thấy người xung quanh nhìn hắn ánh mắt là lạ còn có chút cố ý tránh ra hắn từ lúc nào bắt đầu đâu Viễn Bác Trường Tiểu học phụ thuộc nửa năm qua này đích xác phát sinh không ít sự tình nghĩ muốn cẩn thận thăm dò lý giải đầu mối cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng là một người muốn biết chính mình chừng nào thì bắt đầu bị người xung quanh chán ghét đều là có thể tìm được rất nhiều manh mối bởi vì bị người chán ghét cảm giác không chỉ có riêng giống như trên trời có một đóa mây đen thổi qua cũng không giống đi đến dưới đèn đường phía sau một đạo lại dài lại sâu bóng đen bị người chán ghét cảm giác là như bóng với hình liên năm động cũng không thể bình yên Bị người chỉ chỉ điểm điểm cảm giác là rõ ràng sở hữu người tại sao lưng ngươi ngươi lại cảm thấy trước mặt thế giới cũng là mơ hồ, cũng là không có phương hướng. Bị người sau lưng đàm luận cảm giác tựa như ngươi tắm rửa xong trên người vẫn là có lau không đi mùi tối, tựa như trên thế giới hết thảy con giận đều chuẩn bị tiến vào trong da của ngươi, ngươi ngủ trong chăn có con giận, ngươi ăn cơm bắt bên trong có tảng đá, ngươi tắm rửa nước đều là trơm, tất cả mọi người ánh mắt đều là lạnh bước, lại đem ngươi bỏng thương tích đẩy mình. Thế giới là phức tạp, tất cả mọi người đang thì thầm nói chuyện, duy chỉ có không mang theo người, bởi vì bọn hắn nói chính là ngươi. Người không có cách nào cùng bất kỳ một cái nào không có kinh nghiệm qua chuyện này người đàm luận trong đó buồn rầu, bởi vì toàn bộ thế giới đều không hữu hảo. Hô, hô bằng thở ra một hơi, tắt đi máy chạy bộ, hai tay trèo chống tại thân thể phía trước. Không sai, tám cây tử không quan hệ. Tựa như ta, ta lo lắng cửa phòng không có khóa hảo chuyện này cùng lao sư trong trường có quan hệ gì, đây là chính ta bệnh. Về sau bởi vì báo cảnh sát kia sự kiện, đánh bậy đánh bạc cứu được chính muốn tự sát Lý Nam, kết quả bị tin tức cùng tự truyền thông đám kia tiên điên như vậy một tuyên truyền, toàn trường đều biết, đừng nói toàn trường, khả năng mười mấy vạn người đều biết chuyện này, cái gì anh hùng? cái gì anh hùng lão sư siêu cường đoán được lực ngươi hẳn là rõ ràng nhất ta lúc ấy chính là muốn nổi điên ta thật cảm thấy nhà bên trong có người nếu như chẳng phải làm ta cũng không biết sẽ như thế nào ngươi nói những chuyện này như thế nào cuối cùng biến thành phía sau chỉ trò đầu hồ bằng một hơi đoán trách một phen tâm tình mới thoáng hòa hoãn một ít theo máy chạy bộ bên trên xuống tới chậm rãi đi đến ghế bên trên ngồi xuống một đầu mồ hôi hồ bằng hỏi một xuân muốn ly nước còn có cái gì không cao hứng sự tình nói ra làm ta cao hứng một chút một xuân đem ly nước đưa cho hồ bằng thời điểm thuận miệng nói vừa rồi lần kia nếu như tính hồ bằng không nghe rõ ràng lời nói lần này hồ bằng nếu là lại nghe không rõ ràng vậy liền muốn đi xuống lầu treo ngũ qua khoa bác sĩ người rốt cuộc có ý tứ gì cái gì gọi là ta không cao hứng sự tình nói ra để ngươi cao hứng một chút ta cảm thấy rất quá đắng à hồ bằng cầm khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt đổi một xuân một câu một xuân cũng không cam chịu yếu thế một bộ dù sao phòng mạch bên trong liền hai người ngươi cũng không có đăng ký tại ta thể sắc và tinh thần khoa tư thế chẳng lẽ không đúng sao nhân loại thường thức giống như đều là coi là sự tình tốt muốn mọi người cùng nhau chia sẻ có cao hứng sự tình nói ra mọi người cùng nhau cao hứng một chút nhưng là hiện tại thật là bộ dạng này sao? Ta rõ ràng chữa khỏi bệnh nhân ta thực cao hứng có người chụp ta trị liệu bệnh nhân video ta cũng cảm thấy rất tốt vừa vặn có thể nhìn xem chính mình tại trị liệu bên trên có cái gì làm không đủ hoàn mỹ địa phương với ta mà nói không phải chuyện sâu a cứ như vậy làm không cẩn thận còn có thể mang nhiều đến một ít bệnh nhân nhưng là bệnh viện nghĩ như thế nào đồng sự nghĩ như thế nào bọn họ cao hứng sao? Không phải bọn họ cảm thấy chuyện này làm bọn hắn không cao hứng chính là không cao hứng xã hội bây giờ trở nên càng ngày càng gấp. Trước kia ngươi cho rằng một cái cùng ngươi không tại cùng một tòa thành thị người làm sao nghĩ cùng ngươi không hề quan hệ, nhưng là hiện tại không giống nhau. Mỗi ngày đứng lên điện thoại vừa nhìn, chỉ cần một giây đồng hồ, tất cả mọi người thấy được thế giới từng cái phương diện. Ngươi muốn xem nơi đó liền xem chỗ nào. Trước kia chúng ta có xa xôi quan hệ, cạnh tranh cũng không thường tại không phải giống nhau ngành nghề bên trong xuất hiện, nhưng là hiện tại khác biệt, cao giá hàng, cao giá phòng, cao giáo dục phí, ngươi sự tình không còn là ngươi sự tình, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ngươi thành công nhiều kiếm tiền liền có thể là ta kiếm ít tiền, ngươi lợi hại liền có thể là ta trở nên kém. Không gian sinh tồn bị đè ép đến không thể phục thêm, đến mức liền cảm xúc đều không phải người một người chuyên môn. Trong một không gian tất cả mọi người khả năng đối với cùng một cái cảm xúc làm ra từng người khác biệt giải độc. Cho nên, ngươi có cái gì không cao hứng sự tình nói ra làm ta cao hứng một chút những lời này không phải một câu vui đùa, trùng hợp nó vạch trần chính là thời đại này một loại phi thường cổ quái tâm lý hiện tượng. Một Xuân nói xong, cà phê cũng uống xong, hắn đứng lên đưa lưng về phía hồ bằng, lại rót cho mình một ly cà phê. âm ầm máy pha cà phê thanh âm một Xuân từ đầu đến cuối đều không thích, vẫn là muốn mua một đài dùng tay máy xay đậu a. Bất quá. Ở đây nhật tử sẽ còn thật lâu sao. Nhìn cửa sổ tầng dưới nguyên bản quen thuộc bãi đỗ xe, hiện tại mới lâu nền tảng đã đánh không sai bị lắm, đến sang năm lúc này, cửa sổ đối diện chính là hoa viên kiểu bệnh viện mới tinh cao Úc, khi đó, chính mình lại có phải hay không vẫn cứ sẽ đứng ở chỗ này, vẫn cứ sẽ mỗi ngày mong mỏi lại không chờ đợi gặp được khác biệt bệnh nhân đâu. Cùng cái khác phòng khác biệt, thể sắc và tinh thần khoa đến tổt cùng là bệnh nhân thật tốt vẫn là không tốt đâu. Nhân loại nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn phòng ngừa các loại tật bệnh, thực hiện nhiên là rất không có khả năng, nhưng là nhân loại nhiều như vậy thiên hình vạn trạng tinh thần loại triệu chứng có hay không có thể có biến mất một ngày, những vật này đến tột cùng là thân thể chúng ta bên trên biến hóa mang đến vẫn là càng nhiều triệu văn minh tiến trình ảnh hưởng đâu. Một xuân không biết, hắn cảm thấy chính mình còn có rất nhiều đường muốn đi, nhưng lại nghĩ không ra chính mình đến tột cùng đã đi qua bao nhiêu đường. chương 293, người khác cao hứng. Hồ bằng ho khan một tiếng, máy pha cà phê cũng phát ra tích tích tích thanh âm. Cho nên, ta còn không bằng căn bản không có cầm tới cái này cả nước ưu tú thanh niên giáo sư thưởng khả năng càng tốt hơn một chút. Hồ Bằng toát miệng, phảng phất tự giễu. Khó chịu liền nghỉ ngơi một đoạn thời gian, bằng không rất nhiều vấn đề đều sẽ ngóc đầu trở lại. Một xuân thầm thì nói, "Cho nên ta cho ngươi nói chuyện này thời điểm ngươi cũng không cao hứng rồi." Hồ Bằng đột nhiên hỏi, "Không có, ta thật cao hứng, bởi vì ta cố ý để ngươi nói cao hứng sự tình làm ta không cao hứng, ngươi nhưng thật ra là trong lòng không thoải mái, ngươi tại loại này tình huống hạ dùng nguyên bản khẳng định xem như cao hứng chuyện đến đánh trả ta, đây chính là một loại vô trường thanh thế yêu đuối." Tựa như ta cũng như thế, cho là chính mình còn có thể làm cái gì nhà thiên văn học, hào tinh vạn trưởng nói cái gì địa cầu không quan tâm ta, ta liền đi hỏa tinh. Nhân sinh đến này số tuổi, nói nghe thì dễ, huống chi thật bởi vì tiểu gì cũng sẽ bị thời gian cọ rửa rơi sự tình mà từ bỏ chính mình muốn là muốn làm tốt sự tình sao? Một Xuân mở ra tủ lạnh lấy hai khối chocolate uy hóa bánh quy, một khối vứt cho hồ bằng, một cái khác khối thì sẽ mở đến bỏ vào chính mình trong miệng. Xem ra một Xuân gặp được tình huống không khác mình làm ấy, hồ bằng có một loại cùng chung hoạn nạn cảm giác. Thản nhiên nói. Nguyên Lai ta coi là chuyện này, tại ta cầm tới cái này vinh dự về sau liền đi qua, bởi vì kia một hai ngày bên trong, tất cả mọi người cùng trước đó đồng dạng thậm chí càng thân mật chút. Ta cơ hồ rất nhanh liền trầm tĩnh lại, cảm thấy hết thảy đều thay đổi tốt hơn, ta thậm chí sẽ không lại đi xem xét nhà bên trong camera, kia hai ngày ta trôi qua thật là xuân phong đắc ý, không cần trợ ngủ dược cũng không cần sau khi tan tầm ngoài định mức có dưỡng vận động, nằm ngủ đến liền có thể ngủ, buổi sáng cũng bất giác đến mê man, hoàn toàn chính là phi thường nhẹ nhàng như thường trạng thái. Nhưng là ba ngày sau, hết thảy lại trở nên cùng trước đó đồng dạng, cùng biết ta báo giả cảnh. Biết ta đều là nghi tâm nhà bên trong không có khóa hậu cửa, nhà bên trong thả ba cái ca mê khi đó đồng dạng. Bọn họ có phải hay không cảm thấy ta là một cái đặc biệt không đáng tin đồng sự hoặc là lao sư. Bọn họ có thể sẽ cảm thấy có nguy hiểm, hoặc là không cần thiết cùng ngươi quá mức tiếp cận, cũng có thể cái gì đều không nghĩ, chính là kỳ kỳ quái quái, cái này người như vậy, người kia cũng như vậy, tất cả mọi người không nghĩ tới tại đặc biệt. Một xuân tay trái tay phải qua lại khoa tay một chút. Chính là không thoải mái, hôm qua, hiệu trưởng lại nói cho ta, học kỳ sau không cần ta làm chủ nhiệm lớp, ngươi biết không? Chuyện này cơ hồ là để chết ta cuối cùng một con rơm. Tiểu học năm thứ ba thay cả chủ nhiệm. Bình thường hiện tại không đều là theo năm nhất đưa đến ngũ niên cấp sao? Làm sao lại đột nhiên thay cả chủ nhiệm? Gia trưởng lo lắng ngươi những cái đó ép buộc kiểm tra ý nghĩa sẽ ảnh hưởng đến học sinh. Làm sao ngươi biết là gia trưởng? Hồ Bằng đột nhiên nghi ngờ nhìn một xuân. Ta chỉ là suy đoán, kỳ thật rất dễ dàng đoán. Quay trung quanh bình thường giáo sư trung quanh cũng chính là lãnh đạo cùng đồng sự, gia trưởng, học sinh cùng với chỉnh thể xã hội. Cuối cùng một hạng tất cả mọi người muốn đối mặt, học sinh đương nhiên sẽ không bởi vì ngươi lặp đi lặp lại kiểm tra cửa có hay không khóa loại chuyện này cho giáo sư áp lực lãnh đạo cùng đồng sự bên kia áp lực ngươi vừa rồi cũng đã đều nói qua. trước đó một lần tới đây kỳ thật cũng đã nói một ít. cho nên loại bỏ xuống tới chính là gia trưởng. gia trưởng áp lực đến lãnh đạo bên kia, lãnh đạo quyết định lại ảnh hưởng đến đồng sự, cuối cùng đến ngươi, lại sau đó còn muốn hướng xuống khả năng chính là học sinh. cái này dây xích đúng hay không? Hồ Bang gật đầu, không sai, là như thế này, là gia trưởng, gia trưởng tựa hồ có ý thức tránh đi ta. nếu là trước kia ta sẽ cảm thấy như vậy rất tốt, nhẹ nhõm rất nhiều, bởi vì gia trưởng chắc chắn sẽ có chút bọn họ cảm thấy rất hợp tình hợp lý, nhưng là trường học bên này lại cảm thấy là tương đối xử lý không tốt tình cầu. Tỷ Như mỗi ngày giữa trưa sau bữa cơm trưa, nhất định phải làm cho Hải Tử nhà ta ngủ 10 phút đồng hồ. Tỷ Như nhà chúng ta Hải Tử mỗi tuần 4 buổi sáng tiết thứ 4 cũng không thể bên trên. Loại này thỉnh cầu tại một cái gia trưởng xem ra khả năng rất bình thường, nhưng là đối với 40 người học sinh lớp tới nói, chính là một cái đặc biệt tồn tại. Đặc biệt tồn tại đối với chủ nhiệm lớp tới nói đều là một cái cần cân bằng chuyện. Ừm, luận tiểu học chủ nhiệm lớp công việc thường ngày nội thuật. Một Xuân chứng trạc đàng hoàng nói xong, Hồ bằng đôi mắt phát sáng lên, có quyển sách này sao? Là sách gì? Cái này nhà xuất bản xuất bản. Vẫn là giáo dục hệ thống nội bộ học tập vật liệu. Ngươi còn có hứng thú giải sao? Một Xuân liếc mắt nhìn nhìn thoáng qua Hồ Bằng. đương nhiên Hồ Bằng túi lầu xuống, ta vẫn là muốn giải, ta không có nhà thiên văn học mộng tượng, không nói gạt người. Tuổi thơ thời điểm ta liền nữa thích làm lão sư, có phải hay không thực khôi hài? Không khôi hài, không có chút nào khôi hài. Ta tuổi thơ thời điểm đã muốn làm bác sĩ. Chờ Một Xuân nói xong, Hồ Bằng ngẩng đầu nhìn lên, Một Xuân tay trái cầm ăn bánh gạ tổ dùng cái nĩa, tay phải cầm cắt bò bít tết dùng dao ăn. Cái này, ngươi ý tứ là ngươi khi còn bé yêu thích làm chính là bác sĩ ngoại khoa? Hồ Bằng quay hàm phồng lên cùng trong hồ cá cá nóc cá gặp được nguy hiểm lúc lại đem chính mình toàn bộ thân thể cổ thành viên viên hình cầu đồng dạng một xuân đồng thời dơ lên cái nĩa cùng dao ăn đối hồ bằng khoa tay một chút hồ băng nhịn không được cười lên phúc phúc phúc ta thực sự cũng không hiểu a thể sắc và tinh thần khoa sẽ có cơ hội dùng dao giải phẫu cùng phẫu thuật gì sao hồ băng cố nén cười nói không có cơ hội không có một xuân hệ phải đem cái nĩa cùng dao ném vào ngăn kéo sau đó phủi tay nói không có chính là không có ha ha ha người cười hào giả còn có Ta về sau vẫn luôn hoài nghi ngươi lần trước nói với ta tóc sự tình cũng là giả. Hồ Băng mồ hôi đã ra không sai biệt lắm, thế là phủ thêm áo khoác. Một xuân cho là hắn muốn đi, vội vàng nói, cái gì giả? Ta lần trước nói cái gì giả sự tình? Ngươi nói ngươi bạn gái trước nhà bên trong tìm bạn trai chuyện xưa, có phải giả hay không? Hồ Băng làm bộ chất vấn. Thật ta, ta chính là như vậy xanh mơn mởn a xanh mơn mởn, nghe một cái tác giả bệnh nhân nói, tại mạng lưới thế giới bên trong, nhân vật chính một khi xanh mơn mởn, sách này liền không có độc giả, độc giả đều bị độc chết nha, ngươi nói ta xem như này thể sắc và tinh thần khoa nhân vật chính đi ta nếu là không có việc gì nói chính mình xanh mơn mởn, ta không phải đem bệnh nhân đều độc không có, làm sao có thể tự dưng biên ra loại sự tình này sao? Nói như vậy là thật ta. Hồ Bằng cảm giác chính mình lần nữa bóc một Xuân vết sẹo, có chút không đành lòng mà nhìn một Xuân. A nha, thực sự thực sự thật xin lỗi a, ta không phải, không phải cô ý nói như vậy, ta chỉ là theo người khác không cao hứng trong sự tình thu hoạch được ta sống đến cũng không tệ lắm. Cái gì? Hồ Bằng cảm thấy chính mình không có nghe rõ một Xuân những lời này hai chữ cuối cùng, lại cảm thấy đưa lưng về phía cửa sổ mà ngồi một Xuân căn bản cũng không có nói cuối cùng hai cái. Không có gì. Rốt cuộc là cái gì? Đừng như vậy thừa nước đục thả câu a. Nói chuyện nói một nửa liền cùng những cái đó ở sau lưng chỉ trò người đồng dạng. Giả tượng. Chương 294, tất cả đều là giả tượng. Một Xuân nghiền ngẫm từng chữ một nói ra hai chữ cuối cùng, lại còn cùng trước đó kết thúc thời điểm ngữ điệu thần kỳ nối liền. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đúng thế. Giả tượng. Giả tượng. Giả tượng. Cửa không có khóa là giả tượng. Một Xuân gật đầu. Tưởng ơn. Nhà bên trong có kẻ trộm cũng là giả tượng. Hồ Băng càng nói càng hăng hái. Một Xuân gật đầu. Tưởng Kẻ trộm nằm tại ghế salon của ta bên trên, ông ta tiệp chủ cùng có thể đạt tới vịt là giả tượng. Một xuân gật đầu, ừ, mân ân. Có người xông vào phòng ngủ là giả tượng. Một xuân gật đầu, ừ. Hồ băng càng nói càng nhanh, có người dùng chén trà của ta uống nước là giả tượng, có người xuyên dơ bẩn dầy dẫm tại ta phòng khách điệu thảm bên trên là giả tượng, có người đem ta chăn mềm đắp lên trên người càng là giả tượng, cho nên phía sau có người chỉ cho cũng là giả tượng, ta vì thế tâm tình không tốt cũng là giả tượng. Nghe được người khác cao hứng sự tình sẽ không cao hứng cũng là giả tượng, nghe được người khác không cao hứng sự tình cũng bất quá là sinh ra cao hứng giả tượng. Gật đầu gật đầu, gật đầu, lắc đầu, gật đầu, lắc đầu. đầu, gật đầu, lắc đầu, lắc đầu, gật đầu, lắc đầu. Một Xuân rốt cuộc biết ô tô kinh chắn gió phía trước những cái đó bút bê trong lòng có nhiều khổ. Chỉ cần mặt trời chiếu sáng hoặc là ô tô di động, bọn chúng liền lung lay đầu hoặc là thân thể, có đôi khi một cái phanh lại bọn chúng cũng không biết phải làm sao, cùng nhân loại ngây ngốc dáng vẻ đặc biệt giống như. Mặc dù dựa theo cơ học nguyên lý, bọn chúng nhích tới nhích lui chỉ là vì trở lại ban đầu vị trí mà thôi. Chúng ta ban đầu vị trí lại là cái gì đâu? Mỗi người giống nhau sao? lại có phải hay không có thể về trở lại đâu? mặc kệ một xuân gật đầu lắc đầu có phải hay không đã đem chính hắn làm cho muốn nói. hồ bằng lại là cao hứng bừng bừng tâm tình thật tốt. ta cần gì phải để ý đâu rồi, đúng hay không? có lẽ đều là giả tượng, qua trận liền không có. thật đúng là có khả năng. thời gian là đem giết heo đao, trường học cái này người nhiều hoàn cảnh cùng bất luận kẻ nào nhiều hoàn cảnh đều như thế. mới chủ đề luôn là đem chuyện xưa để tài cố đi. rất nhiều người chỉ là ở trước đó tự mình lựa chọn trước động mà thôi. nếu như có thể là quan lựa chọn bất động, đó cũng là cao chỉ số thông minh nha. liền dạng ngu chứ? hồ bằng đối một xuân nháy mấy mắt. a giảng ngu. Ừm, người khác đã ở sau lưng chỉ trỏ cũng không có chạy đến trước mặt ngươi đến chỉ trỏ, đó chính là nói rõ bọn họ cũng cảm thấy những làm này không phải đặc biệt bên trên mặt bàn đi. Cái này cũng là có khả năng. Cho nên, chính là không cần đặt ở bình thường suy nghĩ đi lên suy nghĩ đúng không? Hồ Băng nói lời Một Xuân cũng có chút theo không kịp, hắn đột nhiên thả bay tự mình rồi. Đây là dạng gì sinh hoạt đem đứa nhỏ này bức thành như vậy a? Một Xuân gãi gãi đầu. Được thôi, vậy cố gắng trở lại vị trí ban đầu, ta đưa ngươi một món lễ vật đi. Hồ Băng cố gắng gật gật đầu, cùng lắm thì theo năm nhất làm lên. Ta thế nhưng là ưu tú thanh niên giáo sư cùng với khó chịu không bằng đường làm chuyện này thật là không dễ dàng khó khăn sự tình liền cần nhân dân giáo sư dũng cảm tiến tới không sợ gian nan hiểm trở tinh thần đúng rồi ngươi muốn đưa ta lễ vật gì lễ vật đâu ta còn không có nghĩ tới nhân sinh bên trong còn có thể thu được bác sĩ tặng lễ vật là quyển sách kia sao sách gì một xuân lốc lốc hỏi luật tiểu học chủ nhiệm lớp công việc thường ngày nghệ thuật này bản a chính là này bản không có a thật không có một xuân vội vàng quát tay hắn không thể chui vào dưới đáy bàn trốn đi đừng hỏi nữa xin nhờ đừng hỏi nữa nào có loại này sách a Một xuân trong lòng là ngũ vị tạp trần, đột nhiên các sâu, nghiêm trọng, một phát không thể vãn hồi rõ ràng nam nhân bị bạn gái chất vấn. Ngươi có hay không nói dối, ngươi rốt cuộc có hay không nói dối, ngươi đến tột cùng có hay không tại nói láo. Thời điểm là cỡ nào nhỏ yếu, bất lực, cố gắng vô dụ. Tóm lại chính là người khác nói ngươi nói láo, ngươi không có nói láo cũng nói dối. Lòng ngươi khó dò, Không không không, lòng ngươi khoảng cách so biển sao trời mênh mông còn muốn xa xôi. Thật hay không? Hồ băng cuối cùng từ phấn khởi bên trong thoáng dịu đi một chút, một xuân theo dưới đáy bản chậm rãi chống đỡ lấy thân thể, như là nghe không được mưa bom báo đạn về sau, chậm rãi leo ra công sự phòng Ngự Tân Bình. "A, không có, quyển sách này chưa từng nhìn thấy đâu rồi, nhưng là..." Một xuân đột nhiên nói, "Sách mặc dù bây giờ còn không có, không có nghĩa là nó vĩnh viễn không có, rất nhiều sách khả năng ngay tại một số người trong đầu nhà. "Đúng vậy à, tỉ như nói ta liền có thể viết một bản luận tiểu học chủ nhiệm lớp công việc thường ngày nghệ thuật, đỉnh lấy cả nước ưu tú thanh niên giáo sư vinh dự, nhà xuất bản có lẽ sẽ đuổi hứng thú cũng có nói." Hồ bằng mắt bên trong nóng lánh tự tin và kích động hưng phấn. Một Xuân vội vàng cao hứng bừng bừng phụ hòa nói, đúng a đúng a, có thể có thể, cái này có thể, cái này thực tình có thể a. Vậy thì bắt đầu đi, ta hôm nay liền muốn viết. Hồ bằng đứng lên, tựa hồ thật sự có chút không kịp chờ đợi. Một Xuân đột nhiên hạ giọng, một bộ bị khinh bị tiểu tức phụ bộ dáng, cứ như vậy, nếu là sách thật xuất bản, thành danh, chẳng phải là lại là hồ bằng cao hứng sự tình, sẽ làm cho người chung quanh không cao hứng sao? Hỡi, người cao hứng sự tình là của người khác không cao hứng. Hồ bằng cũng học xong lời này. Một Xuân gật gật đầu, đúng vậy a, đúng vậy a cao hứng, không cao hứng, cao hứng, không cao hứng. Một Xuân trước dùng tay trái họa cái tròn, lại dùng tay phải tại không trung họa cái khối lập phương, lại dùng tay trái họa cái càng nhỏ hơn tròn, tay phải họa càng nhỏ hơn khối lập phương, mấy lần lặp lại về sau, hai cánh tay quấn đến cùng một chỗ, tại thân thể phía trước vững vàng quá lại. A nha, a nha, giúp ta, giúp ta cởi bỏ một chút. Hút. Một Xuân thống khổ cầu khẩn nói. Đáng đời ngươi. Hồ Băng quằn xuống một câu, đem ghế bỏ vào dưới mặt bàn, sửa sang lại mới vừa mặc vào không lâu áo khoác. Ngươi người này như thế nào như vậy ý chí sắt đá? Một Xuân cả giận nói. Ta cao hứng à. Đã cao hứng sự tình sẽ làm cho nhân gia không cao hứng, ta đây liền không ngừng theo đuổi tốt hơn sự tình đi. Theo Yú Tú giáo sư bắt đầu, làm yếu Tú trở nên thay tên phó kỳ thật. Theo năm nhất bắt đầu, làm thử thách trở thành ta sách mới điểm xuất phát, học kỳ sau, năm nhất phó chủ nhiệm lớp Hồ Bằng sắp mở ra càng thêm ưu Tú giáo sư kiếp sống, làm ước cao ghen tị tới mãnh liệt hơn chút đi. Hồ Bằng không cười, Một xuân đã tại náo bộ nhạc nền. Có thể dùng Pacific Jim chủ đề âm nhạc, tuyệt đối là một cái thực dốc lòng sa điều video. Ừm, ta cảm thấy ngươi triệt để một xuân nói. Hai chữ cuối cùng Hồ Bằng lại không có nghe rõ ràng. Một Xuân nói chuyện có phải hay không sẽ tự động ăn chữ a, Hồ Bằng lắc đầu, giờ phút này, hắn đã không thèm để ý những thứ này, hắn cảm thấy có chuyện trọng yếu hơn tại phía trước chờ lại mình, rời đi thể xác và tinh thần khoa phòng mạch thời điểm, Hồ Bằng bên tai giống như lại nghe thấy Một Xuân một câu nói khác. Đi phòng khám bệnh đại sảnh nơi nào một lần nữa đăng ký a, treo thể xác và tinh thần khoa. Chương 295, tại dưới cây ngô đồng. Giữa trưa, Hàn Phong cùng với nắng ấm, chính là tòa thành thị này phong cách riêng khí hậu. Một trận gió thổi qua, cây nhãn thơm rung động cánh lá, ngẩng đầu nhìn lên, Mùa thu thời điểm chỗ cao nhất lá cây màu đỏ cũng khởi thành toàn thân xanh nhạt cùng vàng nhạt, nguyên bản liền nhò nhỏ không có chút nào đặc sắc lá cây, thoạt nhìn cơ hồ không có mỹ cảm. Nhớ Hải Tòa thành thị này không biết trồng bao nhiêu nhãn thương cùng nô đồng, ai có thể đếm ra, ai sẽ đi đến đâu? Không, tuyệt đối không nên hạ kết luận như vậy, bởi vì thật sự có người sẽ đi số. Hơn nữa người như vậy, không phải số ít. Ăn cơm chưa xong trở lại bệnh viện thời điểm, Mộc Xuân thấy được Nô Phương Mai, nô a bà nhật tỉnh khập khiễng hướng Mục Xuân đi đến. "Tiểu a, gần nhất sinh ý có được hay không a?" Nô Phương Mai hỏi. "Không tốt." vẫn luôn không tốt, mau ăn không dậy nổi cơm. Nô Vương Mai nghe xong, càng đau lòng hơn cái này tiểu một bác sĩ. Muốn ta nói, gần nhất bệnh viện Sinh Ý cũng không bằng những năm qua lúc này được rồi, cũng không biết làm sao vậy, ngược lại là sắt vách đường phố Tiền trinh Sinh Ý quá tốt rồi. Nói xong câu này, Nô Vương Mai lão phí lực nhón chân lên, ghé vào một xuân bên tai nói, gần nhất muốn đồng chí, lao nhân chịu không được. Mới vừa nói xong, liền cụ cụ cụ ho khan. Tiền trinh, ngươi nói chính là lão tiền đi, một con rồng lão tiền. Một xuân nói, cái gì lão tiền, hắn còn không có người đại đâu rồi. Làm việc của các ngươi a đều là tìm không thấy đối tượng người. Nô phương Mai chủ sợ một Xuân bà vai, lắc đầu nói, cho nên a, tiền trinh nơi nào một bệnh diệu, bệnh viện liền ít, vốn dĩ cộng đồng bệnh viện một bộ phận lớn bệnh nhân đều là gần đây lão nhân mở ra dược đúng không? a, có đạo lý, thật có đạo lý. ba, ngươi chính là tuệ nhãn biết thiên hạ, chuyện gì bị ngươi nói chuyện đều rõ ràng, ngươi gần nhất muốn hay không mở cái gì dược, chiếu cố một chút ta à, ta chỗ này thuốc đông y thuốc tây đều có thể mở. ta gần nhất ta, tâm tình hơi có chút không thoải mái đâu rồi, chủ yếu là nhận biết hai cái tỷ muội một cái trung gió sau ốm đau hai năm. Ta trước mấy ngày đi xem nàng, nàng nghe ta cảm rằng một giờ đều chẳng muốn khuyên ta một câu. Ta nghĩ thầm, này lao thị muội không thích hợp. Trước kia ta một lại nhạy ta những cái đó bị người theo dõi sự tình nàng đều là khuyên ta nói, đều là ta nghĩ ra được. Hiện tại được rồi, nàng liền nằm ở nơi đó, hai con mắt nhìn ngươi, giống như đang nghe ngươi nói chuyện, nhưng là ngươi nói thế nào nàng đều không đổi. Ta nghĩ thầm, không thích hợp, đây là lại nghiêm trọng a. Còn có một cái cũng nhanh 80 tuổi, ngồi phịch ở giường bên trên hơn một năm, hiện tại liền ăn cơm đều phải người đút, Ngươi nói ta có thể tâm tình tốt sao? Bạn như thế nào đều biết một ít ngồi phịch ở giường bên trên lão nhân a. Một Xuân ngu ngơ hỏi nói, Nô Vương Mai khe khẽ cười một tiếng, ngươi hiểu cái gì? Bọn họ đều là người tốt, có thể nghe ta nói một chút buổi trưa đâu rồi, còn sẽ có bảo mẫu cho ta bưng trà dâng nước quả. Ngươi a, liền so với cái kia bác sĩ y tá nhiều hiểu một chút như vậy, một chút xíu. Nô Vương Mai dùng ngón lướt qua tay một chút, a, một chút xíu, một chút xíu. Một Xuân cười ngây ngô nói, đi qua phòng khám bệnh đại sảnh chính muốn lên lầu lúc, Lưu Điền Điền lôi kéo Một Xuân cử tay, ha ha, có cái bệnh nhân đã đăng ký, một hồi liền đến lầu năm, ngươi nhanh lên đi chuẩn bị một chút. Lưu Điền Điền vừa nói như thế, Một Xuân lập tức tinh thần chấn học khởi hí khang, được rồi, đi tới ngoài lặc. nay vị lưu điền điền trong miệng bệnh nhân tên là tôn tường vân đi vào thể xác và tinh thần khoa thời điểm, toàn thân tràn đầy một câu nghệ thuật gia khí tức. hành sát mũ nổi, hành xác áo khoác, cánh tay bên trong còn kẹp lấy một bản phát hoa bản, vợ so đinh ra tuấn trong túi quần áo quyển tiên muốn hơi hơi lớn một ít. tôn tường vân nói, đây là dùng để vẽ vật thực vở, hắn yêu thích đi một chút vẽ tranh, hoa cây, họa cảnh đường phố, họa mùa biến hóa. nhưng là gần nhất hắn không có cách nào ổn định lại tâm thần vẽ tranh, bởi vì giấc ngủ vấn đề nghiêm trọng khốn nhiều hắn, vốn là muốn nhìn thần kinh khoa. tôn tường vân nói. Thần kinh khoa, Một Xuân nhẹ nhàng hỏi một chút. Mấy năm trước còn tại nước ngoài thời điểm biết có này loại phòng, đặc biệt cho những cái đó không tìm ra được rõ ràng tận bệnh bệnh nhân. Tôn Tường vân giải thích nói, hắn sắc mặt thoạt nhìn cũng không tệ lắm, hai má có một chút đỏ lên, làn da rất có co con trạch, thoạt nhìn xem như cái tuổi này người trong tương đối giữ gìn dưỡng một loại kia, nhưng là Một Xuân quan sát kỹ một chút, chỉnh thể bên trên màu da có trên lệch chút ít hoàng, giấy dầu như vậy hoàng. Ngươi nói chính là khoa tâm thần đi, thần kinh khoa cùng khoa tâm thần vẫn là có rất lớn khác nhau. Mộc Xuân vừa nói như thế, lão nghệ thuật gia như là hiểu được, đúng đúng, khoa tâm thần. Tại chúng ta nơi này, bệnh viện trong hệ thống tương đối tiếp cận hẳn là ngài bên này đi thể xác và tinh thần khoa. Ừ, đúng vậy, phi thường phán đoán chuẩn xác. Một xuân tán dương, là muốn cà phê vẫn là trà, hoặc là ngài cần một ít nhiệt sữa bò. Phơi không đến mặt trời thời điểm, vẫn còn có chút lại a. Một xuân vừa nói, một bên thong thả cho chính mình pha một ly cà phê. Cà phê hương khí rất mau theo hơi nước lan tràn đến toàn bộ phòng mạch bên trong, người mùi thơm này có đôi khi so uống một ngụm cà phê càng có thể khiến người ta thần thanh khí lãng. Ta không cần, cảm ơn. Bởi vì giấc ngủ không tốt, cho nên khẩu vị cũng không được khá lắm. Tôn tường vân nói xong, tháo xuống mũ, hắn tay có một chút rung động, nhắc nhở khả năng có một ít lao niên tính thần kinh công năng vấn đề. Một xuân đem những này ghi ở trong lòng, một mình nhấp một hớp cà phê, ta gần nhất chính là ngủ không ngon giấc, lại không dám tùy tiện ăn một chút tiện dấp loại thuốc. Tôn tường vân nói, thì như nói yên ổn loại. Một xuân hỏi, ừm, đúng vậy, ta không quá nguyện ý ăn nhiều dược, luôn cảm thấy có một số việc có thể là bởi vì có tâm sự đi, ta hiện tại cũng không cần làm việc, cho nên không cần giống như người trẻ tuổi đồng dạng mỗi ngày tinh lực rồi đối mặt sinh hoạt áp lực, ta cuộc sống nói thế nào cũng không có cái gì áp lực có thể nói. Tôn Tường Vân nói đều là sự thật, hiện tại nhóm Hải Tòa thành thị này có được 3 bộ bất động sản, một bộ cho đã kết hôn nữ nhi, một bộ thu tô, còn có một bộ cùng so với hắn nhỏ 5 tuổi phu nhân ở cùng nhau. Lão lương khẩu trụ một bộ 140m vuông đại bình tầng, dựa theo nơi đây giá phòng mà nói, nói thế nào đều là kẻ có tiền. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Tôn Tường Vân ba ba mụ mụ cùng với thê tử ba ba mụ mụ, đều tại mấy năm trước thọ hết chết giả, tiểu ngoại Tôn mấy năm trước còn cần bọn họ ngẫu nhiên giúp đỡ chút mang mấy ngày, hiện tại đọc tiểu học về sau, nữ nhi toàn chức ở nhà mang Hải tử, chiếu cố Hải tử giáo dục. Tôn Tường Vân triệt để rông xuống tới. Hàng năm ngoại trừ cho học sinh nghiệp dư lên lớp bên ngoài, chính là khắp nơi đi vẽ vật thực, chân chân chính chính gọi là người có hâm mộ tiền, có thân thể, có tự do về hưu sinh hoạt. Về hưu có thời gian, lại có chính mình yêu quý hội họa làm bạn, này chính là làm cho người ta ghen tị sinh hoạt ta." Một Xuân thuận miệng nói xong, "Cảm ơn, Tôn Tưởng Vân cười nói, đích thật là thực tự tại, muốn ngủ đến mấy giờ liền ngủ đến mấy giờ, muốn cái gì thời điểm đi ra ngoài lữ hành vẽ vật thực, mua xong vé máy bay trên lưng bao liền có thể nói đi là đi, người trẻ tuổi nói cái gì không muốn câu nệ trước mắt khốn cảnh, đừng quên còn có thơ cùng phương xa, với ta mà nói, ta đều có, cũng không thiếu." Chương 296, tại trên giá sách. A, thật là khiến người ta kiến tị, thật tốt về hưu sinh hoạt ta. Một Xuân cười gật đầu nói. "Nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này liền không tốt lắm, ta ngủ không ngon, hoặc là chính là buổi tối một hai điểm còn không muốn ngủ." Con mắt cùng lỗ tai à, liền tiện tay đèn tin đồng dặn lượng, nhà bên trong động tinh gì ta đều biết nhất thanh nhị sở, ta sợ ảnh hưởng phu nhân nghỉ ngơi, chỉ ngủ một mình tại khách nằm, khách nằm liên tiếp ta phòng vẽ tranh, có đôi khi ta dứt khoát một giờ sáng không ngủ được, đứng lên đi vẽ tranh, vẽ ra đến đồ vật vẫn còn không tồi. Có thời gian có thể mang cho ta xem một chút sao?" Ngài Hoa Một xuân thành cần hỏi: "Bác sĩ có hứng thú sao? Ta hiện tại điện thoại di động bên trong liền có, nhưng là ta tương đối lo lắng chính ta tình huống, nói như thế nào đây, ở gần đây ở thời gian dài như vậy, cũng không biết nơi này đã có thể sắc và tinh thần hoa, vẫn là tại McDonald's đồ ăn điểm tâm thời điểm trong lúc vô tình nghe được." Một cái lão thái thái nhìn qua hơn 60 tuổi đi, tinh thần tốt cực kỳ, cùng mặt khác một ít năm mươi mấy tuổi mua xong đồ ăn ngồi tại McDonald's uống miễn phí tục ly cà phê đám a Di nói chuyện tiếng, nói cái gì hoa viên, tiểu lầu năm, có cái bác sĩ đem nặng cả đời đau đớn trị hết bệnh. Đám Di liền hỏi nàng: "Cái gì bác sĩ lợi hại như vậy?" Lão thái thái kia nói thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ, trước kia đều chưa nghe nói qua, này cộng đồng bệnh viện lầu 5A, nguyên lai like còn có một cái phòng, chỉ nhìn phòng khám bệnh bệnh nhân, khám gấp là không có. Như vậy sao? Ta cũng không biết còn có bệnh nhân như vậy khen chúng ta phòng đâu. Một Xuân ngại ngùng cười, nâng cà phê đặt ở bên miệng, cuối cùng cũng không uống bên trên một ngụm, lại bỏ lại bàn trên. Ta bởi vì sớm mấy năm ở nước ngoài giao lưu học qua một đoạn thời gian rất dài nha, cũng đi qua không ít địa phương, nhưng là không nghĩ tới chúng ta nơi này cũng sớm đã có thể sắc và tinh thần khoa nha, thế mà còn là tại cộng đồng bệnh viện liền có. Tôn Tường Vân đích xác thực cao hứng. Hán tự hồ biết chính mình vấn đề chính là thích hợp đến thể sắc và tinh thần khoa trị liệu. Từng đến hơn một giờ đều ngủ không yên đúng hay không? Có hay không trước khi ngủ uống cà phê hoặc là cồn thói quen?" Một xuân hỏi. "Không có, cà phê ta đồng dạng đều là điểm tầm qua đi uống, rượu nói ngoại trừ rượu nho, ngày lễ ngày Tết hoặc là ra ngoài lữ hành thời điểm ngẫu nhiên uống một ly nhỏ, lúc khác dọ̣t rượu không độc bảo, ta không phải cái loại này cần tại buổi tối đi phòng ăn quán ba uống một ly mới có thể sáng tác nghệ thuật ra, ta là cái loại này tương đối chú ý sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi ngơi, ngươi nói hai cái tình huống, ta không có." như vậy thật rất tốt, khó trách ngài cũng không tại hạ buổi trưa cái này thời gian uống một ly cà phê. Một Xuân nói xong, chính mình uống một ngụm cà phê. Tôn Tường Vân nhìn hắn, đích xác một chút cũng không có muốn uống một ngụm ý tứ. hắn cứ như vậy ngồi, thoáng có một ít bực bội, bả vai thỉnh thoảng run run một chút. rõ ràng có thể đem vẽ vật thực bản để lên bàn, Tôn Tường Vân lại vững vàng trộm trong tay, nhìn qua tổng cấp Một Xuân một loại không cách nào hoàn toàn trầm tĩnh lại cảm giác. một bộ phận buổi tối giấc ngủ không đủ người, đích xác sẽ tại ban ngày biểu hiện ra một ít vô ý thức khẩn trương trạng thái, không hiểu nguyên nhân bất an. đối với thanh âm mẫn cảm, thậm chí bên ngoài tia sáng cũng sẽ để bọn hắn cảm thấy nôn nóng. Một Xuân tiếp tục hỏi, kia là gần nhất gặp cái gì chuyện đặc biệt sao? Hoặc có phải hay không gần đây thân thể có chỗ nào không quá thoải mái? Ngủ không ngon giấc, đương nhiên thân thể sẽ không thực thoải mái, ta gan cũng không được khá lắm, 6 năm trước còn tháo xuống túi mật. Tôn Tưởng vân sở chính mình buộc phải, cho nên, ta vẫn luôn là tương đối chú ý làm việc và nghỉ ngơi, mấy điểm rời giường, điểm tâm ăn chút gì, lúc nào tản bộ, mỗi ngày làm bao nhiêu vận động, giữa trưa ăn một ít món ăn mặn, buổi tối tận lực thanh đạm, sau bữa ăn bảo trì ra ngoài tản bộ thói quen cũng là rất nhiều năm. Sau đó trở về thoáng xem một hồi sách hoặc là buổi phu nhân tâm sự bình thường 9 giờ rưỡi liền sẽ lên giường ngủ giấc ngủ cũng vẫn luôn tương đối tốt, ngẫu nhiên có ngủ không được tình huống cũng nhiều nhất hơn nửa canh giờ liền ngủ mất, liên tục ngủ không được cũng sẽ không vượt qua hai ngày, bởi vì ta không có thói quen ngủ trưa, cho nên buổi tối đồng dạng đều sẽ rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Hóa ra là như vậy, vừa rồi ta còn nghĩ cho ngươi mở một chương lá gan công năng kiểm tra đơn, mặc dù nhìn qua cùng ngủ không yên không có cái gì đặc biệt quan hệ trực tiếp, nhưng là ta vẫn là lại nảy hỏi một câu có thể không? Có thể, bác sĩ ngươi hỏi đi. Tôn Tường Vân hồi đáp, buổi tối nằm ngủ về sau thân thể có cái gì đau đớn hiện tượng sao? Phân bụng, nhất là bên phải gan bộ vị có hay không không thoải mái. Hoặc là dạ dày bên này có thể hay không cảm giác có cái gì không thoải mái, tỷ như chứng chứng. Tôn Tường vẫn lắc đầu, vừa mới bắt đầu một tuần, cũng chính là đầu tuần, không có chỗ nào không thoải mái, hiện tại là rất nhiều nơi cũng không quá thoải mái. Không dối gạt bác sĩ à, trước hai ngày nghi ta còn đặc biệt đi một lần sách thành, trước kia ta đi sách thành đồng dạng đều là trực tiếp đi lầu 6, không biết ngươi hiểu rõ không, lầu 6 có rất nhiều tập tranh, hơn nữa rất ít người, sách thành khách nhân đại bộ phận đều tập trung ở lầu 4 tài liệu dạng dạy cùng giáo phụ sách tra cứu khiên bên kia, liền cổ điển giá sách đều không có người nào hỏi thăm. Ài, ta ngược lại tờ hở tờ ra không rõ lắm lầu 6 tình huống. Bình thường ta đều là thẳng đến lầu 2 đi. Chính là Hoa Anh đảo tiếng Nhật dạy học điểm bên cạnh. Tinh ba khắc bên cạnh khu vực kia, không biết ngài hay không hiểu do. Nơi nào là khoa Nguyễn cùng suy luận giá sách, lại sau này là kỳ huyết loại, võ hiệp, còn có các loại mới nhất, cứ như vậy một khối nhỏ khu vực, là ta thích nhất. Thời đại học tiền ít, cả ngày liền ngâm mình ở nơi nào, cái gì lưu từ hơn tam thể a, sở cốt cuộc đấu, của N Martin băng cùng hỏa chi ca, còn có hỉ gạ xin nổ gỗ ý, đêm trắng hành, tin, ngủ dạ cạ hạ kỳ ám sát kỵ sĩ đoàn, một quy tám đúng rồi còn có siêu cấp kinh điển 존ส cả uổng ba chiếc quan tài, à gạt thả cờ dịch không người còn sống đúng rồi còn có xì mạ đại sổ gì chiêm tinh thuật sát nhân ma pháp nghiêng phòng phạm tội ta quen thuộc đều chỉ có lầu hai văn học khu vực khối kia mà thôi tôn tường vân nghe xong phi thường cao hứng mặc dù vị bác sĩ này không thế nào đi lầu 6, nhưng là thực hiện nhiên cũng là một vị thích đọc sách người tôn tường vân đối với một xuân hảo cảm lại thêm một phần ngay từ đầu đi vào lầu năm lúc do dự cùng lo lắng cũng thiếu mấy phần ừ lầu hai bên kia ta cũng từng đi đáng tiếc xem ra chúng ta không có gặp qua à Ta thích một ít kinh điển văn học, khả năng đã có tuổi quan hệ, Field, Anna cả dẹn, Nina, trăm năm cô độc, còn có chúng ta Mạc Nôn, Kim Dung võ hiệp, ta cũng đều là thực yêu thích, nhà bên trong cũng mua qua thật nhiều cái phiên bản, trước khi ngủ lật qua cũng là thực tao hứng, lúc tuổi còn trẻ đi, vẽ tranh sau khi liền yêu thích leo núi cùng đọc. Đáng tiếc thật hay không gặp bác sĩ A. Tôn Tưởng Vân nói xong đem vẽ vật thực bản theo đầu gối trên chuyển đến mặt bàn trên, hai tay vẫn là vững vàng nắm lấy vợ bên Duyên, một Xuân đứng lên cho Tôn họa sĩ rót một ly ấm áp thuần thủy, họa sĩ tạ tiếp nhận, để ở một bên cũng không có uống. Chương 297, ở bên ngoài không ăn đồ vật. Nói nhiều lời như vậy cũng không có cảm thấy khát nước sao?" Một Xuân hỏi. Tôn Tường Vân chần chờ một chút, nói ra một hơi lại thoáng thư giãn xuống tới, vừa rồi mở miệng, "À, cũng có phải hay không, ta chỉ là không quá thói quen tại địa phương xa lạ ăn một vài thứ." Nói xong, Tôn Tường Vân ánh mắt vẫn luôn rơi vào Mộ Xuân bưng cho hắn màu trắng giấy chất trên chén trà. Mộ Xuân trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi hỏi, "Vẫn luôn như vậy sao? Ý của ta là gần nhất mới như vậy vẫn là lúc tuổi còn trẻ liền có tập cái này." "Cũng không phải, không phải lúc tuổi còn trẻ cứ như vậy, bác sĩ vừa nói như thế, thật sự chính là gần nhất mới như vậy." Gần nhất đột nhiên cảm thấy rất nhiều thứ đều có thể không vệ sinh. Không vệ sinh? Một Xuân hỏi, "Ừm, tỷ như nói ta thứ bảy thời điểm đi sách thành chính là như vậy, lầu một tới gần bán điện tử từ, từ điện cái kia giá sách không biết bác sĩ có hay không ấn tượng, chính là tự động thang cuốn phía trước kia một khối khu vực, đều là có rất nhiều người đứng tại bên kia đọc sách, hơn nữa đồng dạng đều là đã có tuổi người." hở, Nơi nào tựa như là khỏe mạnh cùng dưỡng sinh loại thư tịch khu, đích xác mỗi lần đều có rất nhiều người, nhưng là cái này bên cạnh giá sách, chính là tự động thang cuốn đi lên thời điểm có thể nhìn thấy rượi vào tường kia một mặt giá sách, người ở đó cũng rất nhiều." giống như đều là đọc cái gì trích lời loại hình. Mộ Xuân một bên nhớ lại vừa nói, đúng vậy, kia một khối địa phương đối với chúng ta phi thường trọng yếu, nơi nào có trường trinh sách à? Tôn Tường Vân nói, là, là. Mộ Xuân vẻ mặt thành thật, là như vậy. Tôn Tường Vân đối với Mộ Xuân càng thêm có mấy phần hảo cảm, thoạt nhìn vẫn là một cái phi thường ái quốc bác sĩ tốt, còn hiểu phải học tập thế hệ trước nhóm vĩ đại tinh thần. Đúng rồi, ta chính là muốn nói cái kia tự động thang cuốn phía trước dưỡng sinh cùng khỏe mạnh loại thư tịch, ta muốn tìm một bản liên quan tới mất ngủ sách, nhìn xem mất ngủ nguyên nhân, sau đó ta liền thoáng, cái kia trên giá sách sách rất kỳ quái hơn nữa thật nhiều bản đều có bóng mơ còn bị rất nhiều người vượt qua thật nhiều lần đồng dạng ta miễn cưỡng cầm lên lật vài tờ phát hiện không chỉ có tên sách cùng loại rất nhiều liền nội dung đều không khác mấy bằng không chính là cùng một cái vấn đề hai bản sách đáp án hoàn toàn không giống tỉ như trước khi ngủ uống sữa tươi phải chăng có trợ giúp giấc ngủ ngâm chân phải chăng có trợ giúp giấc ngủ giống nhau vấn đề tại hai bản sách bên trong đáp án lại là không giống nhau ta quả thực hoài nghi ta đại học đại khái là đọc qua sớm đã không thể lý giải hiện tại người viết sách vốn dĩ nghĩ được rồi trở về bên trên bãi đù nhìn xem mất ngủ có cái gì phương pháp trị liệu đi nhưng là suy nghĩ một chút Ta đi chuyến sách thành cũng không phải đặc biệt thuận tiện, trên sách đáp án dù sao cũng so trên mạng mạnh hơn một chút, xem trên internet đồ vật có đôi khi trong lòng sẽ càng buồn bực hơn, đồ vật rất rất nhiều, hơn nữa rất nhiều đều lộn xộn không trường. cùng ngữ văn trên lớp khảo đọc lý giải đồng dạng khó khăn. Một xuân cười ha ha một tiếng, đúng vậy, không sai, người còn tốt không có đi cha bại đủ, ta chỗ này ngược lại là thường xuyên có người vì cha bại đủ càng cha càng phiền não bệnh nhân. Người đâu, là rất dễ dàng bị nhìn thấy đồ vật hù đến. Đúng vậy à sau đó ta liền nghĩ dưỡng sinh loại sách bên trong nhất định có quan hệ với giấc ngủ a kiên trì lại xem một lần giá sách kết quả ta thật mệnh ra rời những cái đó tên sách đơn độc ra tới xem đều rất tốt đặt chung một chỗ xem liền cùng niệm kinh văn đồng dạng cái gì ngủ ngon rất liền có thể chứng tỏ giấc ngủ được không biết về giả hảo thân thể là ngủ ra tới khỏe mạnh giấc ngủ thành tựu khỏe mạnh nhân sinh mất ngủ thời điểm ngươi mất đi chính là cái gì mất ngủ không tốt là giả yếu đầu nguồn ít yêu đương ngủ nhiều cái gì một xuân kem chút đem mới vừa uống vào trong miệng cà phê hoàn hoàn chỉnh chỉnh phun ra ngươi cũng cảm thấy những sách này danh tương đối choáng đúng hay không nếu là bác sĩ nói sẽ chọn cái nào một bản ra tới xem đâu tôn tường vẫn hỏi cuối cùng một bản một xuân quả quyết trả lời trả lời xong lập tức bưng lên chén cà phê ngựa đầu được từ ngực ngược cuối cùng một bản cuối cùng một quyển là cái gì ta đều không nhớ rõ tôn tường vẫn lắc đầu thoạt nhìn thật không nhớ rõ phải nhớ đến cũng quá khó khăn nhiều như vậy quyển sách tên ngược lại thật sự là nghe không kém quá nhiều cho nên chọn cái nào một bản đều không có chọn ta càng xem càng chóng về sau liền quyết định vẫn là đến bệnh viện tìm bác sĩ nhìn một chút thuận tiện có lẽ ta có thể lại làm một ít kiểm tra kiểm tra hảo ta cho rằng có cần phải làm một ít căn đảm phương diện kiểm tra ngài cái tuổi này lời nói chúng ta trước làm một ít máu sinh hóa phương diện kiểm tra đi nếu có tiến một bước cần ta sẽ làm cho nội khoa hoặc là ngoại khoa đồng sự làm một ít hội trần phương diện làm việc ngài thấy được hay không được rồi rất tốt tôn tường vân nhẹ gật đầu máy in tê lạp tê lạp tê lạp phun ra mấy chương kiểm tra đơn đến một xuân lấy ra ấn trương phân biệt tại mỗi chương kiểm tra đơn dưới góc phải phụ xuống chính mình tên sau đó dần dần ký tên xác nhận kiểm tra một chút vẫn là càng yên tâm hơn một chút nếu như đều không có vấn đề gì Như vậy ngài mất ngủ vấn đề trên cơ bản chính là ta bên này hẳn là giúp ngài chữa trị xong vấn đề. Tôn Tưởng Vân đối với Mộ Xuân rõ ràng chẩn đoán điều trị phương pháp rất là hài lòng, dần dần buông lòng xuống. Có muốn uống chút hay không nước? Chúng ta này mặc dù là phương nam, cũng có gió biển, nhưng là mùa đông vẫn cứ thuộc về tương đối khô giáo, buổi chiều loại thời điểm này, không bổ nửa giờ ngủ trưa lời nói, thích hợp bổ sung một ít trình độ cũng là tất yếu. Mộ Xuân lại thử đề nghị Tôn Tưởng Vân uống nước. Tôn Tưởng Vân không nghĩ cự tuyệt bác sĩ hảo ý, thế là đưa tay nghĩ muốn đi lấy cái ly, thế nhưng là cái ly cầm trong tay, Tôn Tưởng Vân nhìn hồi lâu vẫn là đem cái ly thả trở về. Bằng không ta cho ngươi nước uống đi, ta chỗ này còn có mấy bình." Một Xuân nói xong, đứng lên, đường vòng máy pha cà phê béo, lấy một bình 350ml nước khoáng. "Cái này chính là lạnh một chút, không ngại có thể uống cái này." Tôn Tường Vân trông thấy một Xuân cầm một bình chưa mở qua bình trang nước khoáng, một giọng nói cảm ơn, sau khi nhận lấy ùng ục cục lỗ lỗ lỗ, uống hết 2/3. Một Xuân nhìn ở mắt bên trong cũng không nói gì thêm, tự lo uống vào cà phê. Lần trước tại giá sách bên kia có phải hay không cũng cảm thấy những cái đó sách rất bẩn, đúng phải sẽ không thoải mái. Tôn Tường Vân không biết Một Xuân vì cái gì đột nhiên hỏi như vậy, thế là thành thật trả lời cũng không phải, mặc dù cảm thấy bẩn, giống như rất nhiều người đều vượt qua, trang sách đều nhũ lại, nhưng là không có cảm thấy không thể độ vào, dù sao thứ này cũng không phải là muốn ăn vào trong miệng. A, hóa ra là như vậy a, nó như vậy không phải bệnh thích sạch sẽ a. Một Xuân Phảng phất tại lẩm bẩm. Bệnh thích sạch sẽ, chính là đặc biệt muốn trình khiết ý tứ sao? Tôn Tường Vân thử lý giải một Xuân ý tứ. Không sai, nhưng là cảm giác ngài không phải loại vấn đề này a, ta đích xác tương đối để ý ngài mới vừa nói, gần nhất trong khoảng thời gian này đến nay tựa hồ không quá nguyện ý ăn lạ lẫm địa phương đồ ăn. Ta đoán chuyện này có phải hay không cùng mất ngủ sơ khai nhất bắt đầu trên lệnh thời gian không nhiều. Chương 298, tại buổi tối mất ngủ. Nói như vậy tôn tường vân nhìn một chút ngoài cửa sổ lại túi đầu nhìn một chút chính mình vẽ vật thực bản, có chút muốn không đứng dậy. Không sao, nếu là nghĩ không ra, có thể thứ hai tới cầm báo cáo thời điểm lại nói cho ta. Lá gan công năng báo cáo khả năng hôm sau ra tới. Hôm nay thứ sáu một xuân nhìn một cái thời gian, nhất nhanh thứ bảy ta bên này liền có thể biết tình huống, nhưng cũng có khả năng muốn thứ hai mới có thể cầm tới kết quả, cho nên ngài vẫn là thứ hai lúc này lại tới một lần nữa tương đối thích hợp một ít. Như vậy cũng tốt. Tôn Tường Vân đối với Mộc Xuân kế hoạch phi thường hài lòng, tuần này sáu hắn cũng đích xác không có thời gian, bởi vì đã hẹn lại muốn đi xem một chút vị kia hàng xóm cũ. Trước khi đi, Mộc Xuân giúp Tôn Tường Vân trước tiên hẹn trước xế chiều thứ 2 phòng khám bệnh hào, đồng thời hỏi thăm phải chăng cần chuẩn bị một ít chợ ngủ dược. Tôn Tường Vân không có muốn chợ ngủ dược, hắn không nghĩ tại không có biết rõ ràng mất ngủ nguyên nhân trước đó trước đi lại bên trên chợ ngủ dược loại vật này. Mặc dù cự tuyệt trợ ngủ dược, Tôn Tường Vân vẫn cảm thấy vị bác sĩ này chính là nghiêm chỉnh huấn luyện, quan tâm chu đáo, giống như so với hắn nữ nhi cùng con rể làm sự tình đáng tin cậy nhiều. Nói đến Người tuổi trẻ bây giờ làm việc không có kế hoạch cũng không đáng tin cậy nhiều lắm, tùy tiện làm quyết định, tùy tiện xử lý một việc, nhất là đối nhà bên trong chuyện của ông lão càng là tiện tay liền xử lý, đều giống như tại hoàn thành nhiệm vụ hoặc là tống cổ xong việc. Người người đều có thể giống như cái này bác sĩ trẻ tuổi như vậy nghiêm túc khiêm tốn lại là người đọc sách liên tục. Rời đi Hoa viên Tiểu Bệnh viện lúc, một hồi buổi chiều gió lạnh thổi qua, tôn tưởng vân đưa tay để lại mũ, màu cà phê martin giày dẫm tại một chỗ khô héo cuốn lên cây ngô đồng lá bên trên, phát ra cô độc cổ nào tiếng xào xạc, thanh âm này gọi tôn tưởng vân không quá thoải mái. Đi ngang qua hàng nguyên đường giao lộ lọ sẩn cửa hàng giá rẻ lúc. Tôn Tường Vân đi vào nghĩ lại mua một bình nước uống, thật sự là hắn là rất khác. Cửa hàng giá rẻ cửa ra vào ngồi sồn một cái con cặp sách Nam Hải, Thoạt nhìn có chút dinh dưỡng không đầy đủ, mang theo khăn quàng đỏ con cự đại túi sách, mặc dù xuyên mùa đông đồng phục, Thoạt nhìn cả người vẫn là rất gầy, sắc mặt còn có chút u ám, cũng không biết là trong trường học tinh nghịch đùa dỡn đem mặt làm bẩn, vẫn là nhà bên trong đại nhân không có cho hắn hảo hảo thu thập sạch sẽ. Nam Hải đôi môi cắn thật chặt khăn quàng đỏ nơi, ánh mắt đẫn đối với cửa hàng giá rẻ cửa tự động. Mặc dù như thế, tiểu hải dù sao cũng là tiểu hải, coi như Thoạt nhìn ngây ngốc cũng vẫn là tràn đầy sinh mệnh lực thấy thế nào cũng không giống này, đầy đất khô héo cây nô đồng lá, so sánh dưới, chính mình cũng là đến cuối thu, có lẽ tuổi tác già chính là sẽ giấc ngủ không tốt à, cũng không phải xem bệnh uống thuốc liền có thể hữu dụng, càng không phải là cái gì thể xác tinh thần tật bệnh chuyên đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Tôn Tượng Vân ngực đột nhiên một hồi bối rối, chưa từng có loại cảm giác này, Tôn Tượng Vân vội vàng tại cửa hàng giá rẻ cửa ra vào trên ghế dài ngồi một hồi. Qua ước chừng 5 phút đồng hồ, Tôn tưởng Vân mới thở ra hơi, nghĩ thầm, thứ hai thời điểm có lẽ hẳn là lại để cho bác sĩ mở một cái điện tâm đồ, hoặc là dứt khoát tới một cái toàn thân kiểm tra sức khỏe thế nhưng là hàng năm một lần toàn thân khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe tháng trước không phải mới vừa vận kiểm tra qua nhà hơn nữa tôn tường vân khỏe mạnh kiểm tra sức khỏe điều mục phi thường phong phú nguyên bộ hoàn thành tổng giá trị cần hơn 200 công nguyên đều không có phát hiện trái tim có vấn đề gì a tóm lại lão tiên sinh nghĩ đến những chuyện này đều phải nhớ kỹ thứ hai thời điểm cùng nhau hỏi một chút vị bác sĩ kia ngủ nói thế nào đều là đại sự không thể lúc tuổi còn trẻ đều là ban ngày vẽ tranh lên tuổi tắc biến thành nửa đêm vẽ tranh vấn đề này nếu là truyền đi người khác cũng không biết muốn làm sao suy nghĩ tôn tường vân cho chính mình mua một bình nước khoáng cùng tại thể sắc và tinh thần khoa lúc Một xuân cho hắn kêu bình giống nhau như lúc thứ bảy sáng sớm Một xuân lười biếng nằm trên ghế nhìn dưa hấu nhỏ đổi mới nha đầu này thật lợi hại thế nhưng đã bắt đầu chuẩn bị sang năm tinh thần khỏe mạnh đi bộ hoạt động hai ngày trước thấy được nàng nói như vậy thời điểm còn tưởng rằng chỉ nói là chơi đùa không nghĩ tới thật bắt đầu thu xếp đứng lên không chỉ có mặt hướng hết thảy fans tìm kiếm vật tư cùng kinh tế bên trên giúp đỡ lại còn hy vọng đại gia báo danh trở thành người tình nguyện cùng nhau tổ chức hoạt động như vậy có đầu não nữ hài chính là khó được sở tư tư nhìn mùa xuân mới vừa buổi sáng liền mặt hiện hoa đào dáng vẻ không khỏi chu mộ một cái Lưu Đạm Đạm cầm bánh bao đi lên thời điểm, trên gương mặt cũng là đỏ rực, hai người cũng không biết là thế nào. Tư Tư tỷ, Tư Tư tỷ, Lưu Đạm Đạm nhẹ giọng tại cảnh cực e sợ Tư Tư. Làm gì? Sợ Tư Tư cũng xoay người nhẹ giọng hỏi. Mau đi ra nhìn xem, đi lên, đứa bé kia đi lên. Lưu Đạm Đạm nói xong thoáng cái đem bánh bao nhét vào trong miệng, rảnh tay lôi kéo Sợ Tư Tư đi ra ngoài cửa. Hành lang bên trên một người mặc vừa vặn, trải lấy sạch sẽ tiểu tóc thanh tú Nam Hải có lễ phép hướng hai người nhẹ gật đầu, sau đó đi vào thể xác và tinh thần khoa phòng mạch Ba ba, buổi sáng tốt lành. Sở Tư Tư che miệng lôi kéo Lưu Đạm Đạm hướng hành lang phía đông bệ cửa sổ chạy tới. Lưu Đạm Đạm đem bánh bao lấy xuống, đi theo Sở Tư Tư nhất đốn chạy. "Ta để ngươi nhanh lên ra tới, ngươi xem ngươi, chấm như vậy, nếu là vừa vận đụng vào làm sao bây giờ?" Lưu Đạm Đạm quay người nhìn thể sắc và tinh thần khoa phòng mạch, cửa phân Phật một tiếng không biết bị ai đóng lại. Xem ra chúng ta lại muốn cả một cái buổi sáng đều không có địa phương đi. Lưu Đạm Đạm tựa ở bệ cửa sổ một bên, không tình nguyện lại không thể làm gì gặm một cái bánh bao, nhưng là chúng ta không thể cứ như vậy trong hành lang cái gì cũng không làm à? phòng mạch như vậy bị chiếm, nếu là có bệnh nhân khác đến cũng không thể không quan tâm a. Sở Tư Tư nghiêm túc nhìn Lưu Đạm Đạm, ta cần đem đối diện phòng khám sửa sang lại, nếu có bệnh nhân đến, chúng ta ở phía đối diện tiến hành phòng khám bệnh trị liệu y. Ừ a, một bác sĩ cùng hắn Nhi Tử ở bên trong luyện đàn, chí ít cũng cần hơn nửa ngày thời gian. Xem ra chúng ta vẫn là muốn chính mình chế định một cái kế hoạch tương đối thích hợp. Hơn nữa, ta hiện tại cảm thấy, về sau thứ bảy buổi sáng, cái này hai Tử khả năng đều sẽ tới. Lưu Đạm Đạm nói xong, phát hiện Sở Tư Tư chính nghi hoặc mà nhìn hắn, đừng như vậy nhìn ta a, ta thế nào cảm giác ngươi ánh mắt này cùng một bác sĩ như vậy giống đâu? Chính là danh sư xuất cao đồ. Ta nếu có thể thứ hai đến thứ 7 toàn bộ hành trình đi theo một xuân bác sĩ bên người học tập thể xác và tinh thần khoa chuyên nghiệp chỉ là liên tốt." Lưu Đạm Đạm hâm mộ nói xong, "Không muốn nói như vậy à, cũng không có khả năng tất cả mọi người mỗi ngày đi theo một bác sĩ học tập, rất nhiều người vẫn là muốn bắt đầu từ số không tự mình tìm tòi cái nghề này đến tuột cùng muốn thế nào cùng bệnh nhân ở chung, như thế nào chuẩn bệnh bệnh tình, đồng thời chế định trị liệu kế hoạch. Dựa theo chúng ta nơi này chuyên nghiệp thiết trí, hoàn thành đại học y học hệ 7 năm học nghiệp về sau, đi qua thực tập huấn luyện, thông qua bác sĩ quốc gia kiểm tra, lại tiến hành thể xác và tinh thần khoa học chuyên nghiệp 3 năm." Thì đầy về sau mới có thể trở thành một thể sắc và tinh thần khoa bác sĩ. Làm giới thứ nhất thể sắc và tinh thần khoa tốt nghiệp một Xuân lão sư, là tại nghiên cứu sinh trong lúc đó liền theo sở hiệu phong giáo sư tại bệnh viện bên trong một bên một bên làm việc một bên học tập, thế nhưng là phụ thân mở cái này chuyên nghiệp lúc, cơ hồ không có người nào xem trọng, viện y học học sinh càng là phần lớn đều muốn trở thành một tất cả mọi người quen thuộc những cái đó phòng bác sĩ, tỉ như giống như Lưu Đạm Đạm bác sĩ ngươi đồng dạng. Chương 299, tại bệnh viện Luyện Đàn. Sở Tư Tư nói xong, Vũ vô Lưu Đạm Đạm bà vai, Lưu Đạm Đạm như là nhận lấy của Vũ, cúi ngược ngẩng đầu, nói Ta nhất định sẽ càng cố gắng." Sở Tư Tư cười cười, thật không biết cái này Lưu Đạm Đạm mạch não là thế nào lớn lên. "Tư Tư tỷ à, ngươi biết Sở giáo sư lúc đương thời bao nhiêu mùa xuân lao sư đệ tử như vậy sao?" Lưu Đạm Đạm như vậy vừa hỏi, Sở Tư Tư gương mặt trong nháy mắt đỏ lên. Xuyên thấu qua hành lang phía đông kia sáng, nhìn rõ ràng, Lưu Đạm Đạm cho là chính mình nói sai lời gì, thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra mình nói sai cái gì, hắn biết đừng nói mấy năm trước, ngay tại lúc này viện y học cũng không có rất nhiều hội học sinh đi đọc Sở giáo sư chuyên nghiệp đi. Sở Tư Tư suy nghĩ chỉ chốc lát, tựa hồ tại suy nghĩ muốn làm sao trả lời Lưu Đạm Đạm mới đã không mất thể diện lại có thể không nói lão. Cuối cùng nhớ tới một Xuân đã từng nói nói nếu như toán cộng con đường này đi không thông, có đôi khi ngươi phải nhanh chóng đi xem một chút sử dụng phép trừ về sau, còn lại chính là cái gì? Thế là Sở Tư Tư nói, rất ít, ta chỉ biết là, năm đó đạt tới một Xuân bác sĩ loại tiêu chuẩn này chỉ có 4 cái học sinh, đáng tiếc chính là, trong đó có 2 người cuối cùng đều không có từ chuyện thể sắc và tinh thần khoa làm việc, mặt khác có một vị nữ học sinh, ba ba lúc ấy rất xem trọng cái kia học sinh. Nói nữ bác sĩ tại thể sắc và tinh thần khoa lĩnh vực khả năng so với bác sĩ nam càng có ưu thế, trời sinh lực tương tác sẽ làm cho càng nhiều lão niên, phụ nữ cùng nhi đồng càng muốn hướng cắt. Nàng bày tỏ, hơn nữa tại ước định bệnh tình cùng khai triển trị liệu phương diện, cân nhắc cũng có thể càng toàn diện cẩn thận hơn. Nhưng là học được năm thứ hai thời điểm nàng liền đi nước ngoài đi học, trước học tập tại mực ngươi bản đại học, về sau lại đi châu Âu, ba ba hồi trước còn tại nói, hiện tại chính là cần giống như một xuân như vậy có mấy năm kinh nghiệm bác sĩ cùng nhau cố gắng thời điểm, đáng tiếc. Bất quá cũng may phụ thân phi thường xem trọng cái này ngành học, thể xác và tinh thần khoa xen lẫn tại các loại trong môn học, đã muốn nắm giữ rất nhiều lâm sàng tri thức cùng kỹ năng còn muốn ngoài định mức học tập rất nhiều chuẩn bị, đo đạc, ước định cùng lâm sàng hộ lý làm việc, không chỉ cần phải bác sĩ có rất mạnh tự chủ năng lực học tập, còn muốn bọn họ dũng cảm sáng tạo. Còn có, hết thể những này cơ sở. Sở Tư Tư dừng lại. Lưu Đạm Đạm nhỏ giọng thúc giục một tiếng, "Cơ sở, hết thể những này cơ sở là cái gì?" "Là căn cứ lương tâm cùng tri thức." Sở Tư Tư đem sở hiểu phong nguyên thoại báo cho Lưu Đạm Đạm nghe, tiếp tục nàng không có đối với những lời này gia nhập càng nhiều chính mình lý giải chỉ là giống như Sở Hiểu Phong nói cho nàng biết thời điểm như vậy một chữ không kém nói cho Lưu Đạm Đạm. Nhìn thấy Sở Tư Tư lúc nói những lời này vẻ mặt thành thật bộ dáng, Lưu Đạm Đạm rõ ràng nàng cũng không phải là tại đơn giản thuật lại Sở giáo sư một câu như vậy lời đơn giản, ngắn ngủi một câu chỉ có 7 chữ, nhưng là 7 chữ này, nhất định tại Sở Tư Tư bác sĩ trong đầu xoay quanh qua rất nhiều rất nhiều lần, thậm chí có thể nói là vô số lần. Không biết chừng nào thì bắt đầu, vị đại tiểu thư này bình thường Sở Tư Tư bác sĩ trên người cũng có mấy phần mồ xuân như vậy khí tức, Lưu Đạm Đạm không biết muốn làm sao hình dung loại khí tức này. Xem như nghiêm túc chăm chỉ ngây ngốc đi, nhưng là như vậy người có lẽ thật có thể vượt hành thành công đâu. Mặc dù bây giờ nhìn là sử dụng nhà bên trong quan hệ tại bệnh viện lấy thực tập bác sĩ danh nghĩa đi theo một bác sĩ học tập, nhưng là có lẽ có một ngày cũng có thể có một mình đảm đương một phía năng lực, có thể độc lập trợ giúp càng nhiều người. Lưu Đạm đạm lại nghĩ tới chính mình, có phải hay không cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thực hiện nhiên thể sắc và tinh thần khoa bệnh nhân nhất, mà muốn trị chưa khỏi một bệnh nhân lại cũng không dễ dàng, cần trợ giúp người cũng tuyệt đối sẽ không so với hắn tưởng tượng một chút. Rất nhiều người chỉ là còn không biết phải làm thế nào tìm kiếm trợ giúp, còn không biết tại cực đoan cảm xúc thôn vệ tâm linh trước đó, còn có một ít người sẽ đem hết toàn lực trợ giúp bọn họ. Lưu Đạm Đạm ngay tại tự hỏi, lại nghe được Sở Tư Tư nói, nghe ba ba nói, năm nay 6 tháng cuối năm Miễu Hải bên này rất nhiều bệnh viện đều tại kế hoạch mở thể xác và tinh thần khoa, về sau sẽ có càng nhiều thể xác và tinh thần khoa tốt nghiệp chuyên nghiệp học sinh tại cái này trên cương vị vì càng ngày càng nhiều người cung cấp trợ giúp. Sở Tư Tư nói xong lộ ra tràn đầy tự tin thần sắc, chỉ là rất nhanh nàng lại có chút hề hờn nói, thế nhưng là ta cảm thấy ba ba cũng không có thực cao hứng, hắn còn giống như là lo lắng. Nói cái gì vẹn vẹn những này chỉ sợ vẫn là không đủ, nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói, chúng ta có nhiều người như vậy, nhân sinh trăm năm, ai một đời cũng sẽ không đều là xuôi gió xuôi nước, chỉ là mấy nhà bệnh viện mở như vậy phòng, tựa như chúng ta chữa bệnh hệ thống phải sâu vào đến mỗi một tòa. Thành thị mỗi một cái địa phương đồng dạng, thể xác và tinh thần khoa muốn thế nào có thể bao trùm đến càng nhiều địa khu. Ta cảm thấy ba ba là đối chuyện này cảm thấy lo lắng. Đó là bởi vì toàn bộ xã hội đều tại cố gắng cùng tiến bộ, nhưng là tiến bộ tốc độ là không cách nào làm cho sở giáo sư cảm thấy an tâm, ngoài ra còn có ngày khác dần dần tăng trưởng nghiên kỳ. Sở Tư Tư nhìn Lưu Đạm Đạm, đột nhiên cảm thấy ngày bình thường cái này lại nhảy Lưu Đạm Đạm thế mà nghiêm chỉnh lại dáng vẻ cùng một Xuân có điểm giống, đồng dạng lên đốc. Ân, chính là lên đốc, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Phòng mạch bên trong, Cung Hải tay trái cầm khoai tây salad sandwich, tay phải bưng sữa bò. Mặc dù ăn đến rất nhanh, nhưng là Cung Hải ăn cơm dáng vẻ rất thỏa đáng, mỗi một tia tóc đều trải thực chỉnh tề, tím sắc áo khoác bên trong phối hợp hạnh sắc áo len, ủi bỏng chỉnh tề quần tây hạ phối thêm một đôi lau sạch sẽ như mới giày màu đen. Một thân trang vẫn cũng không phải là tạ lực, lại là rất có thiếu niên âm nhạc ra khí chất. Ba ba, ta một tuần đều không có nhìn thấy ngươi, ngươi nhất định có rất nhiều làm việc muốn vội đi. Đinh Gia Tuấn thúc thúc nói qua, đừng tới quá giày ba ba, nhưng là thứ bảy buổi sáng thời điểm có thể tới xem ngươi. Tiểu Hải thật tuyệt, ba ba cũng vẫn muốn nhìn thấy Tiểu Hải, Tiểu Hải ngay tại chuẩn bị thi đấu, ba ba lại không thể bồi tại Tiểu Hải bên cạnh bồi Tiểu Hải luyện đàn, thật sự là rất xin lỗi a. Cung Hải thả tay xuống bên trên đồ ăn, đột nhiên xông vào một Xuân ngực bên trong. Ba ba, không có chuyện như vậy tình, ngươi vẫn luôn bồi tiếp Tiểu Hải luyện đàn cũng là không đúng, Tiểu Hải cũng là muốn lớn lên, sớm muộn là phải học được độc lập luyện tập. Thật sao? Một Xuân hỏi. Cung Hải kiêu ngạo mà ngẩng đầu, đương nhiên là thật. Đinh Gia Tuấn thúc thúc đều đã nói với ta, nói hắn chính là ba tuổi bắt đầu liền tự mình học vẽ tranh, căn bản không có khả năng nói cái gì ba ba mụ mụ đối tiếp liền vẽ tranh nghiêm túc. Chính mình thời điểm liền thư giãn xuống tới, vẽ tranh á là chính mình chuyện, là chính mình học tốt sau khi sẽ làm cho ba ba mụ mụ cảm thấy chuyện hạnh phúc. Tiểu Hải cũng hy vọng có thể giống như Đinh Gia Tuấn thúc thúc đồng dạng, hắn có thể vẽ ra làm tất cả mọi người yêu thích tác phẩm. Ta cũng hy vọng ta có thể diễn tấu ra tất cả mọi người yêu thích âm nhạc. Hơn nữa Tiểu Hải đã lớn lên, thật là tốt đẹp lớn. Cung Hải đưa tay tại không trung qua tay. Còn nhón chân lên đến giống như chính mình vô cùng vô cùng cao dáng vẻ. Trắng non xoáy khí mặt bên trên hào quang mười phần. Thật vì ngươi cảm thấy tiêu ngạo, tiểu hải, Một xuân cao hứng cười.